Quy thời u huynh Tiểu thuyết, y n tương Chương tương Thánh ma liệp thủ tác giả, động trọng thàn. h hội hội thủ hạch h đệ đệ liệp lai. lai. giả, Tự tác t lực ma do gian đã là đêm khuya lửa c h ạ y hừng hực t i ê u đốt đem trên quảng trường nhỏ chiếu mảy may tất h i ệ n hết thẻ tù binh đều tập trung ở nơi này tự do huynh đệ hội chính suốt đêm phân biệt bọn họ lý mục đưa tay đặt tại kiếm trên giám thị này q u ầ n bọn tù binh trên mặt hắn bị tất di để lấy ra đến vết cào đã vẫy kết khép lại lại như huyết giả cũng nhẹ nhàng ngất hết liền bông ra miệng vết thương ra rẻ ngoại trừ so với những nơi khác hơi hơi tái một chút không có bất kỳ dị dạng Từ t r o n g l ồ n g ngực móc r a m ộ thống kê hết thẻ tù binh tin tức trong đó amejk người n một cáo. một trăm một mươi sáu người cước đoạt g i u hai o ba trăm năm n mươi bảy người t âm thi ban binh lính sáu trăm ba mươi năm người tổng cộng bốn h một trăm linh tám người đây là ta ghi chép xuống danh sách cùng giản yếu tin tức một tên mơm lớp lo sợ người trung niên trong tay cầm một quyển cuốn sổ quay về lý mục báo cáo hắn là nguyên hối hâm ngân hàng quản lý lý mục đem phần lớn hối hâm ngân hàng viên chức đều lưu lại để bọn họ đăng ký thu dọn những tù binh này tin tức tự do huynh đệ hội bên trong thành viên biết chữ cũng không có nhiều người có thể có trật tự thu dọn thẩm hỏi lên tư liệu người thì càng thiếu mà những tiêu ngân hàng các nhân viên trường kỳ ghi chép cũng xử lý lượng lớn khách hàng tin tức còn tinh thông khoản cho dù ở chư hạ trung châu cũng là hiếm có quản lý nhân tài người làm rất tốt tên gọi là gì lý mục thỏa mãn gật, gật đầu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem lung ta lung tung tù bình tin tức c h ỉ n h làm rõ này cũng không đơn giản cảm ơn đại nhân cả tên chương lỗi chương lỗi sâu sắc thở phào nhẹ nhõm hắn biết tính mạng của chính mình là bảo vệ thân là hối hâm ngân hàng trung t ầ n g nhân viên quản lý hắn biết đô i a cùng tự do huynh đệ hội có huyết h ả i thâm cứu những việc tự do huynh đệ hội các binh sĩ xem hướng về ánh mắt của chính mình phi thường bất hữu thiện trong mắt sát ý đều là để hắn hãi hùng kiếp vĩa người có thể đi nghỉ ngơi nhớ kỹ chờ ở tự do huynh đệ hội cho các ngươi phân chia trong phòng khoảng thời gian này không muốn tùy ý ra ngoài đi lại lạ vì tản vẫn còn tiêu cấm ở trong vâng là trước lỗi cung kính gật gật đầu sau rời đi lý mục lật qua lật lại trong tay này nguyên thâm hậu n ổ t ẹ p úc trong mắt l ó e ra một tia sầu lo lần này đầu hàng tù binh có tới hơn bốn ngàn người so sánh với đó tự do huynh đệ hội người thực sự quá thiếu hơn nữa vì phòng ngừa những tia chạy tứ tán ở lạ vì tàn bên trong âm thi bang binh sĩ cùng cấp đoạt giả phá hoại còn muốn phân tán một nhóm người đóng tại then chốt địa điểm may mà a m e z i ca người bởi vì tướng mạo duyên cớ không cách nào trà trộn vào bình dân bên trong những này nghiêm chỉnh huấn luyện các binh sĩ tạo thành phá hoại có thể so với cấp đoạt giả đại hơn nhiều vì phòng ngừa h í n đỡ s t h n g người thừa dịp cháy nhà hơi của đại trưởng lao đã đi tới lạ vị t ả n vùng phía tây hoang dã bên trong cảnh cáo những kia h í n đỡ s t h n g bộ lạc các đ ồ mục đem lạ vị t ả n hết thể đều đặt ở hắn trọng trách trên nhiều tù binh như thế lộ thiên tập trung ở trên quảng trường đồ ăn cùng bài tiết là cái vấn đề lớn còn phi thường dễ dàng chuyển nhiễm môn lân lịch thiên đ ầ u vạn tự sự tỉnh sông lên đầu lý mục trước nhiều nhất quản lý quá mười mấy người ở tờ lễ ơn đ ồ n đội hiện tại thực tại có chút luôn cuốn tay chân giống như bây giờ để bọn tù binh ngủ ngoài trời ở trên quảng trường thời gian lâu dài những tù binh này môn là sẽ nổi loạn chúng ta trước hết xây dựng một tòa doanh trại. Hắn q、si、bởi vì ề thuận lợi đánh hạ lạ vị tạn lý mục ở tự do huynh đệ hội bên trong hy vọng rất cao thậm chí chỉ đứng sau đại trường lão lữ khang không có bất kỳ dị nghị gì gật gật đầu đến thời điểm để bạt một ít làm việc ra sức tù binh cho bọn họ quyền lực để cho bọn họ tới giúp giúp chúng ta giám công hiện tại hết thẻ tù binh bị tập trung ở cùng nhau lấy súng máy cùng động lực thiết giáp giám thị miễn cưỡng duy trì dự đoan nhưng nếu để cho bọn họ đi thanh lý phế tích liền vô cùng có khả năng lẫn nhau sâu chuỗi nổi loạn hoặc là trốn vào ngoài thành phế tích bên trong lý mục chỉ có thể đem tổ chức năng lực cường đầu mục cùng quan quân lấy ra đến đánh tan bọn họ nguyên bản tổ chức cùng liên hệ cũng chọn dùng tội liên đới chế độ để bọn họ lẫn nhau giám thị cho dù thêm vào hết thẻ già trẻ phụ nữ trẻ em đại trưởng lao khống chế này một nhánh tự do h u y n h đệ hội cũng có điều hơn năm trăm n g ư ờ i lạ v ị tản tuy nhỏ nhưng cũng là một người khẩu vượt qua mười lăm phẩy không không không muốn chân chính tiêu hóa hết toàn bộ lạ v ị tản còn có rất nhiều sự cần làm lạ v ị t ả n hỏa nhà máy điện bên trong lý mai thắp sáng đèn bàn chính dựa bàn viết cái gì nàng hiển nhiên vô cùng khổ não đẹp đẽ lông mày c h í u thành một đ o ạ n thỉnh thoảng đem trước viết đồ vật xé ra v à thành một cục nàng mặc dù mới vừa học được viết không đến bao lâu nhưng năng lực học tập nhưng hết sức kinh người đã nắm giữ hơn ba ngàn cái chữ hán bởi vì đối với bắp thịt năng lực khống chế rất mạnh chữ viết của nàng cũng không có như người mới học như vậy siêu siêu m ẹ o m ẹ o trái lại vô cùng ngay ngắn thanh tú trầm lạc nhạn nhất theo một bình rượu mạnh hai con chén rượu đi tới nàng vừa tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ thư thích đông chất áo ngủ toàn thân tỏa ra nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm người ở viết cái gì a đem rượu mạnh cùng chén rượu đặt ở trên bàn sách nàng lôi một cái ghế ngồi ở lý mai phía sau hai tay ôm lý mai eo nhỏ đem cảm k h á t lên trên bả vai của nàng lý mai cảm giác thấy hơi dương đầu tiên là né tránh sau đó mới nằm tiến vào trầm lạc nhạn trong lồng ngực nàng có chút khổ não Lý Mục nói cùng nói nội bà t r ở về, m u ố n mở một hội nghị để ta viết một h ộ i n g h chỉ có muốn n dùng g thảo luận tự do huynh đệ hội biên ngoại thành viên chứ nên có thể chứ có điều hội nghị nhất định sẽ rất dài nhà lý mục chuẩn bị để tất cả mọi người có lên tiếng cơ hội lý mai nhớ tới lý mục đề yêu cầu một trận đau đầu trong hội nghị không chỉ có muốn thảo luận tự do huynh đệ hội tương lai còn muốn trầm lạc nhạn vỗ vỗ chính mình bộ ngực nàng từ nhỏ tiếp thu chính là quan tộc tinh anh giáo dục trầm phị văn còn truyền thụ nàng lượng lớn liên quan với quản lý cùng hoạt động kinh nghiệm muốn viết một phần hội nghị đề cương đối với nàng mà nói là đơn giản nhất có nhiều chuyện q u một chương hai trăm năm mươi tám chương hai trăm năm mươi tám tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạnh động lực trọng t h à n tất cả mọi người xếp thành hàng không muốn t r a n ngang không muốn đẩy trên tự do huynh đ ệ hội các binh sĩ ở duy trì trật tự đem những t i a lao ra đội ngũ người đẩy trở lại trong đội ngũ nhưng mọi người vẫn đang liều mạng về phía trước trên nỗ lực đẩy ra càng phía trước một điểm tự do huynh đ ệ hội chính đang miễn phí hướng về toàn bộ lạ vì t ả n bình dân môn phái đưa lương thực bọn họ chỉ lo bài chậm sẽ không được chia lương thực phát thanh bên trong đã nói qua trước hai cái cuối tuần mỗi người đều có thể phân đến đầy đủ lương thực không muốn đẩy trên một người chỉ có thể lĩnh một phần không nhiều lắm lĩnh nếu như lĩnh cũng lương thực bị người cướp đoạt đoạn có thể hướng về chúng ta cầu viện chúng ta sẽ trợ giúp ngươi tìm về lương thực cũng nghiêm trị cướp giật lương thực giả lý mục chạm lên tiếng nói của hắn bên trong ngầm có ý một tia dòng ngầm cùng nội chi thế tiến công sức mạnh để mọi người hai chân mềm mũn đình chỉ tiếp tục đẩy c h e n một ít lòng mang ý đồ xấu lòng người bên trong d ù n g mình mọi người bắt đầu an an ổn ổn xếp hàng lĩnh lương thực tự do huynh đệ hội tổng cộng ở lạ vì tạm thiết lập mấy chục lương thực phối phát điểm hết thể ngân hàng viên chức đều bị điều chuyển động vì là bình dân môn phối phát lương thực mỗi người ở lương thực trước đều cần tiên tiến hành thân phận đăng k nghề nghiệp cùng sở trường bọn họ ở thừa cơ hội này hoàn thiện toàn bộ lạ v ì t ả n thân phận đăng ký hệ thống hối hâm ngân hàng tính toán kỵ bị chuyển đến nơi này đến thuyên chuyển ngân hàng hệ thống thông qua vong tuyến thực thì đem hết thể ghi chép xuống tin tức chứa đựng tiến vào ngân hàng phục vụ khí bên trong hết thể đã linh quá lương thực bình dân trên mu bàn tay của bọn họ sẽ bị in lại thân phận mã hóa để phòng ngừa có người lặp lại nhận lãnh tên của ngươi vương tuấn nguyên bản là hối hâm ngân hàng doanh nghiệp bộ quản lý chuyên môn hướng về những kia cước đoạt giả các đầu mục cung cấp tài chính cho vay cùng nguy hiểm đầu tư phục vụ hiện tại nhưng phải vì là những này đẩy người hãn xú chân đất từ môn ph hắn hôm nay đã ghi chép hơn tám trăm n g ư ờ i thân phận tin tức bởi vì thời gian dài đánh bàn phím hắn cảm giác mình tay đều không thuộc về mình nhưng hắn không dám có chút lời biếng bởi vì này tự do huynh đệ hội đầu mục an vị ở bên cạnh chính mình chính tự mình phân phát lương thực Trâm Kha vương tuấn phát hiện âm thanh vô cùng khán giọng hắn đem tên đưa vào sau khi ngẩng đấu lên nhìn một chút trước người đứng nữ nhân hắn giật mình hắn không phải là không có gặp xấu si nữ nhân bởi vì phóng xạ kích thích dinh dưỡng không đầy đủ cùng cường độ cao lao động lạ vì tàn phần lớn người phụ nữ đều phi thường xấu nhưng nữ nhân này trước mắt thực sự là xấu vượt qua cực hạn nàng thật giống bị cái gì nùng chua phun trúng bộ mặt quá nguyên bản nên vô cùng khuôn mặt thanh t ú bị ăn mòn rơi mất một tảng lớn thậm chí ngay cả trong cổ họng bộ cùng giường ngả voi đều bạo lộ ra cánh tay phải cũng t ử khuỵu tay nơi đứt rời chỉ còn dư lại một cánh tay trái vương tuấn nhìn thấy nàng bình thản ánh mắt bị đâm một hồi vội vã cúi đầu nghề nghiệp là cái gì quán rượu vũ nữ cái nào quán rượu c h ừ c h à o quán rượu gần nhất quán rượu cấm chỉ doanh nghiệp chúng ta sẽ phát đủ năm ngày khẩu phần lương thực sau năm ngày ngươi có thể tới nơi này chúng ta sẽ an bài cho các ngươi công tác vương tuấn vô một tấm nàng bức ảnh tồn tiến vào hệ thống bên trong được rồi t r ầ m kha cúi đầu đưa tay ra để vương tuấn ở trên mu bàn tay của nàng in lại mã hóa cái này mã hóa ngoại trừ đặc thù nứt thuốc là không cách nào sát trừ không muốn vì nỗ lực nhiều lĩnh một phần lương thực mà làm chuyện ngu xuẩn tiêu cấm thời điểm các binh sĩ cũng sẽ kiểm tra mã hóa nghiệm chứng tin tức vương tuấn thấy nàng dáng rất đáng thương không nhịn được nói thêm một câu cảm ơn t r ầ m kha đi tới lý mục trước mặt chờ đợi lý mục đem lương thực phân cho nàng phân phát lương thực đều là từ âm thi bang kho lúa điều đi đi ra âm thi bang ở l ạ vì tạm ngoài thành phế tích bên trong mở ra mấy khối nông trường mua lượng lớn nô lệ ở trong đó trồng trọn chủ yếu thu hoạch là lúa mạch loại này đại hạ kháng phóng xạ sản lượng cao lương thực phụ bởi vì cướp đoạt giả cùng âm thi bang trung thượng tầng chủ yếu ăn từ ngoại giới vận tiến vào tinh mễ cùng tinh diện những n à y lúa mạch chủ yếu chủ yếu là nô lệ cùng bình dân đồ ăn mà ép vô cùng thô giáp còn có lượng lớn mạch phu hôn ở bên trong lý mục xếp vào tràn đầy một to bằng cái đấu mạch rót vào trong túi suy nghĩ một chút lại đi đến diện bắt được một đàm lớn dùng dây t h ư n g chất được đưa cho t r ư ờ kha hắn nhìn chăm chú chạm ở trước người nữ nhân này cảm giác mặt mày của nàng có chút quen mắt ngươi mặt cùng cánh tay thật giống là tân thương là người nào làm già không phải sợ. hiện tại toàn bộ lạ vì tạm cướp đoạt giả đều bị chúng ta bắt ngươi có thể hướng về chúng ta chỉ nhận chúng ta sẽ không bỏ qua bất luận cái nào tên q u â n đồ cảm ơn đại nhân trâm kha cúi đầu tay trái chăm chú năm túi muốn xoay người rời đi chờ đã hai vai của nàng đột nhiên run lên ngừng lại lý mục xé ra một tờ giấy dùng bút ở phía trên nhanh chóng viết vài chữ đưa cho nàng ngươi trên mặt thương cùng đứt rời cánh tay phải còn có chỉ cơ hội tốt cầm ta sợi đi bệnh viện bọn họ sẽ vì ngươi trị liệu hắn nói chỉ chỉ đứng bên cạnh một tên tự do huynh đ ạ hội binh sĩ tiểu dương đưa một hồi tên này nữ sĩ về trụ sở của nàng đừng làm cho nàng một người về nhà bị cướp được rồi tiểu dương gật gật đầu nắm thật chặt trên người thương mang nữ sĩ xin ngươi dẫn đường đi ta bảo vệ ngươi không không cần ta trong nhà nơi này rất gần trâm kha túi đầu từ chối gần nhất vẫn có một ít may mắn phân tử nỗ lực cướp đoạt đại gia linh đến cứu tế lương chúng ta chính đang nghiêm khắc đả kích bọn họ nhưng đều là sẽ có cá lọt lưới vẫn để cho tiểu dương đưa ngươi về nhà càng an toàn một điểm lý mục suy nghĩ một chút lại móc ra một nhánh trị liệu trâm nhét vào trong tay nàng được rồi trâm kha túi đầu chỉ trỏ đi ở phía trước hai người đi ngược dòng người cùng đi ở trên đường phố các người chiếm lĩnh lạ vì t ả n sau khi chuẩn bị làm gì chứ vẫn duy trì trầm mặc trầm kha đột nhiên hỏi à ta vẫn là một tên linh quẻn làm sao sẽ biết những này bất quá chúng ta chắc chắn sẽ không như âm thi bang như vậy áp bức cùng bóc lột người nơi này dân như vậy sao trầm kha gật gật đầu đứng ở một gian rách nát nhà trước đa tạ ngươi ta ra đã đến được rồi xin chú ý an toàn nếu như có khó khăn gì xin liên lạc chúng ta trầm kha hơi bái một cái đi vào phòng bên trong khóa cửa lại Đóng cao ử lại l khi, sau nàng ậ tốc đem mặt văn tự tay đánh túi sách vong thánh ma liệp thủ trương tiết danh sách q một chương hai trăm năm mươi chín chợ đêm chương hai trăm năm mươi chín chợ đêm tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản đó là một vô cùng cường tráng nam nhân cho dù sắc mặt trắng bệnh vẫn khó nén trên người cường h ã n khí tức bi ki vê đốt vu ghép vần vóc người của hắn vô cùng cao to n ằ m nang g nằm ở một tấm trên chiếu hai cái chân mọc ra một đoạn dài hắn chính là đô ca toàn bộ cánh tay phải đã biến mất rồi dùng băng vải c h ă m chú chát t h m bá dương đem hắn từ trên chiến trường bồi đến chỗ này không người trong phòng tránh né bên ngoài chiến đấu tuy rằng dựa vào mạnh mẽ khép lại năng lực đô ca từ gần chết trạng thái khôi phục lại nhưng bởi vì thiếu hụt lượng lớn máu tươi hắn vẫn nằm ở suy yếu trạng thái hôn mê thờ bá d ư n g lập tức thả hạ thủ bên trong việc n cẩn thận cho hắn đến hắn trong miệng trước dùng tên giả vì là c h ồ m kha đi linh lương thực chính là nàng a đỗ ca uống một hớp sau khi chăm chú nhăn lông mày trở nên ung dung lên hắn mí mắt run nhúc ních một chút tỉnh lại khắc khắc hắn mí mắt run nhúc ních một chút tỉnh lại chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở thống đón lấy hắn liền nhìn thấy bưng chính mình mặt thờm bá dương đỗ ca muốn nâng lên tay của chính mình phụ s ơ mặt nàng nhưng phát hiện hai cái tay của mình đều động thái không được hắn sự phân cực ti tan xương cốt tuy rằng cứng rắn không thể phá vỡ tính rai cực cường nhưng chỉ có thể ở rèn đúc thời điểm một lần thành hình biến khi hình sau lúc i ề n rất k đó nàng trực tiếp dùng miệng vì là đỗ ca hấp thụ tiêm vào tiến vào trong cơ thể men tiêu hóa tuy rằng rất nhanh sẽ ói ra đi ra ngoài nhưng vẫn bị phân giải một phần huyết đục không có ngươi vẫn là rất đẹp đỗ ca kịch liệt ho khan vài tiếng dường như muốn đem phổi ho ra đến t h m bà dương đào chăm chú n ắ m lý mục giao cho nàng cái kia chi trị liệu trâm ngươi hiện tại quá mức hư n h ư ợ c rồi chờ ta đem cháo luộc được rồi uống sau khi ta lại cho ngươi tiêm vào trị liệu trâm nàng nói trở lại ba một bên cầm lấy cái t h i a quấy lên trong nồi c h à o đến vẫn là ngươi dùng đi ta trong dạ dày hạch liệt biến đ i ệ n trì vẫn có thể công tác còn không chết được t h m bà dương hít một hơi thật sâu nơi này đã không còn là âm thi bang thiên hạ chúng ta cùng a mê z i ca mọi người thất bại tự do huynh đệ hội chiếm lĩnh nơi này bọn họ là sẽ không bỏ qua ta cái này nguyên âm thi bang bang chủ con cái vì ta trong bụng hải tử ngươi nhất định phải mau chóng t u t lên sau đó chúng ta cùng rời đi nơi này đ ấ ca trầm mặt lại chỉ là dùng đầu đụng phải mặt đất trong phòng trong khoảng thời gian ngắn chỉ có mạch cháo đun sôi ùn g n g cùng ngục thanh cùng đ ấ ca v à chạm mặt đất âm thanh t h m bá dương t r ư ớ c cũng không có luộc q u á cháo không cẩn thận bị bắn lên đến nước sôi nóng một hồi tuy rằng rất đau nàng chỉ là cắn môi d ư ớ i cố nén không có phát ra bất kỳ thanh em gì đột nhiên gian phòng cửa lớn bị người đập ra hai cái ăn mặc dơ bẩn áo đông nam nhân trong tay cầm d ĩ xét loang lộ xuống trường đi vào nhanh đem trong tay ngươi chị liệu châm g a o ra đây không phải vậy chúng ta giết ngươi bọn họ ở phái phát lương thực trên quảng trường nhỏ thiết trí cơ sở ngầ làm lý mục đem cái kia chi trị liệu c h â m giao cho thẩm bá dương trong tay thời điểm cơ sở ngầm lập tức vội vội vàng vàng chạy đi thông báo bọn họ cho dù tự do huynh đệ hội nghiêm khắc đặc kích nhưng bởi vì nhân thủ quá ít lạ vì tàn bên trong vẫn không thể tránh khỏi xuất hiện chợ đêm ở trên chợ đen trị liệu c h â m là hút hàng nhất thương phẩm những kia chạy trốn tự do huynh đệ hội đổi bắt cấp đoạt giả môn không ít đều bị thương không nhẹ bọn họ phi thường cần trị liệu c h â m đến trị liệu thương thế thẩm bá dương sắc mặt trở nên đông trầm âm thi bang độc nhất quỷ dị linh năng gợn sóng từ trên người nàng dâng lên tuy rằng bị thương nặng nàng vẫn là một tên đệ tứ mức năng lượng t r ư ớ c nghiệp giả này hai tên tên côn đồ nàng cũng không thế nào để vào trong mắt đột nhiên hai cái tay từ cái kia hai tên tên côn đồ phía sau đưa ra ngoài mang theo cổ áo của bọn họ mạnh mẽ va chạm một tiếng vang trầm thấp hai cái tên côn đồ liền bị vang ngất đi đem hai người bọn họ mang về khỏe mạnh t r a hỏi một phen thẩm vấn ra chợ đêm địa điểm sau đó tập kích bắt lấy những kia cá lọc lưới bắt được sau khi ở trên quảng trường sự quyết tuyên c á o chúng ta tuyệt không nông triều những tia đối với bình dân già tay tên côn đồ lý mục nhỏ giọng nói hắn vừa nảy ở trước mặt mọi người Đem người quả nhiên chính là thẩm bá dương lý mục trên mặt có một tia thương hại nhìn đã hoàn toàn thay đổi thẩm bá dương thờ bá dương trên mặt nhưng tràn đầy phẫn nộ nàng cũng không biết đứng người trước mặt chính là trước ạ cặp bế các ngươi những ngày thừa dịp cháy nhà hôi của gian trá đồ cầm chúng ta âm thi ban g của cải thu mua những tia t ỉ n dân hiện tại lại muốn đi qua đem chém tận giết tuyệt sao chúng ta cũng sẽ không chém tận giết tuyệt chỉ là hội thẩm phán một nhóm tội ác tại trời người ngươi mặc dù là âm thi bang bang chủ con gái nhưng căn cứ điều tra của chúng ta ngươi việc xấu cũng chẳng có bao nhiêu lượng lớn bình dân bởi vì thiếu hụt trị liệu mà chết đi chúng ta bệnh viện phi thường cần giống như ngươi vậy y thuật tinh xảo người lý mục vẻ mặt vô cùng thành khẩn âm thi bang cải tạo cương thi kỹ thuật cùng y thuật là tương đồng có thể nói mỗi một cái âm thi bang trực hệ truyền nhân đều là ý thuật đại sư liền ngay cả cô danh kỹ thuật cùng thẩm bá dương so ra cũng cách biệt rất xa t a là tuyệt đối sẽ k h ô n ngươi làm việc, ngươi g giúp giết việc, đi. các làm ta Thẩm b á dương thái độ vô cùng được kiên quyết coi như không vì mình suy nghĩ ngươi cũng vì chính mình trong bụng hải tử suy nghĩ một chút đi lý mục đối với khí tức cảm ứng vô cùng mất cảm có thể nhận biết được thẩm bá dương nhân mang thai mà mang đến khí tức biến hóa chỉ cần ngươi có thể toàn tâm toàn ý là mối họa giả trị liệu ta có thể cung cấp tài nguyên để ngươi trị liệu ngươi trợ p h ù chúng ta ở các ngươi mật trong kho có thể phát hiện không ít sự phân cực ti tan đủ đủ một lần nữa rèn đúc cánh tay thờ ba dương xem kỹ lý mục muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một tia dối trá ngươi tại sao muốn làm như thế làm như vậy đối với ngươi có ích lợi gì ta muốn thay đổi thế giới này để giữa người và người có thể trở nên càng thêm bình đẳng một ít tự do huynh đệ hội tất cả mọi người cũng đều ôm cái này niềm tin t h m ba dương khắp khuôn mặt là kinh ngạc nàng từ không nghĩ tới lý mục sẽ như vậy trả lời nàng bình đẳng cái từ này ở đức kiền cao nguyên chư hạ thậm chí toàn bộ địa cầu đều là một chuyện cười lớn thật không nghĩ tới ngươi hóa ra là một người điên ta đáp ứng ngươi quyển sách đế tử q một chương hai trăm sáu mươi vinh nguyên chương hai trăm sáu mươi vinh nguyên tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản lạ v ì tàn đã đã biến thành một chỗ đại công trường hơn bốn ngàn thân thể cường tráng chẳng h á n trong đó còn có hơn nửa là đệ ngũ mức năng lượng t r ư ớ c nghiệp giả hiệu suất cao kinh người không chỉ có đem trong thành những t i ê u bị hàng đạn nổ sụt phế tích dọn dẹp sạch sẽ liền ngay cả đường phố đều bị dỡ bỏ cả một con chỉ còn dư lại một loạt lồi l õ m nền đất lạ v ì tàn nằm ở phế tích bên trong tôi không khiếm khuyết chính là các loại kiến tải một đống trồng chỉnh tề gõ s o n g gạch khối vô cùng đồ sộ lý mục cùng lý mai hai người sóng vai vòng quanh công trường đi tới chúng ta tuyển ra hơn một trăm công tác chủ động tù binh ở tại bọn hắn hiệp chợ dưới chúng ta áp lực ít đi rất nhiều lý mai trong tay cầm một quyển sách nhỏ quay về lý mục nói rằng lý mục đem quản lý những n à y tù binh sự đều giao cho trong tay nàng để lữ khang hiệp trợ nàng đến rèn luyện nàng năng lực quản lý mà lý mai cũng không có để hắn thất vọng ở ban đầu luôn cuống tay chân sau khi nàng rất nhanh sẽ đem này hơn bốn tù binh quản lý ngay ngắn rõ ràng làm ra rất tốt coi như là ta cũng không cách nào làm ra so với ngươi cũng còn tốt amezi ca người bên trong có một phần là chiến đấu công binh liền công binh chúng ta không có kiến tạo loại cỡ lớn kiến trúc kinh nghiệm có thể để cho bọn họ tới thiết kế doanh trại chủ trì công trình lý mục thỏa mãn gật, gật đầu để hơn bốn t i ê u căng khó thuần tù binh có thứ tự ở một cái công trường bên trong làm việc không nổi loạn gì cũng không phải một cái đơn giản công tác không thể để cho tù binh môn tùm la tùm lôn u tụ tập cùng một chỗ công tác như vậy không chỉ có hiệu suất cực thấp còn dễ dàng gợi ra h ậ u đả cùng dối loạn lý mai cẩn thận đem tù binh chia làm bốn cái đại tổ hơn năm mươi tiểu tổ cũng phân chia mỗi cái đại tổ công tác phạm vi cùng mỗi tiểu tổ công tác phạm vi có hơn hai mươi tên ngân hàng viên chức ở lý mai thủ hạng hiệp trợ nàng tiến hành quản lý bọn họ ghi chép mỗi tổ tù binh công việc hàng ngày lượng cũng căn cứ lượng công việc phối phát đồ ăn điều này làm cho tù binh môn vi có thể lấp đầy bụn Chỉ có thể lý ẫ n nhau giám sát, không dám có một tia lửa biếng. Đến buổi tối, bọn họ liền lui đến cùng liền ngủ, hoàn toàn không có tâm sự làm những chuyện khác. Rất nhiều đều là lạc nhạn cho ta để kiến nghị, còn có những này hối hâm ngân hàng hạng, quan ta một người, căn bản không làm được những thứ này. họ khác. cho hối hâm thủ thứ tia lửa ta gia ta buổi luy đều giám tối, sát, dám một tâm làm một làm sự Rất đô có có lạc có được là l để mai khuôn mặt có chút từng đỏ ngượng ngùng nói này rất bình thường tự do huynh đệ hội t r ư ớ c chỉ là một tiểu tổ chức đột nhiên muốn xen vào lý như lạ v ì t ả n như vậy đủ có mấy vạn người quái vật khổng lồ nhất định sẽ giật gấu và vai nhưng không thể vẫn dùng những n à y người của đỗ ra tới quản lý lạ vi tàn trong thời gian ngắn bọn họ sẽ nhiếp cho chúng ta vũ lực thành thật một quãng thời gian đợi được thời gian dài bọn họ tự cho là thăm dò chúng ta nội tình sẽ cựu thái nảy mầm lại đem trước vì là đô g i a hối hâm ngân hàng làm việc cái kia một bộ lấy ra ứ n g trả cho chúng ta lâu dần chúng ta trái lại cũng bị bọn họ thẩm thấu biến thành tân đô g i a lý mục biết rõ duy khí cùng tên không thể giả người đạo lý muốn nắm giữ một tổ chức mấu chốt nhất một bên là nhân sự quyền cùng tài chính quyền nếu là khắp nơi ỉ lại những kia ngân hàng viên chức thời gian lâu dài tự do huynh đệ hội trái lại cũng bị bọn họ không tưởng sắp xếp sẽ bên trong một ít biết chữ thông minh người trẻ tuổi cùng hải tử để bọn họ đi theo những người kia phía sau học tập bọn họ làm việc sở kỳ hiệu đương nhiên cũng không thể đem người một gậy đánh chết một ít làm việc chăm chú nguyện ý hướng tới chúng ta áp sát phân biệt sau khi cũng có thể hấp thu tiến vào tự do huynh đệ hội đến ta biết rồi lý mai một bên ngoan ngoan gật đầu một bên cẩn thận đem lý mục ghi chép vợ trên qua một thời gian ngắn chúng ta liền muốn thanh toán lạ v ị tản của cải ta chuẩn bị đem thanh toán phương án ở sau năm ngày trong đại hội nói ra trong đó âm thi ban cùng những kia cấp đoạt giả tài sản chúng ta muốn trực tiếp cấp đoạt tịch thu trong này có thể đi vấn đề sự quá hơn nhiều toàn bộ giao cho những kia người của đấu gia là cầm dao đằng lưỡi nhất định phải đem tự chúng ta người bồi dưỡng được đến tối thiểu có thể tạo được một giám sát tác dụng không thể bị đào góp tưởng còn không biết gì cả lý mục có chút lo lắng lo lắng tuy rằng hắn tận mắt thấy tất di để bị dẫn lôi thuật đưa tới chấp giật đánh cho trọng thương sắp chết nhưng không có nhìn thấy thi thể của hắn hắn đều là không yên lòng chiếm lĩnh lạ v ị tản sau khi gấp chờ xử lý sự vụ muốn so với chiếm lĩnh trước thêm ra rất nhiều một không được sẽ để cố gắng trước đó toàn bộ hưởng phí điều này làm cho hắn chen không ra đầy đủ thời gian đi tìm tòi hoang dã may mà lý mai tiến bộ không phải thường nhanh tự do huynh đệ hội các thành viên cũng vô cùng tháo vát duy trì toàn bộ lạ vì tản ổn định ở đánh gục một nhóm cướp đoạt bình dân tên côn đồ sau khi lạ vì tản trị an tốt hơn rất nhiều tuy rằng ở mức độ rất lớn dựa vào tiêu cấm này một thời kỳ không bình thường cử động nhưng cuối cùng cũng coi như chưa từng xuất hiện cái gì quy mô lớn dối loạn cùng nạn đói chúng ta cần hấp thu tin cậy thành viên hiện tại chúng ta bất luận là binh sĩ số lượng vẫn là cán bộ số lượng đều nghiêm trọng không đủ lý mục trầm thấp âm thanh nói rằng muốn từ những n à y tù binh chi bên trong tuyển chọn thích hợp lính sao lý mai liếc mắt nhìn những kia ở tự do huynh đệ hội giám thị dưới vê đút vê đút vê đút ổ cạn su cơm thanh lý phế tích tù binh môn những này có thể ở hôn chiến bên trong sống sót tù binh cho dù không thể nói được nghiêm trình huấn luyện ít nhất ở trên chiến trường sẽ không d u n chân không tù binh bên trong những người này a m e z jica người mặc dù là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính nhưng bọn họ đối với a m e z jica người t r u n g thành độ rất cao nếu để cho bọn họ gia nhập tự do h u y n h đệ hội tương lai khó tránh khỏi sẽ không bị đối ngoại cục tình báo thẩm thấu mà âm thi bang binh lính cùng cướp đoạt giả bọn họ đã quen chỉ biết bắt nạt kẻ yếu không làm mà hưởng nếu là đánh thuận phong trạng còn có thể phát huy sức chiến đấu nhưng nếu là gặp phải cường địch sẽ dễ dàng sụp đổ muốn cải tạo cần thời gian không ngắn nữa nếu để cho bọn họ gia nhập tự do huỳnh đệ hội chỉ có thể hạ thấp chúng ta sức chiến đấu lý mục lắc, lắc đầu phủ quyết lý mai đề nghị hiện tại tự do huynh đệ hội nhân số còn quá ít không cách nào tiêu hóa những ngày tù binh ngược lại sẽ bị mang hỏng rồi bầu không khí mục tiêu của chúng ta hẳn là lạ vị tàn phế tích trong nông trường những kia bọn đầy tớ bọn họ trường kỳ bị âm t h ì bang tổ chức cùng nhau canh tác kỷ luật tính cũng không yếu hơn nữa phế tích bên trong sinh động lượng lớn sinh vật biến dị thường thường cùng những n à y hung tàn sinh vật biến dị tranh đấu thật d u n g hiếu chiến tổ chức tính mạnh ngoại trừ sẽ không sử dụng súng ống sức chiến đấu cũng không kém càng mấu chốt chính là bọn họ làm t ầ n thấp nhất nô lệ trời sinh chính là chúng ta đồng minh Tiểu thuyết, thánh ma liệp thủ tác trọng thàn. Tự liệp giả, hội huynh hạch động ma lực đệ do ở lại lạ vì tàn chiếm ứ điểm ra t u ộ c cục đến vì tản, này làm cho tất cả rốt tàn, tất đến này lạ làm vì m ọ người tùng một cái đại i một c khí. h Ở lĩnh lạ vị tản sau khi những n à y các chiến sĩ gia thuộc liền trở thành tự do huynh đệ hội n h ư ợ c điểm lớn nhất nếu là có người kèm hai bên bọn họ toàn bộ tự do huynh đệ hội đều sẽ rơi vào to lớn dung chuyển q u â n tâm bất ổn may mà lạ vị tản bị tự do huynh đệ hội chiếm đoạt lĩnh tin tức cũng không có chuyển đi bọn họ cũng không có bị người có dụng tâm khắc nhìn c h ẳ n c h ẳ n năm chiếc từ âm thi ban thu được quân dụng xe tải đem bọn họ từ trạm tàu điện ngầm vận chuyển đến lạ vị tản l i ê u xương lưu l o á t từ xe t ả i trên mẹ xuống trận mắt ngoắc mồm nhìn tòa này phế tích bên trong thành thị ban đầu biết lý mục cũng không phải hắn ư c tưởng trung trung châu sĩ quan tình báo viên mà là đức kiển cao nguyên nguy hiểm nhất phản loạn tổ chức tự do huynh đệ hội một thành viên thời điểm chỉ có ngộ lên thuyền giặc bi phất cảm nhưng v á n đã đóng t u y ể n hắn cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được chỉ là mơ mơ hồ hồ gia nhập tự do huynh đệ hội chỉ có thể hắn liền ngay cả ngủ đều ngủ không yên ổn thường xuyên làm ác ngộng chỉ lo có tàn bạo quan trị an vọt vào cứ điểm đem tất cả mọi người đánh tận ngay tới tự do huynh đệ hội chân chính đặt xuống lạ vì tàn thời điểm hắn là vô cùng làm trên hoang dã người từng trải l ạ v ì t à n cùng âm thi ban g tên quả thực như sấm bên h a i bất diệt long đế tự do huynh đệ hội tuy rằng danh tiếng rất lớn nhưng mấy năm qua ở tổng đốc phủ đã kích dưới suy nhược lợi hại muốn đánh bại âm thi ban g quả thực là nói mơ giữa ban ngày nhưng trước mắt tất cả những thứ này hiển nhiên cũng không phải đang nằm mơ liêu xương tinh thần có chút hoảng hốt hắn m ạ i đến tận các binh sĩ bắt đầu dỡ xuống bộ kia trên xe ba dê máy in thời điểm tài bông nhiên tỉnh táo lại này này các ngươi cẩn trọng một chút này nhấc cơ khí nếu như bị ném hỏng các ngươi phiền phức liền lớn hơn những điều các thợ rèn chấn động thì lại muốn rất xa vượt qua liêu xương bọn họ có thể nói là ở âm thi bang dưới sự thống trị sinh ra thành niên âm thi bang đối với bọn họ tới nói thật giống như là thiên như thế thần bí mà không thể chạm đến không nghĩ tới có một ngày cái này tồn tại đột nhiên liền đổ nát chính mình trái lại vươn g mình làm chủ nhân vương t u y ề n lợi nâng mẹ của chính mình toàn quân dùng xe tải trên thùng xe bỏ đi hắn quay đầu đối với những khác các thợ rèn nói rằng như phùng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta sẽ có sống sót trở lại lạ vị tạn hướng về hắn báo thù ngày này hết hệ các thợ rèn đều gật gật đầu vô số hoan án cùng h u t lệ rốt c ụ c có giải tội một ngày ở phân ra một khối thích hợp khu vực giàn xếp dưới hết t h ệ thợ rèn cùng g i a thuộc sau khi lý mục liền rời khỏi ở lạ v ì tạm thu được vũ khí đã thống kê đi ra quang súng ống liền có hai nhiều vạn chi viên đạn một trăm tám mươi triệu phát tuy rằng đường kính hỗn loạn bộ phận súng ống thương hứng rất kém cỏi nhưng bào trừ những n à y số lượng vẫn hết sức kinh người đủ loại ống phóng rổ kẹt hơn tám trăm chi trong đó có amejka người cùng âm thi bang nhập khẩu h bốn cũng có cướp đoạt giả sử dụng kiểu cú tờ f chín mươi tám phản tạ đạn đạo số lượng muốn ít một chút chỉ có hơn hai trăm chi mấu chốt nhất chính là những kia ame gì k a người sử dụng vũ khí hạng nặng chủ chiến tạ m 1 a năm hai mươi mốt lượng bộ binh chiến xa m năm a hai ba mươi lăm lượng pháo tự hành cùng với p h ố i trúc đạn dược xe ba chiếc còn những kia phi cơ tấn công đả kích nặng tự mình cao pháo thì lại một chiếc đều không hề lưu lại đáng tiếc tự do huynh đệ hội giữ gìn năng lực bắt được những này hạng nặng xe cộ có thể nói xấu một chiếc liền tổn thất một chiếc căn bản không có duy tu năng lực hơn nữa trải qua một hồi ác chiến bên trong xe đạn dược đã còn lại không có mấy tuy rằng các binh sĩ mạo hiểm từ những kia bị phá hủy xe cộ bên trong siêu tầm ra một chút vẫn hoàn hảo đạn, đạn dược nhưng vẫn chống đỡ không được bao lâu chiến đấu động lực thiết giáp 67 đài hơn nữa trong đó có 38 đài là amezi ca tiên tiến nhất khung máy móc t 7 2 tuy rằng có rất nhiều hạn chế nhưng lập tức nắm giữ nhiều như vậy mạnh mẽ vũ khí nặng tự do huynh đệ hội trong nháy mắt trở thành có thể cùng t ổ n g đốc phủ hàm v ị xà to lớn người thứ ba thế lực chỉ là tự do huynh đệ hội bên trong ngoại trừ lý mục ở ngoài sẽ lái xe tạ bộ binh chiến xa cùng pháo tự hành người hầu như không có hơn nữa tiểu mới nhất t b ả lắp đặt lượng lớn tiên tiến thiết bị nếu như sẽ không sử dụng như vậy so với kiểu cũ loại cường cũng vô cùng có hạn lý mục vừa mớn một bên đẩy ra một tấm trầm trọng cửa sắt một cái đi về địa xuống lầu thê xuất hiện ở môn sau nồng nặc xúc vật tao xú vì là phả vào mặt để hắn không nhịn được chém mũi nơi này là đấu thú chàng giam giữ sinh vật biến dị địa lao thông điện kiên cố hợp kim lồng sắt đem ra giam giữ những kia mạnh mẽ trước nghiệp giả cũng vô cùng thích hợp hết thể cướp đoạt giả đầu mục âm thi ban cùng a mê di ca binh sĩ bên trong quan quân đều bị giam ở nơi này bọn họ nhìn thấy lý mục đi vào trên mặt nhất thời lộ ra phẫn nộ vẻ mặt tiếng chửi rủa c ũ n g xin tha thanh nhất thời giống như là thủy triều hướng về hắn vào tới những n à y cướp đoạt giả đầu mục vốn cho là tự do huynh đệ hội ở bắt bọn họ sau khi sẽ trăm phương ngàn kế muốn từ trong miệng của bọn họ khiêu ra tàn g bạo chỗ khi đó bọn họ có kẻ mặc cả cơ hội liền đến nhưng làm bọn họ không nghĩ tới chính là tự do huynh đệ hội đem bọn họ nhốt ở chỗ này diện sau khi thật giống như quên sự tồn tại của bọn họ ngoại trừ có người mỗi ngày cho bọn họ đưa một lần hy không thể lại hy mặc cháo không còn có người từng t i n b o bị giam ở này oi bức dơ bẩn trong địa lao liên tiếp mấy ngày ban đầu vài tên có mối toán xưa cướp đoạt giả đầu mục còn cãi vác quá đến sau đó, người đều không có khí lực nói chuyện không để ý đến những k i a c ấ p đoạt giả các đầu mục lý mục đi thẳng tới địa lao phần cuối lồng sắt trước có một tên vóc người c ư ờ n g tráng hơi phát tướng đẩy đỗ nạm a mê di ca người bị giam ở bên trong hắn hiển nhiên cũng bị trong địa lao tao mùi hôi vị dàn vặt không nhẹ vừa thấy lý mục đứng lồng sắt trước mặt liền lập tức dán vào lồng sắt dùng mới lại chư hạ ngữ nói rằng ha người đối xử như thế một tên ha zit sờ gia tộc thành viên dòng chính là một cái phi thường thất lễ sự là một tù binh ta mãnh liệt yêu cầu dành cho nhân đạo đãi nộ cùng bảo vệ đợi ở chỗ này ta cảm giác được mãnh liệt sỉ nhục cùng n g c đãi lý mục theo dõi hắn hazit sơ xem ra dung mạo không sâu sắc nhưng là amezika toàn bộ hành động quan chỉ huy tự do huynh đệ hội muốn khống chế những kia amezika người vũ khí hạng nặng liền cần những kia amezika quan quân trợ giúp chỉ cần nói phục rồi f e r g e n hazit sơ như vậy liền hẹn gặp bằng thuyết phục hết thể đám quan quân thanh minh một thanh ma liệp thủ là h o ạ t động lực trọng thản sáng tác một quyển cực kỳ đẹp đẽ tu chân tiểu thuyết tình tiết hoàn h o à n liên kết thoải mái chập trùng khấu nhân tâm huyền khiến cho người dư vị vô cùng nhân vật khắc họa để chúng ta như t h ấ y người như người thanh thư l ư u phát ra biểu đối bản thư bình luận cũng không có nghĩa là bút thú các tán thành hoặc là chống đỡ độc giả này quan điểm lập trường của chúng ta giới hạn với truyền bá càng nhiều độc giả cảm thấy hứng thú tin tức bút thú các nhắc nhở ngài yêu thích quyển sách xin mời để cử xem xong cuối cùng một chương nhớ tới gia nhập phiếu tên sách thanh minh hai bút thú các cung cấp thanh ma liệp thủ không đạn xong ở tuyến đọc miễn phí. chúng ta vì là đại gia cung cấp chất lượng tốt nhất chương mới nhanh nhất tiểu thuyết c ả m tạ ngài đối với bút thú c ắ t chống đỡ nếu như đối với trong sách này d ù n g bản quyền các phương diện có nghi vấn hoặc đối bản trạm có ý kiến kiến nghị mời đến trạm vụ quản lý khu mở t o t it nếu như phát hiện quyển sách chưa kịp thì chương mới xin liên lạc chúng ta nếu như ngài yêu thích quyển sách xin ủng hộ tác giả đến nhà sách mua vip chính bản sách báo c ả m tạ ngài hợp tác cùng chống đỡ Quy chương hazit s r ngồi ở trước bàn ăn uống cạn một bát tô lúa m ạ c h cháo c c á hắn h mạnh mẽ đánh một cách xoa xoa chống đỡ tròn vo cái bụng thoải mái tham thở ta rất kỳ quái ngươi lại trực tiếp đem ta từ trong địa lao phong ra lại để cho ta ăn no khôi phục thể lực lẽ nào ngươi không sợ ta cưỡng ép ngươi hazit s r lông mày n h u lại nhìn lý mục là một người quan chỉ huy đối với thực lực yêu cầu cũng không cao nhưng thân là hazit s r gia tộc một thành viên hắn vẫn có một hai môn tuyệt kỹ lý mục liếc mắt nhìn hắn một cái tay đặt tại trên bàn ăn thoáng sử dụng lực kiên cố cưỡng chế bàn ăn liền phát sinh trói thai kéo cạnh bị ốn cong rồi một tảng lớn hazit sơ lập tức thành thật đi nhìn về phía lý mục ánh mắt trở nên nghiêm túc có thể như gấp giấy bình thường ung dung như ý chết loan tâm thép hắn biết mình sẽ không là trước mặt người trẻ tuổi này đối thủ người đem ta từ trong địa lao thả ra đến cùng là vì cái gì nếu như là muốn liên quan với ame g i ta tình báo ta chỉ có thể nói không thể trả lời rất đơn giản ta muốn ngươi cùng ngươi bộ h ạ đến xung khi chúng ta quân sự huấn luyện viên chúng ta muốn học tập không phải như âm thi bang như vậy làm sao trở thành hợp lệ binh lính mà l ạ như vậy trở thành hợp lệ quân quân một nhánh quân đội sống lưng là nó t r u n g hạ tầng quan quân đoàn chỉ cần nắm giữ nghiêm trình huấn luyện quan quân đoàn trình nhánh quân đội nếu như không có toàn quân bị diệt cái kia rất nhanh liền có thể một lần nữa xây dựng lên đến lý mục ở kiếp trước từng thấy liên quan với đức quan đoàn tin tức ở lên cấp làm đệ tứ mức năng lượng sau khi toàn bộ đều hào không lộ chút sơ hở rõ ràng hiện lên ở trong đầu ở một trận chiến chiến bại sau khi vợ x ẽ o l ẹ t đ ề u ước quy định nước đức chỉ có thể bảo lưu một nhánh mười vạn người quân đội lúc đó đức quân thống xoáy tối cao đau von hi nệ bật đảm nhiệm quân đội chính quy tổng tư lệnh là cải tổ nước đức lục quân trung tâm nhân vật vì có thể bảo đảm quân đội sức chiến đấu hắn đặc biệt là cường điệu đối với quan quân huấn luyện quan quân thấp nhất văn hóa trình độ là tốt nghiệp trung học hết thệ tại ngũ quan quân đều phải làm việc dư thời gian bắt được tốt nghiệp trung học c h ứ n g phụ giá bất luận lớn bao nhiêu chiến công đều sẽ bị sớm xuất ngũ lúc đó đức đội giáng cấp xuất cũng là cao nhất 1923 t u ổ i vì là bốn phần trăm một n t u ổ i vì là tám phần trăm quan quân lên cấp r ư a vào không phải tư lịch mà là tốt đẹp biểu hiện mỗi một người quan quân đều phải tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện quân sự một tên cấp bậc thiếu ý quan quân ở thu được quân hàm trước cần hai năm tiến hành huấn luyện đầu tiên làm binh sĩ tiến hành hu sau đó là quân dự bị quan quân huấn luyện sau đó là trưởng quân đội học tập cuối cùng là tập trung học tập cùng hợp thành tác chiến nghệ thuật cho dù bị ủy nhiệm quan quân sau khi còn muốn tham gia bao quát tòa đàm tham nhu luân huấn kỹ thuật vũ khí học tập các loại loại này nghiêm ngặt huấn luyện giới quan quân đoàn nắm giữ phi thường xuất sắc tố chất cũng là lúc đó nước đức ở thế chiến thứ hai tiền kỳ một loạt thắng lợi một trong những nguyên nhân cùng nước đức quan quân đoàn so với hiện tại tự do h u y n h đ ệ hội quân đội chỉ có thể nói là một gánh hát rong căn bản không xưng được nghiêm ngặt ý nghĩa nghề nghiệp hóa binh sĩ liền chủ cột nhất quân hàm hệ thống đều không có Đương nhiên, hiện tại toàn bộ đức kiển cao nguyên duy nhất quân đội chính quy cũng chỉ có đóng quân ở tân lâm phần ngoài thành chư hạ chú quân lý mục muốn muốn mượn những n à y amezi ca quân quân ở lạ vị t ạ n thành lập một loại nhỏ trường quân đội thúc đẩy tự do h u y n h đệ hội quân đội chính quy hóa sắp hiện ra ở những binh sĩ này đều huấn luyện trở thành hợp lệ quân quân bọn họ tù binh những n à y quân quân đều là amezi ca bộ đội tinh nhuệ tại ngũ quân quân tiếp thu quá amezi ca trường quân đội chính quy giáo dục không giống chức âm thi ban chiêu mộ những huấn luyện viên kia như thế hơn nữa là đối ngoại cục tình báo gián điệp non nữa là đến đây hết ăn lại uống linh đánh thuê、phần. hazit sơ nghe thấy lý mục thỉnh cầu sau khi hai mắt hiếp lại hắn nhìn chạm ở trước người người trẻ tuổi này phản phất có thể ở trên người hắn nhìn thấy bừng bừng d i tâm xem ra các ngươi muốn trở thành thứ hai âm thi bang có điều vậy cũng không thể rời bỏ ame gì ca người viện trợ ngươi chỉ cần áp chúng ta tự nhiên có thể hướng về đối ngoại cục tình báo để yêu cầu chỉ cần không q u á phận quá đáng ta nghĩ mấy cái huấn luyện viên nên không phải vấn đề gì bọn họ có thể so với ta muốn chuyên nghiệp hơn nhiều lý mục ngồi xuống ôm hai tay ta không phải âm thi bang những tia đứng ốc sẽ bị đối ngoại cục tình báo thẩm thấu thành cái sản làm ra mời mọc g á n điệm huấn luyện binh sĩ chuyện ngu xuẩn nếu như ngươi không muốn ta chỉ có thể đem ngươi đổi về thối thoát trong lồng sắt ngươi trong bộ h ạ đều sẽ có đồng ý rời đi địa lao và ở thoải mái trong phòng hazit sơ không nghĩ tới lý mục căn bản không có cho hắn có kẻ mặc cả cơ hội vừa nghĩ tới cái kia h ầ m ớ c t ầ m u tràn ngập sinh vật biến dị tanh tuổi địa lao mặt nhất thời đổi xanh được rồi ta đáp ứng ngươi thế nhưng phải đem ta các bộ hạ cũng đồng thời thả ra ta cần bọn họ hiệu trợ một người có thể thành lập không là cái gì trường quân đội hắn cho rằng vì là tự do huynh đệ hội huấn luyện q u â n cũng không phải cái gì ghê gấm sự tuy rằng chiếm lĩnh lạ vì tàn nhưng tự do huynh đ ệ hội vẫn chỉ là một quả địa cầu góc thế lực nhỏ bất kể như thế nào phát triển đều sẽ không đối với a m e z i k a tạo thành chân chính uy hiếp ngược lại nếu để cho bọn họ trưởng thành trái lại có thể k i ể m chế chư hạ trung châu sức mạnh lý mục gật gật đầu đương nhiên có thể thế nhưng ta mấy lời muốn nói ở m ặ t trước số một các ngươi phạm vi hoạt động sẽ bị hạn chế không cho phép đi ra xác định phạm vi hoạt động thứ hai không cho phép cùng bị bắt binh lính tiếp xúc hazit sờ gật gật đầu trên mặt nở một nụ cười a m e z i k a là không thể bỏ mặc nhiều binh lính như thế bị bắt làm tù binh tin tưởng đối ngoại cục tình báo cao cấp quan chức chẳng bao lâu nữa sẽ đến liên hệ các n g ư ờ i chúng ta dạy học cuộc đời sẽ không quá lâu hy vọng thủ hạ ngươi các binh sĩ đầy đủ thông minh có thể học được đầy đủ đồ vật đối ngoại cục tình báo nếu là giao đủ đầy đủ tiền chuộc chúng ta sẽ đem binh lính bình thường môn trả về thế nhưng những kia có kinh nghiệm chiến đấu công binh cùng đám quan quân các ngươi liền muốn ở chúng ta nơi này ở thêm một quãng thời gian Phương Hazit hán chạm hai cười sơ liền. nụ cứng lên, lại rồi, tay không phải vậy các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây nơi này là chư hạ thực dân địa đức kiền cao nguyên cũng không phải các ngươi ame z i ca thực dân địa hồ nộ lụ lụ lý mục vẫn ngồi chắc ở chỗ ngồi không không có ame z i ca ở sau lưng trợ rút các ngươi căn bản là không có cách ở đức kiền cao nguyên đặt chân không có vũ khí khởi nguồn các ngươi thậm chí ngay cả cướp đoạt giả đều đánh không lại h a z i sờ nguyên bản khí định thần nhàn vẻ mặt không gặp trở nên hơi tức đến nổ phổi hắn vừa nghĩ tới muốn ở l ạ vị tạn mảnh này man hoang nơi trên vượt qua quãng đời còn lại không khỏi bi từ bên trong đến vậy thì không cần ngươi lo lắng chúng ta tự có biện pháp hơn nữa đối ngoại cục tình báo có thể không nhất định sẽ bởi vì các ngươi mà từ bỏ cùng chúng ta giao lưu theo ta được biết hazit sơ gia tộc phạm vi thế lực giới hạn vũ hải quân lục chiến đội có thể ảnh hưởng không được đối ngoại cục tình báo cùng bộ ngoại giao quyết sách lý mục nhìn f e r lên hazit e r chậm rãi nói rằng ngươi ngươi làm sao có khả năng biết f e r lên hazit e r trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hazit sơ gia tộc địa vị ở ame g i ca hầu như mọi người đều biết nhưng đức kiển cao nguyên một tên đều i chưa biết tiểu đầu m ụ cũng biết liền vô cùng không thể tưởng tượng nổi ngươi chỉ cần đàng hoàng làm thật huấn luyện viên là được chúng ta tự do huynh đệ hội đối với huấn luyện viên đãi ngộ sẽ không kém lý mục nói vỗ vô bở vai của hắn đi ra ngoài quyển sách đế tử q một chương hai trăm sáu mươi ba tuyên ôn đệ hai trăm sáu mươi ba tuyên ôn tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực t r ọ n g t h à n đại trưởng lao từ đức kiển cao nguyên vùng phía tây trở về nàng ngồi ở hỏa nhà máy điện trong phòng làm việc trong tay cầm cầm lý mục báo cáo tùy ý lật xe một hồi liền bỏ qua một bên nàng cầm lấy chén nước uống hớp ở tiến vào hín đờ sang người tụ cư khu sau khi nàng liền cùng hàm vi xà hai mươi tám trụ xà mấy độ giao thủ nàng nắm đúng mực vô cùng tốt vừa hướng về bọn họ biểu diễn tự do h u y n h đệ hội vũ lực vừa không có giết chết bất kỳ một tên hai mươi tám trụ xà cùng hàm vi xà không chết không thôi kết thủ chỉ là luân phiên chiến đấu cho dù là cường đại như nàng cũng cảm giác thấy hơi bề mại ngươi làm rất tốt hết thể quyết sách ta đều đồng ý nàng ngáp một cái quay v ề tọa đang làm việc chắc đối diện lý mục nói rằng lý mục gật gật đầu lại lấy ra một phần hội nghị để cường đưa cho đại trưởng lão đại trưởng lão ta chuẩn bị triệu tập tự do huynh đ ệ hội phần lớn hội viên mở một lần hội nghị đây là ta cùng lý mai đồng thời viết hội nghị đề cương phần này đề cương lý mai ở viết xong sau khi lý mục vừa cẩn thận giúp nàng sửa chữa thêm xóa một chút nội dung chủ yếu trao chuốt một hồi đại trưởng lao ở xem phần này đề cương thời điểm lông mày hơi cao lên đến cũng không có như xem trước phần báo cáo k i a n h ư vậy qua loa vừa qua nàng khởi đầu chỉ là chuẩn bị tùy tiện thiên tiên nhưng nhìn thấy một nửa lông mày liền trống lên ở tỉ mị xem sau khi xong nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía lý mục ngươi là chuẩn bị cải cách tự do huynh đ ạ hội tổ chức cơ cấu đúng trước tự do huynh đ ạ hội c h hội. Hội đại trưởng lão con mắt híp híp lý mục lời nói mặc dù rất không xuôi thai nhưng cũng đánh trúng tự do huỳnh đệ hội chỗ yếu tự do huỳnh đệ hội theo một ý nghĩa nào đó càng như một vũ lực mạnh mẽ tụ cư thôn xóm hội trưởng cùng trưởng thôn địa vị độ cao trường hợp ở cha của nàng chết rồi tự do h u y n h đệ hội liền cũng không còn hội trưởng không c ó ai yêu thích trên đầu thích chính m ì n h thêm một cái phân liệt l n để tự do huynh n đại hội cấp tốc suy nhược lại đi từ tổng đốc phủ đại họa tâm phúc đã biến thành giới tiện trí nhanh hiện tại những trưởng lao khác đã sớm là đôi to khó vây hiện ra bán thoát ly trạng thái hiện tại lạ vì tàn bên trong muốn xa so với lúc trước thợ mỏ cùng các nông dân muốn phức tạp ở lại lạ vì tàn bên trong đám người có thợ tiểu thủ công chư như thợ rèn thương tượng cùng thợ đồng cùng có công nhân như là hỏa nhà máy điện các công nhân còn có s ầ i thai nghiệp giả như là quán rượu ông chủ nhiều nhất nhưng làm ấ t đi nhân sinh tự do bọn đầy tớ trong bọn họ có nông nô cũng có sai lầm đi tự do kỹ nữ v ụ nữ lợi ích của bọn họ tố cầu không giống đối với chúng ta quan cảm cũng không giống ngoại bộ lại có hội nghị ở trung châu thực dân vũ lực nắm dữ lượng lớn của cải sản nghiệp ra dựa vào diêm ma tà giáo thống trị h i n d e t h ẳ n nhân dân hàm vĩ xả bọn họ cũng là có thể lật đổ huynh đệ chúng ta sẽ tồn tại to lớn uy hiếp bằng vào cựu cách làm tới quản lý lạ vị t ạ n là muốn ra đại l u ậ t tử hơn nữa cái này nhiễu loạn muốn so với trước tự do huynh đệ hội phân liệt còn nghiêm trọng hơn một không được toàn bộ lạ vị t ạ n e sợ đều muốn máu chạy thành sông t h ị đứng ở một bên lý trường phong đột nhiên mở hai mắt ra hơi kinh ngạc nhìn về phía lý mục hắn không nghĩ tới lý mục sẽ như vậy trực tiếp đối với đại trưởng lão nói chuyện do dự một lúc h ắ n ngậm chặt miệng cũng không có nói trên bảo trong phòng làm việc đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay đại trưởng lão dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lý mục, lý mục. n g ư ơ i rất xa vượt qua ta mong muốn ta ở như ngươi cái tuổi này thời điểm còn chỉ là một cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương đây chỉ là sùng bái mù quáng cha của ta cho rằng hắn đính dưới quy tắc đều là hòa mỹ đợi được muốn có thay đổi thời điểm tự do huynh đ ệ hội đã thói quen khó sửa lý mục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm hắn nói ra ý nghĩ của chính mình trước vẫn là đội lên rất lớn áp lực may mà đại trưởng lão đối với hắn chống đỡ cường độ vượt xa hắn mong muốn cũng không có giận tí m ặ t đưa ra phản đối nói một chút ý nghĩ của ngươi bông dưng muốn mới xây một loại chế độ là phi thường không hiện thực cho dù mạnh mẽ xây dựng ra đến cũng sẽ bộc lộ ra lượng lớn v ta kiến nghị lấy làm gương chút chư hạ trung châu ở đức kiển cao nguyên thống trị kết cấu cũng kết hợp lạ vị t ạ n cùng tự do h u y n h đệ hội hiện trạng là một ít thay đổi dù sao trung châu ở thiết kế tổng đốc chế độ thời điểm từ rất nhiều phương diện tiến hành rồi suy tính cân nhắc còn lấy làm gương rất nhiều chiến t r ư ớ c kinh nghiệm là một bộ phi thường hoàn thiện thực dân địa quản lý hệ thống đại trưởng lao nhữ mày lên nàng hầu như cùng tổng đốc phủ chiến đấu cả đời đến hiện tại đột nhiên muốn học tập tổng đốc chế độ nhưng nàng cũng không có đánh gây lý mục mà là để lý mục tiếp tục nói tổng đốc phủ ở tổng đốc bên dưới thiết các t h n h bộ nơi tức thư ký nơi dân chính thính phòng tài chính giáo giú kiến thức tính thuế vụ bộ trị an bộ thẩm kế sử cái này hệ thống phi thường thành thục ở mỗi cái thực dân địa đều l à như vậy thực hành chỉ là ở những t i ê u đại sản nghiệp gia ăn màu dưới phần lớn bộ ngành đã chỉ còn trên danh nghĩa hơn nữa mấu chốt nhất chính là ở những ngày sản nghiệp gia cùng cướp đoạt giả hợp tác dưới tổng đốc phủ đối với trải rộng ở trên vùng hoang dã tụ cư khu thống trị hầu như là số không vẹn vẹn hạn chế ở đại trong thành thị đại trưởng lão con mắt h i ế lại để xảy ra vấn đề quang chúng ta hiện tại nhân tài có thể chống đỡ không nổi nhiều như vậy bộ ngành coi như có vậy chúng ta không phải trở thành một tân tổng đốc phủ sao như vậy đối với khắp cả đức kiển cao nguyên trên nhân dân môn lại có cái gì thay đổi đây hệ thống chỉ là một chiếc lọ mấu chốt nhất chính là chúng ta tư tưởng chúng ta tư tưởng là cho đức kiển cao nguyên mang đến bình đẳng mà tổng đốc chế độ nhưng là trung châu từ đức kiển cao nguyên cướp lấy lợi ích công cụ đây chính là chúng ta cùng bọn họ chỗ bất đồng lý mục nói rằng chúng ta tư tưởng sao đại trưởng lão gật gật đầu tiếp nhận rồi lý mục lời giải thích thế nhưng chúng ta trước kia tư tưởng đã theo không kịp tự do h u n h đại hội phát triển nó quá đơn giản quá mơ hồ k h tự do huynh đại hội, hội hội nghị địa điểm bị thiết trí ở nguyên bản huyết đề quán rượu tự do huynh đại hội quản hạt dưới lạ vị tản bởi vì phần lớn tước đoạt giả đều trở thành trên công trường cu ly phổ thông bình dân cũng bởi vì tiêu cấm mà không được ra ngoài nguyên bản náo động náo nhiệt quán rượu triệt để lanh thanh đi những kia một ngày thu đấu vàng quán rượu các lá bản dồn dập biến gian năn lên bởi vì cần phải có bộ phận tự do huynh đệ hội binh lính giám thị tù binh thủ vệ yếu đ ị a tuần tra duy trì trị an cả trang hội nghị thời gian rất dài không ngừng có người muốn đi ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ chấp hành xong nhiệm vụ người cũng sẽ vội vàng cản tới tham gia hội nghị bọn họ đã mở ra một ngày dưới hội nghị lý mai đỗ hiệu đồng hai người chính thu thập trang định tự do huynh đệ hội các thành viên lưu lại cả giấy trầm lạc nhặn làm bí thư viên đ hiện tại là tự do huynh đệ hội người hướng về toàn thế giới công khai nói rõ quan điểm của chính mình mục đích của chính mình ý đồ của chính mình thời điểm chúng ta cho rằng những này chân lý là không cần nói cũng biết làm nhân loại một thành viên tất nhiên có một ít tự nhiên không thể để độ cùng thần thánh quyền lợi chủ yếu bao quát trở xuống mấy cái phương diện một sinh mệnh quyền tự do quyền cùng theo đuổi hạnh phúc quyền lợi tự do là chỉ có thể làm tất cả vô hại cho người khác hành vi bởi vậy mỗi người hành xử tự nhiên quyền lợi chỉ lấy bảo đảm xã hội trên thành viên khác có thể được hưởng tương đồng quyền lợi làm hạn định chế cỡ này hạn chế chỉ có thể lấy pháp luật quyết định chi hai pháp luật trước mặt giống nhau bình đẳng ba nhân thân cùng người cách quyền bao quát tự do thân thể không bị xâm phạm nhân cách tôn nghiêm không bị xâm phạm nơi ở không bị xâm phạm bốn nữ tính nhi đồng cùng người tàn tật cùng nhược thế quần thể được chúng ta bảo vệ ngũ hôn nhân cùng gia đình được chúng ta bảo vệ sáu giám sát quyền bao quát đối với tự do huynh đ ệ hội cùng với công nhân viên có phê bình kiến nghị khiếu nại khống cáo tố giác cũng như thế đạt được bồi thường quyền lợi bảy t h u giáo dục quyền mỗi cái nhi đồng người trưởng thành cùng lao nhân đều có đến trường tiếp thu giáo dục quyền lợi tám bất luận người nào không nên vì đó ý kiến thậm chí tôn giáo g quan điểm mà gặp phải can thiệp chỉ cần chúng nó biểu đạt không có nhiều loạn pháp luật thành lập công cộng trật tự chín vì công cộng lực lượng vũ trang duy trì cùng hành chính c h i công cộng thuế má là không thể thiếu thuế má ứng ở toàn thể công dân trong lúc đó theo để năng lực bình đẳng địa gánh vác mười tài sản là không thể xâm phạm cùng thần thánh quyền lợi trừ phi hợp pháp nhận định công cộng cần đối với nó rõ ràng địa đưa ra yêu cầu đồng thời căn cứ vào công chính cùng từ chức bồi thường điều kiện bất luận người nào tài sản đều không thể chịu đến cất đ o ạ n trầm lạc nhạn chỉnh tề đem hết thể nội dung sao chép ở một tấm do biến chủng song con trâu thuộc da nhu chế mà thành giấy ra trên loại này trang giấy vô cùng cứng cỏi người bình thường cho dù dùng lợi khí cũng rất khó cắt đứt không dễ sinh trùng nếu là duy trì cái b ấ y có thể bảo tồn hơn một tuổi lạc d ư ớ i cái cuối cùng tự sau khi nàng chậm dai thở ra một hơi thả rơi xuống bút trong tay hô luôn cảm giác mọi người sẽ bởi vì phần này tuyên ngôn mà vĩnh viễn nhớ kỹ ta phía trên này viết cũng không phải cái gì vật mới mẻ một cuộc chiến tranh cũng đủ để cho tất cả mọi người quên tuyên ngôn lý mục sắc mặt vô cùng bình tĩnh chúng ta muốn dùng phần này tuyên ngôn nói cho đức kiển cao nguyên nhân dân môn bọn họ đến cùng bị tước đoạt cái gì quyền lợi ngay vào lúc này quán rượu ông chủ cười hếp i mắt đi tới trên tay của hắn nâng một cái k h a y mặt trên nâng một c h ắ t ngon c h á nước c h a n h mấy vị đại nhân ta biết các ngươi hiện tại thuận tiện uống rượu đây là ta vừa tài c h á nước c h a n h đưa tới cho các ngươi giải giải khác lý mục liếc mắt nhìn hắn huyết để quán rượu ông chủ mặc một bộ trưởng sam so với một lá bản càng như một học giả đức kiển cao nguyên cũng không s ả n cây c h a n h loại này chiến t r ư ớ c hoa quả đối với phóng xạ rẽ xịt sợ tặng sợ rất yếu chỉ có trung châu cùng nghi cách lợi đà mới có thể trồng c h ọ t sản lượng không cao còn lạnh hơn tảng giữ tươi sau khi dùng tàu nhanh đưa đến đức kiển cao nguyên đến giá cả so với phổ thông t i ể u loại đến muốn quý giá rất nhiều trầm lạc nhạn lâm lâm liệt liệt cầm lấy trá tốt nước c h a n h trước tiên cho lý, mục rót một chén, lại cho mình cùng lý mai đỗ hiệu đồng đều rót một chén ô thật chua a lý mai không có phòng bị uống một hớt lớn chua mặt đều cao lên đến lý mục lắc lắc đầu từ trong lòng móc ra hai mươi đồng tiền vàng đặt ở quán rượu ông chủ khay trên đây là nước trái cây tiền nha trái cây kia chấp như thế khó uống vẫn như thế quý nha lý mai có chút giật mình xem trong tay nước trái cây này ta làm sao dám thu các đại nhân tiền đây tiết lao bản cầm lấy khay trên kím tệ muốn trả lại lý mục đừng ra sức khước tử tiền này ngươi liền thu đi buổi chiều sẽ cùng trước hội nghị không giống chúng ta muốn thanh t r ạ n g nếu như không có cái gì những chuyện khác ngươi liền rời đi trước đi lý mục biết này tiết lao bản như thế ân cần tất có mưu đồ cũng lại dây dưa với hắn trực tiếp làm nói rằng cái kia lý đại nhân ta nghĩ hỏi một chút Nộp thiếu thuế cũng có á c n g điều t theo ta được biết từ lâu này hẳn là thuộc về tự do huynh đệ hội trần gia là do trần gia cho thuê lại cho các ngươi hiện tại trần gia đã biến mất rồi âm thì bang hết thẻ tài sản đều bị chúng ta tiếp thu tòa này huyết để quán rượu trên thực tế chủ nhân hẳn là chúng ta mới đúng lý mục vi cười mà nói lời nói của hắn để tiết mặt của lao bản s ắ c lập tức biến t r ắ n g bệnh lý đại nhân chuyện này các ngươi không thể như vậy a tiểu quán này bên trong tất cả đều là tâm huyết của ta a hắn hầu như phải l ệ ở lý mục trước người ở chúng ta tự do huynh đệ hội bên trong không có cái gì đại nhân không lớn người vê đút vê đút vê đút hổ cạn su cơm hơn nữa tòa này trong tiểu quán cũng không chỉ là một mình ngươi tâm huyết đi ngươi ép buộc những tia đám vũ nữ bán mình hấp dẫn các n g ờ i đợi được các nàng hoa tan ít bướm không có giá trị lại đá một cái bay ra ngoài cẳng có nhiều như vậy vũ nữ trực tiếp chết ở tòa này trong tiểu quán càng dơ bẩn ác tha hoạt động ta liền không nói dựa vào nghiền ép bóc lột nhỏ yếu nữ tính môn kiếm tiền lẽ nào nội tâm của ngươi sẽ không có một tia bất an sao lý mục nghiêm khắc đối với hắn nói rằng trên người hắn hừng hực sắc khí trực tiếp hai tiết lao bản liền lui lại mấy bước đánh ngã một loạt cái g h ế âm thi ban g đem người biến thành quỷ chúng ta tự do huynh đệ hội muốn đem quỷ một lần nữa biến thành người trừ một chút tội ác t ẩ y trời người tự do huynh đệ hội cũng sẽ không truy cứu trước tội nhưng nếu như còn muốn qua trước dựa vào nghiền ép người khác chiếm được tiêu g a o tháng này ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút hết h ẳ n ý nghĩ này đi l q ra ra muốn, muốn một chương hai trăm sáu mươi lăm ai là kẻ địch ai là bằng hữu chương hai trăm sáu mươi lăm ai là kẻ địch ai là bằng hữu tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả phải động lực t r ọ n g t h à n huyết đề trong tiểu quán rộn rộn ràng ràng t o a đ ầ y người cũng chỉ có nhà này là vị t ả n to lớn nhất quán rượu mới có thể ung dung chứa đựng tất cả mọi người đồng thời mở hội hết t h ể muốn lên tiếng người chỉ cần nhấp tay là có thể ngồi vào trong sân khấu châu ngồi lên tiếng nơi đó nguyên bản là đám vũ n ữ khiêu ống tuyếp thoát ý vũ địa phương hiện tại đóng lại lung ta lung tung đèn nê ông đỏ chỉ mở ra một chiếc đèn hình quang chỉnh tề b à y một bộ ghế dựa lý mục ngồi ở ghế ngồi vừa ta nghe xong đại gia lên tiếng tổng kết một hồi ý của mọi người thấy phần lớn đồng chí hy vọng có thể san bằng cả tòa lạ vị t ạ n mở ra đồng ruộng dựa theo nguyên bản tân lâm phần cứ điểm đến kiến thiết lạ vị tản hắn nói tới chỗ này dừng lại một chút ta nghĩ nói cái này cách làm là không thể được là muốn thất bại có một câu nói gọi là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội chiếm lĩnh lạ vị tản chúng ta đã không còn là trước cái kia chỉ có thể nổ mấy chiếc xe vận tải tập kích một hồi kiến trúc công trường tiểu tổ chức lạ vị tản nơi này là vùng phía tây hinders tặng người cùng phía đông chư hạ người tiến hành giao lưu một trọng yếu tiết điểm là hàm vi xà vận tải độc phẩm tất kinh con đường cũng là cước đoạt giả môn hướng về hinders tặng người bán ra tăng vật trọng yếu trước cửa sổ không chỉ có ame di ca người đối với nơi này mắt nhìn chằm chằm hàm v ĩ s à cùng tổng đốc cũng ở mơ ước khu vực này đại gia ngàn vạn không thể bởi vì có một mảnh đất b à n mà thả lòng cảnh giác cho rằng liền có thể trải qua bình tĩnh ngày thật tốt trên thực tế chúng ta đã đến thời khắc nguy cấp nhất lý mục lại như một chậu nước lạnh rội ở tất cả mọi người trên người làm cho cả quán rượu bầu không khí đều trở nên nghiêm nghị lên ai là kẻ địch của chúng ta ai là bằng hữu của chúng ta tiến hành sự nghiệp của chúng ta trước hết muốn biết rõ chính là vấn đề này quá khứ tự do huynh đệ hội các đồng chí Vẫn ở k h ô lý mục vừa dứt lời dưới đài mấy người liền tao chuyển động tự do huynh đệ hội mỗi cái giữa hệ phái cũng không phải là hoàn toàn không có liên hệ một số người trong lúc đó thậm chí là thân thích quan hệ lý mục để bọn họ không thể nào tiếp thu được ngồi ở hàng trước đại t r ư ở n g lão chậm lên đưa tay đ ể ép ép tài để bọn họ yên tĩnh lại đầu tiên các ngươi cho rằng mấy cái các t r ư ở n g lão còn ở tuân thủ nghiêm ngặt tự do huynh đệ hội lý niệm sao những trưởng lão kia cùng hội viên trong lúc đó quan hệ vẫn là thân như huynh đệ như thế sao lý mục nhìn quét một chút không có ai đứng ra phản bác hắn những trưởng lão kia đã đem tự thân cùng hội viên quan hệ lộ s ắ t thành chủ nô cùng nô lệ trong lúc đó quan hệ bọn họ đi tới lạ vi tản sẽ bỏ qua thật vất và tài cướp mà đến đặc quyền cùng mọi người cùng nhau đứng ngang hàng sao không bọn họ sẽ không bọn họ sẽ muốn đem lạ vi tản khu vực này cải tạo thành cùng bọn họ thống trị địa vực như thế cưới ở tất cả mọi người trên đầu làm mưa làm gió đương nhiên chúng ta nên hoan nghênh những kia phổ thông hội viên môn thoát ly các trưởng lao áp bức đến lạ vi tản đến trước mặt chúng ta ở lạ vi tản kẻ địch lớn nhất là ai đó ta cho rằng là những kia sản nghiệp ra môn bọn họ tuy rằng tự xưng sản nghiệp ra nhưng ta càng yêu thích xưng hô bọn họ vì là môi giới cùng đại địa chủ môn bởi vì trung châu hạn chế đức kiền thực dân địa công nghiệp là chịu rất lớn hạn chế những này môi giới môn chỉ là đem trải qua thô g a công nguyên liệu tái xuất khẩu đến trung châu bọn họ vì kiếm lấy trong đó trên lệnh giá nhất định phải l i ề u mạng nghiền ép đức kiển cao nguyên trên bình dân cùng bọn đầy tớ mãi đến tận trá làm cuối cùng một giọt máu bọn họ nghiền ép càng nhiều có thể thu được lợi nhuận liền càng cao tuy rằng những n à y môi giới môn luôn luôn ham muốn đem đức kiển cao nguyên từ trung châu độc lập đi ra nhưng đáng thương bọn họ nhưng lại không biết chính mình hành động trái lại cường hóa chư hạ ở đức kiển cao nguyên được thống trị hội nghị ở bề ngoài dùng để khống chế đức kiển cao nguyên chính là đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ tổng đốc chế độ trong bóng tối lợi dụng nhưng là hai cái tay một cái tay là cây bông toàn bộ đức kiển cao nguyên cứu thế đều quấn vào cây bông này giá trên chiến x lạ vị t ạ n tất cả mọi người đều dựa vào xuất khẩu cây bông kiếm lời đến tiền từ trung châu nhập khẩu thương phẩm thỏa mãn cư dân tiêu phí nhu cầu thực dân địa b ả n thổ nhưng không có một chút nào nghề chế tạo trải qua xử lý cây bông có thể bảo tồn rất lâu trung châu hoàn toàn có thể chứa được lượng lớn cây bông sau đó đẻ thấp cây bông giá cả đến lúc này lạ vị t ạ n yếu đ ố i kinh tế liên sẽ trong nháy mắt tắm vỡ đến lúc đó đại sản nghiệp g i a có thể dựa vào ngày xưa tích chữ chịu được, được mà bình dân môn cùng bọn đầy tớ e sợ chỉ có thể yên tinh chờ đợi chết đói Ở Đức đã đến Cao Nguyên vẫn có các nông dân loại lúa mạch, cao lương một loại chịu mại phóng thu hoạch. cái Kiển loại loại mại hiện tại hiếm Nguyên vẫn như thế làm nông dân lương phóng nhưng vẫn như nông dân như dẫn lúa mùa gì thu thu. lá làm là Là xạ một Thế thế rét sự bởi i đối với、Đức、Kiển tiêu ế yếu n này, Trung Nguyên vẫn như muốn tiêu lương hóa chủ Châu thực. Cao là Đức b vì khí hậu điều kiện thích hợp hóa chất nghiệp phát đạt có thể sinh sản lượng lớn phân hóa học tốt đẹp giống tiền dục chứ hạ trồng chọn đi ra lương thực cho dù nàn d i m xa xôi thuyền vận mà đến vẫn so với lạ vị t ạ n sinh sản lương thực muốn tiện nghi giá rẻ lương thực để các nông dân dồn dập chuyển hướng có thể có lợi cây đông vê đút vê đút vê đút hồ cạn x u cơm hiện tại là vì tàn lương thực tự cấp xuất đã thấp đến cực hạn chỉ cần trung châu thoáng giảm thiểu lương thực cung cấp toàn bộ đức kiển cao nguyên liền sẽ biến thành người tương thực địa ngục lý mục nói tới chỗ này liếc mắt nhìn chính thật lòng nhớ kỹ bút ký lý mai lúc đó một ít chống đỡ lang tâm nữ vương ở l ệ i ơ đ o à nội đ liều mạng dùng chuyển hướng về đức kiển cao nguyên vận chuyển lương thực nhưng vẫn ngăn không nổi cái này to lớn chỗ hỏng để cho thời gian của nàng có đoạn căn bản không kịp đem những tiêu cày ruộn trên cây đông sạt đi gieo vào lúa mạch cùng tiểu mạch. lúc đó kéo dài tiến công hàm vĩ xà cũng không có cho bọn họ an tâm sinh sản cơ hội chư hạ trung châu thông qua này hai cái tay đem đức kiền thực dân địa đã biến thành một hết sức dị dạng ỷ lại trung châu chuyển vận mới có thể duy trì tồn tại những n à y môi giới cùng sản nghiệp ra môn nhưng là bọn họ to lớn nhất đồng l õ a bọn họ ở không cảm thấy đảm nhiệm chư hạ trung châu thống trị đức kiền cao nguyên công cụ là đức kiền thực dân địa nhân dân t a mã đ ạ i thực dân địa nhân dân nghi cách lợi đạt thực dân địa nhân dân huyết cùng lệ duy trì trung châu những kia quan tộc môn tự trì thịt lâm sinh hoạt hết thảy chúng ta muốn chân chính thực hiện chúng ta lý tưởng trung châu cùng môi giới môn là chúng ta kẻ địch lớn nhất ma thứ yếu kẻ địch ta cho rằng là diêm ma tà giáo cùng dựa vào diêm ma tà giáo đầu độc lòng người hàm vĩ xả hệ thàn. Có một vấn đề hết sức trọng yếu, vậy thì hín không phải kẻ địch của chúng ta. Ta cho rằng không hín thể thống nhất Hín nhỏ động đề đỡ đến đỡ đến đỡ đại một một bộ bộ trọng vấn trọng sáng người cùng rằng nên sáng người sáng người cũng lực là là là lạc, nhỏ, trong bộ lạc Có sức của có có ta. Ta xem xem. vậy yếu, kẻ Đầu là t ở, ở chư hạ thực dân giả vừa đến đức kiển cao nguyên trước khi đờ sắn người bởi vì hạch đại chiến nguyên nhân đã mất đi hết thể chiến chức tri thức văn minh rút lui vì ma tộc bọn họ lấy bộ lạc hình thức sinh sống ở đức kiển cao nguyên trên khi đó hết thể hín đỡ sàng người chỉ là hình thành một phân tán liên minh kẻ thống trị tối cao vì l à nhưng luận h ã n vương lúc này phần lớn hín đỡ sàng người còn không biết diêm ma tà giáo là cái gì nó chỉ ở vùng phía tây xa xôi mấy cái bộ lạc nhỏ truyền bá làm chư hạ thực dân giả đi tới đức kiển cao nguyên sau khi nam dương công ty mậu dịch lợi dụng tiên tiến vũ khí ở ban đầu ba năm bên trong liền giết chết hơn ba trăm năm mươi vạn hín đỡ sàng người sau khi đến đức kiển cao nguyên sản nghiệp r a môn càng la phát động tây tiến vào vận động toàn bộ tây tiến vào vận động bên trong có hơn mười triệu hín nợ sàng người bị giết、chết. liền ngay cả hí nở sàng người nhưng luận hãn vương cũng chết ở chạy tán loạn trên đường lượng lớn máu tươi màu mỡ đức kiền cao nguyên bờ phía nam thổ địa mà hí nở sàng người lại bị cản tiến vào cằn cối hoang vu vùng phía tây hoang vu cao nguyên vùng núi vào lúc này diêm ma giáng lâm hàm v ĩ xà cũng đem hàm v ĩ xà bên trong tất cả mọi người đều chuyển hóa thành tự thân tín đồ có diêm ma ở sau lưng chỗ dựa hàm v ĩ xà bắt đầu mãnh liệt phát triển lên diêm ma dựa vào thần kỳ sức mạnh to lớn phục sinh đã tuyệt diện chiến đấu quyến tộc thái thản bạo long loại này sinh vật mạnh mẽ lập tức liền ngăn chặn ở chư hạ người thế tiến công cho hòi thờ l dựa vào mạnh mẽ thái thản bạo long cùng thánh tử còn có chống đỡ chư hạ người công lao hàm vi xà rốt cục thống nhất hết thể hi nở s á n g người cũng đem sức khống chế kéo dài tới mỗi một cái trong bộ lạc để hi nở s á n g người thoát ly phân tán liên minh trở thành một thần quốc hàm vi xà chủ yếu nhất chế độ là thánh tử chế độ thánh tử làm diêm ma ở nhân gian phát ngôn viên kiêm nhiệm hàm vi xà thủ lĩnh cùng hi nở s á n g người cao nhất lãnh tụ tập chính giáo quyền to cùng kiêm ở hàm vi xà bên trong nắm giữ không thể cãi lại quyền vi quay chung q u n h thánh tử chính là hàm vi xà hai mươi tám trụ xà những này trụ xà đều là hi nở sang người đại bộ lạc thủ lĩnh trực hệ đời sau. phổ thông hín t sẵng người muốn đỡ r ở thành trụ xà là vào ô cùng cùng khăn. Thánh khó tử cùng 28 trụ 28 là cái này cái chế cũng đại biểu, tổng độ t lớn nhất nông nô chủ. Ở vào kim tự tháp trung tầng nhưng là những kia nguyên cớ người võ sĩ cùng tế sư tam đại lãnh chúa tạo thành nông nô chủ giai cấp bọn họ đối với quảng đại dân chăn nuôi nông nô cùng nô lệ tiến hành tàn khốc chính trị áp bức cùng kinh tế bóc lột bọn họ dựa vào diêm ma tà giáo khống chế lòng người c ư m đoạt thổ địa núi rừng thảo nguyên cùng dòng sông nông nô cùng những mục dân muốn ở, ở tại bọn hắn trên thảo nguyên chăn nuôi ở tại bọn hắn núi rừng chung cách địa nhất định phải nộp lên trên phần lớn lao động sản phẩm người như thế thân dựa vào quan hệ đem nông nô môn r à n g buộc ở trên đất trở thành sẽ nói công kích bọn họ bị thực hành siêu kinh tế cưỡng chế bóc lột qua chó lợn không bằng sinh hoạt đợi được cần tế tự diêm ma tả thần thời điểm bọn họ thậm chí càng đem bắp đ u ổ i của chính mình q u ố t xương sợ cùng da rẻ cống hiến đi ra cùng những này nông nô chủ môn lấy lòng bọn họ diêm ma tả thần Lý là là liền mục uống một hương nước. đem nước, chỗ này, kẻ địch của chúng uống huống hữu hương tình nói này, bằng đơn giản sáng tới ta rất tỏ. ai, ai, kẻ K bằng h ư u của chúng ta là những kia quảng đại rất được gáp bức được nông nô môn đem hín đờ sang người cùng chư hạ người trực tiếp chủng tộc mâu thuẫn chuyển hóa thành nông nô cùng nông nô chủ trong lúc đó mâu thuẫn địch và ta như vậy chỉ cần để nông nô môn biết rồi bọn họ chân chính kẻ địch là ai như vậy chúng ta liền có thể trong nháy mắt thêm ra hơn ba mươi triệu minh hữu bọn họ sẽ là chúng ta trung thành nhất đồng bọn lý mục sau khi nói đến đây dừng lại một chút diêm ma ở hín đờ sang người bên trong sức ảnh hưởng là kinh người chư hạ thực dân giả đồ đao để diêm ma trở thành hín đờ sang người thần bảo hộ phần lớn hín đờ sang mọi người cố chấp tín ngưỡng diêm ma giải phóng nông nô môn tuy rằng có thể nhưng cải tạo tư tưởng của bọn họ nhưng khả năng phải hao phí một đời người thời gian hắn chân chính đòn sát thủ là cái kia bị phong ấn ở đệ nhất n g ụ c giam cái kia diêm ma phân hồn hiện tại hắn nắm giữ cựu thiên đ ứng nguyên trần lôi cái này đối với linh năng khắt chế lực cực cường sở kỳ hiệu đã có thể khống chế cái kia trọng thương diêm ma phân hồn chỉ cần đem như sùng vật như thế bị vây ở chấp giật bên trong diêm ma tàn hồn biểu diễn cho những kia thành k í n h giả diêm ma tà giáo cổ suý không gì không làm được diêm ma hình tượng dĩ nhiên là sẽ phá diệt hiện tại phân tích lạ vì tặn cái nào là bằng hữu của chúng ta cái nào là kẻ địch của chúng ta Tin tưởng biết mọi người rồi đã a vậy chúng ta nên làm như thế quân đồng a nào đây rất đơn giản chúng ta chỉ cần diệt trừ bọn họ lại lấy sinh tồn thổ nhưỡng là được bọn họ thổ nhưỡng là cái gì đây chính là trung châu ở đức kiển cao nguyên thực hành dị dạng kinh tế chính sách bọn họ chính là lợi dụng cây bông cái này thương phẩm ký s i như ở Đức kiển cao kiển nguyên nhân dân trên n g ờ i Chúng thế a muốn làm, c í n đánh nát cái này、ký、sinh h hấp h là cái y ký u t dây x í cây h Phải đánh thế nào nát? Rất đơn giản. chúng ta chỉ hơn giản, giá tiền đơn nát? nào cần nông Rất ta từ cao lấy d n nơi đó thu mua c â bông Như n thế cây ô giá g tiền cao hơn các nông dân vừa bắt đầu cùng sợ hãi cùng môi giới cùng bọn họ chó săn dư huy mà không dám bán ra cho chúng ta nhưng chúng ta chỉ cần thể hiện rồi chúng ta đủ để bảo vệ thực lực của bọn họ bọn họ sẽ triệt để ngã về chúng ta đồng thời chúng ta muốn công phá những kia trang viên chủ địa ngục bình thường trang viên môn đem bên trong bọn đầy tớ giải cứu ra mất đi hai người này cây bông khởi nguồn môi giới môn chẳng bao lâu nữa liền muốn miệng ăn núi l ở k ề bên phá sản trong lúc bọn họ có thể sẽ cho cùng rất dậu nhưng chúng ta tự do huynh đệ hội lúc nào sợ hãi q u á chiến đấu chúng ta trái lại cầu cũng không được Quy một chương 267, ai là kẻ địch, ai là hưu ba. Chương 267, ai là kẻ địch, ai là hưu、ba. Tiểu thuyết, tiêu một ma Âm mật mở động tộc tộc thánh thủ tác trọng thàn.、Âm、thi bang hết thể trừ chương địch Chương địch, lực của cải, ngoại trừ phùng tộc ở ngoài, còn có 7 cái gia tộc mật khố bao bọc không có hệ phùng khố không Những bằng bằng bang ngoại ngoài, giả, gia ai ai ba. ai ai ba. bao ra. liệp là là là là kẻ kẻ ở nay còn không tính cả những kia siêu thuốc năng lực v u giá biến dị kim loại bảo thạch cùng đồng tiền mạnh nay một tòa mậu mộ dịch trọng trấn của cải đều rơi vào tự do huynh đệ hội trong tay tôi đ a n g q u ý chính là phần lớn vẫn là vốn lưu động điều này làm cho tự do huynh đệ hội k h ô n g chế tài chính thậm chí đã vượt qua tân lâm phần đứng đầu nhất mấy người kia ở cây bông định giá trên hoàn toàn nắm giữ cùng môi giới môn bài một bài thủ đoạn thực lực một ít đồng chí môn sẽ hỏi chúng ta cướp đoạt âm thi ban lượng lớn của cải nhưng nếu là chỉ điểm không tiến vào này núi vàng núi bạc bình thường của cải chẳng mấy chốc sẽ chạy khô hơn nữa chúng ta nâng lên cây bông giá cả những kia môi giới môn cũng nhắc giá cao làm sao bây giờ hai người này cái sầu lo rất có đạo lý thâm hụt tiền buôn bán là từ xưa tới nay chưa từng có ai chịu làm thế nhưng chúng ta nếu như đem thu mua cây bông chuyện làm ăn làm thành kiếm tiền buôn bán đây lý mục dừng lại một chút uống một hấp nhuận một hồi ít hầu phương pháp rất đơn giản đó chính là chúng ta chính mình phát triển doanh nghiệp đem thu mua đến cây bông biến thành đức kiển cao nguyên cần gấp nhập khẩu vào đông lần này giải quyết hai vấn đề môi giới môn nhắc giá cao là có hạn mức tối đa bởi vì bọn họ thu mua đến cây bông là muốn xuất khẩu đến trung châu đi bọn họ vì phá tan chúng ta Có thể trong t h điều g này n g làm cho bọn họ vải bông thành phẩm không có thể thấp hơn chúng ta quá không được mấy năm chúng ta liền có thể mua đem chúng châu vải bông bỏ ra đức kiển thực dân địa thậm chí có thể đem vải vóc thua hướng về chư hạ trung châu chặt đức chư hạ t r ú n g châu dùng để khống chế đức kiển thực dân địa con thứ nhất tay lý mục để tất cả mọi người tại chốt đều phấn chân lên bọn họ cảm giác được lý tưởng không ở là như vậy mịt mờ tuy rằng đi tới trên đường vẫn che kín bụi gai nhưng đã nắm giữ nối thẳng con đường thành công tuyến toa ở phía dưới t r ầ m lạc nhạ đột nhiên giơ tay lên nàng liếc mắt nhìn chu vi có chút rụt rẻ chấm lên cái kia dễ cần thiết dệt kỵ chúng ta nên từ nơi nào được đây nếu như là giản dị tay động dệt kỵ chúng ta hiệu suất cùng thành phẩm không có thể thấp hơn chúng châu sừng dệt theo ta được biết bọn họ dùng đều là hiệu suất sinh sản rất cao tự động dệt trầm lạc nhạn r ộ i nước lạnh nhất thời để tự do huynh đệ hội d ậ y s ó n g thoáng lùi ô n có chút tự do huynh đệ hội hội viên thậm chí dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn nàng trầm đồng chí nói rất có lý chính là muốn như nàng như vậy dũng cảm để gặp sự cố nếu như chỉ có thể sướng tặng ca đối với với sự nghiệp của chúng ta là là chuyện vô bổ lý mục ngữ khí trở nên nghiêm khắc một chút nhưng kia đối với trầm lạc nhạn trận mắt nhìn nhau hội viên môn nhất thời xấu hổ cúi đầu d e p kỵ đối với cùng kế hoạch của chúng ta xác thực phi thường t e n chốt thậm chí có thể nói là quyết định toàn bộ kế hoạch thành bại thế nhưng này cũng không cần lo lắng quá mức Tự đương ộ n g dệt kỵ h nhiên g trong này cũng rất có thể gặp phải khó khăn chúng ta không thể mù quáng lạc quan nhưng tin tưởng amezi ca người sẽ rất đồng ý dùng dệt kỵ đến trao đổi ở lại trong tay chúng ta tù binh bọn họ có thể đem loại cỡ lớn động lực thiết giáp quân dụng xe tải cùng bộ binh chiến xa vận đến âm thi bang cùng hàm vĩ xa trong tay ta i n tưởng đem tự động chúng tự t đem dẹp kỵ hoặc là chúng ta không cách nào sinh sản linh kiện cách sinh linh nào sản vận đến lạ vị ta n đến vậy sẽ không là việc khó gì. Lý Mục nói xong, vậy việc sẽ khó gì. là Lý Mục q u y về trầm l ạ còn nhạn lặng lẽ trên một Ta, nụ cười. c ta, ta còn có một vấn đề vậy thì là trung châu v ậ n đến vải bông có thể ở tân lâm phần tiến hành tập tán tân lâm phần giao thông vô cùng phát đạn đường sắt cùng đường cái có thể làm cho bán dạo rất thuận tiện đem vải bông vận chuyển về hơn một nửa cái đức tiền thực dân địa so sánh với đó lạ vị t ạ n vị trí địa lý liền không có như vậy thuận tiện tuy rằng có thể rất thuận tiện đối với hín đờ sàng người ra hàng nhưng thực lực nhỏ yếu bán dạo môn cũng không dám xuyên qua cướp đoạt giả dạy đặt hoạt động đi đến chứ hạ người cùng hín đờ sàng người bên cạnh đến lý mục gật gật đầu vấn đề này cực kỳ tốt ý nghĩ của ta là chúng ta sản xuất ra vải vóc đồng dạng có thể bắt được tân lâm phần đi bán mạ ngồi ở một bên lý mai đưa ra một những vấn đề mới nhưng là nếu như tổng đốc phủ đã không chế tân lâm phần trọng yếu cửa ra vào để vải bông chỉ có thể ra không thể vào làm sao bây giờ chúng ta nắm giữ nước ngầm đạo vận lượng có hạng sợ không có cách nào lượng lớn vận tải này rất đơn giản Ta biết có một cái bí mật vận tải đường nối mỗi ngày vận lượng có thể vượt qua ngàn tấn thậm chí còn có thể đem vải bông vận chuyển về chư hạ trung châu lý mục nói tới chỗ này sắc mặt khẽ biến thành vi chìm xuống vậy thì là hàm vĩ xà đem ra vận động đường nối bọn họ đồng dạng lấy tân lâm phần vì là trung chuyển hướng về toàn bộ đức kiển cao nguyên chuyển vận động phẩm theo ta được biết này điều vận tải đường nối hiện tại xa còn lâu mới có được báo hỏa chỉ cần cấp dưới cái lối đi này chúng ta không chỉ có thể đem vải bông vận tải đi ra ngoài vẫn có thể đã kích hàm vĩ xà dễ ở đại lực hoàn nhưng là bọn họ thu vào một đại khởi mượn càng mấu chốt chính là chúng ta có thể thông qua cái này cấm thiệt đức kiển thực dân địa độc phẩm một đại khởi n g u ồ n độc phẩm loại này có thể phá hủy nhân loại tâm trí đồ vật là chúng ta nhất định phải cấm thiệt hơn nữa ở lạ vị t ả n thành lập s ư ở n g dệt sau khi chúng ta còn có thể từ vùng phía tây hín đ ỡ sảng dân chăn nuôi trong tay thu mua lông dê chuyện này với chúng ta hướng về những mục dân tuyên truyền cho chúng ta lý niệm vô cùng có lợi lý mục nói tới chỗ này quay đầu hướng về đại trưởng l á o gật gật đầu đại trưởng lão chạm lên xoay người đối với huyết đề quán rượu bên trong hết thể tự do huynh đệ hội, hội viên môn nói rằng lý mục nói phi thường có đạo lý lời nói của hắn mở ra rất nhiều ta trước nghi ngờ trong lòng Cũng huynh vì tự do đại ệ hội sự phát triển của tương lai sự tương của v c có được h thể phương h ra một bộ có thể được phương án, ệ n trưởng ạ Đại i biểu quyết, đồng ý hắn để án xin mời chúng hắn đến đồng án lên. ta tay quyết, tay t để dơ dơ ý lão vừa dứt lời toàn bộ huyết đề trong t i ể u quán liền đều là lít nha lít nhít cánh tay hầu như tất cả mọi người giơ tay lên đến cảm ơn mọi người nếu đại gia đều đồng ý vậy này cái xưởng dệt liền muốn ở lạ vì tàn mở lên một trận bùm bùm tiếng vô tay lý mai đứng ở trong đám người một mặt sùng bái nhìn lý mục hầu như muốn đem bàn tay của chính mình đập đỏ lý mục giơ tay lên để ép để tất cả mọi người yên tĩnh lại muốn thành lập một tòa nhà xưởng cần giải quyết tài chính kiến trúc nguyên liệu t hiếp hiếp hiện ị t r tại lạ vị tản nữ tính môn đều ở nơi nào đây các nàng ở âm thi bang chen ép xuống đã biến thành không hề tôn nghiêm kỹ nữ nữ nô các nàng trường kỳ sinh sống ở lạ v i t ả n g tầng dưới chót so với nam nô càng thảm hại hơn chỉ có nữ nô các nàng bây giờ là sát chết di động ác liệt hoàn cảnh làm cho các nàng quá sớm giải yếu nhiễm phải một thân bệnh tật trong đó còn có rất nhiều là đủ để phá hủy một người hết thể tôn nghiêm tính bệnh lý mục vô cùng đau đớn nói rằng tự do huynh đệ hội bên trong nữ tính địa vị cũng rất thấp ở đây tham dự hội nghị phần lớn đều là nam nhân phải nói toàn bộ đức kiền thực dân địa nữ tính địa vị đều phi thường thấp bởi vì không có công nghiệp chỉ có vô cùng nguyên thủy nông nghiệp nữ tính bởi vì thể lực duyên cớ không chỉ có sáng tạo của cải năng lực thấp hơn nhiều nam tính vũ lực cũng phải kém không ít nguyên nhân này để thực dân địa nữ tính trở thành nam tính lệ thuộc tự do huynh đệ hội tiền thân là thợ mỏ liên minh điều này làm cho nữ tính địa vị thậm chí càng thấp hơn đức kiển cao nguyên bình quân trình độ đại trưởng lao không cách nào kế thừa hội trưởng nàng thân là nữ tính thân phận cũng phải chiếm không nhỏ nhân tố nàng sở dĩ muốn đem tự do huynh đệ hội giao cho lý mục trong tay mà không phải lý mai trong tay chính là bởi vì lý mai thân là nữ hải một lần nữa thống nhất tự do huynh đệ hội muốn đối mặt khó khăn muốn rất xa vượt qua lý mục tương lai lang tâm nữ vương chính là đạp lên dị thấy giả máu tươi ngồi trên tự do huynh đệ hội hội trưởng vị trí này lý mục cũng muốn tăng cao nữ tính địa vị nhưng hắn quyết định mở ra lối riêng từ căn nguyên nơi để giải quyết vấn đề này vậy thì là lợi dụng sưởng dệt để nữ tính nắm giữ cùng nam tính tương đồng thậm chí vượt qua nam tính của cải sức sáng tạo chúng ta muốn chữa trị xong các nàng thân thể dạy dỗ các nàng tri thức cũng dành cho các nàng tôn nghiêm làm cho các nàng ở công trong s ư ở n g dựa vào chính mình lao động tránh lấy thù lao lý mục nghiêm túc nói tù binh môn đã gần như kiến được rồi sân bãi ở phái phát lương thực thời điểm chúng ta đã đăng ký lạ vì tặn tất cả mọi người tư liệu hiện tại chúng ta liền muốn đem hết thể nữ tính đều từng nhà tập trung đi nơi nào vì các nàng cưỡng chế trị liệu bệnh tật bỏ hẳng trong thời gian này khẳng lý mục nói đưa tay chỉ chọn ngồi ngay ngắn ở dưới đài lý mai công việc này ta kiến nghị do lý mai đến chủ trì a ta chính nhớ kỹ bút ký lý mai kinh ngạc ngẩng đầu lên một đôi sáng sủa trong mắt tràn đầy thất vọng ta ta khả năng làm không tốt q một chương hai trăm sáu mươi tám tương lai bóng tối chương hai trăm sáu mươi tám tương lai bóng tối tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạnh động lực chẳng thản nơi này ở chiến t r ư ớ c là một mảnh thành thị công viên mọc đầy đại thụ che trời bích lục tán cây hầu như muốn che đậy toàn bộ bầu trời một cái hơn mười mét rộng dòng sông từ trong rừng cây xuyên qua mà qua bởi vì trước đây không lâu mưa xối xả nước sông tràn ra lòng sông nuốt hết non nửa rừng cây một ít chiến t r ư ớ c bỏ đi xe cộ cũng bị mạn lên hồng thủy nuốt hết chỉ lộ ra một nóc xe một ít độ cao mục nát thi thể trôi nổi ở trên mặt nước trắng toát dòi bỏ ở phía trên ngọn ngoại tỏa ra làm người buồn nôn tánh cười chúng nó đều là lúc chiếc cái kia t r à n hồng trong nước bị chết đuối những động vật dừng lại, dừng lại. lý mục vỗ vô, vô dưới thân quân dụng xe tải nóc xe còn chưa cùng xe tải đình ổn liền cầm lấy kiếm từ trên mui xe nhảy xuống giấc bớt át bùn đất đi tới thủy một bên tự do huynh đệ hội ở lạ vì t ả n sự đi tới quỹ đạo sau khi hắn rốt cục có thể nhín chút thời gian đi tới phế tích bên trong tìm kiếm t ấ t di để tung tích không chân chính tìm tới thi thể của hắn lý mục trước sau có chút ăn ngủ không yên đầu kia cắt lạ hổ chạy trốn b à i bước đi theo lý mục phía sau nó cúi đầu đem mũi để sắt vào mặt nước ngửi một cái phát sinh rít gào chầm chầm thanh đầu kia quái vật lại ở chỗ này sao trầm lạc nhặn trong lòng người xem những k i a trên tàn cây có vẻ gây dấu vết hiển nhiên có món đồ gì từ mặt đông bay tới một đường đập đứt c ả n h cây cùng thân cây rơi vào rừng cây nơi sâu xa lý mục chỉ chỉ trên đỉnh đầu đại thụ những n à y biến dị cây giống sinh trường tốc độ không phải thường nhanh mặt vỡ nơi đã không thế nào rõ ràng cần phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện hơn nữa phế tích bên trong thực h ữ u sinh vật cũng không ít những thi thể này vẫn như c ũ hoàn g chỉnh phù ở trên mặt nước trong n à y hiển nhiên nghỉ lại cái gì đẳng cấp cao sinh vật biến dị nó tản mát ra khi tức sợ quá chạy đi những tia nhát gan thực hủ sinh vật châm lạc nhạn gật, gật đầu vậy ta dùng lực lượng tinh thần ba tìm một hồi rừng d ậ m nơi sâu xa đến cùng có món đồ gì được rồi nàng nói hai ngón tay khoát lên trên c h á n nhưng còn chưa chờ nàng đem tinh thần lực ba phát bắn ra liền bị cắt đứt ngung ố c ngươi muốn bị bạo rơi đ ầ u sao lý mục đệ lại đầu của nàng lo lắng nói đến không sao ta có thể khống chế lực lượng tinh thần ba khiêu tần sẽ không để cho hắn như thế dễ dàng tìm tới chúng ta tần suất trầm lạc nhạn tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy tự tin vẫn không được lý mục rất thẳng thắn từ chối nàng động lực thiết giáp trên có tiên tiến từ trường thành như cùng lái mẹn bộ e đạt không cần ngươi đến mạo hiểm lần này trong đội ngũ nắm giữ một đài tiên tiến t 7 2 động lực thiết giáp liền chuyên trở ở quân dụng xe tải trên thùng xe giờ phút này đài động lực thiết giáp đã mở ra khung máy móc trên thẻ trụ đ i ế u thẳng toàn quân dùng xe tải trên n mẹ xuống lý mục nói cầm lấy ống nói điện thoại chuyển được động lực thiết giáp người điều khiển j o e n mở ra từ trường thành như cùng lái m ẹ t b ù a e đạn nhìn trong rừng cây có cái gì hắn dùng a meji ca ngữ quay về t 7 2 người điều khiển nói rằng được rồi ông chủ tự do huynh đệ hội động lực thiết giáp người điều khiển bởi vì trình độ văn hóa không cao đến hiện tại cũng không có một người có thể nắm giữ t b ả loại này tiên tiến động lực thiết giáp ông chủ trong rừng rậm địa hình quá phức tạp lại mẹ t bùa h、e、ẹ đặt không có cách nào nhìn thấy rừng rậm nơi sâu xa nhưng từ trường thành như có thể nhìn thấy rừng rậm nơi sâu xa có phản ứng cái này phản ứng vô cùng yếu ớt nhưng hiện ra dễ thấy màu đỏ tươi quả nhiên ở bên trong lý mục công thanh chìm xuống hắn đưa tay đặt tại dần thái thuế trên cổ đem mềm mại hàng long tiên cương chuyển vào trong cơ thể nó chính mình cũng một vận linh năng đem linh năng vận chuyển toàn thân ta đi bên trong kiểm tra một chút là có hay không chính là tất di để hắn nói một cái chân đạp ở trong nước bởi vì thân thể nhẹ vô cùng thủy vẹn vẹn chỉ là không quá h ắ n đáy ủng cả người hắn đều đứng trên mặt nước. động lực thiết giáp quá mức trầm trọng hơn nữa sắt thép cùng máy móc bắp thịt đối với linh năng vô cùng bãi xích để linh năng không cách nào lâu dài dừng lại ở k h u n g máy móc bên trong giữa sông thủy quá sâu nếu là trên đường linh năng đột nhiên tiêu tan t r ì n h đ à i trầm trọng động lực thiết giáp đều sẽ không vào nước bên trong ta cũng muốn đi trầm lạc nhạn trực tiếp nhảy đến cắt lạ hổ trên lưng thân thể của nàng trực tiếp đem cắt lạ hổ tứ chi đều ép tiến vào trong nước điều này làm cho vô cùng hì thích sạch sẽ cắt lạ hổ bất mãn gầm nhẹ một tiếng ta có trạng thái nhận biết sơ kỳ hiệu ở trong hoàn cảnh phức tạp năng lực nhận biết muốn rất xa siêu qua con mắt ta có thể trợ giúp lý mục do dự một chút gật gật đầu đưa tay ở đầu của nàng trên vỗ vỗ đem linh năng rót vào tiến vào ở rừng rậm nơi sâu xa k i a sáng vô cùng âm u thì giác chịu đến rất lớn hạn chế nếu là tất di để ẩn n ú p ở trong nước như vậy thì càng thêm khó có thể phát hiện đi ở phía sau ta để cho ta tới bảo vệ người giữ yên lặng phát hiện có cái gì tình huống khác thường ngay lập tức thông qua tinh thần liên tiếp nói cho ta để để ta giải quyết được rồi châm lạc nhạn gật gật đầu hai người một hổ đi ở trên mặt nước theo từ từ thâm nhập ánh mặt trời từ từ biến mất rồi chỉ có từng đạo từng đạo cột sáng xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu rọi ở trên mặt nước t r ầ m rãi chạy xuôi mặt nước lại như một chiếc gương phản chiếu trên trời tán cây yên lặng như thở chỉ có dốc rách tiếng nước trong không khí tràn ngập dày đặc hơi nước bọn họ phảng phất tiến vào một thế giới thần bí qua một thời gian ngắn sau khi ta muốn đi một chuyến tân lâm phần đến thời điểm ta sẽ đưa ngươi trở lại ngươi ca nơi đó để hắn đưa ngươi về chư hạ trung châu thông qua tinh thần liên tiếp lý mục đột nhiên đối với trầm lạc nhạn nói rằng tại sao ngươi học nghiệp còn chưa hoàn thành a ngươi nhất định phải trở thành một vương bại phi công nhưng là ta càng muốn cùng với ngươi, ngươi ngươi có phải là cho rằng ta không thể tín nhiệm t r â m lạc nhạn dừng bước nhìn chăm chú lý mục nàng rất thông minh biết tự do huynh đệ hội dựa theo lý mục bước đi tiếp tục đi không chỉ có đức kiển cao nguyên sản nghiệp ra môn muốn phá sản liền ngay cả kinh doanh cây bông hải vẫn xuất nhập càng thẩm ra cũng sẽ phải chịu rất lớn xung kích không ta tin tưởng ngươi lý mục đưa tay đặt tại trên c h u i kiếm cảnh giác lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tất di để ngươi biết không t r â m thì mười lăm tuổi nhiều thì hai mươi tuổi địa cầu tận thế liền muốn đến không hẳn là ngày cuối cùng của nhân loại liền muốn đến làm sao có khả năng cho dù ở tinh thần liên tiếp bên trong vẫn có thể cảm giác được trầm lạc nhạn khiếp sợ trên thực tế như không phải là bởi vì lời này là lý mục nói trầm lạc nhạn hầu như muốn coi hắn là thành kẻ điên thánh ma môn vẫn ngủ đông nỗ lực một lần nữa đoạt lại đối với địa cầu quyền khống chế hiện ở hoạt động của bọn họ tần suất muốn vượt xa trăm năm trước trải qua dài lâu khôi phục đạn hạt nhân cho hắn môn tạo thành thương tích đã khôi phục rất nhiều ánh bình minh chi kiếm chủ đề chính là đất hoang bên trên nhân loại cùng thánh ma chiến tranh đêm chính thức cũng từ n g mịt m ở đề cập tới đến đêm hậu kỳ hết thể thánh ma đều sẽ thức tỉnh phát động ý đồ tuyệt diện tất cả nhân loại chiến tranh cái này cũng là lý mục phí hết tâm tư muốn phát triển lớn mạnh tự do huynh đệ hội nguyên nhân ngoại trừ vượt qua giả ở ngoài cá nhân ở cái kia chẳng trong chiến tranh đều chỉ là bia đỡ đạn chỉ có quân đội ý chí chiến đấu kiên định trang bị tiên tiến quân đội tài có thể ngăn cản thánh ma quyến tộc môn giống như là thủy triều quyến tộc hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem tự do huynh đệ hội phát triển lớn mạnh đến đủ để tiến vào ván cờ chơi cờ mức độ sức mạnh của nhân loại đang đối mặt thánh ma cùng bọn họ quyến tộc thời điểm chỉ có như thế vũ khí chiếm cứ có ưu thế vậy thì là nắm giữ kinh người tính cơ động chiến đấu cơ chỉ có nắm giữ chế không quyền nhân loại chúng ta tài sẽ có th vì lẽ đó để ngươi về trung châu là hy vọng ngươi có thể trở thành nhân loại tương lai thắng lợi hy vọng ngươi ngươi không nên đ ặ t ta trầm lạc nhạn khắp khuôn mặt là mê man ta đương nhiên không có lửa ngươi hơn nữa nếu như ta không có đ o á n sai ca ca của ngươi đã sớm ở hướng về trung châu rời đi tài sản hắn không phải một n g u ngốc đã sớm nhìn ra đức kiển cao nguyên đã biến thành một m ư ợ i phần thùng thuốc súng ta cùng hắn trong lúc đó cũng không phải cái gì không đội trời chung kẻ địch trên thực tế tự do huynh đại hội còn rất cần sự giúp đỡ của hắn chỉ có trầm tộc đội tàu vật lực mới có thể đem tự do h u n h đại hội binh lực vận tải đến trung châu đại lục t i ế nó v à nhảy lên một cái nhảy đến cao hơn năm mét vọt vào mặt nước bên dưới nó cắn vào đáy nước món đồ gì một trận bọt nước quần quận sau một khắc nó liền kéo một cái có tới đùi người thô mãn xà từ đáy nước trôi ra Cái kia con kia mãng xả đây ã mãng chết rồi, giữ tận đầu túi thấp xuống, cắt hổ mạnh mẽ cắn hợp lực trực cắn cuộc của dọc mực chậm chạy thấp hổ mạnh hợp theo tiếp tận túi tắn đứt tươi rồi, ra. giữ dãi xuống, sống nó. đầu đ Máu màu xả lạ mẽ vảy, là một cái ma mục chăn nước rào hợp lực cực hường dựa vào m à u mực vảy ẩ nút n ở bên trong nước đánh lén con mồi dân thái thuế run lên suý làm ra lông trên dính thủy châu ném xuống vào trong miệng ma mục chăn nước tiểu bộ chạy đến lý mục bên người ma mục chăn nước tuy rằng trốn ở đáy nước phi thường bí mật nhưng nó điều chỉnh tư thái là khoáy lên lên yếu ớt dòng nước vẫn bị trầm lạc nhạn thông qua trạng thái nhận biết ung dung phát hiện cũng sắp muốn đến vùng nước này thực sự quá mức q u dị yên tĩnh này phi thường không bình thường lý mục có chút nghiêm nghị này khác thường tình huống gây nên hắn cảnh giác cùng nhau đi tới bọn họ đã thâm nhập rừng r ẫ m nơi sâu xa nhưng cho tới nay mới thôi nhưng vẹn vẹn gặp phải một cái ẩn nút năng lực cực cường ma mục chăn nước này phi thường không bình thường dòng sông lưu vực bởi vì có dồi dào nguồn nước cho tới nay chính là sinh vật biến dị vô cùng sinh động khu vực hiện ở đây thực sự quá mức y ế n tĩnh khoảng cách t 7 2 ở từ trường thành như ở trong phát hiện địa điểm đã phi thường gần rồi lý mục rút ra một đoạn thân kiếm thần kinh căng thẳng đề phòng khả năng xuất hiện kẻ địch có phát hiện gì sao hắn lần thứ hai ở tinh thần liên tiếp bên trong xác nhận nói không không có sự gì thường trầm lạc nhạn cố nén đại não cao tốc công tác mang đến cảm giác hôn mê ở tinh thần liên tiếp bên trong quay về lý mục nói rằng chờ đã trên cây khô có đồ vật nàng đột nhiên bắt lấy trên đỉnh đầu truyền đến hôn loạn khí lưu vô cùng khiếp sợ giờ khác này khí lưu vô cùng bình tĩnh đối với trạng thái nhận biết vô cùng có lợi ở khoảng cách gần dưới nàng thậm chí có thể nhận biết được nhỏ bé bắp thịt núc ních cùng trái tim nhảy lên mang đến bắp thịt biến hóa nhưng trên cây khô quái vật cự cách chúng nó chỉ có hơn m ộ mươi mét hơn nữa số lượng rất nhiều có tới m ộ ư ơ i bảy con đây cơ hồ không thể tránh thoát cảm nhận của nàng Vụ. vò vườn, vật Mục Mục Từ một rút thân thể trầm trước người. Dân thái thuế nở miệng, lộ ra tráng kiện răng nanh, thân thể thấp vấn, trên từ trên biết một thường ghét tức. thấy điện đạo đem được đồ kiếm. người. miệng, kiện quái người phi nẻ lạnh chính mình nhạn Dân nảy nở răng nanh, lưng bộ lông nổ lên. Nó nhào xuống nhận luồng chán nhào xuống chính là món qua qua ra của ra bay bay lộ bộ lạc hạ hạ léo Lý Lý là hồ, che khí chậ bị rõ gì, ở bên ngoài thân có lượng lớn da lông bốc ra lộ da bị dưới biến thành màu đen nát mở thân thể có mấy con dứ hồ hầu người thậm chí khả năng là bởi vì ở bên trong nước phao quá một quãng thời gian duyên cớ bệnh phù bành trướng lợi hại chúng nó rõ ràng nên đã sớm đã biến thành thi thể nhưng lúc này vẫn ở nhảy nhót tưng bừng ở thân cây nhanh chóng nhảy vọt hướng về đứng ở trên mặt nước hai người một hồ bay nhào mà tới đây là bảo tử họ thi cẩn thận không nên bị chúng nó trào tổn thương、Lý、mục mặt t a n g ũ thư hùng c h ạ m t a kiếm quyết ở ngoài cương kiếm khí mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp đem nhào vào phía trước nhất đầu kia giữ hồ hầu người chặn ngang chặn đức nội tạng ào ào từ mặt cắt dâng trào lên thế nhưng làm người khả nghi chính là không có một giọt máu tươi xuất hiện ở miệng vết thương cái này giữ hồ hầu người thật giống như thây khô giống như vậy huyết sớm đã bị khô lý mục đạp thủy tiến lên đón đập tới giữ hồ hầu người nhảy lên một cái trường kiếm trên không t r u n g chém ra b ả y đạo lõe lên một cái rồi biến mất con hồ bậy con giữ hồ hầu người bị lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp t r a n thủ đầu lăn lộn rơi vào rồi mặt nước tạp nếu là phổ thông giữ hồ hầu người trong nháy mắt bị người giết chết hơn nửa sau khi e sợ lập tức tán loạn lưu vong nhưng còn lại này chín con giữ hồ hầu người nhưng không như thế chúng nó độ cao mục nát trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt cường mạnh mẽ hai cái chi sau đẩy một cái chúng nó liền chia làm hai nhóm sáu con đánh về phía lý mục ba con đánh về phía lý mai chúng nó tấn công trực tiếp đem lý mục nào h vào trong nước dân thái thuế gào thét một tiếng một c h ả o đánh bay một con bay nào h mà đến giữ hồ hầu người móng vuốt sắc bén trực tiếp đem chào nát bét một tấn công liền đem một đầu khác giữ hồ hầu người nào vào trong nước một cái cắn rơi mất đầu của nó trầm lạc nhạn không có hoảng loạn d ơ tay lên bên trong súng trường trong tay nàng này khẩu súng trường là trước kia lý mục từ hạn lý trong tay đoạt đến m 4 7 ở mở ra điện từ đạo quỹ sau khi uy lực to lớn trầm lạc nhạn cảm giác mình nửa người đều bị lực đàn hồi chấn động tê dại vảnh một tiếng vang trầm thấp đầu kia giữ hồ hầu người độ cao mục nát đầu trực tiếp nổ tung từng khối từng khối chân tay cụt từ đáy nước nâng lên cuối cùng cả người ướt nhẹp lý mục từ đáy nước trôi ra hắn linh năng sự hòa hợp ra rẻ thật giống như ở dưới da lót một tầng tấm thép giống như vậy những này giữ hồ hầu người căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật chúng nó cũng không giống như là thi quỷ t r â m lạc nhạn có chút kỳ quái nói rằng chúng nó kỳ thực đều là thi thể chỉ là bào tử khuẩn mẫu lợi dụng tự thân hệ sợi ăn mòn thay thế được chúng nó hệ thần kinh để chúng nó một lần nữa sống lại khu vực này như vậy yên tĩnh xem ra phần lớn vật còn sống hoặc là bị nó n vớt hoặc là bị nó đã không chế lý mục trầm thấp âm thanh nói rằng hắn dùng trường kiếm cắt ra những k i a dứ hồ hầu người thi thể chúng nó b ắ p thịt trên b ọ một tầng màu vàng xanh chân khuẩn của lạc liền phảng phất dài ra một tầng đồng tàu vừa nôn nhất chính là chúng nó đầu bên trong cơ hộ bị hệ sợi cùng n những n à y hệ sợi còn nỏ g ngậy muốn từ thi thể bên trong con ra lý mục cao mày đem hết thể giữ hồ hầu người thi thể tập trung ở cùng nhau ném hai con nhiên tiêu bình ngọn lửa rừng rực trực tiếp ở trên mặt nước thiêu đốt thiêu chết những thi thể này bên trong hệ sợi năng lượng cao cấp chức nghiệp giả hoặc là sinh vật biến dị thi thể câu đối năng khuẩn mẫu sức hấp dẫn là rất mạnh xem ra vô cùng có khả năng là tất di để gần chết thân thể hấp dẫn nó bao tử khuẩn mẫu thực lực rất lớn một phần do nó khống chế thi thể quyết định lý mục chỉ có thể cầu khẩn vùng nước này bên trong mạnh mẽ sinh vật biến dị không muốn quá nhiều ngươi tìm một bí mật chỗ trốn lý mục cao mày nói rằng q u y một chương hai trăm bảy mươi gặp gỡ chương hai trăm bảy mươi gặp gỡ tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả h ạ c h động lực trọng t h à n một cái hình thể khổng lồ vương cẩm x à ở trên cây khô cao tóc bỏ khô giáo vậy quả s ư ợ thân cây phát sinh làm người sởn cả tóc gây tiếng ma sát trên người nó một ít vậy đã mục nát bóc ra lộ ra lại mới thối giữa bắp thịt hai con cả người đen k ị t phổ ẹn mìn x i、si、báo đang cùng chiến đấu nó vô cùng nhanh nhẹn ở thân cây mẹ vọt trôi chảy bắp thịt ở màu đen da lông bên dưới kịch liệt có rút lại thư giãn dựa vào sắc bén m ó n ư ớ t chúng nó ở vương cẩm xạy trên lưu lại đ cũng không lâu lắm vương cẩm xà liền trở nên máu thịt bét bé bét mẫu thân chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này nếu như tận cùng bên trong đầu kia sơn nhạc kim viên bị đã khống chế chúng ta đều sẽ bị nó giết chết viên kỳ ngồi ở một khối cao hơn mặt nước thổ pha trên một đám thi quỷ như gặp đại địch đưa nàng vây vào giữa nếu như không phải ngươi lòng tham muốn có được đầu kia sơn nhạc kim viên chúng ta cũng sẽ không chăn nàng khuẩn mẫu vây nốt hiện tại chúng ta liền thẳng thắn chết ở chỗ này a n ữ khí của nàng không hề gợn sóng nhìn chậm rãi từ cái khắc trên cây khô leo lên nhảy lên mà đến giữ hồ hầu người thầm nghĩ chết ở chúng nó trong tay cũng không sai nguyên bản hồ bị sắc giả con trai truyền thừa loại chính k h ô n g chế một quần thể thi quỷ hộ tống nàng ngàn vạn lạ vì tản nhưng ở trên đường truyền thừa loại đột nhiên nhận biết được rừng rậm nơi sâu xa có tất gì để linh năng khí thức truyền thừa loại lúc này thay đổi con đường thâm nhập rừng rậm ở rừng rậm nơi sâu xa hắn phát hiện đầu kia bị hồ bị sắc giả tia chớp vanh kích tới đây sơn nhạc kim viên sơn nhạc kim viên thương thế vô cùng nghiêm trọng hồ bị sắc giả tia chớp hầu như nổ nát nàng nửa người hơn nữa miệm vết thương vẫn lưu lại màu tím linh năng dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy không ngăn mòn vết thương ngăn cả k í nhưng truyền t h bảo tử khuẩn mẫu cũng đã sớm nhìn chằm chằm hết sức suy yếu sơn nhạc kim viên nó đã sớm đem cái này mạnh mẽ sinh vật biến dị xem là độc chiếm chờ đợi triệt để chết đi sau đó khống chế thi thể dựa vào sơn nhạc kim viên mạnh mẽ thân thể ngang dọc phế tích bao tử khuẩn mẫu không chế hoặc thi cùng chuyển thừa loại không chế thi quỷ lập tức kịch liệt giao chiến chúng nó đã liền với giao chiến hai ngày tổn thất nghiêm trọng theo thời gian h ó a lại bao tử khuẩn mẫu không ngừng khống chế phương xa thi thể của hắn gia nhập chiến đấu ép vỡ chuyển thừa loại không chế thi quỷ đặc biệt là đám tia lực lớn vô cùng linh hoạt mạnh mẽ giữ hồ hầu người thi quỷ khắp nơi chúng nó thủ hạ tổn thất nặng nề một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển thừa loại không chế một phổ h n nhìn xì báo bị mạnh mẽ vương cầm xà của lấy cương mạnh mẽ bắp thịt xoắn một cái đầu kia phổ hẹn nhìn xì báo thân c h u y ề n t h ô a loại thả ra mạnh mẽ sóng tinh thần khống chế một đầu khác phổ hẹn nhìn xì báo tia chớp màu đen giống như lui trở về đem viên kỳ thân thể đưa ở trên lưng vương cầm xa một đôi thụ đồng phát sinh nguy hiểm ánh sáng quấn quanh thân cây hướng phía dưới một chuỗi liền bị bào tử khuẩn mẫu khống chế hướng về viên kỳ phương hướng lao thẳng tới mà tới nó nhảy vào trong nước dầm một tiếng liền hóa thành đáy nước một vện di động với tốc độ cao bóng đen những tia dứ hồ hầu người cũng thu được tín hiệu hướng về thổ pha bay nào mà tới thi quỷ môn gầm thét lên tiến lên, lên tiếp cắn xé thành một đoạn phổ h n n h n xì báo làm đệ ta mức năng lượng sinh vật bi tuy rằng sức mạnh tuyệt đối không bằng cắt lạ hổ nhưng nhanh nhẹn tính nhưng mạnh hơn không ít nó tứ chi một chỗ ôi liền d ư ợ c lên cây làm móng n u ố t sắc bén sâu sắc rơi vào thân cây bên trong mấy cái chuyển động lặn lên nó liền d ư ợ c lên cây làm đem hôn loạn chiến trường bọ lại đằng sau dưới nước bóng đen theo sát ở phía sau nó vương cầm x à ở bên trong nước bơi lội tốc độ cũng không kém phổ hẹn nhìn xì báo thậm chí còn mơ hồ vượt qua chúng ta không chạy nổi nó viên kỳ nhìn truy ở phía sau bóng đen lắc lắc đầu nếu là ở trên đất bằng vương cầm xạ tuyệt đối không đổi kịp phổ h n nhìn xì báo nhưng phổ h n nhìn xì báo ở tán cây bên trong nhảy nhót tốc độ liền không sánh được vương cầm xà xem ra ngươi dã tâm liền muốn bị tiêu hóa ở này điều vương cầm xà trong dạ dày nàng dùng giọng r ê u cợt nói rằng vừa dứt lời trong nước liền r ầ m một tiếng vương cầm xà từ trong nước vào ra nảy nở một t â m cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía tán cây bên trên phổ h n nhìn xì báo viên kỳ trực tiếp nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong đến nàng bụng truyền thừa loại thì lại không cam lòng thả ra mạnh mẽ sóng tinh thần ý đồ cùng bảo tử khuẩn mẫu tranh cướp đối với vương cầm xà quyền không chế đang t lúc này trong không khí đột nhiên truyền đến một trận bùn bùn âm thanh một đạo sáng sủa hồ quang nhảy nhót phách đánh vào vương cầm xà trên người cựu tiên ứng viên chân lôi lôi các chú mạnh mẽ điện lưu nhảy nhót đánh vương c ẩ m xà thân thể co giật không lấy tăng ngũ thư hùng trạm tà kiếm quyết trọng kiếm diệt ma trầm trọng phục hồi sát khí để trường kiếm trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần đánh chém ở vương cầm xà trên người trầm trọng lưỡi kiếm sắc bén ở sức mạnh to lớn bên dưới sâu sắc chém tiến vào vương cầm xà trên cổ suýt chút nữa đem chém xuống đầu của nó vương cầm xà đôi d à i vung một cái liền phát sinh một tiếng lợi khiếu đánh hướng về lý mục lý mục rút ra trường kiếm thân thể nhẹ b ẫ n g nhảy lên một cái đ ạ p ở trên mặt nước ngẽ qua đôi d à i đánh kích vừa đứng vững trường kiếm trong tay của hắn liền bắt đầu lần g lánh mạnh mẽ linh năng ánh sáng Tăng ngũ thư hùng tà kiếm quyết ngũ hùng chạm kiếm đem đầu của nó từ trên thân thể xuyên đi thất bỏ đầu bộ vương cầm xà vùng vẫy một hồi liền không giống chậm rãi trôi nổi ở trong nước lý mục liếc mắt nhìn vương cầm xà thi thể ném một nhánh nhiên tiêu bình ở trên thi thể giết chết bên trong chân khuẩn hệ sợi làm xong tất cả những thứ này sau khi lý mục ngẩng đầu lên nhìn về phía cười ở phổ ẹ n nhìn x、sì、ỉ báo trên người viên kỳ viên tiểu thư không nghĩ tới ngươi còn sống sót t r ư ớ c hắn ở hồng hồ t ử bí mật cứ điểm nhìn thấy đầy đất bạch quất lợi dụng vì là viên kỳ cũng ở trong đó nhưng không nghĩ tới nàng lại còn sống sót có chút cảnh giác nhìn đồng thời nàng cưỡi phổ ẹ n nhìn xì、sì、báo nếu như có thể ngài có thể cùng ta đồng thời về lạ vi tản ta sẽ an bài người đưa ngươi về tân lâm phần c ũ nàng g l m cho à n mất đi tiếp tục sống tiếp đi sống dũng k hé í Nàng h miệng muốn nói cho lý mục chính mình trong bụng bị chuyển vào q u á i thai thế nhưng nàng như n g phát hiện mình không phát ra thanh â m nào mẹ nếu như ta chết rồi ngươi cũng sẽ chết sinh mạng của chúng ta đã liên hệ ở cùng nhau vì phòng ngừa ngươi làm ra cái gì v i ế n ốc ta đã cướp đoạt ngươi khả năng nói chuyện truyền t h ừ a loại trong thanh â m lộ ra một luồng lạnh leo sự thù hận tất di để đem trận chiến cuối cùng ký ức hoàn chỉnh khắc lục ở trong gen nó có thể rõ ràng nhớ lại lý mục xúc động tiên lôi o a n kích tất gì để cảnh tượng làm sao viên tiểu thư ngươi không thể nói chuyện sao lý mục đem kiếm trong tay xuyên trở về kiếm trong vỏ Để đến trong mắt n của h ậ m d hắn né qua một tiêm nghĩ hoặc cảm giác được viên kỳ trên người thật giống bao phủ một tầm n mơ hồ sương ngủ viên kỳ một mặt lo lắng nàng đầu tiên là chỉ trì cổ họng của chính mình vừa chỉ t h ì chính mình cái bụng viên tiểu thư là đói bụng sao lý mục t a o mày nói rằng viên kỳ lập tức lo lắng lắc lắc đầu ta đưa ngươi đi trầm lạc nhạn nơi đó t i ế t hầu không cách nào nói chuyện không có quan hệ nàng có thể dùng tinh thần liên tiếp cùng ngươi đối thoại lý mục nói một tiếng xin lỗi ô m viên kỳ p h ầ n e o đưa nàng c h ặ n ngang ô m lấy đang muốn xử lý như thế nào đầu kia phổ e ẹ n mìn xì báo nó đã một chuyển động lọt lên biến mất ở d ầ m dạp tán cây bên trong phổ e ẹ n mìn xì báo trí lực không cao bị k h ô n g chế tinh thần g i ấ u vết hết sức rõ ràng nếu là đối mặt tinh thần cảm ứng mẫn cảm lực lượng tinh thần năng lực giả hết sức dễ dàng bộc lộ ra kẽ hở lý mục nhìn chăm chú một chút phổ ẹ n nhìn xỉ bảo b ó n g lưng hắn ở ôm lấy viên kỳ thời điểm liền không lộ ra dấu vết sử dụng linh năng điều tra thân thể của nàng nhưng không có phát hiện chút nào dị dạng suy nghĩ một chút hắn chỉ có thể cho rằng đây là viên tông bảo lưu ở trong cơ thể nàng gen phát huy tác dụng đem linh năng vận chuyển toàn thân hắn liền bay lên xông thẳng bầu trời bởi vì có tinh thần liên tiếp liên tiếp lý mục rất nhanh sẽ tìm tới trầm lạc nhạn cùng cặt lạ hổ ẩn thân nơi viên hiệu trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này trầm lạc nhạn nhìn thấy lý mục trong lòng ôm viên kỳ vô cùng khiếp sợ nàng l à đã từng là phục hưng trung học học sinh đối với viên kỳ này vì là toàn giáo đều nhân khí rất cao hiệu trường hết sức quen thuộc sử dụng tinh thần liên tiếp cùng viên tiểu thư liên tiếp không biết tại sao viên tiểu thư yết hầu không cách nào nói chuyện lý mục ở bề ngoài nói như vậy ở tinh thần liên tiếp bên trong nhưng lặng lẽ nói rằng cẩn thận dùng d á m thị nàng quan sát ý chí của nàng có hay không có gì thường gì ta luôn cảm giác nàng thật giống có chỗ nào không đúng tính trầm lạc nhạn hơi dùng mình không lộ ra dấu vết gật đầu hướng về viên kỳ phát sinh tinh thần liên tiếp tình cầu cũng không lâu lắm viên kỳ liền ngay cả tiếp tiến vào tinh thần liên tiếp mạng lưới viên tiểu thư ngày trước đánh thủ thế là xảy ra chuyện gì lý mục lập tức thông qua tinh thần liên tiếp quay về viên kỳ hỏi ta bị hồng hồ tử cường bạo sau khi mang thai con trai của hắn tinh thần liên tiếp bên trong vang lên viên kỳ bị phân âm thanh tiếp theo nàng liền liệu mạng lắc đầu muốn dùng hai tay đi tạp chính mình c á i bụng lý mục một phát bắt được cổ tay nàng ngăn cản nàng tự tàn hành vi như vậy thương tổn tới mình là vô dụng nếu như ngươi thật sự muốn xóa sạch hai tử là vị tản cũng có bệnh viện bên trong bác sĩ kỹ thuật cũng không kém có thể tiến hành xảy thai giải phẫu hắn có chút đồng tình nhìn viên kỳ rơi vào hồng hồ tử trong tay hắn có thể lý giải viên kỳ tao nộ có cỡ nào bi thảm cũng lý giải nàng vì sao lại biến như vậy dị thường ở lột da giả bị hồ bị sắc giả con trai toàn bộ giết sau khi chết ngươi là làm thế nào sống sót lý mục vỗ vỗ nàng phần lưng muốn làm cho nàng tỉnh táo lại đầu kia quái vật coi trọng trong cơ thể ta gen liền để ta còn sống muốn ở trong cơ thể ta sinh hạ p h i trứng không qua mấy ngày trước quái vật rời đi liền cũng không có trở lại nữa ta đánh bạo từ hắn giam cầm địa phương của ta trốn thoát ở kết quả vùng rừng rậm này thời điểm gặp phải một đám có thể di động thi thể may là lý tiên sinh đem ta cứu ra viên kỳ từ từ bình tĩnh lại trên mặt lộ ra cảm kích vẻ mặt nhìn về phía lý mục nay không có cái gì lúc đó chúng ta vừa tới tân lâm phần không có chỗ đặt chân cũng là viên tiểu thư trượng nghĩa giúp đỡ thu nhận giúp đỡ chúng ta viên kỳ bụng truyền thừa loại chậm rãi thở phào nhẹ nhõm viên kỳ bởi vì kế thừa viên tông bảo đảm mạnh mẽ huyết thống đối với lực lượng tinh thần k h ô n g chế sức đề kháng cực cường nó phí hết tâm tư rốt cục ở viên kỳ gặp phải lý mục ý chí thư gián hạ xuống thời điểm cậy ra trái tim của nàng tạm thời đã khống chế tâm trí của nàng truyền thừa loại ở tất di để nuốt trưởng lượng lớn gen người sau khi trí lực so với chiếc hồ bị sắc gi nó đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích làm bộ chính mình hồng hồ tử cường bạo viên hữu kỳ mà sinh ra đời sau hiện tại nó đã có thể ngắn ngủi khống chế viên kỳ ý chí chỉ cần kiên trì bền bỉ là có thể triệt để khống chế nàng ý chí dựa vào nàng ở trong nhân loại giao t h i ệ p hòa tan vào xã hội loài người bên trong nghĩ đến đây cho dù nó còn ở phôi t r ứ n g trạng thái vẫn cảm giác được một trận hưng phấn hồ bị sắc giả con trai mạnh mẽ vũ lực kết hợp nhân loại tiên tiến khoa học kỹ thuật nó liền triệt để nắm giữ cùng thánh ma môn đối kháng tư bản đến lúc đó nó muốn cho này mấy cái sát hại phụ thân h ắ n người nên trải tối cực h ạ n thống khổ đầu kêu bảo tử khuẩn mẫ có phải là đầu kia hồ bị sắc giả con trai lý mục thông qua tinh thần liên h ỏ i tiếp không không phải là một con gần chết sơn nhạc kim viên sơn nhạc kim viên lý mục trong lòng một trận thất vọng nhưng hắn đang chuẩn bị đi giết chết đầu kia bảo tử khuẩn mẫu nếu là bị nó đã khống chế sơn nhạc kim viên thi thể cái kia việc vui liền lớn hơn thực lực tăng mạnh bảo tử khuẩn mẫu sẽ làm cho cả lạ vị t ặ n đều sẽ rơi vào trong nguy hiểm hơn nữa sơn nhạc kim viên siêu năng lực làm tế bào phi thường thích hợp đem ra chế tác siêu năng lực làm đệ tứ mức năng lượng sử dụng siêu năng lực làm tế bào hắn được cái kia tàn chân bên trong tất di để ý chí mạnh mẽ quả đáng lấy thực lực bây giờ nếu là trực tiếp tiêm vào tiến vào trong cơ thể e sợ sẽ bị tu hú chiếm tổ c h i n h khách q một chương hai trăm bảy mươi hai đánh g i ế t đệ hai trăm bảy mươi hai chương đánh g i ế t tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản phô n nghìn xì báo mềm mại thân thể rơi vào trên nhánh cây để c ả n h cây một trận lay động màu đen da lông để nó có thể ung dung ẩn giấu ở rầm rạp lá cây bên trong truyền t h ô a loại mệnh lệnh nó rất xa cùng phía bên ngoài nó buồn bực ngán ngẩm nằm n g o i trên cây khô dùng đầu lưới thu dọn trên người bộ lông đột nhiên nó hai cái lỗ thai bắt đầu run dày có chút cảnh giác ngẩm đầu lên trôi chạy mạnh mẽ bắp thịt căng thẳng liền chậm lên n h ẹ cảm tính g i á c nói cho nó biết có món đồ gì chính đang lặng lẽ tới gần truyền thôi loại tinh thần mê hoặc đã k h ô n g chế đầu vóc của nó nhưng không có cướp đoạt nó năm tháng trôi qua ở trong rừng rậm ma luyện ra đến gia tính trực giác nó có thể cảm giác được có cái gì thợ săn nhìn chằm chằm chính mình toàn thân bộ lông nổ lên nó lợi trào sâu sắc chụp tiến vào c ả n h cây bên trong một đôi màu vàng s â m con mắt cảnh giác nhìn quét chu vi muốn tìm được thợ săn bóng người một đạo cực tóc bóng dáng từ đằng xa sông thẳng mà đến mạnh mẽ va chạm ở phổ hẹn nhìn xì báo trên n ư ờ i cũng đẩy thân phổ h n nhìn xì báo phẫn nộ gào thét bốn cái móng nuốt lung tung cầm lấy nhưng một bàn tay mạnh mẽ chặn lại cổ của nó mặt trên sức mạnh lớn đến kinh người đưa nó gắt gao đặt ở trên cây khô lý mục trên người chịu mạnh mẽ siêu năng lực lại có đối với thuộc tính bổ trợ rất lớn linh năng sức mạnh thuộc tính đã vượt qua phổ thông đệ t a m mức năng lượng chức nghiệp giả như phổ h n nhìn xì báo như vậy sinh vật biến lý dị về mặt sức mạnh cũng không phải là đối thủ của hắn gắt gao đệ lại phổ h n nhìn xì báo sau khi hắn từ trên lưng rút ra lợi kiếm chém xuống một kiếm đầu của nó trước hắn không lộ ra dấu vết ở cái này phổ h n nhìn xì báo trên người lưu lại lưu đại ợ được i rời đi viên kỳ sau khi, liền tuần đánh dấu tìm tới nghi rồi. Lý mục nói, đem xỉ báo giữ đánh đang đem đầu chỉ Mục vọng vào tuần hắn. ẻn mỉn tận kỳ sau ta ba dấu lâu thu Hy phổ h là Lý tìm báo t trong. chuyển hoán phụ văn bên đ ạ trưởng lão lực lượng tinh thần mạnh mẽ lẽ ra có thể từ n à y viên đầu lâu bên trong nhìn ra một ít đầu mối vừa làm xong những n à y mấy con g dứ hồ hầu người liền bị n c á n h tây phản bỏ tới tới thật đúng lúc lý mục đem phổ h n nhìn x ỉ báo không đầu thi thể ném vào trong nước run lên trường kiếm trong tay liền hướng về dứ hồ hầu người xông thẳng mà đi anh kiếm pha tạp vào thanh hôi máu tươi những n à y đệ tứ mức năng lượng dứ hồ hầu người không có ai đỡ nổi một hiệp không ngừng có h ã n không sợ chết giữ hồ hầu người xông lên hoặc bị một chiêu kiếm phách vì là hai đoạn hoặc bị một chân đá nát đầu những n à y chăn nang khuẩn mẫu không chế giữ hồ hầu người đã không có phổ thông sinh vật thông thường chỗ yếu nhất định phải chém xuống đầu hoặc là phá hoại thân thể mới có thể làm cho chúng nó triệt để đình chỉ hành động cũng không lâu lắm trên mặt nước một bên phiêu đầy giữ hồ hầu người thi thể xa xa rừng rậm t r u y ề n đến một trận kịch liệt linh năng gọn sóng một bộ khổng lồ màu vàng óng viên hầu thân thể bị trói đâm vào thân cây bên trên nàng chính là kết nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ g a lông hiện tại đã sớm thùng trăm n g lỗ một cái hình thể khổng lồ vương cầm xà bàn nhiều ở thân cây bên cạnh thủ hộ nàng chức nghiệp giả ở đạt đến đệ nhị mức năng lượng sau khi ý chí liền có thể phân tán toàn thân mỗi một tế bào bọn họ đối với thân thể sức khống chế là kinh người cho dù ở ở mức nhiều khuẩn bên trong vùng rừng rậm đợi hồi lâu trên người nàng cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vi khuẩn c à n g hóa bất kỳ nỗ lực xâm vào thân thể bệnh khuẩn đều bị trực tiếp nuốt trừng chỉ là hiện tại một đoàn màu trắng xúc tu đang gắt gao quấn quanh ở trên người nàng đưa nàng chăm chú kìm lại không ngừng có xúc tu muốn từ miệng vết thương chui vào xâm nhập nàng hệ thần kinh nhưng đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của nó. mỗi một cái đưa vào sơn nhạc kim viên trong cơ thể xúc tu đều sẽ phải chịu kịch liệt chống lại những tia tế bào bởi vì tự chủ ý thức liên hợp lại cùng nhau giết chết những tia thâm nhập trong cơ thể xúc tu môn một cái xúc tu cũng không lâu lắm liền triệt để bị tế bào ăn mòn hầu như không còn xúc tu trên có yếu đớt mạch quang chập chung bất định đó là bào tử khuẩn m â u mánh liệt sóng tinh thần dẫn đến theo năng lượng khô cạn sơn nhạc kim viên chống lại càng ngày càng yếu nhưng chân chính hoàn toàn xâm nhập khống chế nàng hệ thần kinh còn cần tối thiểu thời gian một ngày nhưng nó nắm giữ khống chế hoạt thi chính bằng tốc độ kinh người tử vong có người đang điên cùng tàn sát chúng nó Mẫu c h ố theo n ấ mất t đột thể hoạt thi thành đột sát thương một mảnh hoạt thi sau khi lại bay lên trời biến mất không còn tâm t chính kích có chế khắc kích còn phi hành, không không hình mạnh mảnh khi, không hơi. h ngừng nẽ nó vòng này, lên biến là lại đây. giả Giờ giả qua sau bay ở mẽ thủ vệ nơi này hoạt thi không ngừng bị phái ra đi duy trì phòng tuyến bao tử khuẩn mẫu đột nhiên bay lên mãnh liệt báo động nó bắt đầu triệu hoãn bị phân tán ở toàn bộ hoạt thi trở lại bên cạnh nó không đợi hoạt thi môn tụ tập đến nó vị trí này viên đại thụ c h e t r ờ i nơi trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm thấp một bóng người trực vọt xuống tới nương theo mà tới chính là một đạo mạnh mẽ lôi đình lý mục không muốn trầm lạc nhạt như vậy có thể thông qua lực lượng tinh thần ba quy mô lớn tìm tòi hắn quy mô lớn giết chóc hoạt thi chính là muốn bảo tử khuẩn mẫu sợ sệt co rút lại tập trung hoạt thi tiến tới bại lộ tự thân vị trí tia chớp màu vàng nóng táo bạo nhảy lên dọi sáng tối tăng thủy vực một cái dài đến sáu mét chớp giật roi dài mạnh mẽ đánh đánh vào vương cầm xà trên người điện quang lấp lóe doanh kích vương cầm xà kiên cố vẩy lý mục đạp ở trên cây khô hai tay n ắ m thật chặt kiếm trong tay trôi chớp giật roi dài đột nhiên nhảy một cái lần thứ hai mạnh mẽ suy ở vương cầm xà trên n ư ờ i trực điện nó cả người có giật bóng người l o a lên hắn liền tiếp tiến vào vương cầm xà trước n ư ờ i lưới ki vương cầm xà xương sợ vô cùng cứng rắn trường kiếm đâm vào năm cm liền thẻ ở trong đó ẩm một tiếng nặng nề nổ vang vương cầm xà đầu kịch liệt run r ê n y nồng nặc mùi túi khét tuân ra đầu góc của nó bị mạnh mẽ hồ quang điện vì một đoàn hồ r á n lý mục rút ra kẹt ở vương cầm xà trên gãy trường kiếm hít mắt đi tới b à o tử khuẩn mẫu cùng sơn nhạc kim viên trước người anh kiếm n ó y lên liền cắt đứt b à o tử khuẩn mẫu hết thẻ xuất tu động tác của hắn thực sự quá nhanh để bảo tử khuẩn mẫu căn bản phản ứng không kịp nữa điều động tự thân khống chế hoạt thi phản kích bảo tử khuẩn gốc cái thể lại như một con to bằng chậu bị c ắ t đứt xúc tu sau khi ngọ ngậy muốn chạy trốn lý mục trường kiếm trong tay vẽ ra một vệ ánh sáng đưa nó đóng ở trên cây khô bao tử khuẩn mẫu có thể khống chế hoạt thi hầu như không có hạn mức tối đa nhưng bản thể lại hết sức yếu đuối sợ nhất chính là trạm thủ chiến thuật thi thể của nó đi ngang qua xử lý sau khi có thể dùng ăn sẽ làm dùng ăn giả thêm một cái năng lực thu thập xong bảo tử khuẩn mẫu sau khi lý mục cao mày nhìn về phía sơn nhạc kim viên tự do huynh đệ hội thẩm vấn quá hết thẻ tù binh hoàng nguyên ngày đó là vì tạm chiến đấu trải qua cái này sơn nhạc kim viên nên chính là đột nhiên xuất hiện cùng tất di để chiến đấu đầu kia Phi liệp chương 273, ác quỷ. Chương 273, ác quỷ. Tiểu thuyết, thánh ma liệp thủ hạch thàn. Tiểu giả, một ma động tác trọng ác ác quỷ. quỷ. lực s ơ n nhạc kim v i ê n bị hợp kim liên gói như một bánh trưng giống như vậy vứt tại quân dụng xe tải trong thùng xe loại này hỗn hợp biến dị kim loại hợp kim liên vô cùng kiên cố chuyên môn dùng để nhốt lại những kia bị bắt hoạch sinh vật biến dị lý mục gói kỹ xảo vô cùng cao siêu tuy rằng đem phát lực then chốt vững vàng mà trói lại nhưng không có ghìm chết kim v i ê n huyết mạch bọn họ lại đi tới một chuyến chức di ba mươi rơi kỵ địa điểm đem cái kêu môn linh năng pháo máy cùng khung máy móc hải cốt thu vào ba hạ chuyển hoán phủ văn bên trong chiến đấu cơ hải cốt vô cùng chiếm không gian nếu không có lý mục trước đem năng lượng hạt nhân máy phát điện đặt ở hỏa nhà máy điện bên trong cũng chỉ có thể hóa giải một phần vị trí then chốt mang đi viên kỳ đang ngồi vào trong buồng xe sau tựa hồ bởi vì quá mức vẻ vải rất nhanh sẽ ngủ say như chết lên lý mục ngồi ở trên mui xe đang dùng một khối phá vải đ ô n g lau chùi từ điện trên vết máu cũng không lâu lắm thân kiếm liền biến sáng như tuyết như lúc ban đầu lộ ra mỹ lệ băng liệt văn đường trầm lạc nhạn từ trong buồng xe linh xảo phiên đến trên mui xe dán vào lý mục ngồi ở trên mũi xe viên hiệu trưởng đã ngủ nàng đem đầu gối lên lý mục trên bả vai trên tóc thơm ngát khí tức để lý mục núi có chút nữa có phát hiện hay không dị thường gì lý mục cầm lấy ngoái thai cẩn thận cho trường kiếm đồ trên dầu mỡ đến rời đi sự chú ý không có viên hiệu trưởng thân thể rất bình thường chỉ là thật giống có chút dinh dưỡng không đầy đủ trầm lạc nhạn tỉ mỉ dùng lực lượng tinh thần ba đã kiểm tra thân thể của nàng không có phát hiện bất kỳ dị thường lý mục chỉ trỏ hoài nghi trong lòng tiêu tan một chút hắn t r a xét tất di để giam cầm viên kỳ địa phương đã kiểm tra không có phát hiện dị thường gì vậy lạ vì tàn đi lý mục đem đầu tìm được cửa sổ xe một bên a y về ngồi ở bên trong tài xế nói rằng giờ khác này l à v ì t ặ n đã đại biến gián g dấp nguyên bản không người ở lại khu đã bị toàn bộ săn bằng chỉnh tề doanh trại đứng s ư ớ n g s ư ớ n g tường ngoài bôi lên xỉ mẳng đều vẫn không có triệt để khô giáo những n à y doanh trại tuy rằng vô cùng đơn sơ nhưng dùng để che phong chắn vũ đã đầy đủ tù binh môn hiệu s u ấ t hết sức kinh người không chỉ có đem n g ụ c giam cùng nữ tử cải tạo căn cứ kiến được rồi liền ngay cả quy hoạch bên trong trường quân đội cũng xây dựng tốt hơn, hơn nữa trong lúc này có hơn năm mươi tên tù binh ứng để ý ở ngoài mà bị thương may mà thương thế không nghiêm trọng lắm đều là chút gãy xương loại hình ngoại thương rất nhanh sẽ khỏi hẳn lúc này lý mai chính dẫn một đội tự do huynh đệ hội bên trong nữ hội viên ở lạ vị t ạ n g trong thành siêu tầm nữ tính thì ở phía trước sau lý mai kiên nghị lông mạch tiểu chính là nhắm mắt lại nàng cũng có thể ngửi tới đây tuyệt vọng ngụy vị đó là một loại chua xú pha tạp vào mục nát ngụy vị nơi này không có hài lòng thoát nước cùng thanh khiết biện pháp phân chuồng nước tiểu cùng rác rời liền chất đống ở mặt đường trên vô cùng lầy lội bởi vì lạ vị t ạ n diện tích đầy đủ nơi này đúng là không có từng mạng thuốc đ u thay vào đó chính là tàn tạ nghiêng chiến trước kiến trúc mấy ngày trước đây chiến đấu bên trong có ame di ca đánh vạt ra đạn pháo phi tới đây lưu lại hố đ hố bom cũng không lâu lắm liền tích đầy thối hoác ô thủy ngâm đổ nát thê lương liền sắp đến rồi liền sắp đến rồi một gầy khô cằn rán điệp đi ở phía trước lộ ra trên cánh tay che kín nhiễm trùng xương lỗ kim hắn là âm thi bang lọt g ấ c lấy phiến dưỡng hấp hướng về những k i a tầng dưới chót kỹ nữ cùng bọn đầy tớ bán ra từ âm thi bang mua được độc thể kiếm được tiền lại đại bộ phận phân ậ n p h dùng ở tự hấp trên bởi vì thường thường ra vào khu vực này hắn đối với nơi này đường phố địa hình cùng các cư dân đều hết sức quen thuộc tự do huynh đệ hội bắt được hắn sau khi liền để hắn dẫn tìm kiếm những tia trốn ở chỗ này các cư、dân. chúng ta hệ thống trong danh sách còn có mười tám người nhất định phải đem các nàng đều tìm ra lý mai nhìn này tùm la tùm luôn hoàn cảnh c a o mày nói rằng vâng là gián điệp ở bề ngoài đáp ứng nhưng trong lòng âm thầm chửi tới tự do huynh đệ hội dựa vào phát mễ đăng ký lạ vị t ả n cư dân tin tức thủ đoạn quá tuyệt chỉ là nơi này mỗi ngày đều muốn chết tốt hơn một chút người vậy thì tìm đến các nàng thi thể lý mai lạnh mặt nói từ khi mở ra cô gái này cải tạo căn cứ sau khi nàng gặp bi kịch thực sự quá hơn nhiều điều này làm cho nội tâm của nàng lại như sắp núi lửa buộc phát giống như vậy nộp ngạt thương hại căm hận cùng bi phẫn không thì không khắc không ở dàn v ậ t tâm linh của nàng liền ở ngay đây ta một tuần đến đây hướng về nàng bán quá phấn lúc đó nàng liền ở nơi này nơi này là một chỗ bán sụp xuống kiến trúc k h u ô n cửa đã bị hủy đi dùng một khối bán mục nát t ấ m ván gỗ chống đỡ lý mai nhìn dán điệp một chút ra hiệu hắn tránh ra sau đó đẩy ra t ấ m ván gỗ mới vừa vừa đi vào một luồng nồng nặc tao mùi thối liền hơn nàng một mũi này cỗ mùi so với bên ngoài mùi thối còn muốn nồng nặc rất nhiều ở người ở chỗ này đại tiểu tiện liền trực tiếp bài t i ế t ở trong phòng đỗ hiệu đồng từ trong lòng móc ra một khối sạch sẽ khăn tay đưa cho lý mai muốn làm cho nàng ôm một hồi mũi. không cần lý mai dùng thanh âm trầm thấp nói rằng tuy rằng ánh sáng bên trong phòng vô cùng h ắ c ám nhưng nàng vẫn là nhìn thấy lại như một cổ thây khô như thế nữ nhân nằm ở một tấm bẩn thiệu trên chiếu trong ánh mắt chỉ có chỗ trống nàng khoảng chừng ba mươi tuổi nhưng coi trọng nhưng cùng bảy mươi tuổi như thế tỏa ra mục nát m g ụ y vị nhìn thấy có người đi vào nàng như chết rồi bình thường trong đôi mắt đột nhiên lẩng lánh nổi lên ánh sáng vô cùng linh hoạt từ gối bên trong rút ra một cái châm đồng ở lý mai phản ứng lại trước liền tiêm vào tiến vào trong cơ thể nàng đem tiến vào lý mai xem là đến cướp độc tề người đem cả nhánh độc tề tiêm vào tiến vào trong cơ thể nàng liền hướng về chứng động kinh bệnh nhân như thế co giật lên thẫn thờ con mắt liếc mắt chỉ có thể nhìn thấy làm người ta sợ h ã i chòng trắng mắt không ngừng có bọt mép từ trong miệng chảy ra trên người che kín bẩn thịu chăn đông bị đá văng ra lý mai tài mới phát hiện nữ nhân này da rẻ cùng phía dưới bắp thịt đã xuất hiện đại diện tích thối giữa một con chân phải đã nát hầu như có thể nhìn thấy khung xương nàng không có g h é t b ỏ tạng một cái tay vững vàng đệ lại nữ nhân này t u ổ i lửa cái bình thường khô gậy hai tay một cái tay khác dùng sức đẩy da nữ nhân này miệng phòng ngừa nàng cắn đứt chính mình đầu lưới bởi vì một lần truyền vào độc tề quá nhiều nàng sắp cân xúc nhanh đem thuốc trợ tim cho ta cách ta xa một chút không nên bị nàng trào tổn thương lý mai tỉnh táo nói tình huống như thế nàng đã nhìn thấy thật nhiều thứ đợi ở chỗ này nữ nhân trên người bệnh gì đều có đỗ hiệu đồng cũng không phải chức nghiệp giả bị tóm tổn thương sau khi sẽ có cảm hóa nguy hiểm tiếp nhận thuốc trợ tim sau khi nàng mạnh mẽ đâm vào cái tia cái trái tim của phụ nữ trên toàn bộ đẩy vào quá một hồi lâu nữ nhân này tải mới yên tĩnh lại hai mắt nhắm ngủ lý mai chậm lên nàng sạch sẽ trên ý phục đã dính đầy tanh hôi ô huế cùng nhân đi tới h thánh u y ế t ma một nửa nữ nhân này từ hôn mê bên trong tỉnh lại nàng bắt đầu không ngừng mà rên lính gì chắn bệnh phát hôi con ngươi lộ ra một luồng nôn nóng hậm cực các người muốn đem ta mang tới chỗ nào lại cho ta đến một t r â m lại cho ta đến một t r â m cổ họng của nàng thật giống bị than tủi năn g quá một nửa âm thanh k h à n giọng lý mai hô hấp liền trở nên rồn rập nàng nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại sau đó đem càng cứu thương giao cho những người khác một tay tóm lấy cái kia gián điệp cổ á o sức mạnh to lớn trực tiếp như sách con gà con bình thường đem hắn nhấc lên nàng độc tề có phải là người bán cho nàng tự do huynh đệ hội rõ ràng đã thực hành tiêu cấm độc tề là từ đâu tới đây nàng cùng nhà chỉ có bốn bức tường là lấy cái gì tiến hành giao dịch lý mai trên người tản mát ra xác khí lại như châm như thế kích thích tên kia gián điệp trên da lỗ chân lông đều l ồ i lên ta ta không biết ta từ khi bị các ngươi bắt sau khi ta nào có cái gì cơ hội lại đi làm những kia lao b ộ n hành lạ vì t ạ n trong thành những kia hàng cũng đã bị xé bên trong phong cấm tất cả mọi người đều không có cái gì chứ hàng cho dù có lưu hàng cũng sẽ không ở cái này mẫn cảm thời điểm ra hàng mua cho không bao nhiêu tiền tiệ ở dân lý mai hít sâu m ộ t hơi thả xuống gián điệp nàng còn cần cái này gián điệp vì nàng tìm tới những kia trốn ở xó xỉnh các nữ nhân ta tin tưởng ngươi một lần nhớ kỹ nếu như còn ai dám ở lạ vì tản bán ra vật này ta liền giết hắn đã đi chưa bao lâu bọn họ đến đỗ xe địa phương đem nữ nhân kể cả cáng cứu thương đồng thời đặt ở trên băng ca ở gián điệp dẫn dắt đi các nàng lại tìm tới mười hai cái đầy người vết xẻo nữ nhân cùng với sáu cụ mục nát trình độ bất nhất thi thể it gờ tờ những nữ nhân này bởi vì các loại nguyên nhân chết ở trong trụ sở không người phát hiện có chút đã bị con chuột cùng sâu gặm nhấm tàn khuyết không đầy đủ dựa vào lực lượng tinh thần ba quét hình sau khi không có phát hiện cái gì người sống lý mai t ả i mới gật đầu rời đi đem những n à y nữ nhân đáng thương đưa đến nữ tử cải tạo căn cứ sau khi lý mai liền từ trên xe nhảy xuống các nàng đều là tuổi già sát suy sau khi bị vứt bỏ vũ nữ cùng kỹ nữ những tia tuổi trẻ nữ nhân thì lại trực tiếp dùng xe mặt lên v ậ n đến trong căn cứ đến ở vóc người thời điểm những nữ nhân này đều khóc không chịu lên xe q u ả n ông chủ tú bà môn cứ gọi cha bà liền mụ mụ hô tự do huynh đệ hội muốn giết các nàng không muốn đi đồng ý theo mụ mụ ba bà kỳ kỳ hoa hoa vừa khóc lại gọi còn chào tổn thương mấy cái tự do huynh đệ hội chiến sĩ cô danh cầm trên tay sách vợ tử đi tới hắn vô cùng đau đầu bị bắt tới các nữ nhân tin tưởng tự do huynh đệ hội không nhiều thậm chí tin tưởng một ít v ụ về lời đồn có người nói cũng bị tạo trọc đưa đến ngoài thành nông trường làm ruộ tự do huynh đệ hội các binh sĩ muốn chiếm lấy chúng ta cho dù tuyên truyền tự do huynh đệ hội chính sách những nữ nhân kia cũng vô cùng không tình nguyện các nàng cho rằng nằm kiếm tiền vô cùng ung dùng chính mình ngoại trừ b á n mình cái gì đều không biết ta liền biết các người muốn tới quất ta huyết chính là các người quân đội đánh trận cấn huyết một nóng một con tóc ăn nữ nhân đang l i ề u mạng giấy r u ộ đem phòng cứu thương làm lùng ta lung tung hai cái hộ sĩ dụng hết toàn lực cũng ép không được nàng mãi đến tận lý mai quá khứ để, lại nàng, tài, mới, miễn cương thuận lợi để bác sĩ hoàn thành hút máu các nàng chống lại tâm lý rất mạnh à tổng cho là chúng ta muốn hại chỗ yếu các nàng để công tác tiến triển phi thường chậm cô danh phát sầu nói rằng trước vị trí hoàn cảnh làm cho các nàng không thể tin được người khác lý mai túi thấp xuống con mắt nhìn tên này hoàn thành hốt máu nữ tử bị đưa vào trong căn cứ thể kiểm kết quả thế nào kết quả huyết dịch các loại hạng mục kiểm tra hiện tại đã đến ra một năm trăm hai mươi hai phân thể kiểm báo cáo tình huống rất không lạc quan it gt cô danh sắc mặt không phải rất tốt hoặc có tính bệnh chiếm chín mươi chín tám không bệnh chỉ có hai mươi người phần lớn là bệnh da n mai lâm bệnh hầu như tất cả mọi người không giống trình độ bệnh ngoài r a cùng phong xạ bệnh cũng không có thiếu người có miễn dịch thiếu hụi bệnh bệnh mạch cầu bệnh lao phổi cùng ung thư một ít bệnh tình bệnh nguy đã trực tiếp bắt đầu trị liệu t h m bá dương đứng phòng giải phẫu bên trong linh hoạt vận dụng người đứng đầu thật u đau cắt ra một tên ký nữ d a rẻ dùng sắc bén mũi đ a o bổ xuống trong cơ thể nàng bộ phận biến dị đao pháp của nàng vô cùng t i n h xảo động tác rất nhanh cũng không lâu lắm liền đem màu xanh đen tanh hôi bộ phận biến dị cắt bỏ sạch sẽ khâu lại vết thương chấm bác sĩ kỹ thuật phi thường cao siêu nàng là ta đã thấy xuất sắc nhất bác sĩ giải phẫu vừa nhanh lại ổn cô danh cảm thấy không bằng nói rằng thờ bá d ư n g trên mặt tính ăn mòn vết thương đã chữa khỏi chỉ là rửa đi trước trang dung sau khi là vì tàn liền rất ít người có thể nhận ra、nàng. dựa vào mạnh mẽ y thuật nàng rất nhanh sẽ được binh sĩ bác sĩ hộ sĩ cùng kỹ nữ môn tính nghệ làm xong giải phẫu sau khi nàng lấy xuống trên tay được t ợ i l ạ t tiệc găng tay r ử a tay một cái sau khi từ phòng giải phẫu bên trong đi ra trước cải tạo đấu ca thời điểm nàng đã từng liền với tiến hành bảy ngày bảy đêm cường độ cao giải phẫu cho kỹ nữ môn bỏ đi bộ phận biến dị đối với nàng mà nói chỉ là một u n g dung tiểu thủ thuật nàng ngầm đầu nhìn thấy đi tới lý mai mặt lạnh nhìn sang nàng không phải vô cùng lý giải tự do huynh đệ hội cách làm các người đúng là quá ý nghĩ kỳ lạ những nữ nhân này đại thể có nhuộm độc b n muốn chữa trị quan giới đoạn châm liền cần mấy ngàn chi chớ nói chi là cái khác các loại trị liệu trâm tiêu viêm trâm ở chiến hậu dư gần đã có đặc hiệu thuốc không còn là gần như không cách nào trị liệu chỉ là giới đoạn châm giá cả vô cùng đắt giá liền phổ thông kẻ nghiện tiền đều họa ở độc tề trên căn bản mua không nổi hơn nữa giới đoạn châm chỉ có thể bỏ hẳn thân thể đối với độc tề nhu cầu không cách nào bỏ hẳn tinh thần đối với độc tề ỉ lại phục hấp suất cũng không thấp cần lặp lại tiêm vào số tiền này tự do huynh đ ệ hội vẫn là gánh nặng lên IT, dù sao các nàng là bởi vì âm thi bang thống trị tài mới sẽ như vậy t h ế thảm đã thấy rất nhiều những nữ nhân kia thảm trạng sau khi lý mai đối với âm thi bang hình ảnh cực sai phi thường không khách khí đội lên trở lại thẩm bá dương nghẹn một hồi nàng có chút căm giận nhìn lý mai một chút h ừ ta chỉ phụ trách giải phẫu các ngươi đừng quên đem ta yêu cầu vật liệu giao cho ta là được q một chương hai trăm bảy mươi năm bại lộ chương hai trăm bảy mươi năm bại lộ tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hãy động lực trọng thản quân dụng xe tải thô g á p xăm lốp xe ma sát mặt đường n ừ n g lại lý mục vừa cẩn thận kiểm tra chứa ở trên thùng xe sơn nhạc kim viên nếu để cho cái này mạnh mẽ sinh vật biến dị ở lạ vì tặn trong thành náo lên cái kia việc vui là lớn may mà bởi vì quá mức suy yếu cái này sơn nhạc kim viên vẫn hôn mê lý mục hơi nghi hoặc một chút tự quan sát kỹ một phen thị lực của hắn xuất sắc phát hiện sơn nhạc kim viên hình thể thật giống so với ban đầu thời điểm t h o á n g co lại một vòng chỉ là hình thể thu nhỏ lại phạm vi rất nhỏ hắn không có đa tâm nay có thể là sơn nhạc kim viên chính đang thông qua tiêu hóa tự thân tế bảo đến khép lại vết thương nhất định phải mau chóng đem sơn nhạc kim viên giam cầm lên lý mục ở trong lòng hạ quyết tâm tuy rằng con quái vật này vẫn nơi ở trong hôn mê nhưng hắn vẫn có thể từ trong cơ thể cảm giác được cái tia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ta đi xử lý một chút cái này sơn nhạc kim viên ngươi mang viên tiểu thư giàn xếp một hồi ta đi xử lý một chút cái này sơn nhạc kim viên lý mục từ trên xe nhảy xuống quay về trầm lạc nhạn nói rằng đầu t h ú tràng giam giữ sinh vật biến dị địa lao nắm giữ hai tầng thượng tầng đã quan đầy bị bắt cướp đoạt giả đầu mục cùng âm thi bang các cán bộ hạ tầng vẫn còn không nơi đó là âm thi bang dùng để giam giữ nguy hiểm nhất sinh vật biến dị địa phương cho dù cường đại như cặt lạ hổ dần thái tuế cũng không có tư cách bị giam ở nơi đó. lý mục gánh trầm trọng sơn nhạc kim viên đi vào phòng dưới đất xuyên qua đam k i a đói bụng hơi thở mong manh cướp đoạt giả đầu m ụ hắn móc ra chìa khóa cắm ở bức tường trên một trận trầm trọng bánh răng cắn hợp thanh dày đến năm mươi c m trầm trọng cửa hợp kim hướng về hai bên kéo dài cái này độ dày cường độ cao hợp kim bảo đảm phần lớn đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị đều không thể phá hoại cửa hợp kim mở ra sau khi một luồng nồng nặc mùi máu tanh từ bên trong chuyển đến đó là một gian bốn phía vách tường đều có thép hợp kim bản trải gian nhà cứng rắn bức tường trên tre kín giữ tợn với cạo còn có một chút h hơn hai mươi con t h u to người máy cánh tay từ mặt đất cùng trần nhà r ỗ i ra mỗi cái cánh tay đường kính đều vượt qua m ộ ư ơ i năm cm hỗn hợp biến dị kim loại có thể chịu được mấy chục tấn sức xoắn chúng nó do dịch ghép mổ to khởi động người máy cánh tay bàn tay to nhỏ không đều cuối cùng là sắc bén móc câu có thể gắt gao ôm lấy con n g ồ i mặt trên thậm chí còn lưu lại trên một con sinh vật biến dị vết máu lơ lộ lý mục đem chìa khóa cắm vào một bên bảng bên trong những n à y người máy cánh tay ở dịch ghép t u y ể n khởi động dưới di chuyển động cuối cùng máy thu hình tự động cảm ứng trói lại sơn nhạc kim viên tứ chi then chốt cái cổ phần eo chậm để móc câu sâu sắc ôm lấy sơn nhạc kim viên ra lông đem chỉnh đầu kim viên treo ở không trung một độ dày vượt qua 1 0 c m thủy tinh công nghiệp cháo chậm rãi từ trên trần nhà chậm lại đem người máy cánh tay cùng sơn nhạc kim viên gắn vào bên trong lý mục chỉ cho bảng mặt trên có thể lựa chọn dịch nuôi cấy liều lượng tỷ lệ hắn lựa chọn tối liều lượng cao thuốc mê cùng t h ấ p dưỡng không dinh dưỡng tể cực đoan tỷ lệ ở loại này trong dịch nuôi cấy phần lớn đệ tam mức năng lượng sinh vật biến dị đều sẽ rơi vào hôn mê bên trong một trận dầm tiếng nước bố trí tốt dịch nuôi cấy từ phía trên da thủy khẩu chạy ra chậm rãi nuốt hết sơn nhạc kim viên. làm xong tất cả những thứ này sau khi lý mục chậm rãi thở phào nhẹ nhõm lấy sơn nhạc kim viên hiện tại cực sai trạng thái từ ràng buộc bên trong tránh thoát mà trở ra đến khả năng không lớn hơn nữa cho dù tránh thoát ràng buộc cũng không thể phá hoại cái kia phiến kiên cố cửa hợp kim yếu ớt linh năng nói lên trên bàn tay của hắn xuất hiện một viên phổ ẻn nhìn xỉ báo đầu lâu bởi vì bị bảo tồn ở ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong này viên đầu lâu cùng mới vừa chặt bỏ đến thời điểm không có bao n h i ê u khác biệt không ngừng có máu tươi từ miệng vết thương nhỏ lộ đi một đôi màu vàng s ố n trong ánh mắt còn lưu lại tuyệt vọng cùng mê man hy vọng ta chỉ là làm điều thừa lý m Điên điên. cầm lúc này lão thái thái chính nâng một chén trà nóng thoải mái miêu ở trên ghế cái miệng nhỏ uống nàng đã rất lâu không có như vậy ung dung quá dỡ xuống trọng trách trước đối với tự do huynh đệ hội không người nối nghiệp lo lắng cũng quét đi sạch s n h xanh văn phòng môn đột nhiên văng lên vào đi nàng có thể cách môn nhận biết được gõ cửa chính là lý mục Tìm tới đầu không i a mất t í c hồ hỏi. thể nhận nhị khí thời h luồng đồng bị biết sắc sao? con Mục có được, có một luồng yếu ớt để nhị mức tức giả Nàng năng lượng khí tức cùng người trai đi tới tiến tản. bào Ta một ớt quay yếu về vì để Lý lạ k không, không có tìm được đó là đầu kia bị tất di để đánh kể bên tử vong sơn nhạc kim viên ta ở một mảnh bên trong vùng rừng r ẫ m phát hiện nàng ta chuẩn bị lấy ra nàng làm tế bào đến chế tác siêu thuốc năng lực chỉ là nàng hiện tại quá mức suy yếu phải trả lời một quãng thời gian mới có thể tiến hành lấy ra lý mục nói ta chủ yếu là muốn mời ngài kiểm tra một chút cái này phổ n n ì n xì báo nó gần nhất ký ức có hay không dị thường gì Đại t r ư nàng g nghiêm lao sắc mặt biến có chút nghiêm túc, mặt tiếp biến nhận n đầu.、Nàng、biết bởi báo bí việc tới giày Cái nhiên một ít trọng tất tiềm tảng mật lý mục sẽ không không nhỏ phổ nhìn quan nàng. này ẹn Nàng gì. vì quá quay xỉ dùng một đạo siêu cao tần lực lượng tinh thần ba xuyên thấu phổ ẹ n nhìn x ỉ báo đại não lực lượng tinh thần ba bước sóng càng ngắn vê đút vê đút vê đút hổ cạn su cơm có thể nhận biết được tin tức liền càng nhiều chỉ là hết sức dễ dàng bị váy dày truyền bá khoảng cách không sánh được sóng g i i khoảng cách gần như vậy tự nhiên không cần lo lắng lực lượng tinh thần ba suy giảm vấn đề đại trưởng lao đem bước sóng điều chỉnh đến ngắn nhất thậm chí có thể dựa vào lực lượng tinh thần ba quan sát được phổ hẹn nhìn x ỉ báo những kia còn chưa hoàn toàn tử vong nao tế bào nàng dùng lực lượng tinh thần ba liên tiếp phổ hẹn nhìn x ỉ báo hệ thần kinh kích thích nao tế bào một lần nữa sinh động lên chọn đọc lưu lại ký ức ban đầu chọn đọc đều là phổ hẹn nhìn x ỉ báo những kia nguyên thủy nhất bản năng ký ức ăn uống bài tiết ẩn nút cùng săn bắn những n à y lặp lại tình cảnh may mã phổ hẹn nhìn xì báo trí lực hết sức đơn giản không cách nào ký ức quá nhiều đồ vật này rất lớn giảm thiểu lượng công việc nếu là những kia trí tuệ trình độ phi thường cao sinh vật biến dị, đại trưởng lão hoa dâm lông mày run run từ những kia vụn vặt trong ký ức chọn đọc tin tức hữu dụng đột nhiên nàng cả người dừng một chút sắc mặt nghiêm túc lên cái kia viên tiểu thư hiện tại ở nơi nào q một chương hai trăm bảy mươi sáu đối chất chương hai trăm bảy mươi sáu đối chất tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản một đám thối hoác thi quỷ làm thành một vòng chính cẩn thận vây lên đến chúng nó trên người nồng nặc mùi hôi kích thích phổ hẹn nhìn x ì báo đánh mấy cái phi m u i những n à y thi quỷ không biết làm sao đã lừa gạt nó nhạy cảm nhận biết đợi được nó cảnh giác phát hiện không đúng thời điểm nó cùng một gã đồng bạn khác đã bị vây lại phổ hẹn nhìn x ì báo thông thường một chồng một vợ cộng đồng hành động chúng nó bởi vì xuất sắc nhanh n h ẹ y tính có thể ung dung bắt giết con mồi nhưng đến miệng đồ ăn thường thường sẽ bị cái khác mạnh mẽ sinh vật biến dị c ư ớ đi đặc biệt là cắt la hổ thường thường lại đi săn đợi được phổ hẹn nhìn xỉ báo săn bắn sau khi thành công lại lao ra ngồi mát ăn mắt vàng điều này làm cho chúng nó tính cảnh giác phi thường mạnh bị thi quỷ loại này di động chầm chầm quái vật vây quanh hầu như là không thể sự nó trượ n phu tuy rằng hình thể nhỏ hơn một vòng nhưng tính khí phi thường táo bạo hóa thành một tia chớp màu đen trong nháy mắt liền nhào tới một con thi quỷ t ắ n đứt thi quỷ yếu đuối yết hầu nó cũng rít gào một tiếng nhào tới thi quỷ ngốc thân thể ở phổ ẹ n nhìn xì báo linh hoạt động tát g ư ớ i phản phất d ì s ắ t con dối hình người giống như vậy bị đùa bỡn xoay quanh từng con thi quỷ bị nhào tới xé nát liền phổ ẹ n nhìn xì báo mao đều không có tìm thấy tàn nhẫn xả ra một con thi quỷ y t hầu nó đem này thối hoác khối thịt thói ra, đi ra ngoài. đang chuẩn bị lần thứ hai tấn công một luồng xa lạ mà lại mạnh mẽ ý chí đột nhiên mạnh mẽ xâm nhập đầu góc của nó liền phảng phất có một cái thiêu hỏa hồng bàn ủi cắm vào đầu góc của nó bên trong như thế đau đớn kịch liệt để nó liều mạng trên mặt đất liều mạng d i ấ y r u ộ hầu như muốn cho nó nghe thở một con so với đồng bạn cao lớn hơn một đoạn giải thi quỷ đi tới trên bả vai của nó gánh một người phụ nữ t h â n phục với ta ta sẽ thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng hồ b ì sắc giả con trai mê hoặc năng lực đối với hồng hồ tử loại này tiêu hùng cần bất chi bất giác ảnh hưởng đối với phổ hẹn m ỉ n xì báo loại này thông minh hạ thấp sinh vật biến lĩnh dị chỉ cần trực tiếp tiến hành tâm lý kinh sợ liền có thể khống chế t h ầ n chí nó hầu như không hề sức chống cự liền dịu ngoan quỷ trên mặt đất it gt đại trưởng lão xoa xoa mi tâm của chính mình trong thời gian ngắn phân tích nhiều như vậy ký ức tin tức để trí tuệ của nàng có chút không chịu nổi tuy rằng bởi vì là phổ hẹn m ỉ n xì báo ký ức cách một tầng nhưng nàng vẫn có thể phân biệt ra được cái thanh âm kia tuyệt đối sẽ không là nhân loại âm thanh loại kia lạnh lẽo cao t ầ n sao động b ấ tan âm thanh nhân loại dây thanh là không cách nào phát ra cái c kia à nếu g n là côn thời r n g á t ra điểm toàn thịnh cho dù là đại trưởng lão cũng sẽ không là đối thủ của hắn nếu để cho ẩn nút ở viên kỳ trong cơ thể phôi thai lén lút trưởng thành lên thành thời điểm chín e sợ toàn bộ lạ vị tàn đều phải bị phá hủy trái tim ở trong lồng ngực cường mạnh mẽ nhảy lên ẩn chứa tính chất hủy diệt năng lượng mạnh mẽ nhưng lý mục biết như thế vẫn chưa đủ cường bởi vì các loại mạnh mẽ sở kỳ hiệu siêu năng lực cùng nhậm chức nghề nghiệp thực lực bây giờ của hắn cùng phổ thông đệ tam mức năng lượng không phân cao thấp nếu là đ á n h lén thậm chí có thể t h u ấ n s á t đệ tam mức năng lượng tồn tại nhưng hắn sức mạnh bây giờ dùng tới đối phó những kia mạnh mẽ thánh ma q u y ế n tộc là không đủ hắn bây giờ cho dù cùng nhỏ yếu nhất q u y ế n tộc chiến đấu cũng phi thường khó khăn chớ nói chi là những kia đem bọn họ sáng tạo ra đến thánh ma thái thản bạo long siêu năng lực cùng hồ bị sắc giả con trai sức mạnh kết hợp lại có thể làm cho người nắm giữ trở thành vượt qua giả cơ hội chỉ có trở thành vượt qua giả mới coi như cùng thánh ma môn đứng ngang nhau trên sàn nghề chỉ là hồ bị sắc giả con trai ý chí ăn mòn lực quá mạnh mẽ hắn chỉ có ở trở thành đệ nhị mức năng lượng thời điểm mới có niềm tin đem tiêm vào tiến vào trong cơ thể viên kỳ trong cơ thể truyền thừa loại còn không biết mình đã bại lộ nó khống chế viên kỳ ý thức so với điều kiện phổ n nhịn xỉ báo đến muốn khó khăn hơn một nghìn lần nó bệnh một phức tạp mê cung n ộ n cảnh đem viên kỳ ý thức bó ở bên trong đơn thuần dựa vào lực lượng tinh thần ba căn bản là không có cách phát hiện bất kỳ dị thường bởi vì bệnh mộng cảnh tiêu hao lượng lớn tinh lực ở tiến vào tự do huynh đệ hội phân phối gian phòng sau khi nó liền khống chế viên kỳ thân thể nằm ở gian phòng trên giường chỉ là duy trì mức thấp nhất cảnh giới t r â m lạc nhạn ở viên kỳ ngủ đi sau khi liền khép cửa lại rời đi nhưng nàng còn chưa kịp đi bao xa liền nhìn thấy vội vã đi tới đại trưởng lão cùng lý mục làm sao xem thấy bọn họ hai trên mặt lo lắng thân thể t r â m lạc nhạn theo bản năng đoán được viên kỳ tình huống có thể có chút không đúng viên tiểu thư ở gian phòng kia lý mục nhỏ giọng hỏi ta mang bọn ngươi đi viên kỳ bị dàn xếp gian phòng ngay ở tự do huynh đ ệ hội khu gia quyến nơi đó nguyên bản là âm thi bang binh sĩ quân doanh ở phần lớn âm thi bang binh sĩ đều trở thành tù binh tình huống quân doanh triệt để chống không vừa vận để tự do h u y n h đ ệ hội gia thuộc môn ở vùng ngoại thành hiện tại chính là hai giờ chiều hầu như hết thể gia thuộc môn đều đến nữ t ử cải tạo căn cứ đi hỗ trợ v ê đ ú t v ê đ ú t v ê đúc ổ c ạ n su cơm toàn bộ khu gia quyến đều vô cùng chống chải đại trưởng l ã o động t á c rất nhanh ở t r ầ m g lạc n h ạ n vạch ra vị trí sau khi liền nhanh như tia chất không chế gia viên kỳ trong cơ thể n à n g chuyển t h ừ a loại hầu như chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào một đạo lực lượng tinh thần liên, liên tiếp nhận viên kỳ ý thức người các người muốn làm gì chuyển thơ loại đem viên kỳ ngữ âm mô phong theo giống y như thật khen d n biểu hiện vô cùng hoảng sợ it gỡ lý mục không nói gì hắn trực tiếp đem cái kia viên bị chém xuống đến phổ hẹn nhìn xì báo đầu lâu vứt tại trước người của nàng không muốn lại ngụy trang cái này phổ hẹn nhìn xì báo đã đem ngươi hoàn toàn bại lộ trước ngươi công bố bị hồng hồ t ử cường bạo chỉ sợ là muốn đem chính mình ngụy trang thành nhân loại đi hắn nói một đôi mắt hiếp lại suy đoán chúng rồi chuyển thừa loại ý đồ ngụy trang thành nhân loại ngươi chuẩn bị tìm một cơ hội lột xác thành thục trở thành đệ nhị mức năng lượng hủy diệt lạ vì t ặ n sao truyền thừa loại dùng k i n h bị âm thanh nói rằng ngươi khí lượng quá nhỏ ta muốn ngụy trang thành nhân loại học được các ngươi chế tạo vũ khí phương pháp triệt để th lý mục xứng sở đây là hồ bị sắc giả con trai bản sư di t r ư ở n g kỹ lấy chế di a tính mạng của ta đã cùng nữ nhân này nối liền với nhau nếu như ta chết rồi nữ nhân này cũng không sống nổi q một chương hai trăm bảy mươi bảy giải phẫu chương hai trăm bảy mươi bảy giải phẫu tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả hạnh động lực trọng t h à n ngu xuẩn lý mục đối với truyền thừa loại đáp lại chỉ có một câu nhân loại văn minh triển đến hiện tại đã xuất hiện độ cao phân công công nghiệp là quy mô lớn nhân loại hợp tác kết quả năm đó sổ viện giải thể hát hải xưởng đóng tàu nghiên cứu đem ngã lương cách hào h o à n công độ khả thi hiện hạng mục độ khả thi hầu như là số、0. hàng không mẫu h ạ m hướng dẫn hệ thống chỉ chiếm chính chiếc mẫu hạng m k h ô tới năm một l i ề n nắm giữ kỳ thực nhiều người sử dụng hết thể d o xét cùng chỉ đạo chắc vị trạm hết thể máy bay chỉ huy tác chiến cùng hướng dẫn trạm hết thể đạn đạo cùng pháo vũ khí đạn đạo xạ chuẩn bị trước cố định rực máy bay cùng máy bay trực thăng trước khi cất cánh chuẩn bị mấy chục điện tử chiến hệ thống sân ga cùng với cái khác rất nhiều thứ đều cùng với tương quan mà chỉ cần này hướng dẫn hệ thống liền cần hàng trăm hàng ngàn phòng nghiên cứu cùng nhà xưởng vì đó cung cấp chống đỡ chư hạ trung châu mặc dù có thể như vậy tấn trùng kiến chính là bởi vì lượng lớn nhân viên kỹ thuật cùng sinh sản thiết bị ở trước khi đại chiến liền bị sắp xếp tiến vào lòng đất công trong xưởng nếu là chỉ dựa vào những kia chỉ có thể đánh đánh giết giết quan tổ n g môn chư hạ trung châu so với hiện tại đức kiển cao nguyên cũng sẽ không cường đi nơi nào truyền t h ư ơ loại muốn một người một ngựa liền đạo văn nhân loại khoa học kỹ thuật thực sự là quá tuổi trẻ quá ngây thơ một chiếc chiến c c h i ế đấu cơ thiết kế đồ chỉ có thể chứa đầy mấy cái thùng đ ư n g hàng chính là toàn bộ đặt ở trước mặt nó nó cũng không cách nào dựa vào những bản vẽ này làm ra chiến đấu cơ đến xem tình huống này viên tiểu thư là bị nó đã không chế đại trưởng lão lôi một cái ghế ngồi ở giường bên cạnh viên kỳ bị nàng hán dùng linh năng mạnh mẽ cầm cố ở trên giường một đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần ba quét ngang quá viên kỳ thân thể hầu như nhìn thấu nàng hán mỗi một cái mau mạch mạch máu mỗi một điều sợi cơ bắp trên mặt của nàng lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt ở phản xạ trở về lực lượng tinh thần ba bao hàm trong tin tức viên kỳ thân thể tất cả bình thường chỉ là có chút thoáng dinh dưỡng không đầy đủ cái này không thể nào đệ tam mức năng lượng trở xuống sinh vật biến dị tương tự cũng tuần hoàn cơ bản nhất sinh vật định luật quá mức khéo leo hình thể nao dung lượng là không đủ để nắm giữ lo dịp cái này truyền thừa loại hiển nhiên nắm giữ không kém trí tuệ của nhân loại nó hình thể không thể tiểu đi nơi nào như ngươi vậy là không tìm được ta vị trí ha ha vẫn là đem nữ nhân này triệt để giết chết đi như vậy liền có thể giết chết ta rồi truyền thừa có chồng chút c ù n loạn nó linh cảm đến hồ bị sắc giả con trai bộ tộc khả năng liền muốn triệt để từ trên địa cầu biến mất rồi đại t r ư ờ n g lão mặt chìm xuống đem tinh thần lực ba tần suất tăng cao đến cực hạ nhưng n vẫn là không thu hoạch được gì nàng hán bắt đầu cân nhắc có phải là thật hay không phải đem viên kỷ cùng hồ bị sắc giả con trai cùng giết chết l ở, vào, vào ở đại trưởng lão gật đầu sau khi hắn liền từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một nhánh năng lượng thuốc tiêm vào tiến, vào tiến vào viên kỳ thủ đoạn bên trong lượng lớn có thể bị tế bào trực tiếp lợi dụng chất lỏng bị tiêm vào tiến vào động mạch bên trong bị huyết dịch hệ thống tuần hoàn tấn vận chuyển đến nội tạng bắp thịt hệ thống chứa đựng tiến vào trong tế đại ự n tiến trong g tế vào bào. đ trưởng lão sử dụng lực lượng tinh thần ba toàn t h ị quản chế những k i a n ă n g lượng thuốc lưu động rốt cuộc phát hiện dị dạng địa phương ở hết thể tế bào đều hấp thu năng lượng sau khi liền có năng lượng mạnh mẽ lưu từ toàn thân tế bào rút lấy đi ra đồng thời dâng tới gan vị trí nếu là bình thường chạy về phía gan dòng năng lượng vô cùng ít khó có thể phát hiện làm ở tiêm vào năng lượng thuốc sau khi nguồn năng lượng này lưu liền vô cùng dễ thấy bị đại trưởng lão dùng lực lượng tinh thần ba phát hiện nó ẩn nút ở gan vị trí đại trưởng lão trầm mặt nói rằng chúng ta đi bệnh viện tìm giải phẫu tốt nhất bác sĩ tiến hành giải phẫu đem hổ bị sắc giả con giả thờ r trong a i từ t cơ ể nàng lấy ra. Gan là nhân loại trọng yếu bộ phận, muốn trung còn sống, là trích tử vật thuật ra. cầu phi h lấy loại lấy yếu yêu ra đối với bộ sư ư kỹ n g cao. Thầm ba dương vừa tiến hành rồi một lần giải phẫu dùng kimóc làm một vị kỹ nữ lấy r a trong cơ thể ký sinh trùng những n à y tầng dưới chót kỹ nữ bởi vì dùng để uống không nước sạch nguyên trong cơ thể đại thể ký sinh lượng lớn biến chủng ký sinh trùng những n à y biến chủng ký sinh trùng kháng dược tính cực cường phổ thông trùng rực đã không cách nào loại trừ chỉ có thể thông qua giải phẫu đem từ trong cơ thể lấy da trực tiếp hướng về gốm xứ bổn chung ngã chút cồn nhen lửa ngọn lửa màu h u lam dựng lên trang ở bên trong ký sinh trùng da thống khổ chít chít thanh kịch liệt v n mẹo cũng không lâu lắm liền trở thành một đoàn thắng cốc xác định hết t h ể ký sinh trùng đều sau khi bị giết chết nàng hán mới thanh tẩy gốm sứ bùn đem bên trong hải cốt vọt vào đường nước ngầm bên trong c h ầ m rãi thở phào nhẹ nhõm nàng hán tựa ở trên tường từ túi láo trong hộp thuốc lá rút ra một nén hương nhen lửa sau khi c h ầ m rãi đánh nàng hán ngày hôm nay liền với làm tám lên giải phẫu trước nàng hán cải tạo cơm thi thì lượng công việc so với hiện tại muốn lớn hơn nhiều nhưng cả người nhưng chưa bao giờ có như hiện ở đây sao hề h o à quá những kia nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ thân thể độ cao viêm nhấn một cái liền có nùng dịch p h u n ra ngoài vết thương x ư ơ n g phủ bộ phận biến lĩnh dị bởi vì ký sinh trùng mà cao cao nhô lên bụng những n à y cảnh tượng mang cho nàng hán chấn động là không gì sánh kịp trước nàng hán cùng những n à y tầng dưới chót nữ nhân địa vị t r ê n l ệ n h có khác biệt một trời một vực mặc dù biết những nữ nhân kia tình cảnh cũng không khá hơn chút nào nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thê thảm tuyệt vọng theo khói hương nhen lửa xương khói chầm rãi chạy qua lá phổi nàng hán sâu sắc thở phào nhẹ nhõm quay về đứng bên cạnh hộ sĩ nói rằng để giới một bệnh nhân tới nàng hán đem tàn thuốc theo đè diệt ở cái gạt tàn thuốc trên b a y về đứng ở một bên hộ sĩ nói rằng được rồi hộ sĩ ngoan ngoan gật gật đầu đi ra ngoài thông báo vị kế tiếp bệnh nhân t h m bà dương cao y thuật làm cho nàng rất nhanh ngay ở trong bệnh viện dựng nên không nhỏ uy tín những n à y tiểu các y tá đều rất sùng bái nàng hán cũng không lâu lắm lý mục liền gánh viên kỳ đi vào phòng giải phẫu đại trưởng lão cùng trầm lạc nhạn đi theo phía sau hắn chuyện gì thế này t h m bà dương cao mày nhìn lý mục đem viên kỳ đặt ở giải phẫu trên giường nàng hán bị hồ bị sắc giả con trai ký sinh cần muốn tiến hành giải phẫu đem hồ bị sắc giả con trai sinh hạ p h ô i t r ứ n g bỏ đi lý mục một mặt nghiêm túc nói hồ bị sắc giả con trai t h m bá dương hít vào một ngụm khí lạnh nàng hán là từng trải qua những kia hồ bị sắc giả con trai khủng bố ký sinh ở gan vị trí cần phải nhanh một chút tiến hành giải phẫu lý mục dùng nghiêm nghị âm thanh nói rằng hắn không biết hồ bị sắc giả con trai có thể hay không bởi vì tuyệt vọng mà sớm phá thể mà ra nếu như như vậy viên k ỳ tính mạng chỉ sợ cũng muốn không g á n h nổi tám quy một chương hai trăm bảy mươi tám xóa đi chương hai trăm bảy mươi tám xóa đi tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hay động lực theo r ọ n g t lý thuyết lấy thẩm bá dương giải phẫu tài nghệ bỏ đi ký sinh truyền thừa loại cũng không cần thời gian bao lâu năm tiếng thực sự quá dài lo lắng tâm tình để hắn cũng không nhịn được muốn một hộp viên điểm lên đánh không đánh bao lâu Hắn nhìn thấy ngồi ở bên cạnh lý mai cùng chầm lạc nhạn ngồi bên cùng giống thật rất Mai ở lạc Lý đem á n này sang người g ghét g hai h tay bóp tắt tàn thuốc ném vào trong thùng rác lý mục quay về ngồi ở một bên lý mai nói rằng với bắt đầu đều rất mâu thuẫn nhưng đem một ít bị bệnh nghiêm trọng người bệnh c h ư a khỏi sau khi các nàng mới tương tin chúng ta tuyên truyền không phải do người đối với chúng ta sắp xếp cũng phục tùng rất nhiều lý mai trắng non nhắn nhủi trên mặt lộ ra vui mừng vẻ mặt nàng hán nhớ tới những tia t h từ vòng tuyến trên kéo trở về đáng thương các nữ nhân rất tốt có dành cho mới sẽ có tín nhiệm chúng ta không chỉ có muốn trị liệu các nàng thân thể còn muốn trị liệu các nàng tâm linh dạy dỗ các nàng đọc sách viết chữ cũng c h u y ể n thụ cho các nàng m ê u sinh kỹ xảo hắn nói những này đến giảm bất bởi vì thời gian dài chờ đợi mà sản sinh lo lắng quá một quãng thời gian có thể từ các nàng chi bên trong chọn lựa ra một ít phần tử tích cực đi ra bổ sung tiến vào bệnh viện cùng tự do huynh đ ệ hội hiện tại tự do huynh đ ệ hội nhân số thực sự quá thiếu làm khởi sự t ì n h đến giật gấu va vai lý mục có chút cười khổ nói rằng trước hắn cùng đại trưởng lão đề nghị cải tổ tự do huynh đ ệ hội đến hiện tại đều còn chậm chạp không thể phổ biến thực sự là bởi vì nhân tài quá thiếu coi như mạnh mẽ thúc đẩy cũng chỉ có thể dựng lên một chung xem không còn dùng được cái thùng r ỗ n g có điều như vậy cũng được có thể có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị hiện tại l à vì tản ở cao áp quản lý giới còn ra không là cái gì đại loa tử vẫn có thể mạnh mẽ nghiêm túc một hồi âm thi ban g quanh năm thống trị lưu lại bầu không khí cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra một mặt h ể vải thẩm bá dương từ bên trong đi ra nàng hán giải phẫu trên dính đầy huyết ô toàn thân mồ hôi đầm địa hầu như phải đem ý vật đấm trâm bác sĩ giải phẫu thành công sao viên tiểu thư nàng hán thoát khỏi nguy hiểm sao t h m ba dương không hề trả lời nàng hán trước tiên tự ý trong túi móc ra cái bánh mì lung tung nhét vào trong miệng lại đang nước uống cơ trước rót chén nước uống một h ớ p đi l i ê n với tiến hành năm tiếng cường độ cao giải phẫu hầu như tiêu hao hết nàng hán hết thẻ thể lực đại trưởng lao thấy nàng trạng thái vô cùng không tốt liền để nàng hán đi ra ngoài trước nghỉ ngơi giải phẫu rất không thành công đầu kia hồ bị sắc giả con trai đã hầu như cùng người bệnh gan hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau hơn nữa khép lại năng lực kinh người mới cắt ra một phần vết đau cũng đã khép lại t h m bà dương cao mày nói rằng nàng hán vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ở phôi trứng kỳ liền có cường đại như thế sức sống sinh vật biến lĩnh dị vết thương trường so với cắt còn nhanh hơn chỉ cần giải phẫu thì chuyên máu liền hầu như dùng hết bệnh viện kho máu một nửa t u n kho đến mặt sau chúng ta thẳng thắn đình chỉ giải phẫu bởi vì chúng ta phát hiện ở triệt để bỏ đi phôi trứng trong nháy mắt cái kia phôi trứng sẽ tiến hành ba hạt chuyển đổi hết thể chất lượng đều sẽ chuyển hóa thành mạnh mẽ linh năng sóng trùng kích dập tắt chu vi hơn năm mươi mét tất cả đây là hồ bị sắc giả con trai ở phôi trứng hàm gen cùng tin tức toàn bộ phá hủy không để lại một chút dấu vết vậy làm sao bây giờ lẽ nào chỉ có thể mặc cho đầu kia hồ bị sắc giả con trai rút lấy viên tiểu thư thân thể năng lượng sinh ra sao lý mục Tâu mày nói rằng nhìn về phía phòng giải phẫu đại trưởng lao ở cưỡng chế xâm nhập đầu kia hồ bị sắc giả con trai phôi chứng ý thức thả ra người bệnh ý thức từ trong miệng nàng biết được vì có thể làm cho đời sau nắm giữ trà trộn vào xã hội loài người hợp lý thân phận đầu kia phôi chứng khi sinh ra sau khi cũng sẽ không giết chết túc chủ hai mươi sẽ không chế túc chủ ý thức đem biến thành k h i lỗi nàng hán ở thủ thuật trong quá trình truyền thừa loại bởi vì cảm nhận được rất lớn khót nhục đã xuất hiện tự hủy khuynh hướng muốn cùng viên kỳ đồng quy vô tận đều bị đại trưởng lão ngăn cản đi loại này chống tự trạng thái nó rất khó vững vàng thoát ly phôi trứng kỳ đại trưởng lão không thể hai mươi bốn h g i ả m thị nó chỉ có xóa đi nó ý thức mới có thể để nó yên tĩnh lại phong giải phẫu bên trong viên kỳ nằm ở giải phẫu trên giường l ò n g ngực của nàng đã bị sắc bén đao giải phẫu c ắ t ra lộ ra trong l ò n g ngực nội tạng nàng hán gan ở lực lượng tinh thần ba quét hình dưới không hề dị thường nhưng dùng mắt thường vừa nhìn liền có thể nhìn ra dị dạng nàng hán gan ngoại hình cùng phổ thông gan giống như lúc nhưng phấn nửa bên phải nhưng đã biến thành q u ỷ dị màu đen thông qua lượng lớn mau mạch mạch máu rút lấy thân thể năng lượng cùng gen giờ k h ắ c này phôi t r ứ n g đã từ bỏ ngụy trang kịch liệt bành trướng ngọn g ngoại liền phảng phất nham biến đũ giống như vậy y đồ ngầm chiếm viên kỳ thân thể nhưng một đạo mạnh mẽ linh có thể đưa nó gắt gao hạn chế ở tại chỗ để nó không cách nào càng lôi trì một bước đại trưởng lão cầm trên tay một cái súng lục súng lục chính đem một viên m à u mực linh năng viên đạn đựng vào đạn s à o bên trong đây là do mặc ngọc chuyển hóa mà đến linh năng viên đạn có thể hình thành tinh thần đánh nổ sẽ bị trong số mệnh giả trực tiếp biến thành không có ý thức người sống đời sống thực vật n g ư ờ i không thể làm như vậy ta đồng ý đem hồ bị sắc giả con trai bộ tộc quý giá c h i thức cùng bí truyền đều nói cho ngươi ngươi đem nắm giữ sức mạnh to lớn truyền t h ừ a loại đem mê hoặc năng lực phát huy đến cực hạn quay về đại trưởng lão nói rằng liền ngay cả đứng bên cạnh bác sĩ cùng hộ sĩ đều bởi vì dư âm mà lộ ra do dự ý động vẻ mặt trong đó mấy cái ý trí một tiếng trầm thấp tiếng súng chuyển đưa loại tràn ngập sức mê hoặc gâm thanh im bật đi linh năng viên đạn ở trong số mệnh thân thể của hắn sau khi liền nổ bể ra đến hóa thành một đạo màu đen sóng trùng kích đại trưởng lao đem sát thương phạm vi khống chế rất tốt sóng trùng kích vừa vặn bao trùm toàn bộ gan nhưng không có xúc phạm tới viên kỳ bình thường bộ phận Mạnh mẽ giải n thần đánh nổ h t phẫu sau khi kết thúc viên kỳ vô cùng suy yếu bởi vì mất máu quá nhiều cùng phôi t h ư n g kéo dài lấy ra năng lượng mặt mũi nàng t i ể u tụy h da rẻ khô giáo hiện ra một loại không khỏe mạnh màu thương bạch nhưng trong cơ thể cũng không còn tên ác ma kia bình thường âm thanh làm cho nàng như chút được gánh nặng bởi vì không thì không khác lo lắng cùng hoảng sợ nàng hán đã rất lâu không có khỏe mạnh ngủ mở rớt cảm ơn các ngươi nàng hán môi khô cạn dạn n ư ớ c đẩy hai cái g i à y đặc vành mắt đen quá khứ cái kia đoạn tháng này quả thực chính là trong đời của nàng không thể thoát khỏi ác mộng hung tàn hồng hồ tử cùng hồ bị sắc già c h i tử thành đống thành đống như x u ấ t sinh như thế bị giết chết ăn đi hi nợ s c ư ờ i buổi tối sinh vật biến dị tiếng hô ở khắp mọi nơi sâu con chuột lý mục q a y về nàng hán gật, gật đầu lý mai cùng trầm lạc nhạn thì lại ngồi ở giường bệnh bên cạnh bồi t i ế p nàng hán tán gấu nổi lên ngày tới các nàng biết nhau nhỏ giọng an ủi vài câu sau khi viên kỳ tâm tình cũng từ từ ổn định lại nguyên bản v ì ngụy trang thành nhân loại trẻ con truyền thừa loại chuẩn bị khắp nơi viên kỳ trong cơ thể chờ đủ chín tháng lại lấy bình thường phương thức sinh ra nhưng ý thức bị xóa đi sau khi nó thì sẽ lấy hồ bị sắc giả chi từ tốc độ bình thường sinh ra không giống tất di để bởi vì dài lâu hôn mê kỳ cần ở tốc chủ trong cơ thể ngủ say mấy tháng nó chỉ cần ngăn ngắn hai mươi lăm ngày sẽ thoát ly phôi trưng kỳ thoát ly tốc chủ thấy viên kỳ đang tiến hành giải phẫu sau khi không có cái gì quá đáng lo trong cơ thể nàng chuyển thừa loại cũng không có bất kỳ khác thường gì lý mục trong lòng t h ở phào nhẹ nhõm hắn thấy không có gì chuyện liền xoay người rời khỏi nơi này lý mục gian phòng cũng ở tự do huynh đệ hội phân phối khu gia quyến bên trong chỉ là một gian phổ thông quân doanh doanh trại phân chia tích cũng không có so với những người khác đại đi nơi nào bỏ vào một tấm thiết giá giường sau khi liền miễn cưỡng chỉ có thể thả cái kế tiếp giá sách trên giá sách xếp đầy từ lạ vi tạm thu thập mà đến thư tịch hắn từ bên ngoài môi trồng bên trong lượng mấy khối hợp dùng cục than đá bỏ vào lò than bên trong cũng không lâu lắm ngọn lửa màu u lam liền vọt lên hắn trước tiên dùng thủy rửa sạch lúa mạch bỏ vào bình gốm bên trong rót vào thích lựa thủy che lên nắp nổi cục than đá hỏa rất vượng cũng không lâu lắm bình gốm bên trong thủy liền bắt đầu lan lên ở trên tấm tất các điểm g a o dưa cùng thịt khô hắn rót vào bình gốm bên trong che lên nắp nổi chậm đợi bên trong lúa mạch bị đun sôi luộc không ít đến thời điểm có thể cùng lý mai cùng trầm lạc nhạn đồng thời cùng ăn lúa mạch đun sôi còn phải cần một khoảng thời gian hắn liền từ trên giá sách bắt một quyển sách đến những sách này đại thể là âm thi bang thu gom thư tịch còn có một chút là từ cướp đoạt giả đầu m Đại i thể là một ít h là, là p ê những d ị c từ a a m i c ư ờ i sách này đại thể là lấy in lực sĩ ngữ viết còn có một số ít bác hỉ nợ sản ngữ bác hỉ nợ s r n ngữ hiện tại hầu như đã không ai có thể xem hiểu nhưng in lực sĩ ngữ lý mục vẫn có thể xem hiểu hắn từ trung giật một quyển giặt bọn rút luật học lời giới thiệu cẩn thận lật xem lên tiếp xúc càng nhiều hắn liền phát hiện mình cần học tập càng nhiều quyển sách này phải làm là những người nhạc giác k h u môn từ chiến t r ư ớ c hín đờ sằng đại học đồ thư quán di chỉ bên trong nhảy ra đến bởi vì bị trôn ở đóng kín phế tích bên trong bảo tồn cơ bản hoàn hảo bia ngoài là tính chất rất tốt đông ma bồi trang tên sách trên c ò n ấn hín đờ sằng đại học đồ thư quán ấn đâm hắn lấy ra một sấp c h ố n g không cả giấy quay về nguyên bản phiên dịch lên phiên dịch loại này tác phẩm vĩ đại chuyên làm đối với luật học cùng ngôn ngữ học bản lĩnh yêu cầu rất cao nhưng tự do huynh đệ hội thực đang không có người như vậy mới thậm chí toàn bộ tự do huynh đệ hội hiệu ýt lược sĩ n ữ người đều chỉ có hắn một hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt chính mình lên. may mắn à h lên cấp làm đệ tứ mức năng lượng sau khi đại não năng lực suy nghĩ có rất lớn tăng cao lại bị hắn tìm tới một quyển giày nặng từ điện một bên l ậ t xem từ điện một bên gặp gảnh chắc t r ở phiên dịch tốc độ cũng không trưởng lạ vị t ả n có cái rất nhỏ in ấn nhà xưởng chuyên môn in ấn một ít áp phích bố cáo tình cờ cũng ấn chút sách giải trí lý mục chuẩn bị chính mình phiên dịch một nhóm người công văn tịch đi ra tốt nhỏ lượng in ấn ở lạ vị t ả n bên trong cũng thành lập một khu nhà đồ thư quán chờ đến trước mắt sự đều hết bận nhân thủ không sau khi đi ra hắn còn muốn lại đi tìm tòi một hồi cái kia mảnh h i n đờ sặc đại học di trị nhìn có thể hay không lại đào m phiên dịch đến một nửa lý mai cùng trầm lạc nhạn cũng đã kết bạn trở về trở về trong bình gốm lúa mạch cháo cũng nhanh đ u ô n sôi bát ta đã rửa sạch sẽ muốn ăn chính mình đánh đi a còn thả thì khô lý mục ngươi tốt nhất trầm lạc nhạn vừa vặn đói bụng không xong rồi hứng thú bừng bừng cầm lấy để ở một bên c h é n lớn từ lọ sành bên trong cho mình vơ vét tràn đ ầ y một bát gian phòng vốn là tích liền không lớn chen vào ba người sau khi thì c à n g chen duy nhất ghế bị lý mục ngồi nàng hán liền dứt khoát trực tiếp ngồi ở trên giường bắt đầu ăn lý mai cũng không phải rất đói nàng hán đứng ở lý mục phía sau mười cái tinh tế ngón tay thon dài có tiết tấu xoa bóp đầu của hắn lý mục cảm giác lý mai bởi vì cầm kiếm cùng nắm thương mà mọc đầy vết chai ngón tay đặt tại trên đầu của mình hết sức thoải mái mềm mại lòng bàn tay rắn vào gò má của chính mình một lùn g thanh tân m ạ t lị mùi thơm phả vào mặt nguyên bản bởi vì dùng nao quá độ mà xuất hiện chướng cảm giác đau hầu như trong nháy mắt liền biến mất không còn t â m hơi Khi hì, những này ta cùng bệnh viện các y tá học, cảm giác thoải viện giác mái sao? Ừ, mai mai ngươi liền đúng cái này cùng y ta tá sao? các cảm Ừ, ngày mai lý mục liền muốn đi ngoài thành nông trường khả năng muốn ở bên kia khổ cực một quãng thời gian rất dài đây lý mai có chút đau lòng nói rằng bởi vì lạ vì t ạ n sự lý mục hầu như sẽ không có rảnh rỗi quá được rồi ngươi cũng rất mệt ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi lý mục có chút gian nàn từ chối lý mai x o a bóp xoay người lại nằm nhoài trên ghế r ư a các ngươi làm sao hàn huyên lâu như vậy a viên tiểu thư vẫn lôi kéo ta xin lỗi nói khi đó không nên để ta cùng quản quản rời đi nàng hán ra lý mai cũng cho mình yểu một bát mặc cháo cái miệm nhỏ uống nàng hán còn đ hồ nó q một chương hai trăm tám mươi nông trường chương hai trăm tám mươi nông trường tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạnh động lực trọng thản ở đánh hạ lạ vị tản không bao lâu tự do huynh đệ hội liền hướng âm thi băng ở phế tích bên trong cứ điểm cùng nông trường tuyên bố cuối cùng thông điệp để bọn họ bỏ vũ khí xuống chờ đợi lờ mất đi lạ vị t ạ n vật tư trợ giúp những n à y âm thi băng ở phế tích bên trong nông trường đã trở thành m ẹ không dễ chú đóng ở trong đó âm thi bang binh sĩ tuy rằng vô cùng tinh nhuệ nhưng cũng lòng người bàng hoàng đã bắt đầu tăng hoang dã bọn họ hoảng sợ lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới tự do huynh đệ hội nếu không là bên ngoài chính là nguy hiểm hoang dã hơn nửa binh lính đều muốn chạy khỏi nơi này tin tức không biết làm sao tiết lộ đến những kia bọn đầy tớ trong thai điều này làm cho bọn họ biến có chút sao động bất an lên cứ điểm người phụ trách nguyên vốn chuẩn bị g i ế t mấy cái nô lệ g i ế t gà do khỉ nhưng nghĩ tới tự do huynh đệ hội thông cáo cũng chỉ là mạnh mẽ giật mấy roi xong việc tự do huynh đệ hội ở thông điệp bên trong n g uy hiếp qua nếu như ở nhận được thông điệp sau khi vẫn giết chóc nô lệ sẽ đúng thế người chủ trì nghiêm trị không tha âm thi bang ở phế tích bên trong tổng cộng có m ộ ư ơ i năm nơi cứ điểm ở cứ điểm bên trong trồng trọt lúa mạch cùng với r a u dưa có thể cung cấp lạ vị t ả n tám mươi năm lương thực nhu cầu thứ bảy nông trường trung tâm là một đống hơn năm mươi tầng cao ốc chọc trời vì có thể có được tốt nhất quan chiếu cao ốc chọc trời t ư ờ n g ngoài đã bị hoàn toàn chóc ra chủ thể gian giáo bị dùng tấm thép cùng xì màng gia cố một ít tầng chạy sàn gác bị mở ra chỉ còn dư lại hơn hai mươi tầng sạch sẽ bùn đất bị dùng kiến trúc thi công thang máy trở đi tới trải ở trên mặt đất thủy thì lại do máy bơm nước tuyển trên tầng cao nhất cả tòa cao ốc chọc trời bị cải tạo thành một mảnh lập thể nông trường những n à y bùn đất chủ yếu dùng để trồng trọt lúa mạch mà thời kỳ sinh trưởng khá là thiếu rau dưa thì lại trực tiếp chọn dùng vô thượng vung bón vô thượng bồi dưỡng ra rau dưa nghỉ sản lượng đạt đến hai trăm kg chỉ là lạ vì tạm nhân khẩu đủ có mấy vạn theo đệ người mỗi ngày tiêu phí bốn trăm khắp để tính mỗi ngày tiêu phí lượng cũng phải vượt qua m ư ơ i sáu tấn cho dù hết hệ cứ điểm sinh sản rau dưa tính gộp lại cũng chỉ là như mối bò biển một vòng bao bọc lưới s ắ t tường vây đem toàn bộ nông trường cốt lại mặt trên c h e kín loang lổ vết máu mấy đoạn tường vây còn có bị phá hủy sau khi trọng mới tu bổ lưu lại dấu vết tường vây mỗi cách một đoạn thì có một tòa kiên cố thắt canh mặt trên mắt hỏa lực mạnh mẽ tự động pháo máy bậy pháo một khi pháo máy bậy pháo trên tiên tiến từ trường thành như phát hiện sinh vật biến dị hoạt động dấu hiệu thuận tiện bệnh da dày đ ặ t lưới hỏa lực bao t r ù m kẻ địch cho dù v n g có mạnh mẽ như vậy hỏa lực vẫn không ngừng có sinh vật biến dị bị nhân loại nơi này khí tức hấp dẫn lại đây đột phá phòng tuyến nuốt trừng trong nông trường nô lệ tường v ô thủy giàn rua giờ khác này những đầy tớ này môn đã tan tầm nghỉ ngơi bọn họ cưỡi kiến trúc thi công thang máy từ không trung nông trường hạ xuống đi vào t ố t lều bên trong mấy cái cầm trong tay xuống trường âm thi bang binh sĩ giám thị những đầy tớ này môn đi vào t ố t lều bên trong cũng không lâu lắm thì có hai tên lính giơ lên một đại dũng luộc nửa sống nửa chín lúa mạch cháo đi tới vì là những đầy tớ này môn phân phối cơm trưa ác liệt hoàn cảnh cùng thời gian dài cường độ cao công tác sẽ đem người yếu đào thải còn sót lại tự nhiên là cờ giả những đầy tớ này thể trạng đều phi thường cường tráng trong tay gánh cái quốc toàn thân đều là vết sẹo khí chất hung hãn. cho dù âm thi bang trong tay binh lính cầm súng trường vẫn không ý kỵ tí nào cùng bọn họ đối diện không giống đầy tớ bình thường như vậy nhìn thấy binh sĩ liền đ ầ y mặt hoảng sợ cùng r ụ t rẻ bọn họ dùng cơm hộp đánh cháo sau khi liền ngồi sồn một bên bắt đầu ăn chỉ là một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm những k i a âm thi bang binh lính lúc ca lạ vì t ả n âm thi bang thật sự bị phá tan sao mấy cái nô lệ đem một đầy tớ cường tráng nhất vây vào giữa hắn hiển nhiên là này còn nô lệ bên trong thủ lĩnh đương nhiên bằng không những này ăn mặc cậu bị binh lính không đạo lý đối với chúng ta khách khí như vậy lúc a nói dùng c h i ế c đũa r l i ê n phát cho chúng ta bữa tối đều trù rất nhiều bọn họ bắt được có binh sĩ đang len lén ẩ n nó lúa mạch tư b á n dựa vào cái này bọn họ đã k h ô n g chế tên kia người binh sĩ kia vì bọn họ lan truyền tin tức ngay ở mấy ngày trước bọn họ từ chung được một tin tức kinh người nguyên bản như mặt trời ban chưa âm thi bang đã hoàn toàn bị diệt một xa lạ thế lực tự do h u y n h đệ hội thay thế đến ư ợ c Cùng bọn họ. huynh hội tự do huynh đệ đ rồi nơi này sẽ cho chúng ta tự do sao một người tuổi còn trẻ nô lệ trên mặt hiện lên một chút hy vọng làm sao có khả năng ngươi cho rằng ở phế tích bên trong sẽ có như vậy tổ chức sao bọn họ đều sẽ không đem chúng ta làm người xem thay đổi một nhóm người vì bù đắp trước tổn thất e sợ sẽ áp bức càng thêm t h n c gốc nói không chắc quản giáo chúng ta vẫn là nhóm người này cái k i a lục ca trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắn là hết thể nô lệ bên trong nhiều tuổi nhất kiến thức ở hết thể nô lệ bên trong cũng là rộng nhất từ tổng đốc phủ quan t r ị an ở đến cướp vật giả đều sẽ bọn họ những đầy tớ này xem là sẽ nói súc vật chưa bao giờ sẽ đem bọn họ cho rằng người đến xem những đầy tớ khác trong mắt nóng bỏng cũng băng lạnh xuống bắt đầu trở nên tuyệt vọng lên ngay vào lúc này ở trên tháp canh tự động pháo máy bậy pháo đột nhiên rít gào lên đánh ra từng cái từng cái gào thét hỏa liên có cái gì sinh vật biến gì chính đang xâm lấn nông trường. coi báo đó ộ n g c h i t h là một cái n văng lên, c hình t thể c khổng binh l n giác n đạn đạo sông lên a đi, khuê trên mặt đất cao tốc bỏ nó thường xuyên xâm nhập nông trường đến nuốt ăn nô lệ cứng rắn vẫy trên còn lưu lại pháo máy đạn pháo lưu lại vết thương bởi vì thường thường bị pháo máy oanh kích nó tích lũy lượng lớn ứng đối pháo máy kinh nghiệm uy tích khó lường gào thét đạn pháo ở tại bên người mặt đất đánh ra điểm điểm ánh lửa chỉ có số ít đạn pháo trong số mệnh thân thể của nó nạm tiến vào cứng rắn vẫy bên trong sẽ ra từng cái từng cái to bằng nắm tay vết thương nhanh nhanh một tên âm thi bang binh lính lấy tốc độ nhanh nhất mở ra phản tạ đạn đạo hồng ngoại dẫn dắt đầu khóa chặt đầu kia cao tốc tiếp tiến vào giác khuê thời gian không đủ binh sĩ sợ hãi nhìn cái kia cao t ố tiếp tiến vào giác khuê thời gian không đủ binh sĩ sợ đang lúc này một bóng người đột nhiên b ọ t ra che ở cái k i a cường tráng rác khuê phía trước một đôi cường tráng cánh tay ép xuống đệ lại cái k i a rác khuê đầu một trận kịch liệt tiếng ma sát hắn trên mặt đất trần năm sáu mét mạnh mẽ ngừng lại trọng thế đ ỗ ca hắn là đ ỗ ca q u y một chương hai trăm tám mươi một khảo sát chương hai trăm tám mươi một khảo sát tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản đề cử xem đ ỗ ca man lực kinh người ngón tay của hắn sâu s ắ c trụt vào rác khuê vạy khe hở trong lúc nắm nó miệng để nó không cách nào sử dụng cái tia đầy miệm răng nọc tiến hành cắn xé giác khuê cảm giác được mãnh liệt bất an cường tráng lâu dài thân thể ốm một cái liền nhấc lên lượng lớn cho bụi lấy khí thế kinh người hướng về đô ca rút đi dựa vào khổng lồ hình thể nó phần sau đánh kích lực s u n g kích có thể đạt đến kinh người năm tấn ở thêm vào phần cuối sắc bén cứng rắn vậy có thể như công thành truy bình thường như b ẻ cành khô đánh nát kẻ địch nhưng đô ca làm sấm gió bắt cực quyền truyền nhân thích hợp lĩnh b ắ p thịt nhận biết vô cùng mất cảm giác khuê vừa vung vẩy bưa dài hắn liền bạo quát một tiếng chăm chú cầm lấy đầu của nó tại chỗ quay một vòng đem toàn bộ trầm trọng g i á khuê đầu ném ra ngoài thanh thế kinh người đôi rắn mang theo nồng nặc m ù i t a n h rán vào đầu của hắn gào thét mà qua cuốn lên cương phong xả rối loạn hắn đầu hình thể khổng lồ rác khuê trên không trung gào thét va và tiến vào trạm trước phế tích bên trong một trận kiến trúc sụp đổ tiếng nổ và rền dựng lên to lớn yên vụ đem toàn bộ rác khuê đều nuốt hết trong đó đỗ ca trên người mạnh mẽ bắp thịt lại như dây cung bình thường căng thẳng bất cứ lúc nào có thể tuân ra sức mạnh to lớn ngay ở chỉ là đột nhiên bình mà vang lên một trận điện lưu chuyển động loạn lên tư tư thanh một đạo kim sắc điện h ệ tiếp c ư ớ mặt vào đỡ qua dây đặc bụi mù đánh ra một chỗ trống đánh ở rác khuê trên người đ giác khuê bị hồ quang đánh trúng vị trí một mảnh cháy đen da chóc thịt bong liệt đau đớn ma túy cùng mê mội để giác khuê thân thể vặn vẹo thành một đoàn nó cứng rắn vậy không ngừng ở bê tông trên phế tích chạy xuống đạo đạo dấu vết một bóng người từ đằng xa nhảy vọt m à tới trong tay hắn lơi dao sắt lập lòe trói mắt hàn mang ở giác khuê thoát khỏi đòn nghiêm trọng cùng xét đánh mang đến mê mộ i trước hắn liền nhảy lên một cái chính xác đem sắc bén trường kiếm đâm vào giác khuê không ngừng đun đưa đầu t ê hí giác k u ê ra một tiếng thống khổ tiếng gào thấp hoặc bị khuấy động điện lưu khảo thành hồ rán bởi vì trung khu thần kinh ngoại trừ phân bố ở trong đại não còn phân bố toàn thân cho dù não tử vong giác khuê thân thể vẫn ở vô ý thức v à t mẹo lý mục rút ra trường kiếm nhảy lên một cái né qua giác khuê vô ý thức triển quyền rơi vào đấu ca bên người cánh tay của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khép lại vẫn là tận lực thiếu ra tay cho thỏa đáng hắn nhìn về phía đấu ca nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay nay hai cái cánh tay ở hai ngày thiên t r ư ớ c còn không tồn tại bởi vì sự phân cực ti tan ở biến hình sau khi rất khó hoàn nguyên thờ bá dương thẳng thắn cứ rơi mất hắn hai chi cánh tay Ở cùng sự phân c、so、với, với trước cương h h khung ỉ n thi trạng thái mà không hề cảm xúc không giống hiện tại đô ca một tấm kiên cường trên mặt tinh thần phân chấn mục hiện hẳn là một phong khoáng rộng dài hãn tử ngoại trừ có chút hiếu chiến ở trung lên cũng không khó khăn lý mục xoa xoa dính đầy vết máu trường kiếm xuyên về vỏ kiếm một chiếc thu hoạch lớn binh sĩ xe tải gấp l á i tới đứng ở hai người trước người mục cùng đô ca bởi vì phát hiện cái kia tập kích nông trường r i á c khuê thoát ly đội ngũ sớm chạy tới nông trường ngăn cản này điều sinh vật biến dị xâm nhập nông trường gặp người viên đã đến đông đủ lý mục thu dọn một hồi bởi vì tranh đấu mà trở nên hơi ngổn ngang ý vật đứng nông trường trước đại môn ta là tự do huynh đệ hội đại biểu nông thị âm thi ban g binh sĩ nhanh bỏ vũ khí xuống mở ra cửa lớn hắn ở trong thanh â m vận dụng dòng â m sức mạnh tràn ngập lực ý hiếp âm thanh lại như bạo sầm gió minh bình thường bao phủ mạ qua phản phất có thể tỉnh lại người sâu trong nội tâm hoảng sợ. Nếu là đơn thuần âm thanh, còn chưa đủ lấy để những này cự canh giữ ở hoang dạ phế tích bên trong các binh sĩ đầu hàng nhưng này điều hình thể khổng lồ giác khuê chứng minh sức mạnh của hắn đố ca mạnh mẽ cũng ở những binh sĩ này bên trong lưu truyền rộng rãi những binh sĩ này cũng không do dự bao lâu trầm trọng s á t thép miệng cống ra chói hai tiếng ma sát bị chạy bằng điện cần cầu điếu lên một đám âm thi ban g các binh sĩ chỉnh tề đứng cửa lớn sau khi một tên hai tấn có chút hoa dâm âm thi ban g quan quân đứng phía trước nhất hắn móc ra vỏ thương bên trong súng lục ném xuống đất hắn bọn lính phía sau cũng dồn dập từ bỏ vũ khí trong tay súng ống hạng rầm r Ta là tòa trường là này nông trường người p hắn ụ trách ta hết thể âm thi thể ta thể các cùng chỉ có cho chúng huy Khê, binh sĩ hướng về ngài đầu hàng, khi nhìn quan quân Vương bang ngài ngươi diện biểu đầu sự sĩ về đại đối xử.、Hắn、nói đem sự chú ý đặt ở lý mục trên mặt hắn biết từ bỏ chống lại sau khi nơi này hết thể sinh mạng của binh lính đều ở lý mục trong một ý nghĩ lý mục gật gật đầu để những k i a t o n g quân thẻ bên trên xuống tới các binh sĩ giám thị những n à y từ bỏ vũ trang tiến hành bọn lính đầu hàng hắn không phải hoàn toàn tin tưởng những n à y đầu hàng binh lính những k i a bọn đầy tớ tụ ở cùng nhau trên người bọn họ ăn mặc rách tạ tơi quần áo mùi hôi trùng t i ê n giờ khác này trong tay bọn họ nắm nông cụ dùng cẩn thận cùng ánh mắt hoài nghi nhìn tự do huynh đệ hội các binh sĩ bọn họ biết những binh sĩ này đem thay thế được âm thi ban g binh lính đến g i a m quản bọn họ lý mục quay về những đầy tớ này môn gật gật đầu hắn biết những đầy tớ này môn chịu đủ áp bức cùng những kia nữ tính môn như thế không lấy ra cái gì thực tế chỗ tốt đến bọn họ là sẽ không tin tưởng chính mình nhiều năm áp bức cùng thống khổ huyết lệ để bọn họ không lại tin tưởng bất kỳ lời chót lưới đầu môi muốn nỗ lực dựa vào một bộ lời nói rông tuyết diễn thuyết cổ động bọn họ đó là không thể liền những nữ nhân kia cũng là ở tự do huynh đệ hội cung cấp toàn diện miễn phí chữa bệnh cứu trợ sau khi mới triệt để tán đồng tự do huynh đệ hội. hết thảy phế tích nông sao chung nô lệ toàn bộ gộp lại nhân số nên quá năm ngàn muốn để những đầy tớ này môn triệt để chống đỡ tự do huynh đệ hội không phải đơn thuần cho bọn họ tự do là có thể nếu là không có cho bọn họ sắp xếp lối thoát những này thân thể cường tráng nô lệ càng có có thể trở thành tân cướp đoạt giả trực tiếp không thêm sàng lọc hấp thu tiến vào tự do huynh đệ hội quân đội cũng sẽ khiến cho không nhỏ hỗn loạn làm sao thu xếp những đầy tớ này môn cũng tăng cường lương thực sản lượng là một cái cần vô cùng thận trọng cân nhắc sự nếu như sắp xếp không cẩn thận e sợ muốn ra đại cái sọn trả tiến vào nhà lớn cao chọc trời ở ngoài thang máy một trận thang máy chậm d ã i t h n g không hắn chuẩn bị trước tiên trên không trung nông trường điều tra một hồi tình huống rồi quyết định nên làm gì sắp xếp xem qua thánh ma liệu thủ thư hữu còn yêu thích q một chương hai trăm tám mươi hai vô thượng vun bón chương hai trăm tám mươi hai vô thượng vun bón tiểu thuyết thánh ma liệu thủ tác giả hạnh động lực trọng t h à n lúa mạch bởi vì có t r ư ở n g thanh sớm chịu rét mại mối mại nhiệt độ thấp lạnh lương mại cằn c i đặc điểm bởi vậy phi thường thích hợp ở cằn c ư i đức k i ể n cao nguyên trồng trọn bởi vì tuyển dụng tốt đẹp phóng xạ biến dị hạt giống không c h u n g nông trường lúa mạch trong vòng một năm có thể thành thục ba lần mỗi mẫu đất có thể thu gạt khoảng chừng hai trăm kg lúa mạch một năm có thể thu gạt sáu trăm kg mạch hạt lý mục đi tới lầu ba mạch điền bởi vì trên mấy tầng trần nhà đã bị hoàn toàn dỡ bỏ đỉnh đầu vô cùng trống trải ánh mặt trời có thể không trở ngại chút nào chiếu g ọ i ở mạch điền trên mạch điền phía trên còn mắc một bộ mô p h ò n g ánh mặt trời lét chiếu sáng hệ thống có thể ở mưa dầm cùng quang chiếu bất lương khí trời vì là lúa mạch non môn cung cấp quang chiếu trồng trọt lúa mạch lạo địa không được xuất hiện tiệc câu muốn đạt đến mặt đất bằng thẳng bởi vậy mạch điền mặt vẫn thế n chiến thứ t hai có thể động lớn như vậy quy mô chiến tranh phân hóa học cùng nông dùng máy móc đem các nông dân từ trên đất giải thả ra cũng là rất lớn một nhân tố hắn ở mạch trong ruộng đi tới hiện chỗ này không chung nông trường tự động hóa xuất cũng không thấp trên mặt đất trải đường ống không chế chip không cách một quãng thời gian liền sẽ điều khiển tự động phun quắn hệ thống phun hơi nước tới những này lúa mạch như thế một khối thổ địa đại khái cần bao nhiêu người đến chăm nom ước lượng một chốc đồng rộng diện tích lớn khái có ba m é t vông, trường hợp bốn năm mẫu hắn suy nghĩ một chút quay đầu quay về đứng ở phía sau người phụ trách vương khê hỏi tầng dưới chót cần người muốn nhiều một chút cần m ộ ư ơ i năm người cao tầng chỉ cần người là có thể đã đầu hàng vương khê tự nhiên biết gì nói lấy tại sao tầng dưới chót cần nhân thủ muốn nhiều một chút lý mục có chút nghi ngờ hỏi bởi vì phong thường thường đem cỏ dại hạt giống thổi tới trong ruộng những cỏ dại này bởi vì phóng xạ biến dị nguyên nhân sinh trưởng độ không phải thường nhanh hơn nữa sẽ cùng lúa mạch tranh cướp thổ nhưỡng trung chất dinh dưỡng cần đúng lúc thanh trừ nếu như ba ngày không người thanh lý m ả n h này mạch điển sẽ mọc đầy cỏ dại vương khê nói tồn ở trên mặt đất đem một gốc cây cao hơn bàn chân cỏ dại miêu từ thổ nhưỡng bên trong rút ra đây là câu tuệ h đánh cỏ gấu gốc dễ sẽ phong thích độc tố giết chết phụ cận cái khác thực vật nếu như hôm nay không rút ngày mai sẽ hội t r ư ở n g đến cao bằng nửa người phụ cận lúa mạch đều sẽ bị nó độc chết liền ngay cả thổ nhưỡng cũng cần trưng luộc qua sau mới có thể một lần nữa đem ra trồng tr Cũng cần nhân công đến bác nhân đến giữ, đợi được lúa mạch mọc m ra ạ、no, kỳ diệp khai bắt đầu biến thành bảng cái khắc phiến la bắt đầu khô héo thời điểm chính là tiến vào nến thuộc kỳ thời kỳ này chỉ có ba bảy ngày nhất định phải gia tăng thời gian cắt sửa bởi vì vừa thu gặt lúa mạch đẩy nước lượng quá ba hết sức dễ dàng nha môi mục nát cần đúng lúc tiến hành phơi nắng đem lượng nước rơi xuống một ư ơ i bốn thời điểm thu hoạch bởi vì thời gian khẩn cấp nhân thủ không đủ có lúc còn muốn từ lạ vì tạn điều đi nô lệ gạt gấp lý mục gật gật đầu cái tiên n ông trường nguồn nước là từ đâu tới đây chúng ta dùng thân cán khoan đánh một cái lòng đất tỉnh từ trong giếng đánh lấy ra nước ngầm phóng xạ vẫn hạ thấp có thể nhị được trình độ tới đồng ruộn dùng đều là nơi đó thủy dùng điện đây nơi này có một đài qua luân địa cơ bình thường chúng ta chủ yếu là lợi dụng lúa mạch k ế t cắn điện đem điện lực chứa đựng ở năng lượng cao điện cho ngao có thể kiên trì rất lâu lý mục ánh mắt sáng lên qua luân điện cơ là một loại vô cùng việc vặt vánh đ i ệ n cơ bất kỳ có thể bốc cháy vật đều có thể đem ra khởi động thậm chí ngay cả thi quỷ khô héo thi thể đều có thể nhét vào nồi hơi bên trong khác nhau chỉ có điện hiệu suất cao thấp thôi không nghĩ tới âm thi bang sẽ cam l ò n g cho nông trường phân phối một đài đi dạo một vòng sau khi hán đối đúng vô thượng vun bón rau dưa khu vực càng cảm thấy hứng thú lên nơi đó là vì là lạ vị tạm trung thượng tầng giai cấp cung cấp rau dưa lý mục đẩy cửa ra hiện chống trại bên trong trình tây lắp đặt một loạt bài ba mươi năm hành một mươi hai tầng dao dưa trồng trọt giá nửa trong suốt pha lê tào bên trong mọc đầy cải bắp món ăn mang món ăn cùng thu quỷ mỗi một tầng bồi dưỡng giá đều có độc lập dùng để mô phỏng ánh mặt trời lét chiếu sáng hệ thống vì là dao dưa cung cấp con chiếu trồng trọt tàu chung thậm chí lắp đặt tinh âm còn nhỏ đến vị là r a u dưa môn cung cấp súng túc dưỡng khí cùng cặp bò đại oxy bộ này tiên tiến vô thượng vun bón bồi dưỡng giá chủ yếu là cho những người có tiền kia môn trồng trọt không phóng xạ không ô nhiễm r a u dưa tân lâm phần hầu như mỗi cái có tài sản sản nghiệp ra đều có âm thi bang bang chủ biết sau khi cũng từ trung châu nhập khẩu một nhóm đến lượng sản r a u dưa qua luân điện cơ gần như hai phần ba mỗi một tên đầy tớ tiến vào nơi này bọn đầy tớ tiến vào nơi này công tác đều phải mang theo nhũ g a o găng tay đầu cháo cùng bao hết quả áo khoác phòng ngừa trên người bọn họ bệnh khuẩn ô nhiễm thực vật ở đây còn có ba mươi sáu độ không góc chết máy thu hình có thể quản chế những đầy tớ này công tác phòng ngừa bọn họ thâu trích ă n vụng rau dưa vương khê có chút tự tiêu nói rằng nơi này hoàn toàn có thể hướng về tự do huynh đệ hội thượng tầng người cung cấp rau dưa lý mục nhìn một chút máng n u ô i t ấy bên trong rau dưa trồng trọt dị thường dày đặc phổ thông đất trồng rau căn bản không thể đạt đến cái này mật độ hắn đưa tay luồn vào trong máng n u ô i t ấy từ bên trong rút ra một cái cà rốt ở quần áo lau khô giáo dịch n u ô i t ấy hắn liền đặt ở trong miệm cắn một cái rất giòn lượng nước rất đủ cắn có một luồng ngọt ngào mùi vị thậm chí so với hắn kiếp trước ăn qua cà răng h ắ q một chương hai trăm tám mươi ba hợp tác xã chương hai trăm tám mươi ba hợp tác xã tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản lý mục đứng ở chính giữa đ á m kia bọn đầy tớ thì lại làm thành một vòng ngồi xuống ở l hắn nhìn những kia k h ắ p khuôn mặt là thấp thỏm bất an bọn đầy tớ trong mắt l ó e ra một chút thương hại trên bàn tay của bọn họ che kín vết chai cùng vết dãn n ư ớ có c nhiều chỗ còn chảy máu mủ bởi vì trường kỳ không hề phòng h ộ trợ ở phế tích bên trong trên người bọn họ đều có sự khác biệt trình độ phóng xạ bệnh tuy rằng bởi vì thân thể cường tráng duyên cớ không có cái gì quá đáng lo nhưng một khi lớn tuổi miễn dịch hệ thống bắt đầu suy yếu biến thành trở thành bừa đòi mạng cấp tốc phân liệt mọc thêm c ư p đi tính mạng của bọn họ bất quá bọn hắn sinh sống ở như vậy ác liệt trong c ũ điện, điện nếu là đơn thuần đem thổ địa chia đều cho những đầy tớ này môn một mình nô lệ căn bản là không có cách chống đỡ lấy giữ gìn những này đắt giá thiết bị giữ gìn chẳng bao lâu nữa cả tòa nông trường đều sẽ bởi vì quyết thiếu giữ gìn mà triệt để chết kỳ thực coi như là ở trên đất bằng cũng không thích hợp trực tiếp đem thổ địa phân phối cho một mình người một mình nông dân ối đúng nguy hiểm năng lực chống cự cấp thấp tổ chức phân tán không cách nào đối kháng sinh vật biến dị cùng với cái khác ngoại lai nguy hiểm cùng có tiên tiến nông dùng máy móc vụ mặt thổ địa cũng bất lợi cho nông nghiệp tự động hóa bởi vậy hắn không chuẩn bị trực tiếp đem thổ địa trực tiếp phân phối cho những đầy tớ này môn mà là thành lập một các vị bọn đầy tớ tự do huynh đệ hội dưới sự thống trị không cho phép nô lệ chế loại này chế độ tồn tại từ hôm nay trở đi các ngươi đã không còn là nô lệ các ngươi đã tự do hắn lời nói xong hết thể nô lệ yên tĩnh một mảnh tiếp theo lại như bạo trong mưa gió hải triều bình thường sôi vọt lên bọn họ có mồm năm miệng mười thảo luận có muốn đẩy ra phía trước đến hướng về lý mục x hắn theo như lời nói có phải là thật hay không có thì lại dùng do dự ánh mắt hoài nghi nhìn lý mục bọn họ không tin trên trời sẽ đi đeo bánh cũng không tin có người sẽ thả khỏe mạnh chủ nô không làm phí đi to lớn khí lực chính là vì hiểu rõ thả bọn họ đứng ở đằng xa vương khê dùng không dám tin tưởng mục chỉ nhìn lý mục hắn không nghĩ tới lại sẽ có như vậy kẻ ngu si những đầy tớ này mỗi một cái đều tuổi trẻ lực tráng không có cái gì bệnh tật chính là là bán đi mỗi người đều có thể bán ra vượt qua sáu mươi khối giá tiền nơi này hết thẻ nô lệ tính ngược lại đầy đủ có thể mua ra hơn ba mươi vạn đây là một số tiền lớn coi như là để bọn họ trên không t r u n g trong nông trường làm l ụ n g hàng năm sản xuất lương thực cũng giá trị mấy vạn khấu trừ thành phẩm cùng với nô lệ tử vong quy ra tiền cũng có ba vạn trên thế g ớ i này vẫn là không tính những kia vô thượng vùn bón rau dừa thu vào có thể nói là một ngày thu đấu vàng chỉ là hiện tại các ngươi được tự do cũng không có chỗ có thể đi Lý là Mục nhìn tất cả mọi người một chút. Những đầy tớ này môn, cả chút. cướp công cư, nhìn người Những này nguyên bản thân phận đại thể đều là nông dân, dân thể phá khu tất tớ đoạt giả đại đầy đều bị xem là nô lệ, ở lạ bọn họ đã không nhà để về thậm chí ngay cả một người thân đều không có nay còn nô lệ bên trong đầu lĩnh lục túc dùng ánh mắt tò mò đánh giá lý mục hắn không nghĩ tới chính mình lại nhìn lầm thật sự có người sẽ giải phóng những đầy tớ này thả bọn họ tự do hắn đem lý mục xem là muốn để cho mình những huynh đệ này tiến vào tự do huynh đệ hội quân đội nói tới lý do nhưng hắn không chút nào cảm giác được chống cự so với ở mảnh này không hề hy vọng không chung nông trường ngày qua ngày làm đụng biết có một ngày bị s ô n g tới sinh vật biến dị nuốt chừng hắn càng hy vọng có thể cầm lấy vũ khí nắm giữ vận mệnh của mình hắn đem ý nghĩ của chính mình nói cho chu vi mấy cái nô l ệ nghe bọn họ cũng r ồ n dập gật đầu dùng nóng bỏng mục chỉ nhìn những kia trong tay cầm x u ố n g trường giám thị tù binh tự do huynh đệ hội binh sĩ thế nhưng lý mục lời kế tiếp để bọn họ thất vọng rồi chúng ta tự do huynh đệ hội sẽ thành lập một nông nghiệp hợp tác xã do huynh đệ sẽ cung cấp sân bãi cùng tài chính các vị thì lại cung cấp sức lao động hàng năm kết toán lợi nhuận dựa theo bốn mã phân phỉ phương thức tiến hành phân phối sắp hàng năm kết toán lợi nhuận lợi nhuận chia làm tự do huynh đệ hội đạt được hợp tác xã công quỹ công nhân phúc lợi t ầ n quản lý tiền thù lao trong đó hợp tác xã công quỹ dùng để giữ g ì n không chung nông trường thiết bị, mua tân thiết bị mở rộng nông trường quy mô cùng với xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thương vòng công nhân trợ cấp còn công nhân phúc lợi thì lại do hết thệ công nhân phân phối tân quản lý tiền thù lao nhưng là những tên nông trường nhân viên quản lý tiền thù lao lý mục để hết thạy bọn đầy tớ trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng hắn đưa ra cái kế hoạch này vô cùng nắm giữ tính khả thi tự do huynh đệ hội nắm giữ hung hăng địa vị cũng không có biên gia vật như vậy đến bắt nạt lửa bọn họ cần bọn họ cho rằng tự do huynh đệ hội có thể bắt nạt lửa bọn họ cần bọn họ cho rằng tự do huynh đệ sẽ che chở cho, cho dù thu vào thấp một ít nhưng lại có thể càng thêm ổ định n h ư n g bọn họ hiện nhiên muốn x ó a tự do huynh đệ hội đáy ngộ、so、với bọn họ nghĩ tới còn muốn so với tới họ phân o thảo n không Đang luận phương diện g phú p h ít. tứ phối t h ờ i đ i ể mươi những này vừa thu vừa đ ợ c tự do năm la quá cao. Lý qua cao. Mục c h ỉ có t h ể c h h mình í n x á c đ ị n h thích hợp một t con o n số. r g đó tự do h u y n h hội đệ p h â n p h ố i 25%, hợp t á công xã c quý 40%, c ô nhân g n phúc lợi 30%, nhân viên quản lý tiền thủ lao 5%. hơn nữa công nhân cơ sở tiền lương ở hợp tác xã công quỹ bên trong khấu trừ đẳng cấp thấp nhất công nhân mỗi tháng cũng có một đồng tiền vàng tiền lương Cái tiền này đương nhiên lập với đây là xây dựng ở lạ vị tạng cùng với hinders tặng người bởi vì huyết lương mà lương giới tăng vọt cơ sở này trên nhưng cho dù lương giới nga xuống n ở trong bọn công ũ n g sẽ k h giới hàng, bởi việc công nhân thâu n gian dùng mạnh lưới tạo thành sự cố hợp tác xã có quyền giúp đỡ đào thải h á n cố ý đem cơ bản tiền lương đính tương đối thấp phúc lợi đính tương đối cao chính là vì cổ vũ những này vừa thu được tự do bọn đầy tớ có thể càng thêm nỗ lực làm việc cho tới hợp tác xã tầng quản lý một nửa có tự do huynh đ ệ hội sắp xếp một nửa do các công nhân tự do tuyển cử đến sản sinh tận lực làm được công bằng công chính lý mục nhìn hết thể nô lệ trên mặt đều lộ ra tràn ngập hy vọng vẻ mặt khoe miệng lộ ra một tia nụ cười những tia trên hoang dã các nông dân bọn họ thổ địa quá mức càn cối còn thiếu thiếu đầy đủ nguồn nước đến tiến hành tưới hơn nữa mỗi cái nông dân nắm giữ thổ địa diện tích đều vô cùng nhỏ hẹp sản lượng rất thấp lại phải được quá cây bông thu mua thương môn bóc lột cùng nhiệt g ép bọn họ thu vào tự nhiên kém xa hợp tác xã các công nhân h ắ n chuẩn bị ở hoang dã bên trên cũng phổ biến loại này trong tổ chức mạnh phi thường hợp tác xã hình thức hơn nữa bởi vì không cần như không t r u n g nông trường như vậy lượng lớn tư liệu sản xuất tự do huynh đệ hội phân phối là có thể tiến một bước giảm bớt cho dù rơi xuống năm cũng không có quan hệ loại mô thức này thêm vào tự do huynh đệ hội thu mua cây bông giá cao đối đúng những nông dân tia sức hấp dẫn tự nhiên không hề tầm t ư ờ n g khi đó hoang dã bên trên các nông dân đều sẽ đứng tự do huynh đệ hội bên này Nắm giữ tự ổ chức các n n ô do huynh n g kia đệ hội cũng không có ép buộc hết thể nô lệ đều gia nhập hợp tác xã cho dù không đồng ý tự do huynh đệ hội cũng sẽ đem bọn họ đổi về lạ vị tản để bọn họ tự mưu sinh đường nhưng hầu như không có nô lệ từ chối gia nhập hợp tác xã bọn họ những người này bởi vì trường kỳ nô lệ cuộc đời ngoại trừ trồng trọt ở ngoài hầu như không có nhất nghệ t ì n h đi tới lạ vì t ặ n cũng không tìm được cái gì ra dáng công tác hơn nữa hợp tác xã đãi ngộ không sai nếu như nỗ lực làm việc cuối năm được chia hoa hồng càng là phong phú ở hợp tác xã chung làm tới mấy năm tổ tiền liền đầy đủ thu xếp chút gia sản cưới cái lao bà qua an u ổ i tháng này g cho hắn nói ném một cà chua cho đứng bên cạnh đố ca ăn cái đi nơi này loại cà chua lại ngọt nước lại nhiều mùi vị rất tốt đố ca tiếp được cà chua hắn miệm rất lớn hai cái liền cầm trong tay cà chua nhét vào, vào trong miệm sắc thực ăn thật ngon h á n hệ tiêu hóa tuy rằng trải qua cải tạo nhưng vị giác còn b ả o lưu cũng có thể tiêu hóa hấp thu thức ăn thông thường đám này thu hoạch sau khi những này ăn ngon rau dưa thủy quả sẽ không có rau dưa đối đúng phóng xạ nồng độ vô cùng mất cảm chỉ cần hơi có phóng xạ bụi trần ô nhiễm trái cây cùng phiến lá đầy nước lượng sẽ giảm thiểu vỏ trái cây tăng dày đến thấp hơn phóng xạ tuy rằng dinh dưỡng hàm lượng biến hóa không lớn nhưng vị sẽ trở nên lại t u ổ i l ạ i sáp nhưng muốn làm cho cả lạ vị tạ người n g đều có thể ăn rau dưa cũng chỉ có thể từ bọn h ư không có nước vun bón loại này sản lượng ít há có thể đại trồng trọ phương thức sự t ì n h đã xử lý gần đủ rồi vừa vặn có thời gian ta đang luyện sấm gió bắt cực quyền thời điểm gặp phải mấy vấn đề muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút sấm gió bắt cực quyền là một môn mạnh mẽ gần người kỹ năng vật lộn có thể so với cấp đoạt giả bên trong bí truyền tắt nâng đá thuật cũng phải mạnh hơn một đẳng cấp mạnh mẽ lực bộc u phát thậm chí có thể đối đ ú n g hình thể khổng lồ sinh vật biến dị tạo thành sự đ ả kích trí mạng nắm giữ sấm gió bắt cực quyền sau khi liền có thể dùng thản tăng thạch đem cùng tắt nâng đá thuật dung hợp nâng cao một bước bởi vì lý mục lấy ra không ít long hồ phái bí truyền trao đổi đỗ ca không do dự rất thoải mái liền đem chính mình sở học sấm gió b á t cực quyền kể cả tự thân cảm lộ đồng thời truyền thụ cho lý mục hắn hiện tại chính kẹt ở đệ t a m mức năng lượng cùng đệ nhị mức năng lượng trong lúc bởi vì thân là cải tạo người duyên cớ thăng cấp so với phổ thông đệ t a m mức năng lượng chức nghiệp giả phải gian nan không ít chính là cần b á t thải chúng trường thời điểm đỗ ca sấm gió b á t cực quyền đáng cấp cực cao ự c c đã vượt qua năm mươi cấp xưng một tiếng tông sư cũng không quá đáng có hắn chỉ đạo cùng với tự thân ngộ tính lý mục sở kỳ tăng lên cực kỳ nhanh hiện tại đã đạt đến cấp bốn có thể đem một bộ quyền pháp đánh giá đem ra ngược món ăn không thành vấn đề chỉ là đang đối mặt mạnh mẽ sinh vật biến dị thời điểm thì có chút lực có thua vừa nắm giữ như thế một môn tinh diệu quyền pháp lý mục vô cùng cảm thấy hứng thú xăm gió bắt cực quyền bên trong một ít thích hợp lực cùng bắp thị t k h ô n g chế thậm chí muốn vượt qua gốc gác thâm hậu long h ổ phái truyền thừa cùng thánh ma cùng với quyến tộc chiến đấu nhất định phải hoàn toàn không có nhược điểm mới được xăm gió bắt cực quyền xem như là để hắn tiếp thân đánh lộn không còn là thiếu bản giữa lúc lý mục chuẩn bị cùng đỗ ca đi ra nông trường tìm cái chống trải địa phương diễn luyện quyền pháp thời điểm chín người đột nhiên che ở hai người bọn họ được trước người các ngươi đây là chúng ta không muốn lại làm nông dân ta muốn gia nhập các ng Đứng đệ nhất lục túc nói, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những kia cầm súng tự do huynh đệ hội binh phía hâm hội kia trước Túc mắt tự Lục cầm do mộ sĩ. ừ người tên là gì lý mục rất hứng thú nhìn lục túc thân hình cao lớn hắn đứng nô lệ bên trong có thể nói hạc đứng trong b y gà hắn không có đầy tớ bình thường như vậy trong mắt đều là có lái đi không được tự ti đứng ngực cùng lý mục đối diện phải biết lý mục vừa ở mặt của mọi người trước giết chết một cái mạnh mẽ rất khuê thực lực mạnh mẽ mang đến mạnh mẽ lực c á c bách liền ngay cả nắm giữ đệ tứ mức năng lượng thực lực vương khê cũng không dám cùng lý mục đối diện ta là lục túc lý mục suy nghĩ một chút kiếp trước ở ánh bình chi kiêm trung cũng không nghe thấy quá lục túc danh từ này c do do bởi vì các ngươi cùng âm thi bang không giống cùng đức tiền cao nguyên bất kỳ một thế lực nào cũng khác nhau ta đã từng là an toàn nhận thầu thương lính đánh thuê kiến thức cũng không ít chưa từng có người nào sẽ làm ra giải phóng nô lệ sự lục túc một mặt thành khẩn nói rằng nay tám cái huynh đệ cùng ta đều là đã từng là lính đánh thuê bị hồng hồ t ử sau khi đánh bại chúng ta liền bị bán được lạ vì t ả n đến thành nơi này nô lệ so với làm ruộng chúng ta càng thích hợp cầm lấy súng tác chiến vì lẽ đó hy vọng lý tiên sinh có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta lý mục trong mắt sáng lời như bị bắt làm tù binh lính đánh thuê bởi vì được quá huấn luyện chuyên nghiệp sức chiến đấu bình thường muốn so với phổ thông cướp đoạt giả còn có cường cướp đoạt giả ở tù binh bọn họ sau khi bình thường đều là trực tiếp đem bọn họ hấp thu l ụ c tốc mấy người không có trở thành cướp đoạt giả trái lại lưu lạc vì là đầy tớ của nông trường hiển nhiên cũng không có cùng lột gia thông đồng làm vậy t ừ ứ chung xem ra nhân phẩm của bọn họ vẫn là đáng giá tín nhiệm hắn nghĩ đến đây liền quyết định cho mấy người này một cơ hội tự do huynh đệ hội có một đoạn không ngắn khảo sát kỳ cũng không phải muốn gia nhập liền có thể gia nhập lý mục thấy lục túc mấy người lộ ra thất lạc vẻ mặt có điều các ngươi có thể trước tiên gia nhập tự do huynh đệ hội quân đội nếu như khảo sát bên trong biểu hiện ưu tú là có thể trở thành tự do huynh đệ hội một thành viên trước tiên đ ừ n g cao hơn g quá sớm trở thành tự do huynh đệ hội binh lính cũng không ý nghĩa có thể như âm thi bang những người kia như thế cưới ở trên đầu của người khác làm mưa làm gió trái lại muốn ăn rất nhiều khổ có cái gì địa, địa p là làm làm Hồ Mục. Mục gật gật hắn còn chuẩn bị ở hợp tác xã kinh doanh sau một thời gian ngắn hấp thu nữa những kia bởi vì công tác hiệu suất tăng cao mà không có việc để làm các công nhân trải qua một quãng thời gian công tác công nhân sẽ càng có kỷ luật tính đối đúng tự do huynh đệ hội lòng trung thành cũng sẽ càng mạnh hơn là hoàn mỹ lính l ụ c tốc mấy người gia nhập tự do huynh đệ hội quân đội có điều là đem tiến độ sớm một điểm thôi q một chương hai trăm tám mươi năm trở về thành chương hai trăm tám mươi năm trở về thành tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng t h à n lý mục cũng không có chuẩn bị đem hết t h ể đóng quân trên không trung nông trường âm thi bang các binh sĩ đều mang về lạ vị tàn tiến hành cải tạo lao động l năm hai không lạ vị tàn ngoại vi tổng cộng có m ộ ư ơ i năm nơi cứ điểm nếu là mỗi cái cứ điểm đều sắp xếp tự do huynh đệ hội các binh sĩ tiến hành đóng giữ chỉ có thể phân tán tự do huynh đệ hội binh lực để mấu chốt nhất l à v ì tản binh lực chống vắng âm thi bang binh sĩ bên trong hết thể quan quân đều bị chọn đi ra bọn họ đem cùng âm thi bang binh sĩ bên trong việc xấu loang lổ hạng người đồng thời áp giải đến lạ vị tản tiến hành cải tạo hoặc là thẩm phán nam thiên tự do huynh đệ hội binh lính đem thay thế được những n à y âm thi bang đám quan quân quản lý đầu hàng âm thi bang binh sĩ hắn muốn để hợp tác xã trở thành tự do huynh đệ hội căn cơ quân quận không ngừng vì là tự do huynh đệ hội cung cấp hợp lệ binh nguyên sung túc lương thực cùng với cây một hòm một hòm súng ống đạn dược tòng quân dùng xe tải trên chuyền đi lý mục yêu cầu các binh sĩ ở nhàn rỗi trong thời gian huấn luyện các công nhân cơ sở quân sự s ở kỳ hiệu những vũ khí này dùng để chứa bị các công nhân nông trường người phụ trách vương khê văn phòng bởi vì xây dựng vô cùng kiên cố phòng ngự hoàn thiện bị cải tạo thành vũ khí thất lữ hải vũ khí thất chìa khóa ta liền giao cho ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ mỗi một lần lấy thương đều phải tiến hành đăng ký sau đó đối chiếu súng ống cùng số lượng đạn dược lý mục nói đem từ vương khê nơi được chìa khóa đưa cho lữ hải súng ống là giết người lợi khí phải có cẩn thật cho dù những đầy tớ này môn thu được tự do đối đ ú n g tự do huynh đệ hội tràn ngập cảm kích nhưng ở thân ở bị sinh vật biến dị vây quanh nông trường ở loại này đóng kín trong hoàn cảnh một chút mâu thuẫn nhỏ đều sẽ bị vô hạn p h o n g to nếu là súng ống quản lý phân tán rất có thể sẽ bạo phát máu tanh sự kiện vương khê quen thuộc hoàn cảnh của nơi này hơn nữa không có cái gì đại v i ệ c xấu tùy tiện đem hắn đổi đi rất dễ dàng để nông trường ở sinh sản bên trong gây nên hỗn loạn hết thể sẽ tiếp tục quản lý cái này nông trường nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn là trị đến mức hoàn toàn tín nhiệm ở nông trường quản lý phương diện có từ nô lệ bên trong tuyển cử đi ra cán bộ k i ể m chế hắn không làm được trò gian gì người phải chú ý chính là không nên để cho hắn cùng những t i a âm thi bang các binh sĩ đi quá gần bọn họ làm âm thi bang t ầ n g dưới chót cũng không có được âm thi bang bao nhiêu chỗ tốt trái lại đồng dạng nhận hết đám quan quân bóc lột các ngươi trở thành quan quân không muốn học âm thi bang cái t i a một bộ trái lại muốn thâm nhập những binh sĩ này bên trong hiểu rõ bọn họ bất mãn cùng nhu cầu hướng về bọn họ tuyên bố tự do huynh đệ hội chính sách để tư tưởng của bọn họ hướng về tự do huynh đệ hội áp sát đang trên đường tới lý mục cũng đã đối đứng Lữ đây là ở âm thi bang kho quân dụng bên trong tìm ra bảy mươi năm thước một trăm linh năm mm pháo không giật nguyên bản là mắc ở trên xe v i ệ n giã bị tháo rỡ đi pháo toàn trọng một trăm tám mươi kg phối có phá giáp đạn cùng mảnh đạn tuy rằng trang dược lượng kém cùng đường kính súng t r á i phá nhưng dùng tới đối phó phổ thông sinh vật biến dị đã đầy đủ trong đó bắn thẳng đến khoảng cách 2080 m ễ phân phối có giản dị hỏa khống hệ thống ở laser chắc cự sau khi có thể tự động giải tính chư nguyên tự động trang định xạ kích chư nguyên cũng tự động biểu hiện nhắm vào điểm xạ thủ chỉ cần đem trong ống ngắm q u a n điểm nhắm ngay mục tiêu liền có thể quá trình này chỉ cần ngăn ngắn ba giây tuy rằng không có phản tạ đạn đạo như vậy tự động theo dõi năng lực nhưng tốc độ phản ứng nhưng nhanh hơn rất nhiều có tự động pháo máy bậy pháo cùng hạng nặng pháo không giật những tia sinh vật biến dị muốn, muốn lấy trước như vậy tới lui tự nhiên liền không đ m u âm thi bang y mỗi mỗi đã, đã từng cũng lấy quá để binh sĩ gác phương thức chỉ là âm thi bang các binh sĩ đãi nộ cực sai kỷ luật tan giã mấy lần bị sinh vật biến dị xâm nhập trăng trận giết chóc sau khi bất đắc di chỉ có thể mua những này đắt giá pháo máy bậy pháo để thay thế thu phục mười lăm nơi âm thi bang ở lạ vị t ạ n ngoài thành nông trường lý mục tổng cộng dùng hơn hai mươi ngày thời gian trong đó cũng không phải hết thẻ nông trường cũng giống như thứ bảy nông trường như thế không nã một phát súng bắn ra liền nhấc tay đầu hàng đóng kín nông trường để người phụ trách trở thành trong nông trường thẳng trột làm v u a sứ mù đối đúng bọn đầy tớ quyền sinh quyền s á t trong tay có người phụ trách thậm chí có thực người thói quen bọn họ không muốn từ bọn tự thân đặc quyền tiến hành rồi kịch liệt chống lại mười lăm nông trường tổng cộng có mười hai cái nông trường tiến hành rồi phản kháng nhưng âm thi bang phân phối hỏa lực cường đại ở lý mục cùng đỗ ca trước mặt hai người theo ở phía sau tự do huynh đệ hội binh lính thậm chí không có cơ hội xuất thủ một ít âm thi ban binh lính còn ý đồ cổ động bọn đầy tớ bạo động vê đút vê đút vê đút ổ cạn su cơm nhưng hợp tác xã chế độ sức mê hoặc đối đứng nhận hết áp bức bọn đầy tớ đến nói đúng không có thể chống đối ở đem nông trường cải tạo thành hợp tác xã trong lúc hầu như không có được đến bất kỳ trở ngại do nguyên nông trường người phụ trách hoặc trung t ầ n đảm nhiệm lý sư trường t cho, cho dù xuất hiện vấn đề gì nắm giữ mấu chốt nhất vũ lực tự do huynh đ ệ hội cũng có thể tiến hành đình chính lúa mạch trồng trọt là một tính nếu như bởi vì quá mức cấp tiến thâu bạo cải chế tạo thành quá độ hỗn loạn làm lỡ vụ mùa thậm chí có thể xuất hiện không thu hoạch được một hạt nào tình hình đến lúc đó bởi vì lương thực to lớn chỗ hồng vô cùng có khả năng ở lại vì tản tạo thành nạn đói giao động tự do huynh đ ạ hội Chờ q u á một d chương hai trăm tám mươi sáu lý giám lý chương hai trăm tám mươi sáu lý giám lý tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản mở khóa và nước từ l ò những g đất đ á n l đến n t suốt nam g nước liều chảy liều ngoài. nhân g ụ c lên nữ n h chính â qua xấu kia chính là muốn cho bọn họ cởi trộn mới tốt một xem ra hai mươi tuổi trên giới thân thể đầy đạn t ư ớ n g mạo mạnh mẽ cô gái trẻ xì một tiếng nàng hán c a o mày nhấc lên một cái quần mặt trên chua x ú mùi mồ hôi hơn nàng hán ngã nhào một cái những thứ này đều là những tia tù binh m ô n đổi lại quần áo bởi vì cường độ cao công tác những y phục này đều có thể ninh ra thủy đến còn dính đầy cho bụi dơ bẩn lại một đống lớn chất thành một đống trở tới đây trải qua lên men sau khi mùi vị càng là làm người buồn nôn hừ ta xem tuệ tỷ n g ư ơ i là muốn nhìn những người đàn ông kia cởi trùng đi một bên một cái vóc người kiểu tiểu thiếu nữ nhìn bất đắc dĩ tẩy quần áo thương tuệ cười treo nói cô nàng chết d ầ kia xem ta sẽ ra ngư miệm đối mặt thối hóc tạo y chồng lý mai trên mặt không có một chút nào dị dạng nàng hán từ quần áo c h ồ n g bên trong rút ra một cái dính đầy dơ bẩn quần áo đặt ở v ò i nước dưới cọ rửa lên đại gia mau mau tẩy a rửa sạch ta để nhà bếp cho đại gia thêm món ăn nếu như ai không đúng hạn rửa sạch cái kia c h ồ n g đồ lót liền quy nàng hán ra sạch lý mai dùng đảo ý sử đánh quần áo bản đối với các nàng nói rằng cùng nhau ở chung gần một tháng nàng hán bởi vì sự sự công chính có cái gì việc đều làm gương cho binh sĩ ở hết thể nữ nhân trong lúc dựng nên không nhỏ hy vọng các nàng thấy lý mai không có một chút nào đoán giận tẩy quần áo dơ liền cũng đình chỉ chơi đ ù a thật lòng tẩy lên trong khoảng thời gian ngắn chỉ có bùm bùm đào ý sử đánh quần áo âm thanh đức kiển cao nguyên hóa chất nghiệp bằng được cho dù là giặt quần áo phấn cũng cần từ trung châu nhập khẩu giá cả tuy rằng không mắc người bình thường sử dụng đến có, có chút ó c vất vả mấy ngàn kiện quần áo dơ nếu như dùng giặt quần áo phấn tẩy tiêu tốn rất lớn may mà lạ v ì tản cũng có mấy cây cao to xà phòng thụ dùng xà phòng giặt quần áo tuy rằng phiền phức một điểm nhưng cũng có thể rửa sạch hiện tại nữ tử cải tạo căn cứ buổi sáng vì là những n à y thoát ly khổ hại các nữ nhân sắp xếp văn hóa t r ư ờ n g trình học giáo sư đều là nguyên âm thi bang bên trong trường học lao sư những lao sư này trình độ không thấp có thể giáo sư từ tiểu học đến cao t r u n g t r ư ờ n g trình học bọn họ là bị âm thi bang sử dụng thủ đoạn mời đến lạ vi t ả n đến vì là trong bang trung hạ tầng con cháu cung cấp giáo dục buổi chiêu nhưng là nghĩa vụ lao động chủ yếu là một ít tương tự giặt quần áo cùng luộc cơm loại hình thích hợp nữ t í n h v i ệ c mấy ngàn tên tù binh cần thanh tẩy y vật cùng với mỗi ngày cần thiết thức ăn là kinh người có điều ở lý mai an bài xuống hết t h ầ đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng các nàng buổi tối thì bị sắp xế trong thành thợ rèn căn cứ tư liệu chế tạo ra hơn ba mươi đài động cơ điện khởi động đi thỏi tinh phường cơ nay khoản dạy cơ là căn cứ chiến chức m t mươi tám thế kỷ loa cơ cải tiến mà đến ở cải tiến kết cấu cùng sử dụng động cơ điện khởi động sau khi hiệu suất có không nhỏ tăng cao mặc dù so với trung châu sử dụng tiên tiến tự động phường xa cơ yếu lạc hậu rất nhiều nhưng để dùng cho những nữ nhân này tiến hành dạy học đã thừa sức ở những này phường xa trên phi cơ trải qua huấn luyện học tập đợi được đã mua được tiên tiến p ư ờ n g xa cơ sau khi cũng không sợ bởi vì không có thích hợp công nhân mà lúng túng những cô nương này giặc quần áo hiệu suất rất cao một đống tiểu sơn như thế quần áo dơ cũng không lâu lắm liền bị rửa sạch bị chỉnh tề phơi nắng ở cải tạo căn cứ trên thao trường một đám cô nương cười hì hì đem lý mai vây quanh ở trung gian các nàng trên mặt tràn trề nụ cười vui vẻ có mấy cái hiếu học thiếu nữ còn rút ra bên người mang theo sách giáo khoa hướng về lý mai hỏi một ít đi học thời điểm không có nghe h i ể u vấn đề quá khứ không thể tả sinh hoạt phản phất không có ở trên người các nàng lưu lại bất kỳ dấu vết các nàng đã là t â n người lý giam lý bạn trai của ngươi tại sao lâu như thế đều không có tìm đến ngươi a thương tuệ đẩy ra lý mai bên n g hai cái tay kéo cánh tay của nàng hỏi lý mai gõ má ừng đỏ dùng ngón tay gãi gã hắn hiện tại rất bận chính ở ngoài thành phế tích bên trong đây thường tuệ nắm chặt nhìn lý mai lý giam lý có muốn hay không ta dạy cho ngươi một ít k ỹ xảo bảo đảm bạn trai của ngươi vây quanh ngươi xoay quanh ngươi chỉ đông hắn liền không dám đi tây thường tuệ nguyên bản là huyết để quán rượu bảng hiệu phụ nữ trước kia ở trong tự quán liền mê vô số cấp đoạt giả thần hồn điên đạo tiền như là nước chạy tiêu vào trên người nàng lý mai trên mặt lộ ra ý động vẻ mặt nhưng nàng nhìn thấy thường tuệ trên mặt nắm chặt vẻ mặt sau khi liền nổi dẫn đầy nàng một cái hừ lại bắt ta đùa dỡn cẩn thận ta cho ngươi bố trí hai phần bài tập nàng hán nói bởi vì ác liệt sinh hoạt hoàn cảnh các nàng già yếu lợi hại làm không được quá nặng hoạt liền vì là tất cả mọi người làm cơm ăn cơm ăn cơm đi. lý mai đi ở trong đội ngũ từ một bên trên bàn cầm lấy bàn ăn lý giam lý ngươi cũng tới dùng cơm a đầu bếp một mặt cảm kích nàng hán là lý mai từ khu dân nghèo bên trong kiếm đi ra nếu không là lý mai nàng hán đã chết đói ở bùn nhau địa trì bên trong nàng hán cô ý hiểu một đại t r ư ớ c sưng ơ sườn đặt ở lý mai bàn ăn bên trong cảm ơn lưu thị lý mai nâng bàn ăn muốn tìm một chỗ ngồi lý giam lý lý giam lý ngồi lại đây a thường tuệ vây tay đột nhiên lý mai nhìn thấy một đám cùng tất cả mọi người đều hoàn toàn không hợp người các nàng đều là vẫn không có tiếp xúc đọc cần người một ngày phần lớn thời gian đều chờ ở đóng kín giới độc bên trong tiến hành giới độc có chút độc gần rất nặng thậm chí ở lúc ăn cơm xuất hiện giới đoạn phản ứng độc gần tới sau khi đầy đất l á n lộn đem bàn ăn đánh đổ tiên người khác một thân trên người các nàng còn luôn có một luồng ẩ n quân tử đặc hữu đặc biệt mùi t ố i tất cả những thứ này để mọi người đều không muốn tiếp cận các nàng lý mai cắn môi giới kéo chính mình bàn ăn đi tới các nàng trung gian lý giam lý các nàng nhìn thấy đi tới lý mai một mặt kinh ngạc ta có thể ngồi ở đây sao q một chương hai trăm tám mươi bảy quá khứ chương hai trăm tám mươi bảy quá khứ tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả h a h động lực trọng thản đây là một trận vô cùng chầm mặc bữa tối các nàng thậm chí không dám cùng lý mai đối diện những kia không cách nào từ bỏ độc cần người thông thường đều là tuổi rất lớn hấp độc thời gian dài người các nàng toàn thân thần kinh miễn dịch hệ thống đều bị độc phẩm tàn phá thùng trăm ngàn lỗ dưới tình huống này cho dù là một đợt trị liệu giới đòn o chầm cũng không cách nào dễ dàng đứt rời các nàng độc gần bởi vì bộ phận cơ thịt bệnh lý thay đổi những nữ nhân này cánh tay đều là lại đột nhiên co giật một hồi đem đôi đ u ô trong tay rơi xuống đất lý mai cũng không có bởi vì cái này mà ở trên mặt toát ra căm ghét vẻ mặt nàng há nhặt lên trên đất chết b ú a đặt ở ranh nước bên trong rửa một chút đưa cho trở lại không muốn từ bỏ hy vọng cùng kiên trì chỉ phải kiên trì trị liệu như vậy khẳng định liền có thể từ bỏ gần hiện đại chữa bệnh kỹ thuật không giống c h i ế n trước cho dù là hệ thần kinh tổn thương cũng có thể có được trị liệu nàng hán nhìn những n à y c ù n g bối túi đầu các nữ nhân các nàng tóc đã kinh biến đến mức hoa dâm trên mặt cũng dài ra không ít nếp nhăn tuy rằng phần lớn người tuổi đều không có vượt qua ba mươi lăm tuổi nhưng xem ra cũng đã gần năm mươi tuổi lý mai không có một chút nào thiếu kiên nhẫn dù ôn nhu n ữ khí cùng các nàng trò chuyện tại gia các nàng sâu trong nội tâm hàng à o một bữa cơm ăn xong các nàng trực tiếp khoảng cách rút ngắn rất nhiều những n à y chưa giới độc hoàn toàn các n ữ nhân tự do hoạt động thời gian rất ngắn bữa tối vội vã ăn xong liền có đóng kín giới độc các y tá lại đây điểm danh sau khi mang về giới độc bởi vì độc cần gian nan đã phát sinh vài lên vượt ngục sự kiện chỉ là các nàng đang thoát đi sau khi cũng không có chỗ có thể ẩn nấp rất nhanh sẽ bị tìm trở về giới độc cũng bởi vậy tăng cao đề phòng tăng mạnh quản lý trước lúc ly khai các nàng mỗi người đều đến đứng lý mai trước người vẻ mặt thành khẩn đối với nàng có cung nếu như vẫn là ban đầu lạ vị tản những người này đều sau khi lặng yên không một tiếng động mục nát ở bùn n h a o điệu bên trong thương tuệ không biết lúc nào ngồi ở lý mai bên cạnh nàng hán lồi l õ m có hứng thú thân thể mềm nút kề sắt ở lý mai trên lưng quay về nàng hán khéo léo vành thai thổi khí nha lý mai thật giống bị điện một hồi cả người đều từ trên ghế này lên n g ư ơ i n g ư ơ i làm gì nữ tử cải tạo trong căn cứ không có mỹ phẩm thương tuệ tố mặt hướng thiên vẫn vô cùng biến rũ động lòng người một đôi trắng đen rõ ràng mắt to ngậm lấy thủy phảng phất sẽ thả điện kỳ hỉ lý giam lý quả nhiên vẫn là một con sổ lý mai mặt đỏ lên n g ư ơ i n g ư ơ i ở nói h ư u nói vượn gì đó a thương tuệ lười biếng dùng một bàn tay ngăn cản gõ má một đôi mắt nhìn về phía những k i a trở lại giới độc đ á g người nàng hán cũng bởi vì tiêm vào dễ ờ mà nhiễm phải d ừ a cần quá nhưng bởi vì không nghiêm trọng lắm ở tiêm vào một nhánh giới đoạn châm sau khi liền từ bỏ d ừ a cần thật đáng tiếc đây nếu như các ngươi có thể sớm một chút chiếm lĩnh lạ vì tàn là tốt rồi như vậy ta mụ mụ khả năng liền không trở về chết rồi nàng hán nhìn những tia bằng lưng nhớ tới mẹ của chính mình người mụ mụ thương tuệ liêu một đem tóc của chính mình vì phong ngừa tóc bị d ẹ t cơ cuốn vào tất cả mọi người đều tiễn tóc ngắn nhưng thường tuệ vẫn đem chính mình tiệu tóc quản lý sặc sỡ loáng là là vì tàn thân sinh ra, mâu thân bởi vì đẹp đẽ, ở làm bởi một vị âm thi bang quan quân, trở thành trở mắt n ì vì n nhân.、Một、năm sau khi, nàng, Hán, liền sinh ra. Bởi vì tên quan quân kia vô cùng thương nàng, thường vẫn tính hạnh phúc, an không lo. Mâu thân thậm chí còn chuyên môn vì nàng h khi, hấu thơ phúc, thậm chí mâu Một mẹ mặc cuộc tuệ tuổi sau ra. kia của yêu Bởi bởi đời lo, vô vậy vì còn mãi đến tận h hiện tại nàng hán vẫn là không dám đi tới cái kia mảnh trên đường phố sau khi cuộc đời liền cùng hết thẹn phổ thông nữ nhân như thế một người tuổi còn trẻ độc thân mẫu thân muốn nuôi sống con của chính mình ở lạ vị tặng có thể làm công tác liền chỉ có cái k i a mấy thứ mẹ của nàng dựa vào mỹ lệ dung mạo cũng không lâu lắm liền trở thành t r o n g quán rượu đầu bảng tuy rằng quán rượu ông chủ hết sức bất mãn dẫn theo một con đẻ nhưng v ẫ n đ ể cho hai người bọn họ ở vào mỗi lần mẫu thân tiếp khách nàng hán liền một thân một mình ngồi x ồ m ở ngoài cửa chờ khách mời sau khi đi ra đi tới đòi hỏi tiền đoa những khách n ờ i sau khi đi ra đi tới đòi hỏi tiền đ o thường sẽ phát sinh tiền đoa không có bắt được ngược lại gặp phải một trận đánh đập sự bởi vì cung cấp đoạt giả môn tiếp xúc hơn nhiều mẹ của nàng cũng nhiễm thoa thuốc cẩn tránh đến phần lớn tiền đều tiêu vào những kia độc phiến trên người đến sau đó bởi vì không có tiền chỉ cần cho nàng dễ ở ai cũng có thể trên nàng hán vào lúc này thường tuệ đã cùng cô nhi không có bao nhiêu khác biệt dựa vào quán rượu chúng khách mời ăn còn lại cơm thừa canh cặn miễn cưỡng lớn lên quá mấy năm sau khi mẹ của nàng liền bởi vì tuổi già s á c suy mà bị đổi ra quán rượu nàng hán nhưng bởi vì mới hiện ra dung mạo mà bị quán rượu ông chủ lưu lại trở thành một tên vũ nữ mẫu thân độc cẩn trở thành nàng hán to lớn nhất gánh nặng kiếm i được t ề ngày ở t r o n tay thả thân t bao vẫn không có thả bao lâu, sẽ bị mâu thân muốn h có bị lâu, mâu sẽ đi đổi n Đến sau đó, cho dù nàng, hán, như thế nào đi nữa khổ cực kiếm tiền, cũng không cách nào mãn mâu thân. n h phẩm. cho thế khổ cách thỏa độc đó, đi cực kiếm mâu sau a dù g ấy nàng hán một thân một mình đi tới m â u thân ở lại khu bình dân muốn đem tiền giao cho m â u thân thế nhưng làm cho nàng không nghĩ tới chính là mẹ của nàng vì có thể có được có đủ nhiều độc phẩm lại cùng một tên độc phiến muốn để tên kia độc phiến cường bạo nàng hán đem đổi lấy ma túy bởi vì phải vẫn ra vào nguy hiểm khu dân nghèo nàng hán vẫn bên người mang theo một thanh từ phòng bếp thâu đến giao ăn ở chiến đấu bên trong xuất kỳ bất y đâm chết rồi tên kia độc phiến hãy lo sự tình tiết lộ hơn nữa đối với mâu thân triệt để thất vọng nàng hán còn giết chết mẹ mình dưới khẩu a lý mai khiếp sợ nhìn thường tuệ nàng hán không nghĩ tới thường tuệ quá khứ sẽ như vậy khúc c h ế t có phải là cảm giác ta là một không thể cứu chữa xấu nữ nhân thường tuệ một cái tay nâng cầm của chính mình nhìn lý mai nàng hán cũng không giống mặt ngoài kiên cường như vậy thì mâu trải qua lại như một con rắn độc tại mọi thời khắc không ở cắn xé nội tâm của nàng không có chuyện gì ta biết ngươi chỉ là vạn bất đ ắ dĩ lý mai cầm thật chặt nàng hán tay được rồi bạn trai của ngươi đến rồi ngươi vẫn là n ắ m hắn tay đi thôi thương tuệ trong nháy mắt thu thập xong tâm tình của chính mình ban quá lý mai thân thể làm cho nàng đối diện từ đằng xa đi tới lý mục q một chương hai trăm tám mươi chín ngày thường hai đệ hai mươi tám chín ngày thường tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản lôi rác tê như chất thịt cứng cỏi cần dùng tiểu nện gõ tán sợi cơ bắp thiết thiêm mới có thể thuận lợi đâm vào đi lý mai cùng trầm lạc nhạn hai người ngồi ở tiểu đằng trên dùng tiểu thiết t i ê m đem cắt gọn khối thịt xuyến thành chuỗi lý mục còn mang một chút không trung nông trường r a u dưa trở về những n à y r a u dưa bị bảo tồn ở ba hạ t chuyển hoán phụ văn bên trong diệp tử trên còn dính thủy châu rồi cùng vừa h á i xuống như thế mới mẻ các nàng đem khối thịt cùng nấm hương đậu hũ cả thanh tiêu xuyến ở cùng nhau những n à y mới mẻ r a u dưa có thể hấp thu đồ nướng thời điểm khối thịt bên trong tràn ra tới dầu mỡ hô nhạc tử ngươi kéo lâu như vậy mới về tân lâm phần ca ca ngươi nhìn thấy ngươi thời điểm e sợ muốn khí nổ lý mai nhỏ giọng nói rằng trầm lạc nhạn trước kia đã thừa dịp mây phóng xạ bị gió mùa thổi tan quáy giày yếu bất thời điểm hướng về ca ca của chính mình báo một tiếng bình an bởi vì lo lắng trầm lạc nhạn n n g u y trầm phỉ văn đã lo lắng sắp đi ê n rồi không ngừng lợi dụng ở chư hạ trùng châu giao thiệp dù không quân tổ chức s i ê u cứu đội đi tới lạ vì tạm phế tích s i ê u cứu nhưng phi thường kỳ quái chính là bất luận hắn phát động bao lớn giao thiệp không quân đều không có một chút nào tặng lại liền ngay cả trầm tộc ở cơ động đội thành viên đều liên lạc, tức, đội đội viên liên lạc không được đại khái chính là đang thi hành tuyệt mật nhiệm vụ hơn nữa không quỷ dị phản ứng hắn suy đoán khả năng xảy ra đại sự gì càng thêm lo lắng trầm lạc nhạn một liên lạc với hắn, hắn liền tức đến nổ phổi muốn nàng、hắn. v được rồi chớ suy nghĩ quá nhiều ca ca của ngươi chỉ là quá lo lắng ngươi cho nên mới phải tức giận hắn cũng sẽ không ăn đi ngươi lý mai thấy trầm lạc nhạn một mặt hạ dáng vẻ ôn nu an ủi nàng hán nói hừng ta không có chuyện gì rồi nếu như ta ca dám đánh ta ta bỏ chạy về lạ vì tạm đến trầm lạc nhạn thiên tính lạc quan cũng không lâu lắm liền thoát khỏi trong lòng tâm tình tiêu cực hai người bọn họ một bên tán gấu một bên xuyến cũng không lâu lắm liền xuyến có đủ nhiều sâu thịt lý mục động tác rất nhanh đã đem chỉnh con trâu đều thế chỉ còn dư lại khung x ư ơ n g hắn ở hỏa lên giá một con thùng lớn đem chia rẽ khung x ư ơ n g đều thả vào lại c ắ t điểm mang gân khối thịt che lên nắp nổi lột lên làm xong tất cả những thứ này sau khi hắn từ ba hạ t chuyển hoán phủ văn bên trong lấy r a từ tân lâm phần mua được tủ lạnh nhỏ từ bên trong lấy r a đã băng t ố t đ ị a đem ư ớp mối ngon miệng sâu thịt đặt ở bị lửa than thiêu đường đỏ g á nước trên lập tức liền thả ra làm người muốn ăn mở ra xì xì thanh liều lĩnh mùi thơ từ khối thịt bên trong thời gian đã không còn sớm bầu trời âm ủ ảm đạm tiếp theo nông lung n mệt quang có thể nhìn thấy trầm thấp mây phóng s ạ c nóng rực thán hỏa phóng s ạ c ấm áp ánh sáng phát họa ra lý mai cùng trầm lạc nhạn hai người hiệu điệu bóng người dùng ngón cái cậy ra bia nắp bình lý mục trong lòng đột nhiên bay lên một tia dị dạng nhớ tới k i ế p trước theo một đám đại học hồ bằng cầu hữu môn ở rìa đường đồ nướng than liền băng b i a t u ố t xuyến tháng này g trong lòng hơi cười khổ một cái hắn chỉ sợ là lại cũng không trở về được thế giới cũ nhìn cái cười tươi như hoa mỹ lệ khuôn mặt hắn cũng không muốn trở lại thế giới kia trầm lạc nhạn thèm ăn nhìn giá h á n đã liền uống thật nhiều ngày lúa m ạ c h cháo trong miệng liền một điểm tanh nồng đều không có đúng lý mục một cái vớt ve nàng h á n đưa về phía khảo xuyến tay còn không thuộc đây lẽ nào ngươi muốn ăn một bụng ký sinh trùng nghĩ tới những kia từ trong cơ thể câu đi ra phì phì n ộ n n ộ n r u n g dế trầm lạc nhạn phát tẩm một hồi chỉ có thể biễu môi cùng sâu thịt triệt để n ư ớ n g chín lý mục dùng bàn chải chám dầu mỡ không ngừng ở sâu thịt trên soạt động thán hỏa ngọn lửa màu lam chiếu sâu thịt sáng lấp lánh hắn tay chân lanh lẹ thịt nướng tốc độ rất nhanh không chờ bao lâu liền e m giá nướng trên hết thẻ thịt nướng toàn bộ nương chín lôi rác tê như chất thịt chặt chẽ tuy rằng dùng tiểu truy đánh ra quá vẫn rất có tật kính trầm lạc nhạn cắn hợp lực không đủ tức miệng đầy nước mỡ chính là tức không nát trong miệng thịt bò lý mục thấy nàng vai hàm t h ì n h chính là không nuốt trôi dáng vẻ không tử tế n ở đủ cười ây những này là dùng như lý tích hảo là lôi rác tê như toàn thân mềm nhất địa phương tiện nghi ngươi đều cho ngươi ăn đi h á n nói nắm lên một chuỗi lớn sâu thịt đặt ở trầm lạc nhạn t r o n g tái mâm lý mục ngươi quá tốt rồi trầm lạc nhạn nói bẹp một hồi bóng n h y miệm nhỏ thân ở lý mục trên mặt lý mục dùng ngón tay đâm đâm nàng hán ch lau trên mặt dầu tí dấu hôn hắn chuyên chọn những kia ngư bột thịt trên bổ xuống đến sâu thịt bởi vì ngư bột thường thường vận động ngư bột thịt là thịt b ò bên trong tối ngạnh vị trí một t r ò n g chất thịt làm thực liền ngay cả lý mai đều cắn không lớn động hắn vừa ăn thịt nướng nghĩa vừa bắt đầu nghĩ tương lai quy hoạch tự do huynh đệ hội ở lạ vì tàn xem như là cắm rễ xuống có đại trưởng lão cùng lý mai t ỏ a c h ấ n cũng ra không được bao lớn vấn đề lý mục rốt cục có nhàn rỗi cùng liệu lý đầu kia sơn nhạc k i viên chế tắc thành siêu thuốc năng lực hắn liền chuẩn bị đi tân lâm phần ở nơi đó giải quyết vài đông đường dây tiêu thụ v hắn còn chuẩn bị ở tân lâm phần chọn mua một ít loại nhỏ nhà máy phân hóa học sưởng luyện thép thiết bị ở tân lâm phần cũng có không ít cửa hàng làm các loại chư hạ trùng châu thương m ậ u nhập khẩu tuy rằng hội nghị đối đúng đức kiền cao nguyên công nghiệp lấy hạn chế chính sách nhưng loại nhỏ luyện thép lô cỗ máy vẫn có thể thông qua những này cửa hàng nhập khẩu lạ vì tan địa bàn còn nhỏ n g sản lượng vượt qua mười tấn loại nhỏ luyện thép lô đã có thể thỏa mãn cần sản lượng càng cao hơn luyện thép lô từ phế tích bên trong thu thập mà đến phế cương cung cấp liền không đủ chỉ là hy vọng amê di ca người có thể ở hắn trước khi rời đi đến lạ vị tản tính tính tháng này k h lý, lý mục vỗ vỗ ăn có chút chống đỡ cái bụng chạm lên một con khổng lồ lôi rác tên như phần lớn đều tiến vào hắn trong bụng sốc lên luộc như cốt thùng lớn hắn lại thích một chút vài tây đi vào đợi được ngày mai trong nổi thịt bò liền bị đôn nắp bét tưới vào trên vách mì Ngon, có t hiện ể đem đầu lười ăn đi. Ngày tại chúng tự do huynh đệ hội đem đóng kín phế tích cùng hoang dã trong lúc thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào hung thần áp sát cấp đoạn giả kéo rêu rao khắp nơi hoành hành bá đạo cảnh tượng không còn tồn tại nữa lạ vị tàn đầu đường cũng lanh thanh rất nhiều dĩ vãng suốt đêm suốt đêm doanh nghiệp quán rượu đại cửa đóng chặt người đi trên đường môn đến đi vội vàng ở âm thi bang đại trong kho hàng tự do huynh đệ hội phát hiện lượng lớn da dê lông dê những thứ này đều là cùng hín đờ sằng mọi người giao dịch chiếm được bởi vì vẹn vẹn trải qua qua loa xử lý mùi vị rất nặng âm thi bang bởi vì có thể kinh doanh càng thêm lãi kết xù ngành nghề vì lẽ đó cũng không đem những này thu tới lông dê cùng da dê để ở trong mắt chỉ là vô cùng tùy ý chất đ ố n g ở trong kho hàng bởi vì gửi thời gian quá lâu có chút lông dê cùng da dê đều bị run dế chú học rồi tự do huynh đệ hội lại hết sức coi trọng những n à y lông dê c ô ý kiến một tòa lông dê nhà xưởng đến xử lý những ngày lông dê cùng da dê trải qua nhu chế thuộc da cùng lông dê ở nhiệt độ không thấp đức kiển cao nguyên không có cái gì thị trường nhưng lạnh giá chư hạ bắc phương liền phi thường cần những n à y đến chống lạnh ở nơi đó lông dê cùng thuộc da hầu như là cùng không đủ cầu thuộc da nhu chế cùng lông dê xử lý đều là lao động dạy đặc hình công tác vì là tự do h u y n h đệ hội hấp thu lượng lớn bởi vì quán rượu đóng cửa má xuất hiện không nghề nghiệp nhân viên trên đường những n à y cảnh tượng vội vã người chính là vội vàng trên sớm ban thuộc da công nhân nguyên bản hùng tráng giận đấu bởi vì không người quản lý đã lạc đầy cho bùi cùng rắt rưởi đen kịt phòng dưới đất chỉnh t ề bày ra lồng sắt đều đã chống g i n g rồi nguyên bản bị giam áp ở bên trong cướp đoạt giả đồ mục đã ở thông cáo tội trạng tiến hành dạo phố sau khi công khai xử quyết đem chìa khóa cắm ở bức tường trên một trận trầm trọng bánh răng cắn hợp thanh trầm trọng cửa h ợ p kim chậm rãi mở ra lộ ra đen kịt trong phòng dưới đất bộ là đang hỏng rồi sao lý mục cao mày trong phòng dưới đất đèn điện mạch điện cùng cửa h ợ p kim mạch điện nối liền cùng một chỗ làm cửa hộp kim mở ra sau khi bên trong ánh đèn nên tự động sáng lên mời đúng trong lòng hồi hộ một hồi lý mục tăng cao cảnh giác từ ba mắt ư n g sở kỳ tối t â m thị giác để hắn thấy rõ trong địa lao cảnh tượng thích vào một ngụm khí lạnh nguyên bản kiên cố kính chống đạn trên xuất hiện một cái lỗ thùng to vỡ vụn pha lê hạt tròn cùng dịch n g ô i cấy chảy đầy đất những kia kiên cố người máy cánh tay thì bị ninh thành một đoàn bánh quay trèo địa lao trên vách tường trải thép hợp kim bản đã bóc ra từng mảng hơn nữa cho dù vẫn lưu ở trên vách tường tấm thép cũng che kín khủng bố quyền ấn chỉ là có chút kỳ quái chính là những kia quyền ấn vô cùng khéo léo thanh tú không giống như là sơn nhạc kim viên như vậy quái vật khổng lồ đánh ra đến Lùi. Lý Mục phản ứng cực nhanh. hắn trực tiếp từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một viên tia chất đạn ném vào trong địa lao sau đó một mình trên vách tường chìa khóa muốn một lần nữa đóng lại cửa lớn trong cửa lớn bộ điện cơ khởi động bánh răng c ắ n hợp đem hai phiến trầm trọng cửa hợp kim đóng kín đột nhiên một trận trói hai bánh răng hoạt xì t h à n h một bàn tay từ phòng dưới đất đưa ra ngoài khu ở cửa hợp kim không để cho khép kín bàn tay này ngón tay tinh tế cân s ư ớ n g da rẻ trắng non nhắn nhụi nhìn như nhu nhược nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng nhưng làm người ta sợ hãi trong cửa lớn bộ điện cơ công suất rất cao lại trải qua bánh răng phóng to khởi động lực đ nhưng bây giờ lại bị như thế một bàn tay trống không thể động đậy một đạo lạnh leo h à n mang lý mục hít mắt rút ra kiếm trong vỏ trường kiếm hướng về bàn tay kia đâm tới hắn hết sức t ò mò r i a m ở bên trong sơn nhạc kim viên làm sao sẽ mọc ra nhân loại bàn tay còn phá hoại lao tủ nhưng hiện tại việc cấp bách là tuyệt đối không thể để cho nàng hắn từ trong địa lao trốn ra được lại một bàn tay trắng non tử trong phòng dưới đất đưa ra ngoài hai ngón tay một giáp liền kẹp lấy đâm tới mũi kiếm nếu là người khác như vậy để trần tay tới bắt trường kiếm lý mục xoay tròn thân kiếm lưới kiếm sắc bén liền có thể gọ xuống đối phương hết thảy ngón tay thế nhưng giờ khác này trường kiếm liền phảng phất đâm vào thép thỏi bên trong giống như vậy bị vững vàng khóa kín động thái không được cựu thiên ứng nguyên c h â n lôi lôi pha chú tối tăm phòng dưới đất bị đột nhiên sáng n ờ i thô to kim sắc hồ quang từ trên thân kiếm n ả y nhót oanh kích ở trên người của đối phương lý mục tin tưởng khoảng cách gần như vậy đối phương tuyệt đối không thể tránh khỏi thừa dịp đối phương bị điện giật ma túy cơ hội liền có thể đem này phiến hợp kim cửa lớn một lần nữa đóng lại thế nhưng hắn tính sai mạnh mẽ hồ quang o a n vào phòng dưới đất bên trong dường như đã chìm lấy biển không có phản ứng chút nào hát c m nuốt chừng tất cả đột nhiên trường kiếm chỉ là chuyển đến một đạo vô cùng c ự lực b a n g trường kiếm loan b ẻ đi bốn mươi lăm độ tuột tay mà ra vẽ ra trên không trung một đường vòng c u n g đâm vào trong vách t ư ợ n g lý mục liền lùi lại năm sáu bước và sai lệnh một con lồng sắt mới tiêu hóa luồng sức mạnh lần đó kéo kẹt một trận trói hai tiếng ma sát cửa hợp kim bên trong chuyển đến tiêu xú âm thanh nhưng là bên trong điện cơ tiêu hủy không có trở ngại trầm trọng cửa hợp kim bị trực tiếp kéo dài một tinh tế bóng người từ bên trong n h ả ra nàng hán chính là từ sơn nhạc kim viên khôi phục nguyên trạc kết vì từ trong cơ thể đem sơn nhạc kim viên tế bảo trục xuất khỏi đến nàng Hán, đem tự thân ý chí đánh tan, phân tan, đem tự ý bố ở toàn thân mỗi cái trong tế mỗi cái bảy à o Nguyên b n nàng, hán, ở trong vòng n à g ở l i ề ngày liền có thể đem hết thể t đem dị r ù n tế b o bào hoan khứ khuẩn không không cách, thế nhưng thể chỉ tử khuẩn mẫu xâm lân lên dưới, không thể không chỉ sau. ở Ở mẫu sau. xâm trước nàng hán mới triệt để khôi phục nhân hình nguyên bản vì giam cầm hình thể khổng lồ sơn nhạc kim viên mà thiết t r í người máy cánh tay tự nhiên không khóa lại được hình thể t i ể u tiểu nàng hán chỉ là trạng thái hư nhục nàng hán còn không cách nào phá xấu kiên cố địa lao từ trung thoát đi lý mục kịch liệt ho khan vài tiếng chống đỡ lấy thân thể chạm lên dựa vào hào quang nhỏ yếu hắn mùi nóng lên thấy rõ gần như toàn thân xích l o ạ t kết nàng hán chân bóng da rẻ lấn lánh ngả voi bình thường ánh sáng trong lúc hôn mê sinh trưởng mái tóc dài màu đỏ che khuất trên người chỗ yếu lộ ra một đôi trường kinh người đấy đá bắt đ u ổ i chỉ là nguyên bản ánh mắt sắc bén hai mắt có chút chỗ trống phản phất không có trí không i ố n g như dạ thú bởi vì ý thức bị đánh tan trải rộng toàn thân kết hiện tại xác thực chỉ còn dư lại nguyên thủy nhất bản năng cổ họng của nàng bên trong phát sinh không có chút ý nghĩa nào ở ngục thanh trừng trừng nhìn chằm chằm lí m ụ sinh mệnh nguyên thủy nhất bản năng chính là ăn uống cùng sinh sôi đời sau hiện tại kết vô cùng bói bụng nguyên bản nên trực tiếp ăn sống rồi lý mục mới đúng nhưng lý mục trong cơ thể mạnh mẽ siêu năng lực gen đồng dạng làm nổi lên nàng hán sinh sôi đời sau nàng hán đơn giản tư duy không biết nên trước tiên thỏa mãn cái kia một loại bản năng q u y một chương hai trăm chín mươi mốt màu đen động chương hai trăm chín mươi mốt màu đen động tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả h ạ c h động lực t r ọ n g thản kết bay nào mà đến tốc độ cực nhanh mang theo tiếng gió gầm rú thanh thế kinh người ở tôi tăm phòng dưới đất chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ bóng đen chỉ có cái kia mái tóc dài đỏ lửa vô cùng dễ thấy tia lửa văng gấp nơi chuyên môn dùng để giam cầm đệ tứ mức năng lượng sinh vật biến dị hợp kim lung ở kết trong tay liền phảng phất mì sợi bình thường mềm mại bị nàng hán trực tiếp xả nát bét lý mục không có nhìn về phía phía sau hắn ở ném lồng sắt sau khi liền xoay người nhằm phía cửa lớn năng lượng phun ra năng lượng một tiếng năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát thúc đẩy thân thể của hắn hướng về cửa lớn cao tốc phóng đi kết một đôi ánh mắt sáng rỡ hiếp lại nàng h ắ n làm sao có khả năng sẽ làm đến miệng thịt mỡ liền như vậy trốn mất trải qua cố ý ra cố cao cấp bê tông mặt đất đông luôn xuống một t h n g lớn hình mạng nện vết d ạ n nước lan tràn kết dựa vào từ mặt đất truyền mà đến sức mạnh khổng lộ từ trên mặt đất biểu bắn ra ngoài đi sau mà đến trước đuổi theo phía trước lý mục ẩm nàng hán đan chân rơi xuống đất ngừng lại trọng thế mái tóc dài màu đỏ đùng đường đối diện x ô n g thẳng mà đến lý mục trong chớp mắt lý mục căn bản phản ứng không kịp nữa l i ề n bị mạnh mẽ một quyền đánh bay ra ngoài hắn ven đường va sai l ệ c h mấy lồng sắt mạnh mẽ đánh vào địa lao trên vách tường cường mạnh mẽ quyền anh đập vỡ tan lý mục nội tạng hắn ho ra màu tươi có ba cái xương sườn bị cú đấm này đánh gãy đau thấu tim gan nếu không là hắn có linh năng sự hòa hợp r a rẻ cùng phân đoạn sinh vật năng lực e sợ cũng bị cú đấm này trực tiếp đánh chết hắn dùng tay bài chính kết thúc n ư ớ xương sườn từ ba hạt chuyển h o á phủ văn bên trong lấy ra một nhánh trị liệu trâm tiêm vào ti lạnh leo trị liệu dịch kích thích hắn chỗ miệng vết thương tế bào cao tốc phân liệt khép lại vết thương ném xuống dông tuyết trị liệu trâm hắn không có do dự chút nào lại móc ra một con cường hiệu dễ ở tiêm vào tiến vào trong cơ thể đây là ở cấp đoạt giả đầu mục trên người tìm ra đến thuốc dược hiệu là phổ thông dễ ở năm lần ngoại trừ d ư ợ cẩn c nghiêm trọng hơn ở ngoài còn có thể có phấn khởi cùng hồi h ộ p tác dụng phụ dùng minh một cái ở cường hiệu dễ ở dưới sự kích thích lý mục hiện tại thần kinh vô cùng mất cảm thậm chí có thể rõ ràng nhận biết được trong cơ thể chậm rãi khép lại vết thương ẩm một đạo hỏa hồng bóng dáng sông thẳng mà tới t r ự đây là tôn trọng đối công sấm gió bắt cực quyền bên trong ít có mấy thức thủ thức hắn lại đang quyền thế bên trong vận dụng linh năng sức mạnh đem trầm trọng phục hổ thần sắt vận chuyển hai chân chấn động chân nội lực hai tay thì lại dường như một tấm đóng cửa lớn phong tỏa phía trước hắn ở đánh cực đánh cực mình có thể khóa lại đối phương thực lực của hắn đang đối mặt đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả thời điểm hầu như không có năng lực phản kháng chút nào làm mạnh mẽ ý chí chiến đấu để hắn không muốn bó tay chờ chết vung tay một kích ngăn ngắn khoảng cách đối đ ú n g kết tới nói nháy mắt đã qua nàng h ắ n đan chân vừa bước liền ngừng lại trọng thế một tay thủ trưởng hướng về lý mục đánh xuống đánh trong đó rồi lý mục có thể cảm giác được song trưởng của chính mình nhằm đánh ở kết thân thể hai bên nhưng kết thân thể lại như bao bọc cao su thép hợp kim trụ như thế đủ để tiện nát nham khối sức mạnh to lớn đánh vào kết trên người trái lại chấn động chính mình song trưởng đau đ ớ n đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên vô cùng quái l ạ hắn có thể rõ ràng nhận biết được hai đam khổng lồ tròn t r ị a mềm mại khoát lên trên bàn tay trắng bị cảm giác để hắn có một loại giống như bị chạm điện cảm giác đúng xin lỗi còn chưa cùng lý mục nói xong hắn liền cảm giác trên mặt truyền đến đau đớn một hồi mắt nổ đom đóm kết trực tiếp một cái đầu truy đánh vào trên mặt của hắn cũng một tay tóm lấy cổ áo của hắn đem cả người hắn đều nhấc lên máu mũi không ngừng từ lý mục trong lỗ mũi chạy sôi mà ra một giọt nhỏ, nhỏ xuống ở k ế c trên người nàng hắn dùng ngón tay trả một giọt nhỏ ở trên mặt máuôi đặt ở trong miệng, duyên bắt đầu hút. đ ú n g nàng hán đôi mắt vô thần sáng lời ở này máu tươi bên trong nàng hán có thể nhận biết được có mạnh mẽ gen thậm chí không kém gì trong cơ thể nàng sơn nhạc kim viên nuốt vào trong cơ thể máu tươi trong nháy mắt liền bị khát khao vị tiêu hóa chuyển đạo hóa thành năng lượng phân phối cho toàn thân tế bào kết có chút do dự lên bị giam cầm ở dinh dưỡng vật chất hàm lượng cực nhỏ trong dịch nuôi cấy tiếp cận một tháng cơ hỏa thiêu trước nàng hán vị cùng với tràng đạo không ngừng giục nàng hán ăn đi trước mắt người đàn ông này nhưng mặt khác càng nhân vật mạnh mẽ liền càng khó lấy sinh sôi đời sau Như hồ bị sắc giờ khác i này h ư v kết bởi vì ý chí bị phân tán đến toàn thân hầu như mỗi cái tế bào đều có yếu ớt độc lập ý thức những ngày tế bào môn muốn đem một mình gen ghi chép tin tức lan truyền xuống thậm chí muốn vượt qua mơn ăn lý mục hơi nghi hoặc một chút nhìn đem hắn nâng sau khi thức dậy liền phảng phất điêu khắc bình thường bất động bất động kết hắn cũng không biết kết toàn thân tế b à o đang tiến hành một hồi đại thảo luận hai tay bởi vì bị dơ không tiện phát lực chân phải của hắn bắp thịt đột nhiên co rút lại trong nháy mắt liền bùng nổ ra mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh phảng phất roi thép giống như vậy lan g không rút ra một tiếng nổ vang để hướng về kết đầu nhìn như bất động bất động kết tay trái đột nhiên thân lên dễ dàng tiếp được này nặng t ự a vạn c â n một đòn nàng h ắ n cầm lấy lý mục chân liền đem mạnh mẽ quăng về phía vết tường ẩm một tiếng vang thật lớn toàn bộ phòng dưới đất đều đột nhiên bắt đầu run r u y lý mục thân thể mạnh mẽ đánh vào trên vết tường ở phía trên xô ra một hình m ạ n nhện hồ to、à. lý mục cảm giác mình xương cốt toàn thân đều bị chấn đoạn chậm rãi lướt xuống ở trên mặt đất không thể động đậy từng khối từng khối to lớn bê tông mảnh vỡ từ trên tường chóc ra đi rơi xuống ở bên cạnh hắn kết trắng m ị n bàn chân mạnh mẽ một cước đạp ở trên người hắn ngăn cản hắn đứng lên đến bàn chân trên sức mạnh khổng lồ hầu như dẫm hắn không kịp thở tuyệt vọng lý mục chậm rãi di chuyển tay phải của chính mình muốn từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra trước gửi ở bên trong giản dị nổ đạn chuẩn bị cùng kết đồng quy vụ t ậ n hắn làm sao cũng không nghĩ ra quan ở trong máng nuôi tấy sơn nhạc k i viên làm sao liền đã biến thành lạ vì tản căn cơ đã đánh xuống cho dù ta chết rồi các nàng cũng có thể dựa theo kế hoạch của ta chấp hành xuống khoe miệng của hắn lộ n ở một nụ c ư ờ i khổ nhưng còn chưa chờ hắn lấy ra giản dị nổ đạn chạm ở trên người hắn kết đột nhiên nằm sấp xuống thân mạnh mẽ một q u y ề n đánh vào trên đầu hắn đem hắn đánh n g ấ t đi kết nguyên bản mặt không hề cảm xúc trên mặt đột nhiên tuân ra một tia đỏ hửng nàng hắn cũng không biết tại sao mình sẽ làm như vậy thật giống có một ý thức vẫn ở trong thân thể của nàng hô muốn nàng hắn đánh bất tỉnh người đàn ông này vẫn là trước tiên hoàn thành giao phối ăn nữa đi người đàn ông này đi trong cơ thể nàng hết thể tế bảo đặt thành nhất trí mất đi ý thức lý mục trong mơ hồ cảm giác được thật giống có một cái chân chợ xả luôn vào miệng mình bên trong cùng trực tiếp đầu lưỡi c u ố n quít sau đó toàn thân đều giống như ngâm mình ở trong nước giống như vậy ấm áp dễ chịu q u y một chương hai trăm chín mươi hai thức tỉnh chương hai trăm chín mươi hai thức tỉnh tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả h ạ c động lực trọng thản lý mục cảm giác mình không có chỗ không đau có một luồng chưa bao giờ có cảm giác suy yếu phản phất thân thể bị đ a o không mạnh liệt cảm giác hôn mê m ỹ mắt trầm trọng thật giống quắn như thủy ngân rõ ràng đã từ hôn mê bên trong tỉnh lại làm thế nào đều không mở mắt ra được mơ hồ trong lúc hắn có thể cảm giác được một bộ mềm mại trắng mịn thân thể đặt ở trên người chính mình hoảng hốt trong lúc hắn nhớ tới hôn mê tình h u ố n g trước đánh một cái giật mình gian nan mở mắt ra trước hết đập vào mi mắt là h ỏ a d i ễ m bình thường trói mắt tóc dài lại như chăn như thế che lại cái kia trắng non nhắn nhủi thân thể sau đó là một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp con mắt nhắm thon dài lông mi hơi run run, run gò má ừng đỏ nở nang môi mí môi thật giống đang làm gì một đẹp hấp một cái hơi lạnh lý mục có thể thông qua da rẻ bên trên truyền tới kinh người xúc cảm hắn có một ít không phản ứng kịp đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nay cho h n tiếp tục nhìn hai t r ò n g mắt của ngươi đều muốn rơi ra đến rồi một trào phúng âm thanh đột nhiên ở bên thai của hắn văng lên để lý mục suýt chút nữa nhảy lên hắn một chuyển động thân thể liền cảm giác toàn thân các nơi đều chuyển đến đau đớn kịch liệt hắn có thể cảm giác được trên người xương phẳng phất bị chia rẽ quá chờ khi hắn nhìn thấy đứng bên cạnh chính là con t u t lệ sau khi mới thở phào nhẹ nhõm rồi kéo ta một cái này cờ m ở n ở đến cùng là xảy ra chuyện gì c o n t u t lệ lạnh lùng đem lý mục kéo lên lý mục quần áo đã bị xé thành bài thân thể cường trắng trên tre kín vết cào cùng vết cán xem nàng hắn chấm non gõ má một đỏ không có cái gì Ta chỉ là thừa kết nằm ở dị thường trạng thái ý chí bởi vì phân tán ở mỗi một tế bào bên trong mới bị ung dung tiêu diệt từng bộ phận bị gây tê dịch gây tê lý mục trong lòng bốc lên một không tốt suy đoán nhưng vẫn không muốn tin tưởng còn tất lệ đánh vỡ hắn cuối cùng ảo tưởng thực sự là ngũ lôi đánh xuống đầu hắn gây người như phóng liền phảng phất bị thiểm điện bổ t r ú n g quá làm sao có khả năng không cái gì không thể nàng hán hiện tại ý chí bị đánh tan đến toàn thân không có lý trí lại như một đầu giống như dạ thú coi trọng ngươi mới mẻ dĩ nhiên là đem người cho lên còn b ấ t lệ t r ê u tức nói rằng không biết tại sao trong lòng có của nàng c h ú t đổ nhìn lý mục bị đánh ô thanh mặt cực kỳ t r ứ n g mắt không có chuyện gì tổng muốn đâm hắn vài câu ngươi có thể chiếm được cảm tạ ta không phải vậy chờ nàng hưởng thụ xong sau khi sẽ bởi vì đói bụng mà đem ngươi ăn đi â lý mục không có gì để nói hắn vẫn có một ít không thể nào tiếp thu được chính mình liền như thế không hiểu ra sao bị mạnh tuy rằng kết hết sức xinh đẹp hắn cũng không thể nói được chịu thiệt cái gì còn không mau mặc quần áo vào lẽ nào ngươi liền như vậy toàn thân xích lọa quay về một thục nữ còn có cũng cho ta một bộ y phục còn bất lệ từ địa trạng thái đã biến thành nhân hình chỉ là dùng một con dày đặc màu đen trường tóc căn tre khuất thân thể của chính mình lý mục trên mặt lộ ra thật không tiện vẻ mặt một nam hai nữ thân ở tối tăm phòng dưới đất chu vi còn đều là vặn mẹo thép cùng lống sắt xác thực rất giống tiếp trước những kia phiến tử cảnh tượng tay phải yếu ớt linh năng l o a lên hạ tử trung lấy ra ba bộ quần áo bởi vì chiến đấu kịch liệt thường thường phá hoại trên người y vật h ắ n ở ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong tồn không ít quần áo đồ dự bị chỉ là kiểu dáng đều là vô cùng đơn giản trang phục chiến đấu còn b ấ t lệ quăng hắn một cái lên mắt nhặt lên một bộ y phục vạt mẹo mềm mại không xương thân thể bộ tiến vào nàng h ắ n đầy đặc hiệu địa vóc người cho dù trùn vào rộng rãi trang phục chiến đấu vẫn tràn n g ậ p sức mê hoặc thuận tiện cho nàng cũng mặc vào lý mục có chút thật không tiện chỉ, chỉ hôn mê kết ừ xùm vật địa vị trung quy vẫn là không sánh được tình nhân a còn tất lệ n ú n vai một cái bước một cặp chân dài đi tới kết bên n ư ờ i đỡ thân thể của nàng cho nàng t r ò n g lên quần áo. Cha chà cảm giác thật tốt thiện nghi ngươi không biết nàng, hắn khôi phục ý thức sau khi nàng, hắn sẽ làm sao truy sát ngươi. lý mục sắc mặt tối xâm lại hắn hiện tại trong óc thiên đầu và tự thực sự nghĩ không ra một cái dòng suy nghĩ đi ra ngươi có thể hay không bất tranh cãi một tí hắn nói k í c h vào một ngụm khí lạnh nhẫn nhịn đau nhức di chuyển thân thể sẽ rơi mất trên người rách rách dưới dưới nát bố t r ò n g lên quần áo bởi vì trên người xương cốt nhiều chỗ gãy vỡ vẹn vẹn làm lần ấy việc nhỏ hắn liền đau đầu đầy đổ mồ hôi hô hô hắn hít sâu giảm bớt trên người truyền đến đau nhức cắn răng bài chính trên người chỗ xương gãy theo từng tiếng làm người gây răng vang lên giòn giã hắn rốt cục đem thương thế trên người xử lý thỏa đáng bởi vì đau đớn kịch liệt mặt đỏ lên trên cổ gân xanh đều phồng lên làm xong tất cả những thứ này hắn thở phào nhẹ nhõm từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy r a trị liệu châm đâm vào trái tim cái cổ cùng với trên cổ tay mau chóng để nước thuốc lưu liền toàn thân còn lại liền muốn giao cho tự thân khép lại năng lực loại thương thế này ở thái thản bạo long mạnh mẽ khép lại năng lực dưới quá không được mấy ngày liền có thể khôi phục giải quyết thế nào nữ nhân này ta thuốc mê có thể kiên trì không được bao lâu còn t h u ậ t lệ ôm hai tay tựa ở trên tường dùng một loại không tên mục chỉ nhìn lý mục không lý mục sắc mặt phức tạp nói rằng ừ lẽ nào ngươi chuẩn bị đem nàng hán thu vào hậu c u n g coi nàng là thành ngươi được chiếm ngươi đang suy nghĩ gì lý mục đứng kết bên người nhìn nàng hán một con phẳng phất h ỏ a diễm bình thường tóc đỏ đây chỉ là một bất ngờ ở đất hoang tốt nhất quá một lần dường đại biểu không là cái gì ta cũng không có loại kia muốn giữ lấy thế gian tất cả mỹ hảo sự vật mánh liệt ý muốn sở hữu cái kia chuẩn bị làm sao bây giờ ngươi có thể vẫn tiêm vào thuốc mê làm cho nàng nằm ở trạng thái hôn mê sao lý mục hỏi theo thuốc mê không ngừng truyền vào thân thể nàng kháng d ư ợ c tính sẽ càng ngày càng mạnh có điều ta nghĩ làm cho nàng hôn mê cái ba ngày tả hữu hẳn là không quan hệ đem nàng đưa đến tân lâm phần đi tin tưởng lấy thực lực của nàng chính mình một người về amê di ca hẳn là không quan hệ lý mục nói rằng đây là hắn có thể nghĩ ra tốt nhất phương thức giải quyết h ừ xem ra cùng ngươi giao phối sau khi quả nhiên phát sinh ra biến hóa nếu như lúc trước ngươi khẳng định là đưa nàng giải phẫu lấy ra siêu năng lực làm tế bào đi còn t ấ lễ nói muốn cho lý mai các nàng biết chuyện này sao không vậy liền coi là lý mục mạnh mẽ chừng nàng hán một chút con tuất lệ chỉ là đẹp đẽ nhún vai một cái cứ như vậy đi ngươi ở đây vẫn làm cho nàng duy trì gây tê trạng thái đợi được xuất phát ngày ấy trở lại mang đi nàng hán con tuất lệ quay về lý mục dối ra một con trắng non bàn tay làm sao lý mục kỳ quái nhìn nàng hán thù lao a ta cũng không thể làm không công đi lý mục g ò má giật giật từ ba hạ t chuyển hoán phụ văn bên trong lấy ra một khối hình sợi dài màu trắng nhắn nhủi khối thịt đây là r á khuê siêu năng lực làm tế bào vô cản xù cơm nhớ kỹ không muốn đem chuyện ngày hôm nay nói cho bất luận người nào còn bất lệ tiếp nhận khối thịt hướng về bụng của chính mình nhấn một cái liền đem khối thịt tấn vào kích trong cơ thể acid bắt đầu chậm rãi tiêu hóa đồng hóa khối thịt kia khối gần như được rồi nếu như có người biết vậy cũng tuyệt đối không phải ta nói lý mục hành nàng hán một chút hắn nhìn nằm trên đất kết nội tâm một đoàn l u ậ n ma nay đều là chuyện gì hắn chỉ do t hai bay vạ gió vậy ta cấm khẩu phí đây t i ê n t ĩ n h phòng d ư ớ i đất đột nhiên chuyển đến một thanh n m khác nguyên bản hôn mê kết đột nhiên chậm lên dù một bộ tức giận mục chỉ nhìn lý mục c h u y ề n vào trong cơ thể thuốc mê để trong cơ thể nàng tế bào sản sinh bài dị phản ứng gia tốc ý thức dung hợp nàng hán còn nắm giữ trí nhớ lúc trước trong cơ thể truyền đến dị dạng làm cho nàng giận dữ và xấu hổ dị thường nếu không là nghe được lý mục cùng con tuất lệ đối thoại nàng hán liền muốn trực tiếp nổi lên giết chết hai người bọn họ xem ra mọi người chúng ta đều bị ngươi sái ngao cò tranh nhau đều bị ngươi lượng m t i ệ n tiện、nghi. Quy c h ư g nghi ư n g n g Lâm. Tiểu thuyết, Thánh Ma còn bất lệ cảnh giác nhảy lên một cái nhảy đến lý mục bên cạnh đem bởi vì gãy xương mà di động khó khăn hắn ôm lấy kéo dài cùng kết trong lúc khoảng cách bình tĩnh một điểm thiểu con s e n ta sẽ không giết chủ nhân của ngươi kết có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng dùng phức tạp khó hiểu ánh mắt nhìn lý mục một chút nàng hán mặc dù đối với tiêm vào sơn nhạc kim viên hậu quả có d ự liệu nhưng cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh như vậy bất ngờ mãi đến tận hiện tại nàng hán vẫn có thể cảm giác được trong thân thể truyền đến từng trận dị dạng liền phẳng phất yếu ớt điện lưu ở trong người thoảng quá loại này cảm giác xa lạ làm cho nàng trắng non nhắn nhủi gò mà né qua một k i a không nổi bật từng đỏ làm phiền một hồi b ắ p đùi ta không phải là con xên loại kia thấp hèn sinh vật mà là cao quý địa còn tuật lệ lập tức có chút sù lông không biết tại sao nàng hán đối đ ú n g kết tràn ngậm tí được rồi địa là địa kết không hề để ý khoát tay h á o một cái vẻ mặt của nàng để còn tuật lệ càng thêm tức rồi hiện tại ta còn không phải người phụ nữ kia đối thủ nếu như giết chủ nhân của ngươi ta chỉ sợ cũng rất khó rời mở nơi này cho dù ở chỉ có gia tính bản năng sơn nhạc kim viên trạng thái kết vẫn có thể nhận biết được đại trưởng lão mạnh mẽ nàng bây giờ xem ra đã khôi phục như thường nhưng vẫn còn có non nửa ý thức phân tán ở toàn thân bên trong thực lực mất giá rất nhiều nếu ngươi đã tỉnh rồi tin tưởng a mê dica đàm phán nhân viên chẳng mấy chốc sẽ đến lạ vì t ả n đến đến thời điểm ngươi rồi cùng bọn họ cùng rời đi à. còn trước sự coi như thành chỉ có ba người chúng ta người trong lúc vĩnh hằng b í m ậ t đi lý mục gia hiệu còn v ậ t lệ b u ô n g tay ra nàng hán không biết tại sao không nhẹ không nặng hai cánh tay lại như kìm sắt như thế nhanh đem mình vừa bài chính xương s ư ờ n bấm gãy thấy lý mục đối với mình tránh không kịp dáng vẻ c á c không biết tại sao trong lòng bay lên một luồn vô danh hỏa nàng hán n ằ n nặn nằm nấm muốn lại cho lý mục bình tĩnh trên mặt đến m ộ t quyền ta không thể cùng đối ngoại cục tình báo người đi nếu là bị bọn họ phát hiện ta hiện tại suy yếu trạng thái không biết sẽ có ý đồ gì ta muốn cùng các ngươi cùng đi tân lâm phần nơi đó có hải quân lục chiến đội chính mình thiết lập điểm liên lạc bọn họ có con đường đưa ta về lạ vị tản đối ngoại cục tình báo những kia tín ngưỡng thần k ả điên vẫn đối với năng lực giả mạnh mẽ mắt nhìn t r ẳ m t r h m bọn họ có thể ở nghi thức bên trong mượn đố mã nắp địa sức mạnh to lớn ở năng lực giả trong ý thức g e o xuống tín ngưỡng p h văn đem chuyển hóa thành đố mã nắp địa kỵ sĩ như kết c thậm chí có thể làm cho trong giấc ngủ say đỗ mạ nắp địa phân ra một kia ý thức đến chuyển hóa tín đồ lý mục do dự một lúc gật gật đầu được rồi ta sẽ ở trước khi lên đường tìm đến ngươi trước đó ngươi đều muốn chờ ở chỗ này phòng dưới đất bên trong nơi nào cũng không muốn đi kết cười gần một tiếng không biết tại sao trong lòng nàng vô danh h ỏ a lại v ọ t lên ngươi cho rằng khả năng này sao để ta chờ ở này chật hẹp h ắ t cám ở mức phòng dưới đất bên trong ta còn không bằng giết ngươi sau khi thử một chút xem có thể hay không tránh được cái tên láo thái bà truy sát lý mục lắc lắc đầu đối mặt ở ngoài cục tình báo năng lực thẩm t ấ u ta không dám hứa chắc hiện tại lạ vì tản bên trong không có ẩn nút bọn họ đ à công đương nhiên ngươi muốn bị tẩy não sau khi biến thành đố mã nắp địa khôi lỗi ta cũng không có ý kiến kết bị nghẹn một hồi bởi vì hất ức mặt đều đỏ lên ta đói cái gì ta đói nhiều ngày như vậy ta liền tiêm vào một c h â m trang ở trong máng nuôi cấy năng lượng thuốc hiện tại đã đói bụng không xong rồi lý mục mặt giật giật trang ở trong máng nuôi cấy năng lượng thuốc là đem ra điều chế dịch nuôi cấy dùng hắn lần trước đến thời điểm xem qua dung lượng vẫn là mãn cái tia dòng i ã một đại bình thuốc năng lực hàm năng lượng đã đầy đủ một trăm mười ba ngày không cần ăn uống Kết toàn tiêm vào tiến vào trong cơ thể chẳng trách khôi phục thực lực nhanh như vậy h á n từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một nhánh năng lượng thuốc ném tới cho kết ta muốn ăn thịt hiện tại ta chỉ có cái này muốn ăn thịt lần sau ta có cơ hội lại mang đến đến cho ngươi lý mục có chút đau đầu nhớ kỹ tuyệt đối đừng ra địa lao Kết đem năng lượng thuốc tiêm vào tiến vào trong cơ thể thân một lưỡi biếng lại eo ta ăn no liền ngủ ngủ no rồi liền ăn như vậy tổng được chưa nàng hán nói xong trực tiếp nhảy lên một cái nhảy đến lồng sắt bên trên nằm xuống tuyệt đối đừng đã quên đưa đồ ăn hạ xuống không phải vậy ta không thể bảo đảm sẽ làm ra cái gì đến lý mục gật đầu bất đắc dĩ mở ra phòng dưới đất cửa lớn đi ra ngoài may mà hiện tại phòng dưới đất chỉ có một mình hắn có chìa khóa t r a n g giác đấu vị trí âm thi bang hạt nhân ở lại khu ở tự do huynh đệ hội tiếp quản lạ vì tàn sau khi nơi này liền hoang vu hạ xuống bình thường cũng sẽ không có người tới nơi này hắn v ừ a như vậy an ủi mình nhạy cảm tính g i á c liền nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ đó là mềm mại thịt lót giẫm trên đất â m thanh hình thể khổng lồ cắt lạ hổ mềm mại chạy băng băng trên mặt đất cũng không lâu lắm liền vọt tới lý mục trước người nhìn thấy cơ ở cắt lạ hổ trên lưng lý mai cho dù lấy lý mục ra mặt vẫn cảm giác được một tia không tự nhiên làm sao lý mục có chút nghi ngờ hỏi h ắ n t ừ lý mai trên mặt nhìn thấy một tia lo lắng viên tiểu thư mang theo hồ bị sắc già tri tử sắp sinh ra hiện tại nàng h ắ n đã bị đẩy mạnh phòng giải phẫu lý mai có chút kỳ quái nhìn lý mục cùng đứng phía sau hắn còn thọn lệ nàng h ắ n nhớ tới lý mục sáng sớm đi ra ngoài thời điểm xuyên thật giống không phải bộ y phục này hơn nữa hơi thở của hắn thật giống cũng suy n h ư ợ c một chút lại muốn sinh ra sao nhanh mang ta đi bệnh viện lý mục nhẫn nhịn xương cốt chuyển đến đau nhức giả ra hảo không vẻ mặt khác thường giục lý mai sợ nàng nhiều quan sát vài lần từ trên người chính mình phát sinh dị thường gì hắn không sợ lý mai biết rồi phòng dưới đất phát sinh sự sau khi tức giận trách chửi mình sợ nhất nhưng là nàng h ắ n một người một mình mọc ra h ờ n rỗi đem hết thẻ toan ức đều giấu ở trong lòng chính mình không nói ra còn b ấ t lệ thì lại đứng ở một bên ôm hai tay một mặt không đáng kể nhìn lý mục biểu diễn hừm chúng ta đi nhanh đi lý mai gật gật đầu không có thâm nghĩ đúng là cắt lá hổ màu vàng sống trong ánh mắt toát ra một tia kỳ quái túi đầu muốn k h í lý mục trên người mùi vị nó ở lý mục trên người nghe thấy được kỳ quái khí tức rất giống những kia trường m a u xú hầu t ử mùi vị lý mục mặt tối xâm lại đẩy ra đầu của nó sau đó vượt ngồi ở lý mai phía sau lên đây đi hắn hướng về đứng bên cạnh còn v ậ t lệ đưa tay ra được rồi còn v ậ t lệ đưa tay khoát lên lý mục trên bàn tay sau đó trầm dãi đã biến thành một cái khéo léo địa q u y một chương hai trăm chín mươi bốn trẻ con chương hai trăm chín mươi bốn trẻ con tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng t h à n sinh nợ thất đăng vẫn sáng viên kỳ đã bị đẩy mạnh đi nhanh hai cái giờ lần trước giải phẫu mở viên kỳ cái bụng thời điểm thẩm bá d ư vì hạ thấp nguy hiểm các thầy thuốc trải qua thảo luận sau khi cũng không có lựa chọn thuận sản mà là lợi dụng sinh mổ tinson đem tử viên kỷ bụng lấy ra sinh m ộ tí sần đối đúng kinh nghiệm phong phú thẩm bá dương tới nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ nhưng cũng có mặt khác hai cái chỗ khó một là xác định giải phẫu thời cơ nếu là thời cơ không đúng rất có thể sẽ khởi động chuyển thừa loại tự vệ cơ chế gợi ra mạnh mẽ linh năng sóng trúng kích dập tắt bốn phía tất cả thứ hai chính là đang tiến hành giải phẫu trong quá trình hồ bị sắc giả c h i tử táo động liền rất có thể sẽ c h ả o thương viên kỳ nội tạng gợi ra s u ấ t huyết nhiều sinh ở bên trong hoàn toàn y ê n tĩnh chỉ có tâm điện máy kiểm tra phát sinh có tiết tấu tiếng tít, tít. hết thầy bác sĩ đều đang đợi thẩm bá dương tới làm ra xác định điều này làm cho nàng hán áp lực rất lớn cũng không lâu lắm trên c h á n liền ướt nhẹ một mảnh nàng hán hết sức chăm chú nhìn cũ kỹ trên các đồng hồ đo biểu hiện phôi thai tình hình liền một bên hộ sĩ cho nàng lau mồ hôi đều không có chú ý tới bắt đầu gây tê nàng hán đột nhiên nói rằng khách mời gây tê sư cô danh lập tức đem do còn tật lệ phân bố cường hiệu thuốc mê chậm dãi chuyển vào tiến vào viên kỳ nội tạng trước bọn họ đã ở viên kỳ trên người thí nghiệm qua loại này thuốc mê đối đứng trong bụng của nàng phôi trưng có tốt vô cùng hiệu quả hơi hơi thêm lớn một chút liều lượng nhưng là cô danh có c gật đầu bất đắc dĩ nhìn thấy tâm điện máy kiểm tra trên biểu hiện thai nhi tim đập chậm dại chậm lại thẩm bá dương hít sâu một hơi cầm lấy sắc bén đao giải phẫu đặt tại viên kỳ bụng lúc này viên kỳ cái bụng cao cao nhô lên cùng những tia t r ờ sinh phụ nữ có thai không có một chút nào khác nhau sắc bén đao giải phẫu nhẹ nhàng v ạ c h một cái liền cắt ra ra rẻ cùng mỡ tầng lộ ra bên trong hổ bụng t h ầ m bà dương chậm rãi phun ra một hơi hết sức chăm chú tiến hành bắt tay thuật lý mục ở bệnh viện cửa lớn bên cạnh thoải mái nằm ở cắt lạ hổ lông sủ gia lông bên trên nhảy ra trước phiên dịch những kia văn tự so với lên cắt lá hổ thì lại ôm một khối to lơn xương tẻ nhạt gặm đây là lần trước săn g i ế t đầu kia lôi rác tên như chân sau cốt cũng chỉ có khối này cứng rắn x ư ơ n g đùi mới có thể chống lại cặt lạ hổ dàn v ặ n trái lại là lý mai cùng trầm lạc nhạn hai người có chút lo lắng canh giữ ở sinh nợ thất ngoài cửa không đ g ừ n g mà qua lại chuyển quyền lý mai thính lực ưu tú nàng hán có thể nghe thấy sinh nợ bên trong chuyển đến thanh em rất nhỏ liền ngay cả đao giải p h ấ u rơi vào khay trên đồng thành cũng có thể làm cho nhịp tim đập của nàng tăng nhanh một bước không biết quá bao lâu thẩm bá dương rốt cục đem thai nhi từ viên kỳ trong cơ thể lấy đi ra khéo léo trẻ con so với người song trưởng thu về lớn hơn không được bao nhiêu dính đầy n ê m dịch d a rẻ lại hồng lại chiếu đặc biệt là nhiều nếp nhăn đầu trên đầu chỉ có mấy cây thưa thất tóc rất giống một con không có mao hậu tử cơ thể mẹ xăm xe nhi phổi là một đoàn bên trong vô không tức giận dắn chắc tổ chức lúc này người quyết nằm ở khúc xúc trạng thái lồng ngực còn rất nhỏ khi sinh ra sau khi người quyết đột nhiên mở rộng lồng ngực mở rộng lá phổi cũng càng mở ra hấp khí sau khi hoàn thành người quyết do mở rộng đến khôi phục vì là nguyên lai to nhỏ khiến cho bên trong phổi không khí sắp xếp ra ở ngoài trọng khí thể trải qua cổ họng thời điểm cổ họng bắp thị co rút lại hầu khang bên trong tả hữu hai cái dây thanh kéo căng dựa vào dây thanh ở bên ngoài trọng khí thể dưới áp lực sản sinh chấn động hoa hoa hoa trẻ con phát sinh to rõ tiếng khóc để không có kinh nghiệm gì thẩm bá dương sợ hết hồn suýt chút nữa đem hắn rơi trên mặt đất là cái nam hải nàng h ắ n nhìn trẻ con giữa hai chân tiểu tiểu một đoàn dùng ngón tay gấp g i á p từ viên kỳ trong cơ thể sinh ra hồ bị sắc già tri tử cùng nhân loại trẻ nhỏ không có bất kỳ khác biệt gì nếu không là thẩm bá dương thông qua giám thị máy thu hình thực thời điểm quan sát hắn là làm sao từ một đoàn buồn nôn đóng thịt cấp tốc chuyển biến thành thai nhi cũng sẽ không tin tưởng hắn cũng không phải một kẻ loài người làm sao bây giờ muốn bóp chết hắn sao cô danh thả hạ thủ t r u n g c â u hắn vừa đem viên k ỳ bụng đao giải phâu khẩu khâu lại hắn ở trị liệu những kia bị thương ame gì ca binh sĩ thời điểm nghe bọn họ đã nói hồ bị sắc giả c h i tử đáng sợ đối đúng cái này xem ra người hiền lành trẻ còn tràn ngập cảnh giác nếu là ở trước đây thẩm bá dương sẽ tơ không chút do dự sẽ đồng ý thế nhưng từ khi trong cơ thể nàng mẫu tính liền bắt đầu thất tỉnh nhìn trong lòng ô hải tử thực sự không cách nào hạ quyết tâm liền như vậy giết chết hắn nay vẫn là giao cho tự do huynh đệ hội cùng đứa bé này mẫu thân đến quyết định đi chúng ta không có quyền liền như vậy giết hắn nàng h ắ n nói ôm trong l ò n g ngực trẻ con đi ra sinh nợ hết đây chính là tử viên lão sư trong thân thể lấy ra hồ bị sắc già chi từ sao quả nhiên rất xấu à. trâm lạc nhạn nhìn thấy trẻ con c a o mày mau nói rằng lý mai bộ mặt lặng lẽ lôi nàng một cái dán vào lỗ thai của nàng nhỏ giọng nói rằng nhạn tử ngươi tính sai trẻ con trường vốn là như vậy a ta khi còn bé làm sao có khả năng như thế xấu trâm lạc nhạn một mặt không dám tin tưởng nhìn nhiều nếp nhăn đỏ hồng hồng trẻ con ta công tác đã làm xong có muốn hay không giết đứa bé này liền do các ngươi tới làm quyết định đi t h m bà dương dùng xem đậu so với tỷ đấu ánh mắt hành o trầm lạc nhạn một chút đem trẻ con đưa cho lý mai nàng hán sợ đem trẻ con giao cho trầm lạc nhạn tại chỗ liền bị nàng hán không cẩn thận bóc chết a lý mai một mặt do dự nhìn ôm vào trong ngực trẻ con nếu là những tia dị dạng quái vật cùng tên q u ô n đồ nàng hán có thể không chút do dự đem bọn họ chém giết thế nhưng như cái này không có mảy may ký ức dây trắng bình thường trẻ con nàng hán liền không cách nào quyết tâm tàn nhẫn sinh ra đến rồi sao lý mục từ bệnh viện ở ngoài đi vào nhìn người. Đang này, con nhiên ràng lên tiếng cũng ngẩy nở hai tay, muốn để hắn ôm một cái chính mình. Quy một chương 295, phụ Thân. Chương 295, phụ Thân. Tiểu thuyết, Thánh Ma Liệp thủ tác giả, động trọng thàn. Hô hai Phụ Phụ thuyết, thủ hãy ba Ba ba. ba ba, quay tay, Ma giả, cái Tiểu Liệp đột để lúc Lý lực Mục tác Quy trẻ một một một rõ về ôm ồ tại sao hắn một mực gọi ba ba người a trầm lạc nhạn hết sức tò mò nhìn về phía bị lý mục ôm vào trong ngực trẻ con hắn giờ phút này chính nâng một bình sữa b ò n g ậ m lấy sữa miệng hấp say s ư ơ ngon n g lành rất đơn giản bởi vì cảm nhận của nàng vô cùng n h cảm có thể nhận biết được thực lực của ta là ở đây tất cả mọi người bên trong mạnh nhất vì lẽ đó vừa thấy được ta liền quay về ta gọi ba ba nếu như đại trưởng lao ở đây tin tưởng nàng hán liền muốn quay về đại trưởng lao gọi mụ mụ lý mục nhìn trong lồng ngực trẻ con dùng ngón tay chỉ cho trẻ con bởi vì bú sữa mẹ mài nô lên g à o má tin tưởng ngươi ở trong bụng thời điểm liền thông qua người chung quanh đối thoại học được nói như vậy thoại đi tương tin các nàng trước ở đối đúng nên xử trí như thế nào ngươi đối thoại đều bị ngươi nghe được cho nên mới không tiếp bại lộ mình có thể đối thoại năng lực người sợ sệt mới vừa vừa ra đời liền bị giết chết không thể chờ đợi được nữa muốn tìm một chỗ dựa liền tìm tới ở đây thực lực mạnh nhất quyền lên tiếng to lớn nhất ta hắn nói cùng trong lòng trẻ con đối diện không biết trầm mặc bao lâu nàng h ắ n rốt cục mở miệng nói chuyện đúng ba ba trẻ con dùng lanh lảnh đồng âm nói rằng nàng h ắ n biểu hiện ra rõ ràng như thế tư duy lộ ghịt năng lực so với t r ư ớ c cái kia thanh ba ba mang đến lực sung kích càng to lớn hơn để đứng làm mấy người nhìn về phía ánh mắt của nàng đều thay đổi lý mục nhìn trong lồng ngực trẻ con nàng hán biết rõ ràng tính mạng của chính mình liền nắm giữ đang bị người trên tay lúc nào cũng có thể bị người khác giết chết nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh một đôi trong suốt phảng phất tinh không bình thường trong ánh mắt không có một chút nào hoảng sợ có bao nhiêu người tiếp xúc qua viên kỳ tiếp xúc người đều ở trước mặt của nàng đã nói cái gì lý mục nhắm mắt lại trầm tư chốc lát quay đầu hướng thẩm bá dương hỏi viên kỳ phòng bệnh cùng với phòng bệnh của hắn là cách ly người bình thường không có cách nào đi vào thông thường chăm sóc đều do y tá trưởng đến tiến hành miệng của nàng rất nghiêm sẽ không cùng viên tiểu thư nói cái gì thứ yếu một bên là hai người bọn họ thường thường sẽ tới cùng viên tiểu thư tàn câu đại trưởng lao thỉnh t h o n g sẽ lại đây mấy lần lý mục gật gật đầu nếu viên kỵ có thể tiếp xúc được người chỉ có như thế mấy cái cái kia trò chuyện nội dung tiêu tốn không được bao lớn tinh lực liền có thể điều tra rõ ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi trả lời cùng thành thực hay không đem quyết định ta đối với ngươi xử trí hắn nhỏ giọng quay về trong lòng trẻ con nói rằng thật ngươi ngươi hỏi đi một đứa con nít dùng lanh lảnh đồng âm nói chuyện thực sự là một cái có chút chuyện quái dị ngươi biết ngươi chân chính phụ thân là ai sao lý mục ánh mắt lợi hại chăm chú vào trẻ con trên mặt quan sát nàng hán khuôn mặt mỗi một khối bắp thịt biến hóa từ trung suy đón nàng Hán, trên â m tình biến hóa. Ta? Ta không biết. t biến không hóa. ẻ con dùng một đôi trờ đợi mục chỉ Mục. chết. sắc giả chi tử là món đồ gì sao? dùng nhìn Hán Hán Vấn ngươi món Không giết giá gì một trờ ta thứ biết tử biết. đôi đợi đây? đề đồ ai hai, hồ bì Lý là là bị người ngươi chỉ có một phần nhân loại huyết thống một bộ phận khác nhưng là hồ bị sắc giả c h i tử trên địa cầu ngươi có thể nói là tên cuối cùng hồ bị sắc giả c h i tử trẻ con v ẹ mặt b u ồ n bã hiện nhiên tin tức này đối với nàng đ ã kích hơi lớn ở nhân loại cùng hồ bị sắc giả tri tử chung hai tuổi một ngươi là lựa chọn thành là nhân loại vẫn là hồ bị sắc giả tri tử lý mục trực tiếp hỏi nếu như ta tuyển hồ bị sắc g i á c h i tử trẻ con dùng sợ hãi mục chỉ nhìn lý mục vậy ta hiện tại liền giết ngươi lý mục rất quả đoán nói rằng khéo léo trẻ con giật mình cái kia vậy ta còn là lựa chọn làm nhân loại đi rất tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là con gái của ta lý mục nói đem trong lồng ngực trẻ con giao cho đứng bên cạnh t h ẩ m ba dương làm cho nàng đem trẻ con mang đi nghỉ ngơi nàng hán tuy rằng tiềm lực phi thường mạnh nhưng vẫn chỉ là một đứa con ít ở lượng lớn tổ hợp viên kỳ trong cơ thể mạnh mẽ gen sau khi nàng hán cùng phổ thông hồ bị sắc giả c h i tử có tranh lệch to lớn cũng không giống những k i a chiến đấu loại cùng truyền thừa loại như thế mới vừa vừa ra đời liền nắm giữ thực lực không yếu cùng lý mục cho chuyện lâu như vậy trên mặt của nàng đã lộ ra rõ ràng vẻ mọi mệt chờ đã đây là một nam hải ngươi nhận hắn làm con gái làm gì t h m ba dương một mặt cảnh giác nhìn lý mục phảng phất ở xem một tên b i ế n thái nàng hán rõ ràng là cái nữ h à i a lý mục có chút trượng nhị kim cương không tìm được manh mối thờ ba dương xem lý mục vẻ mặt thật giống không phải đang nói chuyện cười liền mở ra bao vây trẻ con khăn mặt kiểm tra một chút làm sao có khả năng nàng h á n ở ta đỡ đẻ lúc đi ra vẫn là một nam hải làm sao hiện tại sẽ biến thành nữ hải t h m ba dương một mặt khiếp sợ khả năng là trong cơ thể nàng hồ bị sắc giả gen phát chỉ huy tác dụng hồ bị sắc giả c h i tử đều không có giới tính cái này khái niệm ở cùng nhân loại gen d u n g hợp sau khi có thể tự do thay đổi chính mình giới tính cũng có thể lý giải lý mục suy nghĩ chốc lát có chút không xác định suy đoán nói ngươi có thể tự chủ xác định chính mình giới tính sao h á n quay về trẻ con hỏi hiện bây giờ còn chưa được chờ ta trường lớn một chút nên là có thể trẻ con có chút sợ sệt nói rằng nàng hắn thật giống chỉ lo lý mục nhân vì cái này mà kỳ thị chính mình chờ ngươi sau đó lựa chọn một mình thích giới tính đi đổi tới đổi lui tổng không phải một chuyện nhìn t h ầ m bá dương đem trẻ con ôm vào g ụ c nhi trong phòng lý mục gãi gãi đầu của chính mình tiếp nhận rồi chính mình có thêm một đứa con trai hoặc là con gái hiện thực ngươi là đang nghi ngờ ta tại sao đối đúng hải tử k i a n ó i ra lời nói thật sao lý mục nhìn thấy lý mai mặt mày ủ rũ dáng vẻ cười cận ngươi còn cười ta xác thực là rất lo lắng à nàng hán rõ ràng cái gì cũng không biết ngươi tại sao muốn đem hết thệ sự đều trực tiếp nói cho nàng hán Ngươi cho rằng trí rõ ràng hiện tại không nói, nàng, hán, sau đó liền sẽ không biết sao. Nàng, hán, đáng ủng tháng nhiều một chút, liền nắm giữ nhân loại ngôn ngữ, còn nắm giữ không giữ giữ thức chút, tại biết mới loại một một kém đó có sau sẽ sao. sợ, cao lực lo ý dù ị p năng trình lực Cho thám. d mấy cái bác sĩ ở ngay trước mặt nàng thảo luận có muốn hay không giết chết nàng hán vẫn có thể rất bình tĩnh không khóc không náo cấp tốc tìm ra tất cả mọi người bên trong nắm giữ quyền quyết định người tiến hành lấy lòng lời nói dối cùng ẩn giấu là lừa dối không được nàng hán bao lâu h u ố n hồ nàng hán còn nắm giữ hồ bị sắc giả bên trong mạnh mẽ tâm linh mê hoặc năng lực lạ vì tàn bên trong mắt thấy quá tất di để bóng người người thực sự quá hơn nhiều nàng hán một ngày nào đó sẽ biết chân tướng so với bản thân nàng tìm được chân tướng sau khi nội bộ lục đục còn không bằng ta trực tiếp nói cho nàng hán nàng hán truyền thừa tả h ư u ký ức đều bị đại trưởng lão sử dụng linh năng viên đạn xóa đi đối đúng hồ bị sắc giả c h i tử cũng không có cái gì lòng trung thành chúng ta chỉ cần bồi dưỡng nàng hán đối với nhân loại cùng tự do h u y n h đệ hội lòng trung thành là tốt rồi nắm giữ viên tông bảo đảm cùng hồ bị sắc giả tri tử hai người ưu tú gen tương lai của nàng không thể đo lường lý mục nói nhưng trong lòng nghĩ đến tương lai tận thế cuộc chiến nếu như đứa bé này có thể trưởng thành đem sẽ trở thành chống lại thánh ma tối sức mạnh trọng yếu một trong Quy quá Xuyến chương 296, viên Xuyến Tiểu thuyết, sau suy yếu, truyền này bây chương Chương tác hạch lực trọng thàn. Bởi vì trong ngực cơ cơ cùng khác dịch. thực thánh thủ thàn. thai thời điểm, trong cơ thể thai nhi không ngừng hấp thụ trong cơ thể năng lượng, viên đang tiến hành sinh thịt khi, bệnh lượng, giường Viên Viên động trọng trong mang trong ngừng trong năng viên đang tiến sần, vẫn vô cùng suy yếu, giờ khác này đang nằm ở trên diện Nàng giả, giờ giờ vì vô liệp Bởi điểm, ma mộ, m sự ở kỳ cho dù là năng lượng thuốc đều phải cẩn thận sử dụng chỉ có thể dùng truyền dịch pháp đưa vào đường gờ lũ cổ đến vì nàng bổ sung năng lượng thuốc mê dược hiệu bắt đầu rút đi nàng mí mắt đạn nhúc nhích một chút chậm rãi mở mắt ra một bên hộ sĩ vội vã đi tới theo lẽ dừng tay phòng ngừa nàng không cẩn thận đem c h ắ t nơi cổ tay kim tiêm nổ ra viên lao sư ngươi tỉnh rồi hộ sĩ thấy viên kỳ khôi phục ý thức l ò n g ra một ngụm lượng khí may m à thêm liều lượng cao thuốc mê chưa từng xuất hiện cường tác dụng p ụ ngươi hiện tại cảm giác như thế nào có hay không có chỗ nào không khỏe cần ta rót nước cho ngươi sao nàng nói muốn xoay người vì là viên kỳ rót nước các loại. Viên Vân vân. n kỳ tuy r ằ giải cảm g á cháy c cổ của chính cho họng mình làm ra thật giống muốn cháy như thế, nhưng vẫn kéo hộ sĩ tay, không giống muốn vẫn nàng g ra tay, làm rời đi, i kéo sĩ phẫu rất như thành ế n o t công hai từ đã từ trong cơ thể ngươi lấy ra nghe được câu nói này nàng rốt cục thở pháo nhạy nhóm một luồng kiếp sau sống lại tâm tình từ đáy lòng dâng lên kịch liệt tâm tình chập trần cùng thân thể hư n h ư ợ c làm cho nàng cảm giác được một luồng hết sức cảm giác mệt mỏi m ỹ mắt trầm phàng phất dóc trì như thế chỉ chốc lát sau liền còn buồn ngủ hộ sĩ thấy nàng như vậy khát ngủ dáng vẻ liền rón ra rón rén từ trong phòng bệnh đi ra ngoài cũng không lâu lắm c h ầ m lạc nhạn liền ôm một tiểu tiểu trẻ con cùng hộ sĩ đồng thời đi vào nàng bây giờ đối đ ú n g ôm trẻ con đã phi thường thông thạo không giống vừa bắt đầu như vậy ôm hải tử dáng vẻ thật giống chuẩn bị lặc g i y thối như thế tuy rằng vừa bắt đầu nàng không thế nào yêu thích như thốn mau giống như con khỉ trẻ con thế nhưng mới vừa vừa ra đời trẻ con vô cùng thông minh chẳng mấy chốc liền đem nàng hống mở c ử trong bụng mỗi từ ngân hàng tan tầm liền trực tiếp chạy đến bệnh viện đến chăm sóc hải tử đau lòng không được nhanh gọi mẹ nàng dùng đầu ngón tay nặn nặn trẻ con trắng non trắng m i ệ n g da rẻ nói rằng mấy ngày ngắn ngủi trẻ con liền thay đổi một bộ r ă n g dấp da rẻ không lại đỏ ngầu nhiều nếp nhăn trở nên trắn g non nhắn n g i non mềm có thể bấm da thủy đến vì đô bánh bao mặt một đôi hai mắt thật to đen lây lạy con ngự mọc da tóc chất thành một tr mẹ hải tử dùng thanh âm ngọt ngào quay về trầm lạc nhạn nói rằng ha ha không phải gọi ta trầm lạc nhạn thâu vui sướng hiện như nối đúng mụ mụ cái t ử này phi thường phà mãn viên lão sư hì hì cái này chính là con trai của ngươi phi thường đáng yêu a nàng nói ngồi ở giường bệnh một bên trên g h ế đem hải tử đặt ở viên kỳ bên người a chớ đem no lấy tới chớ đem no lấy tới nguyên bản vô cùng bình tĩnh viên kỳ nhà n t ĩ n h khuôn mặt đột nhiên tràn ngập hoảng sợ nàng âm thanh kêu sợ hãi trực tiếp từ trên giường bệnh mẹ xuống、Dầm. bên cạnh điếu bình té ngã trên mặt đất bị té nát tan thủy tinh vỡ mảnh cùng nước đường chạy đầy đất h o à n g sợ viên kỳ trốn ở góc phòng bên trong dùng ánh mắt sợ hãi nhìn trầm lạc nhạn trong lòng trẻ con viên lão sư trầm lạc nhạn chậm lên nhìn về phía một mặt chật vật viên kỳ trong lòng bay lên không tên tâm tình hoa trong lòng nàng hài tử đột nhiên hoa hoa khóc giống lên ở hơn hai mươi ngày trước nàng cũng đã nắm giữ tự thân ý thức lực lượng tinh thần mẫn cảm nàng có thể mơ hồ nhận biết được viên kỳ tâm tình chậm trợn viên kỳ đối đứng tâm tình của nàng xưa nay chỉ có hoảng sợ cùng căm ghét không có một tia mẫu thân đối đứng hài tử thương yêu mẹ mụ mụ người không cần ta nữa sao nước mắt lập tức từ đen l â y lấy trong đôi mắt to dâng lên mặt bị khóc như con mèo mướp nhỏ như thế không nên tới không nên tới người cái này q u á i vật viên kỳ trên cổ tay bị điếu bình châm vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương máu tươi không ngừng từ trung dâng lên nhưng nàng không để ý chút nào một đôi mắt gắt gao chăm chú vào trầm lạc nhạn trong lồng ngực cái kia trẻ con trên t r ư ớ c cái kia khủng bố hồ bị s ắ c già truyền thừa loại cho nội tâm của nàng tạo thành lớn lao bóng tối mỗi nghe được một tiếng mụ mụ thân thể của nàng liền run dậy một hồi nhớ tới trước bị hồ bị sắt già truyền thừa loại điều khiển thân thể hoảng sợ t r â m lạc nhạn đem trong lòng hài tử đặt ở trên giường bệnh đi tới viên kỳ trước người ngồi sùng xuống, xuống nàng lấy ra một đoàn cây đông đặt ở trên vết thương ngừng lại viết viên l ã o sư ngươi không cần phải sợ nàng hai tay chăm chú đặt tại viên kỳ run không ngừng trên b ả vai nàng đã không phải trước cái tia hồ bị sắc già c h i tử trong cơ thể nàng nguyên bản tà ác ý thức đã triệt để biến mất nàng bây giờ là từ trong thân thể ngươi dựng dục ra đến hoàn toàn mới ý thức nàng chính là con trai của ngươi trầm lạc nhạn bài chính viên kỳ khuôn mặt cùng nàng đối diện nàng khiến cho một điểm lực lượng tinh thần kỹ xảo nhỏ đem tự thân an ổn lực lượng tinh thần ba lan truyền cho viên kỳ b ì nàng h phục tâm tình của tâm n Nhìn nàng, thật không không phải lúc trước có h m lạc chút trần trờ nhìn về phía đặt ở trên giường bệnh trẻ con đúng bọn họ chính là hoàn toàn khác nhau hai cái tồn tại viên kỳ do dự một chút nàng suy nghĩ một chút xác định trẻ con sóng tinh thần mang cho cảm giác của nàng xác thực cùng với t r ư ớ c hồ bị sắc giả c h i tử c h u y ể n thừa loại hoàn toàn không giống tổ tiên huyết mạch tuy rằng không có ở trên người nàng thất tình nhưng vẫn là mang cho nàng một ít khác hẳn với người thường địa phương nàng đối đúng lực lượng tinh thần ba cảm ứng vô cùng mất cảm mẹ mụ mụ trẻ người, không nào đối tuyệt t cách ở ư con nhất thời nín khóc mỉm cười trên mặt lộ ra nụ cười xá l g ta nghĩ bú sữa mẹ viên kỳ trên mặt mới vừa vừa lộ ra nụ cười cứng lại rồi có chút lúng túng nhìn về phía đứng ở phía sau trầm lạc nhạc kỳ ta đã chuẩn bị kỹ càng sữa bình rồi lý mục đi trên phế tích bắt được một con lôi rác tên yêu sữa trong bình đều là vừa bỏ ra đến ngon sữa b ò t r â m lạc nhạn cười h í p mắt lấy ra một con sữa bình đưa cho viên kỳ đương nhiên viên lão sư muốn chính mình ý cũng không có cái gì viên kỳ hoành nàng một chút cầm lấy sữa nắp bình ở trẻ con trong miệng nàng đã từng ở trên vùng hoang dã chi đã dạy vì là những t i u đồng hôn các cô gái chăm sóc hải tử uy lên sữa đến vô cùng thành thạo nguyên bản truyền thừa loại ý chí bị xóa bỏ sau khi trẻ con cùng nhân loại bình thường hải tử khác biệt liền nhỏ rất nhiều vô cùng khắc ngủ đang hút no rồi sữa sau khi liền mờ mịt ng nàng tên gọi là gì viên kỳ ôm trong lòng trẻ con ở dưới ngọn đèn lưu lại một tràn ngập m â u tính khí tức tách ì n h còn không lấy đây lý mục nói gọi là quyền lợi nên dạy cho ngươi trâm lạc nhạn dùng ngón tay ớn lại trẻ con thịt vù vù mặt nói rằng viên kỳ nhìn trong lòng trẻ con mỗi lần hít thở khéo léo n ũ i khỏe mắt còn có lưu lại nước mắt theo đệ viên thị r a phả ngọc tự bối sau khi là chữ vàng bối tên của nàng liền cứ gọi viên x u y ê n đi q một chương hai trăm chín mươi bảy lẻn vào giả chương hai trăm chín mươi bảy lẻn vào giả tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản tự do huynh đệ hội ở lạ vì tặng xây dựng trường quân sự ở tù binh môn cực cao hiệu s u ấ t g i ớ i ở bảy ngày trước cũng đã sửa tốt kiến trúc chiếm diện tích không lớn chỉ có hơn ba trăm l i bình đều là đơn giản hai tầng cùng ba tầng kiến trúc đương nhiên những công binh kia cũng có thể thiết kế ra những này đơn giản hình thức một to lớn thao trường mặt trên da không ít lưới sắt xà đơn cùng việt giã cản trở dùng để huấn luyện thể năng một bên lều tránh mưa bên trong còn dừng hai chiếc tạ cùng ngũ đ à i động lực thiết giáp bị bắt a mê di ca đám quan quân phong phú trường quân sự cơ cấu vì là tự do h u n h đệ hội các binh sĩ truyền thụ quân sự sở kỳ hiệu bởi vì phần lớn binh lính đều bị phân phối nhiệm vụ bởi vậy hết thể chương trình học đều là cắt l ợ c chế để những k i a nằm ở nghỉ ngơi kỳ các binh sĩ lại đây đi học hoàn toàn mới phòng học chỉ là đơn sơ lao v ô i ghế dựa đều là từ những k i a đóng cửa quán rượu ông chủ trong tay thu mua mà đến tuy rằng cọ rửa quá vẫn có thể rõ ràng nghe thấy được gây m ù i mùi rượu một tên tóc vào n h ạ t thể trạng cường tráng a mê di ca người đang đứng đang bục dằn g trên cầm một nhánh p h ấ n viết đánh bảng đen ta sẽ nói cho thủ hạ của ta tương tự cũng sẽ nhắc nhở ta các đồng liêu các ngươi nhất định phải có tri thức hắn nói ở trên bảng đen dùng l n lực sĩ nữ viết xuống nào l chi thức chính là sức mạnh nếu như ngươi chỉ có thể thông thạo nắm giữ vũ khí trong tay sử dụng chỉ là làm việc nghỉ ngơi sau đó chờ để cho người khác trợ giúp ngươi thành công như vậy ngươi ở trong quân đội làm trên hai mươi năm cái kia nhiều nhất cũng sẽ chỉ là một sĩ quan nếu như ngươi nỗ lực học tập làm sao bố trí hỏa lực lựa chọn như thế nào trận địa như hà chỉ huy thuộc hạ xây dựng c ô n g sự như vậy có cơ hội ngươi rất nhanh sẽ có thể trở thành là trong liên đội q u â n quân nhất định phải có kỷ luật tính nhất định phải nghị thu được đề bạt nỗ lực tranh thủ ở hàng ngày công tác loại tích cực biểu hiện hắn nói tới chỗ này cầm lấy chén nước trên bàn uống hớp hiện tại Ta l i ề nếu đ n t r y ề như dạy c o n g ơ i môn trắc ậ thuật n chiến an nhớ nên địa điểm, bài yếu điểm, nhớ kỹ l n nghe, này định g hay đem quyết á c nghiệm ư ngươi, tiền đổ. Các ngươi đầu cưỡng ơ i tiền ta đứng đổ. đầu Các bức c dụ dỗ ở ỗ này n cho các g ư ơ giảng bài, không phải là để cho các ngươi g bài, phải i đến du thần. Nếu như n là cho h để các trắc du thành tích dối tinh dối mù ta tin tưởng hắn nhất định có thể tản nhẫn quyết tâm để cho các ngươi làm cả đời đại đồng i n h nói xong những ngày sau khi hắn ở trên bảng đ e n tìm một giản dị trận địa hoành mắt cắt ở trên trận địa an bài ngắm thẳng hỏa lực thời điểm huấn đ ị luyện viên nói rằng nơi này trên mặt lộ ra một tia không căng lỏng tương tin các ngươi từ trong tay của chúng ta làm đến không ít tạ cùng động lực thiết giáp làm, là làm c từng cái từng cái ấ sử dụng những n à y vũ khí hạng nặng phát động thời điểm tiến công nhất định phải tuần hoàn năm cái phát tác tập trung tập kích tốc độ linh hoạt lớn mật ở gò đất mang hoặc gặp phải mạnh mẽ thiết giáp uy hiếp thời điểm lấy tạ làm đầu đạo ở được địa hình hạn chế thấp tầm nhìn có phản tạ đạn đạo uy hiếp tao nộ trọng đại hoặc địa phương tăng mạnh trận địa thời điểm thì lại muốn phát huy động lực thiết giáp chống trải tầm nhìn linh hoạt cơ động năng lực cùng hỏa lực lý mục ngồi ở phòng học xếp sau trên bàn than còn tỏa ra mực in mùi giáo tài chính cầm một quyển nổ thẹp bục nhớ kỹ bực ký hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn quét chu vi một vòng dùng ánh mắt cảnh cáo những kia tất thần học viên những ngày ba năm đại t h u các binh sĩ có lúc thực sự khiến người ta đau đầu ở đánh hạ lạ vì tản sau khi mấy người không thể tránh khỏi sản sinh kêu căng khí đối đúng những n à y ame di ca đám quan quân xem thường ở khi đi học trên ồn ào ồn ào lý mục trực tiếp đem viên á o lợi hại người đóng ba cái cuối tuần cầm đoán mới ngăn chặn này cô bầu không khí một chương khóa cũng thời gian không lâu nói chương trình học huấn luyện viên cắp lên sách giáo khoa liền vội vã từ trong phòng học rời đi hắn biết những này thô bị chư hạ người đối với mình không có bao nhiêu hào cảm vì lẽ đó cũng không mong muốn ở trong phòng học ở thêm lý mục cũng thu hồi nộ tệ b h ụ c cùng giáo tài nhìn lướt qua những kia vô cùng phấn khởi lao ra phòng học người bất đắc di lắc lắc đầu những binh sĩ này đều là đi tân xây dựng tốt sân bóng rổ chơi bóng rổ đi tới sân bóng rổ ngay ở nữ tử cải tạo căn cứ phụ cận bên trong các nữ nhân thường thường vây xem các binh sĩ chật bóng càng làm cho phần lớn vẫn còn độc thân các binh sĩ đổ xô tới lý mục không có cái kia tâm tư nghĩ tới phòng dưới đất còn có một đại vị vương chờ hắn đi đầu thực hắn liền đau đầu sắp nứt đi ra đi ngươi ở chỗ này chờ ta có cái gì là hắn đột nhiên dừng bước quay về phía sau nói rằng t r ư ớ c từ trong phòng học đi ra ngoài huấn luyện viên chính một mặt thành khẩn nhìn hắn có đối ngoại cục tình báo người đến liên hệ chúng ta bọn họ muốn cho chúng ta cổ động những kia tù binh môn phát động bạo động một lần nữa đoạt lại lạ vị tản lý mục sắc mặt nhất thời nghiêm túc lên hắn nhìn một vòng phát hiện chu vi không có những người khác mới nhỏ giọng hỏi đây là chuyện khi nào ba ngày trước huấn luyện viên kia nói rằng chúng ta bỏ ra ba ngày thời gian hoãn lại đối ngoại cục tình báo cái kế hoạch này độ khả thi phát hiện tỷ lệ thành công thực sự quá thấp tập thể biểu quyết q u a sau quyết định do ta hướng các ngươi tố giác cái kế hoạch này lý mục trên mặt bỏ ra một nụ cười cứ như vậy các ngươi muốn về amezika sợ không dễ như vậy huấn luyện viên trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ mặt chúng ta đây không biết đối ngoại cục tình báo đến đây chắp đầu người chỉ là nói lần sau chắp đầu thời gian nhưng người của bọn họ hẳn là không bao nhiêu nếu không không cách nào giấu giếm được các ngươi thiết chí chẳng gác huấn luyện viên nội tâm cũng hơi xúc động tự do huynh đệ hội binh sĩ tố chất cùng diện mạo so với trước g ầ m thi bang thực sự thật ra quá hơn nhiều Lý Mục gật gật đầu. trong lòng tính toán nên làm sao đem những n à y đối ngoại cục tình báo người một lần bắt q một chương hai trăm chín mươi chín màu trắng hậu tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực t r ọ n g thản trong phòng làm việc lý mục cùng đại trưởng lão ngồi đối diện bên trong gian phòng bầu không khí vô cùng nghiêm nghị đại trưởng lão thẳng tắp ngồi xuống ghế hai con tre kín nếp nhăn bàn tay không ngừng xoa bóp h u y ệ t thái dương lấy tiêu hóa vừa dựa vào lực lượng tinh thần đọc ra tin tức xem ra đối ngoại cục tình báo đặc công đánh giá thấp tự do huynh đệ hội đối đứng cơ sở lực trưởng khống tuy rằng hắn đối đứng sửa chữa binh lính tuần tra ký ức nhưng các binh sĩ mỗi lần tuần tra xong xuôi đều muốn lên giao tuần tra báo cáo ghi chép tuần tra bên trong phát sinh tình huống đội trưởng ở kiểm tra binh sĩ nộp lên tuần tra báo cáo thời điểm phát hiện tình huống không đúng nay vài tên binh lính tuần tra báo cáo do bộ phận dị thường không phù hợp thực tế tình huống ở hỏi do thời điểm phát hiện binh sĩ ký ức xuất hiện hỗn loạn phát hiện không đúng đội trưởng lập tức hướng về lý mục đăng báo tình huống đại trưởng lắm dựa vào lực lượng tinh thần tìm tới những binh sĩ này bị sửa chữa ký ức xem ra đối ngoại cục tình báo không có đem chúng ta xem là có thể bình đẳng đàm phán đối tượng bọn họ nhận vì là thực lực của chúng ta còn quá nhỏ yếu đi lý mục thưởng thức trong tay bước máy khoe miệng bỏ ra một tiên nụ cười cái này sửa chữa đội tuần tra ký ức người thực lực không yếu nên có đ ệ t a m mức năng lượng thực lực nhưng đối với ở ngoài cục tình báo lại tự đại cũng sẽ không p h ả i mấy cái đ ệ t a m mức năng lượng chức nghiệp giả liền muốn lật đổ tự do h u y n h đệ hội nhất định có một tên đệ nhị mức năng lượng cường giả ẩn nút tiến vào lạ vì tàn bên trong nếu như chúng ta có thể bắt hắn đôi kia ở ngoài cục tình báo liền không được không cùng chúng ta tọa ở trên bàn đàm phán Sự do huynh đại ệ h trưởng h lão gật gật đầu hiện ở tại bọn hắn đã chiếm cứ tình báo phương diện ưu thế đối ngoại cục tình báo đặc công tự cho là vô cùng bí mật trên thực tế cũng đã bại lộ ở trước mặt bọn họ lấy hưu tâm tính vô tâm bên dưới đánh giết thậm chí bắt sống một tên đệ nhị mức năng lượng cường giả cũng không khó khăn cửa phòng đột nhiên bị văng lên đi vào một tên tù binh bị binh sĩ áp đi vào đại trưởng lão tên này tù binh vẫn xảo muốn gặp ngươi nói có khẩn cấp tình báo phải báo cáo chúng ta nói sẽ thay truyền đạt hắn cũng không chịu nói nói nhất định phải quay về ngươi mới nói binh sĩ báo cáo xong tình huống dùng ánh mắt cảnh cáo một hồi tên kia tù binh để hắn thành thật một chút sau khi quay về đại trưởng lão cùng lý mục túi trào sau khi xoay người rời đi cũng khóa cửa lại không cần xuất sáng ngồi xuống nói đi lý mục lôi một cái ghế để tên kia tù binh ngồi xuống cũng rót một chén nước sau khi đưa cho hắn ngươi có cái gì tình báo muốn báo cáo cho chúng ta đại trưởng lão nhìn tên này tù binh hắn là một tên a m a z i ca người mọc ra mái tóc màu đỏ k h ắ p khuôn mặt là tàn nhang xem ra còn bất mãn một ư ơ i tám tuổi gần nhất ta vẫn đang làm một giấc mơ có một toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng người ở trong mơ nói với ta sau bảy ngày chủ sứ giả sẽ giáng lâm đem ta từ ác ma tù trong lồng giải cứu ra đi hắn sợ đại trưởng lão cùng lý mục cho là mình cái kia mậu đến lựa gạt bọn họ vội vã tiếp tục dùng gập g á n h chắt chở chư hạ ngự nói rằng ta lại hỏi một hồi cái khác tổ đồng bạn phát hiện phần lớn a m a z i ca mọi người làm giấc mộng kia mà chư hạ ngự nhưng hầu như không có ai làm cái này mộng ngoại trừ mấy cái âm thi bang binh lính chúng ta đều có chút sợ hãi cho nên muốn muốn hướng về đại trưởng lao đến báo cáo lý mục ôm cánh tay tin tưởng có không ít người chờ đợi cái này cái gọi là sứ giả đi giải cứu bọn họ đi tên này tù binh thân thể cứng đờ đó chỉ là một số ít người bọn họ đại thể là quý tộc bằng chi chúng ta những này bị mộ binh bình dân trái lại càng muốn ở lại chỗ này ở đây chỉ cần ra sức làm việc liền có thể lấp đầy bụng sẽ không chịu đòn là một quãng thời gian liền có thể thu được tự do cũng không cần vì là những quý tộc kia đi làm con cơ thí là armezi ca bình dân ác mộng các quý tộc đều ở, ở an toàn phía đông phái bao thuế quan đi bọn họ trên lãnh địa hướng về bình dân môn thu thuế trên lãnh địa bình dân môn an toàn thì lại chỉ là tổ chức một ít bình dân tạo thành dân m i n h phân phát một ít cổ xưa thấp kém vũ khí xong việc so với c à n cối vùng phía tây bọn họ căn đối đứng vì nhiều thực dân địa cảm thấy hứng thú mà những n à y bao thuế quan môn chỉ cần hướng về quý tộc nộp lên trên số lượng nhất định thuế khoản sau khi là có thể đem nhiều trưng thu bộ phận toàn bộ nhét vào túi tiền riêng bởi vậy hầu như hết t h ể bao thuế quan đều siêu cao thế nặng nuôi một đám máu tanh tàn bạo vũ khí tiên tiến đám hung thần sẽ quát tận bình dân trong túi tiền cái cuối cùng miếng đồng người có thể đi trở về nhớ kỹ không muốn đem ở đây đối thoại tiết lộ ra ngoài chuyện tiếp theo chúng ta sẽ thích đáng xử lý lý mục quay về tên này tù binh nói đến tù binh uống xong trong ly thủy q a y về lý mục sau khi túi người trào rời khỏi phòng người trong thiên hạ hoạt đều quá c ự khổ chỉ phải ở chỗ này hoặc hơi hơi ung dung chút lòng người liền hướng chúng ta đại trưởng lao đứng cửa sổ bên cạnh nhìn tên kia tù binh bị binh sĩ giám thị trở lại trên công trường chỉ có amezi ca nhân hòa số ít âm t h ì bang binh lính làm được giấc ngọc kia bọn họ đại khái đều tín ngưỡng đ ồ mãn nắp điệp xem ra người cường giả kia có thể mượn dùng một phần tà thần uy năng loại này tồn tại phiền phái nhất trên người hắn yếu hại có thể cùng người thường không giống hơn nữa sẽ có một ít thiên kỳ bách q u á i năng lực tà thần tế tự bởi vì lực lượng tinh thần ba cùng tà thần độ cao cùng tần trên người thường thường sẽ có chứ bộ phận tà thần đặc tính tuy rằng cùng thánh tử cách biệt rất xa nhưng trong cơ thể bộ phận cũng sẽ xuất hiện độ cao dị hóa cùng người bình thường có chỗ bất đồng theo một ý nghĩa nào đó bọn họ đã tiến vào đã hóa thành tà thần quyết tộc vô cùng khó có thể giết chết lý mục nhưng bông cảm thấy phân chấn tà thần tế tự cùng tà thần tinh thần liên kết tế tự trạng thái cũng có thể phản ứng ra thánh ma một phần trạng thái hay là có thể thông qua tên này tế tự thăm dò ra đỗ mã nắp địa hiện trạng đỗ mạ nắp địa có thể khắc chế nội tâm điên cuồng hỗn loạn cùng r i ê n ma không giống hắn sẽ không mổ gà lấy chứng yêu cầu các tín đồ tiến hành máu tanh tế tự đến thu được sức mạnh bởi vậy giáo đ ổ nhân số muốn vượt xa quá diêm ma ở ban đầu thời điểm hắn là hết thẻ thánh ma bên trong yếu nhất nhưng hiện tại nhưng không nhất định hắn xúc tu thậm chí thẩm thấu tiến vào ame g i ca thống trị cơ quan ở tận thế thời gian đối với nhân loại uy hiếp có thể nói so với t ỷ đấu cái khác thánh ma cũng phải lớn hơn lý mục dẫn theo vài cuốn sách cho nàng nhưng để hiếu động nàng một ngày hai mươi bốn giờ nằm đọc sách quả thực so với t h đấu giết nàng còn khó chịu hơn cái bụng đột nhiên phát sinh ngùng ngục một tiếng nàng có chút buồn bực từ trên mặt đất này lên một c ư ớ c đá ngã lăn bên cạnh sách nhỏ giá để trên giá sách thư giải rác một chỗ nàng trên đất vòng quanh quyển thật đói à? làm sao sẽ đói bụng nhanh như vậy chết tiệt hiện tại ta vì sao lại như bị thuần dưỡng giống như con khỉ đến cơm điểm liền bắt đầu đói bụng tên t i ể u t ử kia nếu như không có đúng hạn đem cơm đưa tới ta sẽ tự bỏ ra đi kiếm ăn cũng không tính là vi ướt đi kết liếm liếm môi mình trong lòng bắt đầu đếm n ư ợ c đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả có thể chính xác n ắ m thời gian cho dù không nhìn thấy thái dương cũng có thể thông qua tự thân mạch đập cùng với mặt trăng lực h ú t biến hóa để phán đoán thời gian 10, 9, 8, 7. Phòng khắp ráp phi nhiên chìa khóa thanh. ghét. thán chân nhanh chóng đem những tán lạc khắp mặt đất thư tịch sách chân thường linh hoạt, lòng vang lên sen Đáng trong tiếng, dùng ngón tán bên trong. Ngón nàng lớn liền tán giá dưới trước, ai kia đất đột đem đất đem sát Kết một mặt trở cửa lạc của cửa ra vào về l âm mở ở h ắ nói n đầu tiên là từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một tấm bàn lớn đem một chỉnh đầu nướng kỹ biến chủng song con trâu đặt ở trên bàn làm sao luôn như a lại dầu lại chán ta đã ăn điếm kết kéo xuống một cái n h ư u chân ăn miệng đầy nước mỡ nàng cắn hợp lực kinh người tướng n ư u trên đùi kéo xuống khối lớn bắp thịt thôn vào bụng bên trong cũng không lâu lắm cũng chỉ còn xuất lại một cái n h ư u sương đùi lý mục mặt co giật một hồi từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một viên cà chua ném cho nàng chỉ có này một viên lại nếu không có tỉnh điểm ăn kết lau một cái ngoài miệng dầu tí một cái đem cá trôi nuốt vào trong bụng hẹp hỏi nàng bẹp lại miệng dư vị vừa cái kia cà chua mùi vị lý mục chỉ là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất chờ kết tắn xong theo đệ bình thường tốc độ lớn như vậy một con y ê u nên hoa không được nàng mười ngũ phút nhàn d ố i không chuyện gì hắn từ bên cạnh trên giá sách rút ra quyển sách l ậ t xem đến lên những này có chính là âm thi bang tàng thư có chút nhưng là chính hắn phiên dịch hắn lấy tới làm u ố n để kết nhìn một chút chính mình phiên dịch có không có lỗi gì lậu chỗ trong sách này làm sao có một luồn mùi lạ h ắ n c a o mày đem núi thả ở trong sách ngửi một cái、Phúc. kết thấy hắn dáng vẻ trực tiếp đem trong n i ệ m nay nghiền n g m thịt bỏ phun bỏ ra đến không có gì ta bị muộn ở cái phòng dưới đất này bên trong rất lâu đều không có rửa giấy tự nhiên sẽ có mùi vị nàng nói kéo kéo trên người rộng rãi quần áo huấn luyện lý mục do dự điệu nhìn nàng một cái đem thư thả lại trên giá sách nói đi ngươi có chuyện gì cũng muốn hỏi ta kết thả xuống ăn sạch sành xanh xương một chỉnh đầu khổng lồ biến chủng sòng con trâu đều tiến vào nàng cái bụng nàng chỉ chỉ đầu góc của chính mình nội tâm của ngươi hiển nhiên ở phi thường do dự một quyết định thậm chí không cách nào k h ô n g chế tâm tình của chính mình để ta được lý mục trên mặt triển lộ ra vẻ do dự hắn xác thực phi thường dao động bất định nếu như ngươi không muốn nói cũng không có quan hệ hỏi đi kết vươn người một cái lộ ra đẹp đẽ tư thái đ ô mạ nắp địa tế tự đều có ra sao năng lực cùng được điểm lý mục có chút thật không tiện nạo giấy lỗ m ũ i của mình hắn kiếp trước ở ánh bình minh chi kiếm chung khu vực hoạt động chủ yếu là đức kiển cao nguyên cùng chư hạ bắc phương to nhỏ hưng an lĩnh đối đúng cách một thái bình dương amezi ca chỉ là hiểu rõ một cách đại khái chớ nói chi là cho dù ở amezi ca cũng thập phần thần bí đỗ mạ nắp địa tế tự kết chân mày cao lại xem ra ta tối ngày hôm qua nhận biết được cái k i a cô y ê u đ ớt gợn sóng cũng không phải ảo giác quả nhiên có giáo đoàn người lẹn vào tiến b à o lạ vị t ạ n vì bảo đảm tế tự an toàn đối ngoại cục tình báo sẽ an bài tinh nhuệ nhất nhân thủ không nghĩ tới các ngươi còn có thể bắt được hành tùng của bọn họ thật không đơn giản à nàng nói con ngươi màu xanh lam nhạt né qua một k i a r à o hạn o ngươi hiện tại là ở cầu ta đúng không vâng lý mục cắn răng phun ra một là tự nếu như có thể đã kích cái nhóm này thần côn ta đương nhiên là cầu cũng không được bọn họ cùng những tia dối trá quý tộc mới là amê gì ca to lớn nhất gieo vạng k nói t không không cũng không lâu lắm một con sắt lá dũng liền chống lại phòng dưới đất bên trong kết thoại mái phao ở bên trong hai chi bạch ngâu giống như cánh tay chống đỡ ở sắt lá dũng dũng cầm trên túi đầu nhìn về phía phía dưới lý mục hàn trinh xuống mặt trực tiếp dùng bàn tay đem gỗ thô chém thành gỗ cắm vào sắt lá dũng phía dưới lựa trại bên trong Ai, thật thoải mái kết h i u một chút thủy tưới vào trên tóc của chính mình cẩn thận xoa thầy cảm thụ ấm áp dòng nước chậm rãi chạy qua da thịt của chính mình hiện tại có thể nói chứ lý mục cúi đầu nhìn chằm chằm chập trơn h ò a diễm lại thêm điểm thủy lửa thủy còn chưa đủ nhiệt kết thấy lý mục cứng ngắc dáng vẻ trên mặt né qua một tia treo tức lý mục hành nàn g một chút hai tay xoa một cái liền đem một cái mâm thô gỗ thô bài thành mảnh vỡ nhét vào trong lửa trại hắn có thể cảm giác được trong thùng sắt thủy đã sắp muốn tiếp cận tám mươi độ hiển nhiên cái này đủ để bọc chết người bình thường nhiệt độ đối đúng kết tới nói chỉ là trò trẻ con một trận y ý tóc liều phiền hực ệ t t khí, dối muộn để tâm đệ dâng lên nàng đem cả người đều ẩn vào trong nước lý mục dùng đốt ngón tay t r ụ t r ụ thùng sắt vết thùng nay uy ngươi còn không nói cho ta tế tự nhược điểm đến cùng là cái gì đây dâm một tiếng kết t ừ đáy nước trôi ra ngân đỗ mã nắp đ ị a u tế tự sợ nhất chính là ngân cùng hòa diễm q một chương ba trăm linh một uy hiếp chương ba trăm linh một uy hiếp tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạnh động lực trọng thản x u bất thư ba đặc c a o mày lặn xem ẩn nút ở lạ vi tàn gián điệp t r u y ề n về tình báo sắc mặt càng ngày càng lâm trầm khi g ợ i ra m ộ n cảnh bao trùm quanh thân hết t h ầ đỗ mã nắp đ i ệ tín đồ nếu như là người bình thường chỉ có thể có mơ hồm cảnh ký ức nhưng đối với ở ngoài cục tình báo đặc công lại có thể ở trong giấc g ộ n g nắm giữ rõ ràng ý thức trực tiếp cùng hìn câu thông bọn họ ở trong giấc g ộ n g đem ghi chép tự do huynh đệ hội tình báo lan truyền cho hìn Hìn thông qua linh năng đem những tin tình báo này khắc ở trên giấy tự do huynh đệ hội đối đúng lạ vì tàn điều chỉnh đánh vỡ đối ngoại cục tình báo ở lạ vì tàn bố trí để hết thể gián điệp đều mất đi liên hệ mà tần số cao tuần tra cùng nghiêm ngặt thân phận nghiệm chứng hệ thống để bọn họ không cách nào từ ẩn thân nơi đi ra ngoài chủ động liên lạc gián điệp môn bất đắc dĩ hìn chỉ có thể mượn dùng đố mã nắp địa sức mạnh gợi ra loại cỡ lớn một cảnh dù bất đỡ thái dương của chính mình vô cùng đau đầu hắn vẫn cho là tự do huynh đệ hội đối chiến phu đãi ngộ nên vô cùng ác liệt nhưng không nghĩ tới tù binh đồ ăn cung cấp cũng không thiếu tự do huynh đệ hội giám công cũng không có tùy ý ngược đãi bọn hắn từ đội tuần tra đội viên trong đại não hắn đã từng chọn đọc từng gia tương quan ký ức nhưng cũng không có coi là thật hắn không tin phía trên thế giới này có người sẽ như vậy ưu đãi tù binh nhưng từ đặc công nơi được báo cáo nghiệm chứng những tiêu đội tuần tra viên ký ức những t i ê binh lính môn đều là không có một chút nào vinh dự thô bị nông d n bọn họ cũng không có giống chúng ta trước tiên đi dự liệu như vậy bị bức ép đến tiệt lộ Vô cùng có k h ả n ă nói g c n g ư ờ đã h ư ớ ngẩng về đầu y nhìn đệ hội tố giác hướng biện nghiết ta. Thư ba đặc mặt trở trầm. nên khi nạn g nhân đệ hội ta kiến nghị thủ tiêu hành động những tia tủ binh thậm chí quan quân cũng sẽ không tiếp tục đáng giá tín nhiệm đan bằng mấy người chúng ta là không thể một lần nữa đoạt lại lạ vị tản trôi nổi ở không trung h ì n đ ỗ n g mở mắt ra con n g ư ơ i của hắn đã biến thành xa loại thụ đồng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn s ù bật thư bá đặc s ù bật thư bá đặc lông tóc dựng đứng một giọt mồ hôi lạnh rán vào gò má của hắn chậm rãi lướt xuống hắn cảm giác được thật giống có lạnh léo bò sát loại động vật rán vào chính mình sau g á y chậm rãi lướt qua loại k i a trắng m i ệ n g cảm giác để hắn liên tưởng đến t ử thần khí thức kế hoạch không thể thủ tiêu nếu như chúng ta hảo náo về a m e r i c a đám tia chết tiệt thống chế đảng liền lại có nguyên cơ công kích chúng ta hiện ở tại bọn hắn đã ở bắc phương thu được phần lớn các quý tộc chống đỡ. Chính mắt nhìn chầm chầm chuẩn nhìn mắt bị vâng ò n nghị tuyển động thánh Hìn g giao kế kế tiếp hội cấp cử, chủ hoạch. m t h a h h p n phất phải nắp như lạnh không khí Hắn kích khí Hìn nhân.、Super、thư ba đặc toàn thân hơi hìn Hắn hìn thực lực mạnh mẽ, đủ để trong nháy bất lấy tất sát vật trắng tức. tiết tộc tức. toàn biết trong mắt sát bỏ ba sự Su loại leo lộ lực đại giống người dưới nói mọi người động đầy động, đô địa đặc đủ để mịn, quyến Vâng. run cắn răng rằng. quang vậy, về dậy, dây quay ra mã mẽ, cả ở Vừa nãy bọn họ ở hìn khí tức d ư ớ i áp chế hầu như ngay cả ngón tay đầu đều không động đậy được nữa độ mã nắp địa quyến tộc khí t ứ c đối với bọn họ những ngày thành kính tín đồ áp chế đặc biệt nghiêm trọng còn muốn đi cùng cái kia mấy cái bị bắt đám quan quân c h ắ p đầu sao tinh thần của bọn họ có chút châm thấp những quân quan kia đã không đáng tín nhiệm su bất thư ba đặc phi thường trực tiếp nói rằng hải quân lục chiến đội ở ame g i ca danh sách bên trong thuộc về tứ đảng người địa vị thấp hơn không quân hải quân cùng lục quân lính phần lớn đều là bởi vì đói bụng với khốn cùng mà lựa chọn đi lính vùng phía tây nông dân quan quân cũng là ưng là ưng nhanh quân đội này trường kỳ chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất tỷ lệ tử vong cực cao ự c c đối đ ú n g a mê di ca trung thành độ cũng thấp nhất những n à y quan quân đều vô cùng thông minh su bất thư ba đặc biết mình lần trước tiếp xúc thời điểm những n à y đám quan quân cũng đã lựa chọn kỹ càng đứng thành hàng thực sự là quá tà môn chúng ta đã lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi lạ vị tản dựa theo lẽ thưởng tự do huynh đệ hội không thể ở trong thời gian ngắn như vậy trình hợp thật lạ vị tản bọn họ mới chiếm lĩnh nơi này bao lâu su bất thư ba đặc một mặt kỳ lạ hắn trước khi lên đường thời điểm còn cho rằng đây là một l ạ i đơn giản có điều nhiệm vụ hiện tại hắn có thể sống về ame gì ca cũng đã phi thường gặp may mắn lần đầu hắn đối đ ú n g cao cao tại thượng tế tự sản sinh một tia bán hận chỉ là hắn đem này tơ bán hận giấu ở sâu trong nội tâm vậy chúng ta nên làm gì hiện nay duy nhất trở mình hy vọng chính là ở cao tầng về sức mạnh ưu thế nếu như muốn biện pháp á m sát bọn họ lãnh tụ đại trưởng lão chúng ta ngay ở đẳng cấp cao về sức mạnh nắm giữ ưu thế áp đảo su bất thư ba đ ặ c trên mặt né qua một nụ cười khổ ở tự do h u n h đ ạ hội trên địa bàn đâm rết tinh thần của bọn họ lãnh tụ nói nghe thì dễ nhưng hắn nhất định phải cho các bộ hạ một chút hy vọng nếu như là tập kết cơ hành quân còn có đối kháng hình đại nhân khả năng nhưng tự do huynh đ ệ hội vũ trang chỉ so với lính đánh thuê mạnh hơn một chút hết sức huyết thiếu vũ khí nặng biên chế cũng vô cùng hỗn loạn bọn họ không cách nào chống đối hình đại nhân sức mạnh vẫn nhắm mắt dưỡng thần hình đột nhiên nói rằng ta sẽ từ thánh chủ nơi đó mượn sức mạnh to lớn bảo đảm một đòn giết chết thế nhưng ta không thể chịu đựng thánh chủ sức mạnh to lớn quá lâu nhất định phải giữ biết t r ư ớ c như vậy đ ể nhị mức năng lượng chức nghiệp giả hành tung hắn chỉ có thể đại khái nhận biết được đối phương khí t ứ c muốn chính xác định vị liền vô cùng khó khăn nay nhất định phải, phải nhờ vào ngươi vừa nghe đến hình chuẩn bị mượn dùng đồ mạ nắp địa sức mạnh su bất thư bá đặc trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên hắn biết t h á n h chủ sức mạnh khủng bố cái kia hầu như là không thể chống đối nghĩ tới đây hắn cắn răng quay về hình nói rằng điều này cần hình đại nhân sự giúp đỡ của ngươi nói đi ngươi cần trợ giúp gì hình có chút ngạc nhiên nhìn xù bất thư bá đặc Phật hình. hắn cùng những giết đổ đám lạ vì t ạ n tình huống muốn so với chúng ta quen thuộc nhiều lắm chỉ cần dùng gia tộc của hắn u ì hắn hắn thì sẽ dùng hết một ít vì chúng ta xác định cái k i a đệ nhị mức năng lượng giả hành tung cự nhũ mỹ nữ lý tuyết đình gợi cảm nhìn xuyên trang vốn riêng tả chân thực lực đề cử xin mời quan tâm vi tin công chúng hào ở tuyến xem mỹ nữ mỹ nữ ra tìm tòi mệ ến d a một trăm hai mươi ba đệ lại ba giây liền có thể phục chế q một chương ba trăm linh hai kế hoạch chương ba trăm linh hai kế hoạch tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản thợ rèn một con đường lò lửa lần thứ hai bay lên ngọn lửa m à u u lam ở ống dẫn quần quận không ngừng dưỡng khí cung cấp dưới thả ra nhiệt độ nóng bỏng truy sắt đánh cương l i ê u k i a lửa sẹt tán loạn t r u n g quanh nhảy lên chỉ là hiện tại thợ rèn môn rèn đúc không còn là lợi kiếm cùng khôi giáp mà là sẻn cùng cái đinh tú binh môn cường độ cao làm lụng đối đ ú n g đồ sắt tiêu hao rất nhiều bọn họ cần gia tăng cả công mới có thể bởi tới tiêu hao nguyên bản hoành hành vô kỵ như tài hại mệnh như phùng khi biết những kia các thợ rèn đã sớm nương nhờ vào tự do huynh đệ hội thời điểm lập tức q u y ể một chút tài sản lưu vong ở đuổi bắt trên đường bị đánh ngủ nguyên bản ép ở trên đầu đại s những n à y các thợ rèn công tác nhiệt tình đều phi thường cao đại trưởng lão mặc một bộ cũ kỹ quần áo huấn luyện đi ở bận b i ể u khí thế ngất trời thợ rèn bên trong thỉnh thoảng cùng những k i a bận b i ể u khí thế ngất trời các thợ rèn chào hỏi hiện tại nàng quen thuộc không có chuyện gì liền vòng quanh lạ vi tản đi một vòng quan sát những k i a bình dân môn sinh hoạt trạng thái nàng biết bất luận cỡ nào hoàn thiện chính sách đang thi hành lúc thức dậy đều sẽ xảy ra vấn đề trung quy phải chính mình đi tận mắt vừa nhìn mới có thể yên tâm lý mục ấ n lại kiếm đi ở đại trưởng lao bên cạnh trên mặt của hắn giấu giếm một tia ẩn ưu hắn không có ngồi đợi đối ngoại cục tình báo đặc công đến liên lạc đám quan quân mà là phái các binh sĩ vẫn ở bí mật l ù n g bắt bọn họ nhưng không có đến đến bất kỳ có giá trị tình báo cái kêu mấy cái đối ngoại cục tình báo đặc công đã triệt để ngủ đông lên hắn có một loại dự cảm không ổn này mấy cái nếu như này mấy cái đặc công dựa theo kế hoạch ban đầu kích động tù binh môn bạo loạn hắn không có một chút nào lo lắng sợ nhất chính là bọn họ phát hiện kế hoạch ban đầu không thể được sau khi lấy trảng thủ phương thức tới đối phó tự do huỳnh đệ hội lý mai cùng trầm lạc nhãn tuy rằng tiềm lực vô cùng nhưng hiện tại cũng chỉ là đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giả đối mặt đ ệ t a m mức năng lượng ám sát hầu như không có sức chống cự coi như là đại trưởng lão đối mặt đồ mỹ nịp tế tự lạnh lén cũng sẽ ăn một thiệt lớn hàn tử kết nơi đó đã biết được đồ mỹ nịp tế tự tỉ mỉ tình báo nói riêng về lực phá hoại đồ mỹ nịp tế tự xa hoàn toàn không phải hồ bị sắc g i à c h i tử đối thủ nhưng tế tự quỷ dị năng lực đồng dạng không ít ở tinh thần mức độ quỷ dị năng lực thậm chí càng mạnh hơn hồ bị sắc giả tri tử đại trưởng lão hiện tại còn không có tìm được những kia đặc công tung tích hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối không thể đem tự thân hành tung bại lộ cho bọ hắn đưa tay đặt tại bên e o trường kiếm trên chỗ ki Đại t r h ở n g là amejica ặ một cao nhất quân sự viện giáo thánh hụ ở gần trường quân đội tốt nghiệp ở hết thẻ quan quân bên trong bằng cấp cao nhất bởi vậy hết thẻ chương trình học hạng mục đều do hắn đến lập ra tăng cường hai cái lý luận quân sự giờ dạy học thay thế được thực giờ cờ mờ những ngày nhà quê càng cần phải chính là kiến thức quân sự mà không phải thực tế diễn luyện hắn nói đem văn kiện đẩy trở lại được rồi hiệu trưởng thiên tia huấn luyện viên gật gật đầu xoay người muốn rời khỏi lại bớt lẽ nào ngươi liền chuẩn bị ở cái này chim không thể bị địa phương chờ cả đời sao hazit sờ không lộ ra dấu vết đưa tay luồn vào trong ngăn kéo nắm thật chặt nút ở bên trong súng lục lại bớt thân thể dừng một chút quay người sang đến trên mặt của hắn lộ ra một tia căm ghét tỉnh đương nhiên ở khối này chim không thể bị địa phương ta đã sớm chờ hiếm hố nỗ lụ trong tịu quán những tia vũ nương đã sớm nhớ ta rồi đáng tiếc chúng ta đại khái không thể quay về. Fergen. Hazit sờ gật gật đầu lại bật chỉ là l ọ t tờ gia tộc bảng chi con thứ ba không có cái gì quyền thừa kế mẫu thân hắn chết rồi lưu lại tài sản chỉ đủ hắn trên song trường quân đội căn bản không đủ hắn ở trong quân đội m e w một thật việc xấu là hắn đem từ hải quân lục chiến đội cơ sở đ ề b ạ t tới tiến vào bộ chỉ huy làm t h ă n g m e w không cần ở trong liên đội làm con cơ t h í hắn là chính mình ở lữ bên trong đáng giá nhất tín nhiệm đáng tin nếu như ta nói có cơ hội có thể về ame di ca sao. Hazit ờ đột nhiên nhỏ giọng nói rằng thật sự sao lại bớt con ngươi co r i ụ c lại cảnh giác nhìn chung quanh một vòng xoay người đóng lại cửa phòng làm việc không cần sốt sáng như vậy nơi này sẽ không có khác biệt người hắn nói đem bàn làm việc ngăn kéo lấy đi ra mặt trên trang đặt máy nghe lén bị dùng cây bông đẻ lại chúng ta nơi này đối thoại tự do huynh đệ hội người sẽ không biết lại bớt kéo qua một cái ghế ngồi ở phờ lên hazit sờ đối diện làm sao có khả năng tự do huynh đệ hội những người này không thể thả chúng ta rời đi bọn họ cần muốn chúng ta vì bọn họ bồi dưỡng binh sĩ hắn nói vẻ mặt nghi hoặc cho dù quân đội phái người đến đàm phán bọn họ cũng không thể thả chúng ta đi、Firland. hazit sơ cầm lấy đặt ở bàn bên trong d i ệ u mạnh rót hai chén đẩy một chén đến l ạ i bật trước mặt ta nói không phải là cùng tự do huynh đệ hội đàm phán mà là trực tiếp lật đổ bọn họ vậy chúng ta tự nhiên có thể về amezika hắn nói mạnh mẽ hướng về trong miệng ngã một n g ụ c lớn đương nhiên có thể ngươi nhớ tới hai ngày trước b u ổ i tối làm ngộng sao cái gì lẽ nào lữ trưởng đại nhân ngươi cũng làm giấc ngộng kia sao đó là đố mỹ nịp tế tự gợi ra m ộ t cảnh đối ngoại cục tình báo cường giả đã lẻn vào lạ vi tản bọn họ chuẩn bị phá hủy tự do huynh đệ hội chỉ là cần muốn chúng ta nhắc tới cung trợ g ú t hazit sờ trên mặt né qua một tia v ẻ dữ thợn đột nhiên vỗ mạnh một cái bản làm việc ngẩng đầu lên nhìn về phía l e i b u r bọn họ nên trước tiên nên đã đến liên lạc qua chúng ta mới đúng tại sao không có nói cho ta leiburg xứng sở nhìn thẳng vào f e r l h e n hazit sờ ta không biết ta thật sự không biết bọn họ ngay cả ta cũng ẩn giấu quá khứ f e r l h e n hazit sờ vẻ mặt thư chậm lại chậm d à i uống một hớt rượu t à n nhân thanh nói rằng những k i a bùn loại quả nhưng đã phản bội bọn họ không có thông báo ta hẳn là sớm đã đem hết thể tất cả đều bán đi cho tự do huynh đ ạ hội vậy phải làm thế nào l e i b u r khắp khuôn mặt là lo lắng rất đơn giản chúng ta chỉ cần tương kế tựu i kế là được những kia tự do huynh đệ hội người không biết mình tính toán mưu đồ đã sớm bại lộ đến thời điểm c h ắ p đầu người chỉ có thể đem bọn họ mang vào mai phục quyền thế nhưng chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng tự do huynh đệ hội kế hoạch những kia phản bội quan quân đối với ta tính cảnh giác rất mạnh nhưng đối với ngươi liền không nhất định ngươi này hai con chú ý thâu nghe bọn họ bình thường đối thoại thu thập tình báo Quy Tiểu chương 303, phiên dịch. Chương 303, phiên dịch. phiên phiên th bốn p h â n ba mươi lăm giây bốn p h â n ba mươi bảy giây bốn p h â n bốn mươi hai giây ba người các ngươi thất bại ngày hôm nay lưu lại t h i ê m luyện vị u ơ n cầm đồng hồ báo dây đem cản trở việt giã thành tích ghi vào sách trên quay về ba cái đầu đ ầ y mồ hôi các binh sĩ nói rằng đúng huấn luyện viên vị u ơ n đem sách thu vào trong bao quay về những binh lính khác nói đến các ngươi bài học hôm nay trình đã kết thúc đi căng tin ăn cơm đi hết t hệ các binh sĩ hoan hô một tiếng bọn họ vô vô ba người kia kẻ xui xẻo vai g ỡ xuống trên người trầm trọng phụ trọng đưa chúng nó chuyển về phòng chứa đồ bởi vì buổi trưa không cần trách nhiệm ngày hôm nay cơm t r ư a món ăn có thể thích lượng uống rượu bọn họ cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa nhìn bóng lưng của bọn họ v ị ươn nhún vai một cái bay về ba người kia nói đến nghỉ ngơi trước cái hai mươi phút lại bắt đầu huấn luyện đi đa tạ huấn luyện viên này ba tên lính thở phào n h ẹ nhóm mở ra trên người hai lưng đem trầm trọng trì bản thả ở trên mặt đất những n à y trì bản trọng lượng vượt qua sáu mươi kg cho dù những binh sĩ này thể chất muốn so với người bình thường cường rất nhiều đang tiến hành hai bốn trăm linh m việt g i thời điểm vẫn sẽ cảm giác không chịu nổi gánh nặng m có có vâng huấn luyện viên các binh sĩ cầm lấy nước muối sau khi uống bài hớp liền lại bắt đầu ở việc giá tràng bên trong tiến hành huấn luyện mãi đến tận luyện đến sáu giờ rưỡi trung mới đẩy người thể vải đi vào căng tin ăn cơm không có một bóng người trên thao trường chỉ còn dư lại gần một người hắn cầm lấy đến cái xẻng bắt đầu lấp bằng những kia bị các binh sĩ đạp ra đến hô hoa xem ra ngươi làm người huấn luyện viên này làm phi thường hăng say a một thanh âm thần bí đột nhiên ở sau người hắn vang lên i vì ẩn trong hai mắt né qua một tia kinh hoàng nhưng rất nhanh sẽ ổn định lại các ngươi so với tỷ đấu ước định thời gian tới chở một điểm cơm trưa sau khi hết thẻ tù binh môn đều tập trung ở trại tù binh bên trong giấc ngủ t r ư a là mang theo bọn họ đồng thời tiến hành bạo động thời cơ tốt nhất gặp gỡ một điểm phiền phức tự do huynh đệ hội những n à y đội tuần tra thực sự quá dày đặc cho dù ăn mặc gần thân trang phục chiến đấu cũng làm cho ta nhiều không ít đường xa phía sau hắn hơn hai mươi mét nơi một trận quan ảnh mơ hồ một ăn mặc giáp da nam tử xuất hiện ở nơi đó chỉ đến rồi một mình ngươi sao cho dù là bởi vì cùng ăn thời điểm tuần tra tần suất có giảm xuống nhưng vẫn không thể có thể đem chúng ta mang tới giam giữ tù phạm ngục giam chỉ cần đã kinh động tự do huynh đệ hội cơn ư giả g chúng ta đều sẽ chết ta cũng không muốn đổi tiếp ngươi đi mạo hiểm tên kia đối ngoại cục tình báo đặc công hai tay cầm một khẩu súng trường dẫn ta đi thấy cái khác quan quân cùng nhìn thấy bọn họ những người khác tự nhiên sẽ xuất hiện vị gượng gật gật đầu trường quân đội bên trong có độc lập p h ò n g ă n cùng những huấn luyện viên kia môn cùng ăn bọn họ hiện tại đều tập trung ở trong phong an ta vậy thì lĩnh ngươi đi có điều tự do huynh đ ệ hội tổng cộng có năm mươi tên lính võ trang đầy đủ học viên cùng đám quan quân đồng thời cùng ăn thực lực của bọn họ có thể không kém kịch liệt giao hỏa thời điểm phi thường dễ dàng nộ thương đến đám quan quân chúng ta ít nhất còn thiếu một lực lượng tinh thần năng lực giả đến k i ể m chế những binh sĩ kia bốn mươi tên binh sĩ chỉ là gà đất chó xanh thôi ta một người là có thể sát quan g bọn họ tiếng nói của hắn vừa ra một cái tay lại đột nhiên khoắt lên hắn sau gãy trên hắn chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt sóng tinh thần từ bàn tay kia trên truyền đến liền hôn mê đi nhanh chúng ta cần phải nhanh một chút chọn đọc trí nhớ của hắn thời gian của chúng ta không hơn nhiều đối ngoại cục tình báo chỉ phái tới một người hiện ra nhưng đã sản sinh hoài nghi mạnh mẽ linh năng hình thành một hình vông không gian đem đại trưởng l ã o cùng tên kia đặc công vây vào giữa đây là nắm giữ bạch bảo thạch đặc tính dập tắt linh năng có thể ngăn cách trong ngoài tất cả sóng tinh thần cho dù đỗ mỹ niệm cũng không cách nào cách linh năng lao tủ câu thông đến tên đặc công này ý chí như vậy người khác liền không cách nào cách khoảng cách xa giết chết tên đặc công này hủy diệt trên người hắn tình báo tin tức được rồi trầm lạc nhạn mở ra trên người bao bọ cần thân đấu bổng sử dụng tinh thần liền liên tiếp cùng đại trưởng lao tiến hành liên tiếp dựa vào tự thân mạnh mẽ giải toán năng lực giải thích tên đặc công này ký ức ký ức hoạt động cơ chất do não đại chi tạo thành não đại chi ưu thế dạ phần tử trọng yếu tạo thành bộ phận loại vật chất này là một loại có thể ký ức chất nguyên sinh mà lực lượng tinh thần năng lực giả có thể phóng xạ ra siêu cao tần lực lượng tinh thần ba đến dò xét những này não đại chi đặc thù kết cấu bọn họ chính là thông qua này điều con đường xem một người c ũ n g đối đúng phiên dịch ra số liệu làm ra tưởng tận nhất đăng ký một mạnh mẽ lực lượng tinh thần năng lực giả bình thường đều nắm giữ mạnh mẽ giải toán năng lực dù cho thân thể đã lãng quên nhỏ bẽ nhất chi tiết nhỏ cũng có thể thông qua phiên dịch não đại chi dạ cùng nhiễm sắc thể tìm trở về đại trưởng lao ở tuổi sau khi lớn lên đại não giải toán năng lực xuất hiện suy yếu nhưng trầm lạc nhạn giải toán năng lực cho dù ở lấy giải toán tốc độ xương thiên hành giả bên trong vẫn có thể xương tụng tài năng xuất chúng chúng ta chỉ cần chọn đọc hắn thói quen thường ngày cùng tháng gần nhất bên trong ký ức là có thể tận lực tranh thủ ở trong vòng bảy phút liền toàn bộ chọn đọc xong xuôi đại trưởng lao biết tên này bị sai phái ra đến đặc công khả năng đã trở thành mùi nhự cùng thì tốt nhưng người ký ức là sẽ không nói khoác chỉ cần giải thích ra then chốt tin tức bọn họ đối đúng này quân đối ngoại cục tình báo bọn đặc công liền không còn là hai mắt tối thui quả nhiên tinh thần của hắn tình hình v đại trưởng lao không có vòng qua này cố linh năng trực tiếp lấy cao tần lực lượng tinh thần ba n h ì n quét tên đặc công này đại nao ký ức chứa đựng khu vực hai người nhắm hai mắt lại mỹ mắt hơi run run đây là đại nao chính lấy tốc độ tối cao tiến hành đ ạ c thù không quá năm phút đồng hồ trầm lạc nhạn trên chắn cũng đã tràn đầy đại hãn giải toán sản sinh nhiệt lượng để nhiệt độ của người nàng tạm thời lên cao đến bốn mươi hai độ sau năm phút các nàng đồng thời mở mắt ra đối diện một chút thì ra là như vậy ẩn nút ở phía xa giám thị lý mục mấy cái nhảy vọt đi tới các nàng bên cạnh hai người cùng lượn chạm ở cùng nhau phát hiện cái gì hắn có chút ngạc nhiên nhìn hai người một câu hai câu giảng không rõ ràng vẫn là ta trực tiếp thông qua tinh thần liên tiếp chuyển cho người đi đại t r ư ờ n g lao sắc có chút nghiêm nghị q một chương ba trăm linh bốn mai p h ủ c h ư ơ n g ba trăm linh bốn mai p h ủ tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực t r ọ n thản trường quân đội bên trong huấn luyện viên cùng các binh sĩ dùng chung một cái phòng ăn những binh sĩ này đã sớm đói bụng học rồi toàn bộ phòng ăn đều là bẹp miệng âm thanh hazit sơ cầm lấy bánh màn thầu cắn một cái liền tao mày bỏ qua một bên này lúa mạch bánh màn thầu tuy rằng trưng suốt nhưng cũng hoàn toàn không hợp khẩu vị của hắn cùng những n à y thô bị các binh sĩ đồng nhất cái phòng ăn ăn cơm thực sự là ngã hết khẩu vị khoe miệng của hắn bỏ ra một nụ cười lạnh lùng những n à y tự do huynh đệ hội dương nhiệt môn đã nhảy nhót không được bao lâu thầm nghĩ hắn dùng á c ý mục chỉ nhìn ở đây các binh sĩ những người này đều phải chết chỉ là đầu hàng đám quan quân còn cần bọn họ đến chỉ huy tù binh liền để bọn họ sống thêm một quãng thời gian được rồi có hín mạnh mẽ trí n u y n năng、lực. tự do huynh đệ hội lực lượng tinh thần năng lực giả chỉ có thể chọn đọc đến hình muốn để bọn họ chọn đọc ký ức tự do huynh đệ hội hết thệ c ư ờ n giả g hiện tại nên đã bị tên kia đặc công lừa gạt đến lạ v ị tạn ngoài thành một cái nào đó xa xôi bên trong góc ẩm một tiếng vang thật lớn căng tin môn đột nhiên bị đẩy ra lý mục sắc mặt tâm trầm trong tay lớn lại trôi kiếm đi tới trầm lạc n h ạ n theo sắt ở phía sau hắn hazit s r một mặt kiếp sợ nhìn hai người bọn họ thật giống như xem thấy quỷ hazit sờ người cấu kết đối ngoại cuộc tình báo sự đã bại lộ hắn mặt lạnh đối đúng làm sao có khả năng các ngươi làm sao có khả năng vẫn còn ở nơi này. Thurgen Hazit sờ chắn lên có chút c u ồ n g loạn nói đến. Su bất thư ba đặt kế hoạch rõ ràng thiên y vô phùng làm sao có khả năng xuất hiện chỗ sơ xuất. Lý mục một cái tay để lại đầu của hắn đem hắn mạnh mẽ quán ở trên bàn ăn mạnh mẽ man lực trực tiếp đem c ư ơ n g chế bàn ăn ép ló một t h n g lớn bánh màn thầu cùng món ăn thang rơi ra một chỗ những binh sĩ kia nhận ra được không đúng từ chỗ ngồi nhảy lên một cái rút ra bên eo súng lục chỉ vào trong phòng ăn huấn luyện viên của hắn bọn họ không có vấn đề bình tĩnh không muốn tùy ý nổ súng. Lý mục buông lỏng tay、ra. từng sợi từng sợi tóc từ lòng bàn tay của hắn lững lờ hạ xuống a hazit sợ têu thảm thiết một tiếng hắn cảm giác mình cốt đều bị ép nát tan ta đối với ngươi phi thường thất vọng ngươi thực sự không cần thiết bán đi chúng ta lý mục lạnh mặt nói ngu xuẩn ta đối với ngươi mới phi thường thất vọng các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi ta vốn đang chuẩn bị cho ngươi lưu một t o à n thây hiện tại ta muốn bái đi ngươi bỉ hazit sợ che mình đã hoàn toàn thay đổi mặt huyết thật giống như suối phun bình thường dâng lên chọn đọc trí nhớ của hắn tìm tới đám tiêu đối ngoại cục tình báo đặc công vị trí lý mục dùng xem tên hề mục chỉ nhìn hắn đại trưởng lao đã sớm lấy dập tắt linh năng bào trùn cả tòa phòng an Fergen. hazit sờ phát ra ra tín hiệu thìn căn bản là không có cách thu được h ắ n tử trong túi tiền móc ra một nhánh thuốc mê đâm vào phờ l e n hazit sờ trên cổ đem hắn mê ngất đi hôn mê bên trong người đối đ ú n g ký ức chọn đọc sức đề kháng yếu nhất châm lạc nhạn gật gật đầu đưa tay đặt tại phờ l e n hazit sờ trên đầu trong n g a y mắt lượng lớn tin tức thông qua lực lượng tinh thần b a tặng lại lại đây ta tìm tới phờ lên hazit sờ trong ký ức có những tia đối ngoại cục tình báo đặc công chi tiết kế hoạch không biết quá bao lâu trầm lạc nhạn rốt cục hoan hô một tiếng nay v à i con trà trộn vào lạ vi tàn lao thử rốt cục bị nàng thu đến bôi lý mục gật gật đầu thơ ghen hazit sơ địa vị so với trước tên kia đặc công muốn cao hơn không ít thìn cần hắn đến trong ứng ngoài h ộ p biết tỉ mỉ kế hoạch cũng không khả nghi âm u lòng đất đốt một chiếc yếu ớt phong đăng kiểm tra một chút chính mình trang bị thời gian của chúng ta không nhiều nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết đi hết t h ể thủ vệ su bất thư ba đặc lao chùi đặt ở trên đùi hợp kim thủ trượng trong mắt lóe ra một tia vẻ lạch lùng còn lại vài tên đặc công ầm ầm đồng ý kiểm tra lại đao kiếm trong tay xu thấy hết thể người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng xú bất thư bá đ ặ c nắm chặt trong tay hợp kim thủ trưởng chỗ c h ố n g thông đạo dưới lòng đất đột nhiên vang lên tiếng thủy chiều lên hắn mạnh mẽ linh năng trong nháy mắt xây dựng ra một luồng mạnh mẽ dòng nước cao tốc linh năng dòng nước so với tỷ đấu sắt thép còn cứng rắn hơn trong nháy mắt liền ở trên nham thạch cứng rắn chui ra một cái lô thùng to bọn họ hiện tại chính bản thân nơi lạ vì tạng mục giam phía dưới chỉ cần đào xuyên địa tầng liền có thể đột ngột bất ngờ tập kích mục giam dòng nước yên tính đào móc tầng nham thạch không ngừng có đá vụn từ phía trên đi rơi xuống ba ọ n một tiếng nhẹ nhàng văng trầm dày nặng tầng nhang thạch rốt cục bị đào mà vào đơn qua mạnh mẽ dòng nước trong nháy mắt biến mất có quang từ cửa động chiếu vào tiến lên su bức thư ba đặc đệ thấp âm thanh nói rằng hắn đang đào móc địa đạo thời điểm tiến hành rồi tinh vi chắc tính địa đạo phía trên là ngục giam phòng chứa đồ ở bữa trưa tuyệt đối sẽ không có người phải một tên gân cốt cường tráng b ắ p thịt đem đồng phục tác chiến chăm chú banh lên đặc công gật gật đầu hắn là ở đây hết thầy đặc công bên trong mạnh mẽ nhất thân thể t r ư ớ c n h ậ p giả mặc vào sức phòng ngự mạnh mẽ đồng phục tác chiến sau khi có thể rất cứng kháng trung tiểu khẩu kính pháo máy banh kích vào ngày thường bên trong đảm nhiệm đứng đầu binh nhiệm vụ hắn một cái tay sâu sát sen vào bóng loáng trong vết đá cả người nhảy lên một cái hướng về mặt đất s ô n g thẳng mà đi một cái tay đột nhiên từ bên cạnh rối tới một phát bắt được bờ vai của hắn cái tay kia trên sức mạnh rất lớn dĩ nhiên mạnh mẽ ngừng lại hắn trọc thế ẩm một tiếng vang trầm thấp tên kia đặc công trực tiếp bị một quyền đập xuống, trên mặt đất xô ra một quên mạng đập xu Ở bên trong. Toàn thân hắn t một một mang loại à lên một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên xuất hiện chém ở dòng nước bên trên mạnh mẽ đem cao tốc phung ra dòng nước chém nước lý mục hai tay cầm kiếm cũng từ trên mặt đất nhảy xuống hắn liếc mắt nhìn những đặc công này môn trong mắt lấp loét thì lại cảnh giác ánh sáng hìn a các người cái kia cái gọi là đại trưởng lão không phải cũng tương tự chưa từng xuất hiện sao su bất thư ba đ ặ c nhìn lý mục cùng đ ấ ca hai người trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng các người muốn gặp hình đại nhân hắn không liền ở ngay đây sao hắn nói trên mặt lộ ra nụ cười quá i dị đưa tay ở trên cổ của mình khoa tay một trạm thủ thủ thế hiện tại chúng ta đều ở trong dạ dày của hắn đây q u y một chương ba trăm linh năm gatlio a s t r i a chương ba trăm linh năm gatlio a s t r i a tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản địa đạo đột nhiên lay động kịch liệt lên thật giống như phát sinh địa chấn kiên cố tầng nham thạch đột nhiên nhuyễn chuyển động đã biến thành màu đỏ sầm thịt ầ n g cũng không lâu lắm hoàn cảnh chung quanh liền do địa đạo biến thành thần bí quái vật trong bụng lý mục trực cảm giác được một trận phát tởm toàn thân nổi da gà đều lồi lên lông tóc dựng đứng hắn vẫn là lần thứ nhất nhận biết được manh liệt như thế tử vong linh cảm xem ra p h ở len ha z i sở chỉ là các ngươi mồi nhử ha z i sở gia tộc là sẽ không giảng hòa hắn trầm giọng nói rằng hắn chỉ là một t ầ n g bảo hiểm thôi nếu như các ngươi bị mới bắt đầu tên kia đặc công cung cấp giả tình báo lửa rời đi lạ v ị t ả n đi tới phế tích bên trong vậy chúng ta dĩ nhiên là cưỡng bức đám quan quân phát động tù phạm bạo động tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành hazit e r không sẽ phát hiện gì thường gì nếu như tên kia đặc công đem hazit e r liên lụy đi ra tương tin các ngươi nhất định sẽ mạnh mẽ chọn đọc trí nhớ của hắn bị tần số cao công suất lớn lực lượng tinh thần ba chiếu dọi lại não tin tưởng hắn hiện tại đã là một kẻ ngu si hazit sở gia tộc từ hắn trong miệng căn bản hỏi không ra cái gì tự nhiên không tìm được chúng ta đối ngoại cục tình báo trên người su bất khoe miệng bỏ ra một nụ cười lạnh、lùng. có điều hai người các ngươi đã tiến vào hình đại nhân trong bụng tương tin các ngươi đại trưởng lão nên cũng ở phụ cận nàng là không có cách nào tránh thoát hình đại nhân n u ố t chừng lý mục nghe vậy hai tay nắm thật chặt trường kiếm hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi phút ra để trong cơ thể long mạch nằm ở cao gánh nặng vận chuyển trạng thái một đạo hồ quang ở trên thân kiếm bắn lên lóe lên một cái rồi biến mất tiếp theo chính là vô số thô to hồ quang đ a n dậy mà thành một cái dài hơn sáu mét kim sắc lôi tiên cựu tiên ứng nguyên trân lôi lôi pha chú ngày n ó sấm xét mạnh mẽ đánh đánh vào thị tầng bên trên ở phía trên rút ra một đạo nơi sâu xa nhất vượt qua hơn Đúng. đỗ ca con n g ư ơ i co lại thành to bằng mũi kim toàn thân bùng nổ ra giường như hỏa diễm bình thường màu xanh linh năng mạnh mẽ khí bạo lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng dâng trào mà đi phong lôi bắt cực quyền bắt cực cơ ư n g khí màu xanh linh năng lóe lên một cái rồi biến mất liền đã biến thành bao trùm toàn bộ cánh tay cơ ư n g khí đỗ ca khắp khuôn mặt lạ vẻ đ i ê n cuồng hắn biết muốn từ nơi này chạy đi nhất định phải đánh xuyên qua tầng này cứng cỏi t h ị tầng dây dưa ở trường ngân bên trên hồ quan còn chưa tan đi, đi hắn liền mạnh mẽ một quyển kích ở bên trên ba một tiếng vang chầm thấp máu tươi cùng thịt mạ tung tóe thịt tầng bị này hung h ă n g cương manh địa một q u y ề n đánh ra một sâu đến hơn hai mét hang lớn chỉ là này cứng cỏi thịt tầng phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy hang lớn dưới đ ấ y vẫn là tầng tầng lớp lớp màu đỏ sầm v ế t đ ủ vô số thịt nha dài ra xuất hiện cấp tốc dây dưa d u n g hợp nối liền miệng vết thương này cái này không thể nào suốt hai mắt trận lên bệ ịp e, e e to bằng suýt chút nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn đi hắn biết rõ hình đại nhân b ị bộ bắp thịt cứng cỏi còn bị đánh ra như vậy vết thương lớn tên này đại hắn nắm đấm thực sự thật đáng sợ lần thứ hai tất cả mọi người cũng không thể ngăn trở quả đấm của hắm đô ca đem cánh tay của chính mình từ vô số ngạo nghệ thịt nha bên trong rút r a nhữ m à y lên đan bằng sức mạnh của chúng ta rất khó từ nơi này diện đi ra ngoài vừa cái tiết quyền đã là hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất tương tự một quyền cần khôi phục rất lâu mới có thể lần thứ hai đánh ra đây là ga lio âu chi xả cũng được gọi là vô hạn chi xả cùng ác n g ộ n g chi xả cho dù ở thánh ma quyến trong tộc cũng là hình thể to lớn nhất vài loại ở đệ nhất mức năng lượng thời điểm thân d à i có thể vượt qua ngũ km lý mục nơi lồng ngực y vật một trận núc ních con bất lệ bỏ đến đỉnh đầu của hắn bên trên nàng gió ra chính mình tua vòi n g ư ờ i một cái trong không khí mùi hắn bị khép lại tốc độ kinh người ở bên trong là rất khó đánh tan chỉ có từ ngoại bộ đánh vào hiện tại chúng ta là ở hắn cái thứ nhất trong dạ giả dày cái này vị lại được gọi là acid địa ngục chẳng bao lâu nữa những này trên vách nhục sẽ phân bố có thể ăn mòn tất cả acid đi ra tiếng nói của nàng vừa ra lý mục liền nhìn thấy bên trên bắt đầu chia bí ra một ít chất lỏng sềnh sệch lòng bàn chân nóng lên s a n g người khói đặc lập tức dâng lên có điều chốc lát hắn một đôi giày liền bị cường toàn ăn mòn nắp bét nếu không là hắn nắm giữ linh năng sự hòa hợp ra rẻ rối đúng cường t o à n rẻ xịt sợ t ả n g sợ c ự cường c không phải vậy liền ngay cả hai chân đều phải bị chua ăn mòn thành tạt bã ngay cả như vậy hắn cũng cảm giác được lòng bàn chân da rẻ bị chua thực phá không được này acid tính ăn mòn càng ngày càng mạnh đố ca cao mày nói rằng một giọt acid nhỏ ở trên bả vai của hắn thực mặt vào đưa qua da rẻ dòng máu lập tức dâng lên nhỏ ở trên vách nhục bước lên điểm điểm khói trắng các người chết chắc rồi không thể có món đồ gì có thể ngăn trở hình đại nhân acid ngọ ngại đem xù b ậ t mấy người nuốt vào trong đó trước khi đi hắn cười gằn còn bất lệ hình thể bành trướng gấp trăm lần biến thành một cái cử hành địa đem lý mục nuốt vào trong cơ thể địa tinh địa bởi vì hình thể biến hóa và ngàn thường thường ký sinh ở một ít hình thể khổng lồ thánh ma quyến tộc trong cơ thể hấp thụ chúng nó trong cơ thể huyết nục cùng linh năng cường hóa tự thân gatlio chi xà phân bố mạnh mẽ axit đối đúng những sinh vật khác tới nói không cách nào chống đối nhưng đ ị a tinh địa lại có thể như thường sinh sống ở trong đó lý mục chỉ cảm thấy một đại đoàn tính d a i rất tốt quả đông giống như nhuyễn thể đem chính mình bao lấy còn không ngừng hướng về miệng mũi vào tới nhưng phi thường kỳ quá chính là hắn vẫn như cũ có thể bình thường hô hấp chớ đã còn có đ â ca đem hắn cũng nuốt vào đến lý mục miệng đầy đều chật ních như thể gian nan nói đến biết rồi con bất lệ hư lạnh một tiếng ở bên trên núc n í c h bò sát đem lũ ca cũng cùng nuốt vào trong cơ thể không quan trọng lắm đại trưởng láo liền ở bên ngoài nàng đã biết rồi con rắn này nược điểm nàng rất nhanh sẽ có thể giết chết con rắn này lý mục khắp khuôn mặt là tự tin bọn họ đã sớm vì là đối phó đổ mì nịp tế tự làm lượng lớn chuẩn bị này con rắn to sẽ không nàng đối thủ làm sao có khả năng su bất nhìn ở acid bên trong bơi lội địa tinh địa mặt bởi vì khiếp sợ mà vạt vẹo thành một đoàn hắn nội vã sử dụng tinh thần liên tiếp muốn hướng biện biết báo cáo tình huống gali ở austria bởi vì hình thể quá mức khổng lồ không cách nào như phổ thông đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả như vậy đem ý chí phân tán toàn thân khi n ạ i nhân a c i d không có đối với bọn họ tạo tác dụng xin mời đem bọn họ chuyển đến trong dạ dày của hắn đáp lại hắn chính là một tiếng tức giận mắng phế vật vô dụng ta hiện tại đang cùng tự do huynh đệ hội đại trưởng lao chiến đấu căn bản không đếm xỉa tới sẽ những chuyện nhỏ nhặt này bọn họ liền giao cho ngươi để giải quyết khi lời còn chưa dứt nguyên bản bình tĩnh gali austria vị bộ đột nhiên nung đưa kịch lý lên thật giống như phát sinh địa chấn chúng khánh đại học cự lũ hoa khôi của trường tự tập t r â n chính mặt t đất mục Nũ bức ảnh giam từ lúc lý mục cùng đô ca hai người tiến vào địa đạo trước liền đem những tia tù binh môn chuyển đến an toàn địa điểm may mà mục giam phụ cận ngoại trừ tự do huynh đệ hội binh lính ở ngoài không có cái gì cư dân ở lại không cần hoa đại lực khí đến xua tan đề nghị mức năng lượng chức nghiệp giả nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại người bình thường nơi cho bọn họ giao chiến phạm vi nếu là bị dư củng hầu như không có còn sống độ khả thi đại trưởng lão kiểm chế toàn thân khí t ứ c ngồi xếp bằng ở khoảng cách n g ụ c giam khoảng chừng hai km xa một tòa kiên cố thắp canh bên trên nơi này tầm nhìn rất tốt có thể quan sát cả toàn n g ụ c giam càng m ẫ u chốt chính là từ nơi này phóng ra ra lực lượng tinh thần ba sẽ không bị mặt đất phức tạp hoàn cảnh q u á nhiễu bên cạnh nàng bày ra một bộ thon dài phá máy chính là bộ kia từ g ba mươi hạng nặng chiến đấu cơ trên tháo rỡ tháo xuống linh năng p h á máy nguyên bản g ba mươi hạng nặng chiến đấu cơ bởi vì có khung máy móc trọng lượng Phát động lực c、e、bởi vậy thao tác nó chính là lý mai nàng nắm giữ thái dương kim điệu linh năng hòa diễm có thể đem linh năng chuyển hóa thành nóng dực linh năng hòa diễm có này đài năng lượng hạt nhân máy phát điện cùng linh năng pháo máy tăng cường nàng phát ra bắn ra nhiệt độ cao linh có thể tuân ra thậm chí sẽ không yếu hơn chân chính thái dương kim đ i ể u vẫn không có phát hiện hình tung tích sao đại trưởng lao trên mặt né qua một tia sầu l o sử dụng lực lượng tinh thần ba loại này chủ động dò xét phương thức thật giống như ở trong đêm tối mở ra đèn tin cầm tay chiếu sáng giống như vậy phi thường dễ dàng bại lộ tự thân vị trí nếu như có thể nàng thực sự không muốn đánh rắn đ ộ n cỏ ở đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả tranh tài bên trong đi đầu bại lộ vị trí giả đều sẽ rơi vào hạ phong không có trầm lạc nhặn đã sớ mở ra trạng thái nhận biết giám thị chu vi khí lưu mỗi một tờ biến hóa rất nhỏ xem t ô i vẫn là muốn mở ra lực lượng tinh thần ba a đại trưởng lao nắm lên để ở một bên súng trường chạm lên nàng vô cùng lo lắng lý mục cùng đ ỗ ca an toàn thực lực của hai người bọn họ tuy rằng rất mạnh nhưng ở đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp g i ả trước mặt không đỡ nổi một đòn nay khẩu súng trường là nàng dùng hơn hai mươi năm vũ khí là do một nhánh phổ thông một mươi tám bốn mm quân dụng đạn g é m cải tạo mà đến không chỉ có dùng biến dị kim loại tăng mạnh nòng súng cùng thân thương tương tính còn ở nòng súng trên quấn quanh điện hóa kịp tuyến có thể cường hóa linh năng viên đạn uy lực nàng đang chuẩn bị chủ động thả ra lực lượng tinh thần ba mặt đất bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng nặng nề đến cực điểm nổ vang tiếp theo kiên cố mặt đất lại như mặt nước như thế chấn động kịch liệt lên vội vàng trong lúc tu dựng lên n g ụ c giam kiến trúc căn bản là không có cách chống đối kịch liệt như thế mặt đất gọn sóng cũng không lâu lắm liền r ồ n dập ẩm ẩm sụp đổ liền ngay cả xa xa tháp canh đều có thể nhận biết được đung đưa kịch liệt xảy ra chuyện gì địa chấn sao trầm lạc nhạn dùng tay chống tháp canh v á c tường ổn định thân thể không là hình tên kia xuất hiện không nghĩ tới hắn hình thể sẽ như vậy lại cho dù là kiến thức rộng rãi đại trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy quái vật đó là một mọc đầy vô số màu trắng nhọn màu đen đầu rắn nó không giống phổ thông xả loại như vậy chỉ có hai con mắt khổng lồ chán bên trên lít nha lít nhít chật ních mấy chục con con mắt lạnh leo thụ đồng tỏa ra tà ác ánh sáng khiến người ta nhìn liền muốn tinh thần phất liệt rơi vào vô tận điên cuồng bên trong ẩm d â y đặc đùi mụ dựng lên thì biến thân g ạ ly ở a u s i xả dựa vào man lực đạo ra mặt đất trừ ra thân thể của hắn khổng lô cực kỳ xấu xí thân dài vượt qua một km, ước nhẹp bao trùm một tầng chất n h y tuy rằng được gọi là xà trên thân hình vẫn mọc ra bốn con có sắc bén móc câu móng ướt ngươi chính là tự do huynh đệ hội đầu mục sao quả nhiên là một gần đất xa trời lao thái bà thì trên gáy mấy t r ụ c o n con mắt đều đưa mắt tập trung ở đại trưởng lao trên người gatly ồ austri xà khổng lồ dây thanh để tiếng nói của hắn thật giống như khúc chết trong hang núi truyền tới tàn hưởng ta phải đem ngươi nuốt vào ta người thứ ba vị điên cùng trong địa ngục ở bên trong điên cùng cho đến chết đi đại trưởng lao đóng chặt hai mắt của chính mình lại mở nàng có thể nhận biết được gatly ồ s t r i xà ánh mắt nắm giữ có thể làm người phát đi bị mấy chục con con mắt nhìn kỹ vẫn cảm giác được một trận phập phồng thấp phỏng cẩn thận không muốn cùng con mắt của hắn đối diện các ngươi sẽ bị khống chế tâm trí nàng nói trực tiếp từ tháp canh trên nhảy xuống bóng người hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ mấy cái nhảy vọt liền vọt tới hình trước người linh năng pháo máy uy lực tùy lớn nhưng phòng ngự lại hết sức yếu đuối hơn nữa không cách nào di động đi chết đi lao thải bà khìn giống lớn một tiếng thân thể cao lớn lạ kỳ linh hoạt trên đất một triển liền cuốn lên thê thảm tiếng rít lấy kinh người cao tốc hướng về đại trưởng lao xông thẳng mà đi đại trưởng lao chỉ cảm thấy một luồng n ồ n g nặc gió tanh phả vào mặt một tấm đủ để nuốt lấy một đống tiểu lâu cái miệng lớn như chậu máu liền xuất hiện ở trước mặt trên mặt của nàng không có một chút nào kinh hoàng xoay tay một cái chung x u ố n g trường liền đem nòng súng chỉ về hình miệng rộng ẩm một đoàn to lớn hỏa diễm ở hình đại trong miệng nổ tung liền phảng phất có một viên miệng lớn cao bạo mảnh đạn nổ tung hình phát sinh một tiếng bao hàm thống khổ gà ghét lưu lại hỏa diễm liền phảng phất giỏi trong sương một chút ngoan cường ở hắn trong miệng tiêu đốt hắn bên ngoài thân những tia chất nhảy cùng nhọn ở hòm quay nương dưới d một trận tràn ngập tuyệt vọng sắc thái màu trắng linh năng từ trong cơ thể hắn t u ô n ra tắt cháy hừng hực h ỏ a diễm đáng ghét thực sự là làm người chán ghét h ỏ a diễm hắn bị màu trắng linh năng bao vây đây là thánh ma đổ m ì nị ban tặng hắn mạnh mẽ linh năng có thể bảo vệ hắn khỏi bị h ỏ a diễm thương tổn ta linh nhìn kỹ mấy chục đạo đầy giấy tả ác cồn loạn khí tức linh quang v ẽ ra trên không t r u n g sáng sủa đường nét hướng về đại trưởng lao bắn trụm à đi đại trưởng lao hai mắt co g ụ t lại trực giác nói cho nàng bị những thứ đồ này bắn trúng tuyệt đối sẽ không có ích lợi gì thân hình của nàng nói lên liền nhảy còn chưa chờ nàng thở ra một hơi cái k i ê u mấy chục đạo bắn thẳng đến linh năng liền trên không trung trực tiếp loan bẹ đi chín mươi độ theo đuôi theo dõi ở phía sau nàng đại trưởng lao trên mặt né qua một tiêu nghiêm nghị rút ra trên lưng trường kiếm một đạo ác liệt quang hồ nẻ qua đem hết t h ể t à năng linh quang hết mức đánh bay Quy đầu. đầu. Tiểu thuyết, màu một Ma Một chậm động động động bắt bắt Thánh thủ tác trọng thàn. hoạt ti chương Chương lực chiếc con hành hành hành hoa đen giả, liệp dãi xa xe hình thể khổng lồ xe con vẽ ra một đường vòng cung d u y ê n dáng hoàn mỹ đứng ở hai chiếc xe chi gian tài xế từ chỗ tài xế ngồi đi xuống kéo dài chỗ ngồi phía sau cửa xe triệu dương ăn mặc một thân thẳng t ắ p quan trị an chế phục mặt trên vàng dòng cúc áo cùng linh kiện sáng lên l ớ p lóa nếu không là trên mặt hắn tùng kéo xuống xẹo lồi mặt tái nhật bản g cùng n ô ra cái bụng còn là phi thường n g anh hùng nếu như có người nổi lên lòng nghi ngờ không muốn nỗ lực che lấp liền trực tiếp trốn đ â ca sẽ ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta lý mục nhỏ giọng thân thiết quay về con thuật lệ nói rằng ta biết rồi con t h t lệ kéo kéo chế phục trên người Nột n h bên không cạnh i m trên một chiếc xe một tên quan chị an mở cửa xe đi xuống một mặt ước ao nhìn lý mục h có vai qua mấy ngày ca mời ngài ăn cơm ngươi giúp ca thổi thổi bên gối phòng a để ca chức vị hướng về trên nhấc vừa nhấc hắn nói túi đầu túi người đuổi theo còn tật lệ chạy tới lý mục tuy rằng tức giận ngứa ngáy hàm răng nhưng cũng chỉ có thể nối liền ống nước cầm lấy khăn lau như một tên tài xế như vậy lau xe con con tất lệ vẻ mặt nghiêm túc dọc theo đường đi quay về chào hỏi quan t r ị an môn gật đầu ngồi vào phòng làm việc của mình vừa chưa ngồi được bao lâu thì có một tên xinh đẹp thư ký nâng một ly cà phê đi vào đầy đặn cái mông túi chữa nhật quần khỏa chăm chú trực tiếp ngồi ở trên bàn làm việc thự trưởng người cà phê đến rồi a c o n tất lệ một cái tay tiếp nhận cà phê một cái tay k h á c khoát lên thư ký cái mông trên vớt nhẹ nha chán ghét tên kia thư ký vớt ven nằm tay ôm lấy con tất lệ đầu lót ở chính mình mề mại ngực bụng trên tinh tế mười ngón ôn n u xoa b ó t gần nhất thự bên trong có chuyện gì hay không a đại sự thật không có đại sự gì chỉ là những kia hết ăn lại nằm q u e n rồi hiện tại muốn bọn họ gia tăng tuần tra một bục h o à n hắn giận thư ký một bên ấn lại vừa nói đã có không ít đồng sự tìm đến nàng hỏi tham tin t ứ c quá thự trưởng a nay c ù n g hín đờ s ă n g người xung đột lúc nào có thể lắng lại a tiếp tục như vậy toàn bộ thự bên trong các đồng nghiệp đều muốn tăng vỡ từ chư hạ trung châu đến cơ bộ lữ vẫn đóng quân ở xung đột tiền tuyến vì phòng ngừa hín đờ sang người tập kích còn lại thiết tạp phong tỏa giao thông giữ gìn t r ị an cùng với bắt lấy gián điệp nhiệm vụ đều giao cho an toàn nhận thầu thương cùng quan trị an môn thường ngày thanh nhàn quan trị an môn bận bịu i khổ không thể tả lượng công việc nhiều mấy chục lần còn thỉnh thoảng có người bị hỉ n đỡ sảng người tập kích bị thương thậm chí t t chức ta đây làm sao có khả năng biết không nên hỏi được cũng đừng hỏi là hiểm sống quá lâu sao còn tuất l ệ nghiêm mặt đột nhiên nổi giận nàng thái độ dọa thư ký giật mình oan ức tử trên bàn na đi đứng một bên đem tự bên trong những kia liên quan với hàm vi xả vận đ ộ n tư liệu toàn tìm cho ta đến con tất lệ nói dùng âm lanh ánh mắt nhìn thư ký một chút phải biết n ặ n g nhẹ những kia hí nở đ sắng người sẽ dựa vào những kia thủy đạo lẹn vào tân lâm p h ậ n nếu như sự tình làm lớn trước thu trả tiền một đều chạy không thoát liền ngay cả ta cũng như thế là vâng thư ký bị con tất lệ sợ hai đến có chút hoa dung đất sắc hàm vị xả t i ề n cái này tự bên trong ai không có đem quá nếu như chính làm lớn triệu dương còn có thể dựa vào thâm hậu bối cảnh có con đường sống những người khác phỏng đoán toàn không đường sống nàng lảo đảo từ văn phòng đi ra ngoài chuẩn bị đến hồ sơ quán đi lấy bỏ vốn liêu con tất lệ chậm rãi thở phào nhẹ nhóm có chút ghét bỏ lấy khăn tay ra xoa xoa bàn tay ký ức chọn đọc là không thể trăm phần trăm chọn đọc một người hết thể ký ức nhất định sẽ có để lại lậu phần lớn thời điểm chỉ có thể chọn đọc một ít ảnh hưởng vô cùng sâu sắc cùng với gần đây ký ức tên này thư ký hiển nhiên cùng triệu dương vô cùng thân mật nếu là là làm cho nàng vẫn chờ ở bên cạnh chính mình khó bảo toàn sẽ không bị nàng nhìn ra chỗ không đúng đến cũng không lâu lắm bí thư kia liền ôm một đống lớn tông quyền đi tới Th phòng làm việc của ta bên trong có không ít cơ mật tình báo nếu như phát sinh cái gì để lộ bí mật sự kiện e sợ muốn liên lụy đến trên người ngươi đúng thư ký khắp khuôn mặt là hoa nước còn có gọi tổ trọng án những người kia sáng sớm cũng không muốn đi ra ngoài buổi chiều chúng ta liền đi thanh một lần trong thành hàm v ĩ xà cứ điểm không thể để cho những kia tà giáo lưu lại ở trong thành con bất lễ nhẹ nhàng nói rằng nàng rất rõ ràng này đạo mệnh lệnh sẽ cho tân lâm phần mang đến một trận gió tanh mưa máu thư ký con mắt hơi co g i lại nàng biết cho dù tân lâm phần tiến hành rồi giới nghiêm nhưng vẫn có không ít hàm vi xà ám cỏ cần nút ở trong thành Những này ám môn nắm giữ lượng lớn quan giữ ám quọc trong ị an nữa chứng, hơn nữa vũ lực mạnh tội lực vũ mẽ.、Cho、dù mặt t r ê c ứ n rắn trưởng xuống nhiệm cũng đẻ vụ, thư khoảng ô n động bọn n g dám đi họ, à có biết ngày hôm nay lại đột nhiên thay đổi. đột thay Trong ngày nay hôm h o k thời gian ngắn nàng tâm loạn như ma không biết c o n n ê n hay không đem cái tình báo này tiết lộ cho hàm vi x à ở thự bên trong gián điệp đi chưa được mấy bước liền người đ ụ hứa thư ký t h ư trưởng để ta theo ngươi cùng đi thông báo tổ trọng án lý mục một mặt mỉm cười quay về vị này thư ký nói rằng còn có hắn nói cùng thông báo xong phía sau chúng ta liền đồng thời chờ ở tổ trọng án văn phòng ai cũng không cho phép đi ra ngoài còn b ấ t lệ sau khi phân phó xong liền lật lên xem trong tay hồ sơ lên lý mục giao cho nàng nhiệm vụ căn bản chính là thu được những n à y hồ sơ nàng lật xem tông q u y ể n tốc độ rất nhanh cũng không lâu lắm liền đem hết thẻ tông q u y ể n ghi chép tiến vào trong đầu tự do huynh đệ hội tương lai khuynh tiêu vải đông phải nhờ vào những n à y vận động đường bộ có đ i ề u hồ sơ bên trên liên quan với vận động đường bộ hữu dụng tin tức cực nhỏ đại thể giống thật mà là giả chỉ có vài phần rất sớm hồ sơ trên đánh dấu mấy chỗ đường bộ đội vận điểm cùng với hàm vi xà giao hỏa ghi chép điều này cũng vô cùng bình thường toàn bộ đức kiển cao nguyên quan trị an hệ thống cũng đã bị hàm vi xà ăn mòn thùng trăm ngàn l hầu như không có một người là sạch sẽ buổi chiều nàng sẽ dẫn này quần quan trị an môn quang minh chính đại cùng hàm vĩ x a giao thủ chọn đọc trí nhớ của bọn họ thông qua những người này ký ức thì có thể hoàn chỉnh chấp vá ra tân lâm phần lòng đất vận động đường bộ n trọng thàn. nhị mức năng lượng chức nghiệp giả năng lực cảm nhận cực cường, g giả giao lực lực cực mức chức cảm cái thủ một cái thăm hơi Đệ d đây chỉ là một thành phố thông minh các hợp kim lợi kiếm nhưng ở nàng mạnh mẽ linh năng bên d ư ớ i trở thành không có gì không chém thần minh thì tản đi bao vây toàn thân màu trắng linh năng đ ỗ bị nịp h ban tặng hắn linh năng không nhiều cần dùng ít đi chút ngay ở này ngăn ngắn mấy chục giây bên trong hắn bị nhiệt độ cao liệt diễm bị bỏng mà ra vết thương cũng đã khép lại nếu đối đối thủ đã có đầy đủ hiểu rõ bọn họ liền chuẩn bị toàn lực ứng phó tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết đối thủ đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả đại thể ủng có không ít quỷ dị năng lực nếu là chiến đấu kéo dài quá dài phi thường dễ dàng lật t u y ề n trong ương tên hí hắn bên ngoài thân vậy bắt đầu nhuyễn chuyển động. phát sinh quỷ dị âm thanh đột nhiên những này vậy biến thành hơn một nghìn điều to bằng cái bắt r ắ n độc b ắ n mạnh mà ra hướng về đại trưởng lão phương hướng bay đi hết thể gián độc đều là hắn tế bào thân thể một phần hắn đem tự thân ý chí phân liệt ở trong đó mỗi một con r ắ n độc đều tương đương với hắn phân thân có thể triển khai hắn quỷ dị năng lực đại trưởng lão hai mắt co rụt lại nàng có thể rõ ràng nhận biết được những độc xà này khí tức hầu như mỗi một điều đều nắm giữ đệ tứ mức năng lượng thực lực nơi này có tới hơn một nghìn điều kiến đông cắn chết voi nếu như bị những độc xà này cô lấy chỉ sợ cũng liền đệ nhị mức năng lượng bên trong cừng giả cũng sẽ bị xé thành vai phiến、Ấm. ẩm ẩm nàng cầm lấy trong tay súng trường liền mở ba súng ba viên cao bạo linh năng viên đạn ở xà trong đám nổ tung mạnh mẽ sóng trùng kích ở xà trong biển xé ra một lỗ to lớn nàng bóng người loại lên liền từ khuyết trong miệng xông ra ngoài những k i a rắn độc rồn d ậ p mở ra mọc đầy răng nanh nghệ rộng hướng về đại trưởng lão phương hướng phun ra đủ loại linh năng có chính là tính ăn mòn cực cường acid có chính là có thể t r í người cùng điên cùng tả năng linh quang có chính là sền sệt nhiệt độ cao dung nham có chính là kịch độc tốc đông hạt khí đại trưởng lão bên e o trường kiếm khí mang bùng lên chém ngang mạc、qua. chặt đứt vì lẽ đó xả hướng mình linh năng trùng sáng ngay cả như vậy vẫn có chút ít cá lọt lưới đánh trúng nàng tuy rằng không bị thương tích gì nhưng cũng đặc biệt cách h ư ớ n g nàng thả người nhảy m ộ t cái cùng hìn kéo dài khoảng cách dựa vào cao tốc không ngừng vòng quanh hình thể khổng lồ gã li ì ổ austri xả vòng quanh quyền thỉnh thoảng phóng ra mấy viên nhiên tiêu đạn oanh kích ở trên người nó nàng mỗi một thương đều có thể đem hìn trên người v ậ y oanh kích m á u thịt b é b é t đáng tiếc gã li ổ austri xả khép lại năng lực cường kinh người rất nhanh sẽ một lần nữa trường được rồi không nên gấp gáp nã pháo hiện tại nã pháo chỉ có thể bại lộ tự thân không cách nào cho đối phương một đòn tr chờ một chút ta sẽ chế tạo ra hắn kẽ hở đại trưởng lão bình tĩnh ở linh năng chùm sáng bên trong qua lại lôi kéo phần che tay đem nòng súng bên trong vỏ đạn tung lại đem quản trạng đạn kho bên trong đạn dược đẩy mạnh nòng súng lần này nàng không có lựa chọn uy lực to lớn cao bạo đạn hoặc là nhiên t h i ê u đạn mà là cấu tạo một phát xuyên giáp năng lực cực cường linh năng xuyên giáp đạn liên tiếp tránh thoát năm sáu đạo mà đến s ạ tuyến nàng hít sâu một hơi bán quỷ trên mặt đất xuyên giáp đạn phát xạ dược cùng phổ thông phát xạ dược không giống hỗn hợp hỏa tích vẩy bực phấn ẩn chứa năng lượng là phổ thông cấp ba nếu không là súng trường nòng súng tiến hành rồi cố ý thêm giày é、e、sợ sẽ trực tiếp nổ thang vảnh một tiếng nặng nề nổ vang ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất nòng súng sóng trùng kích thậm chí trên mặt đất nhấc lên một trận bao tác a h h n phát sinh một tiếng k ê u thê lương t h ẳ n g thiết kim cương linh năng mạnh mẽ xuyên giáp tính năng hơn nữa năng lượng cao phát xạ dược mang đến mạnh mẽ động năng để này phát đạn từ h ì n một con mắt bắn vào trực tiếp xuyên thấu hắn cứng rắn xương sợ cùng náo hạch lại từ sau nao xuyên ra ngoài máu tươi lẫn vào màu nhũ bạch róc từ trong vết thương phun tung tóe đi ra h i n trên gáy mấy chục con, con mắt đều đồng loạt nhấm lại Thân thể cao lớn, kịch liệt, con mắt là gạ lụy ổ austria mạnh mẽ nhất cũng là yếu ớt nhất vị trí một thương này để hỉnh đau thấu tim gan nã pháo đại trưởng lão bay ngược mấy bước tách ra hìn dãy r u ộ sản sinh dư âm phương xa tháp canh bên trên đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt hào quang màu vàng liền phảng phất thái dương trực tiếp rơi xuống đến nhân gian so sánh bên dưới chu vi liền phảng phất thái dương trực tiếp rơi xuống đến n h i a n so sánh b ê ư ớ chu v liền p h n h ấ i vào trong bóng tối gạ lụy ổ a u i a sả đột nhiên cảm giác được một luồng mỹ n h ị quyến tộc trinh chiến không ớt do sô đi khản sáng tạo đi ra thần điệu thái dương kim hiện tại hắn lại nhận biết được cái k i a làm người run dậy nóng d ự c khí tức ẩm còn chưa cùng hình tranh lẽ một đạo kim sắc tia sáng liền từ phương xa tháp canh bắn thẳng đến mà đến ở giữa đầu của hắn ở tiếp xúc trong nháy mắt tia sáng liền thả ra gần như vô cùng vô tận sức nóng hết thể loại nhỏ rắn độc phân thân gần như trong nháy mắt liền biến thành cho bụi một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng dựng lên bao trùm gạo ly ở ổ, ổ c h i xả thân thể cao lớn mạnh mẽ bức xạ nhiệt thiêu nướng tất cả xung quanh mạnh mẽ bức xạ nhiệt thiêu ư ớ n g tất cả xung quanh thậm chí ngay cả khoảng cách nhìn xa hơn một chút đạo bên giới chuyển đến một trận đốt cháy khét mùi vị. Nàng cũng không nghĩ đại trưởng lão cũng không có thả lòng cảnh giác đề nghị mức năng lượng cường hóa trước nghiệp giả đã có thể mang ý chí phân tán ở toàn thân các nơi cực nhỏ nắm giữ chỗ yếu nhưng giờ khắc này hỉn khí tức đã bông hạ thấp một đoạn dài hiển nhiên hỏa diễm đối với hắn khắc chế lớn vô cùng vừa n ã y cái k i a một đòn trọng thương hắn nàng cũng không có đứng chờ hắn hồi phục không ngừng phóng ra có thể cháy h ừ n g hực linh năng bốc cháy thiêu đạn thiêu nướng hình thân thể cao lớn khủng bố màu trắng linh năng từ hìn trên người chậm rãi tràn ra tắt h ỏ a diễm đây là đố mỹ nịp mạnh mẽ sức mạnh to lớn h ỏ a diễm khảo cháy đen vết thương bắt đầu chậm rãi bóc ra từ n g mảng một cái hình thể nhỏ một đoạn gạo liệu chi x t chậm rãi từ trong máu thịt b ò đi ra hắn toàn thân chạy xuôi máu ngủ cùng nọc độc dùng cắm hận mục chỉ nhìn phương xa thắt canh đây là sổ đ i ệ h ả n trường sinh điệu làm sao có khảo có kh đã tập trung ở lý mai trên người địa ngục n ư t c chửng gợi cảm vốn riêng chiếu lộ bộ ngực mềm mông m ẩ chín mươi lăm sau hoa khôi của trường thuấn sắt trạch nam xin mời quan tâm vi tin công chúng hào ở tuyến xem mỹ nữ mỹ nữ đảo tìm tòi m ẹ ếm đạo một trăm hai mươi ba đệ lại ba i â y liền có thể phục chế q một chương ba trăm linh tám chung kết chương ba trăm linh tám chung kết tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản k h i đem t ò a kia tháp canh coi như đại họa tâm phúc thái dương kim điệu cái kia nóng rực linh năng thực sự là gà liễu ở a u s t i xà thiên địch nếu là không có đồ mỹ nị ban tặng linh năng bảo hộ được hắn hạt nhân ý thức đã chúng vừa cái kia một phát phía sau. hắn cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn rồi địa ngục nốt trừng là g ã lì ở austria mạnh mẽ nhất năng lực hắn sẽ đem tự thân một vị chuyển hóa thành một đoàn linh năng sau đó từ đại trong miệng phun ra đi hắn hít sâu một hơi đem che kín răng nanh miệng rộng mở ra kinh người một trăm tám mươi độ quay về bầu trời lộ ra dường như sơn động bình thường khúc c h ế t sâu thẳm hầu khang ừng ngục hầu khang bên trong chuyền đến làm người sợn cả tóc gãy âm thanh không được đại trưởng lão nhận biết được một luồng khí tức kinh khủng giơ tay lên trúng xuống trường lợi dụng tốc độ cao nhất hướng về h ì n xa kích nhưng hậu thương bạch mạnh mẽ linh năng lại như áo giáp giống như vậy bao vây gạ lì hổ ô t i xả thân thể cao lớn đem kịch liệt nổ tung cùng mạnh mẽ sóng trùng kích cách ly ở bên ngoài xa kích chuẩn bị xa kích nàng ở tinh thần liên tiếp bên trong quay về lý mai hô không được ra hiện tại linh năng pháo máy bị nhiệt độ cao bị bỏng đỏ lên nếu như mạnh mẽ nạ pháo chỉ sợ cũng muốn trực tiếp nổ tung vì phòng ngừa kinh động lạ vì t ạ n trong thành gián điệp bọn họ trước đó không có tiến hành thi pháo đánh giá thấp thái dương kim điều h ỏ a diễn vi lực cho dù quá hồi lâu linh năng pháo máy vẫn có nhiều lần ngọn lửa màu vàng nóng d ự n lên điểm nóng chạy thấp hơn điện hóa kim đã xuất hiện nóng chạy đại trưởng lao đôi mươi phân quả đoán trực tiếp rút ra bên eo trường kiếm linh năng loay lên liền có một đạo dài đến bảy mét cóng ánh khí mang không ngừng phụt ra hút vào từ trên thân kiếm bắn thẳng đến mà ra đây là kim cương linh năng nắm giữ vô cùng mạnh mẽ cắt chém năng lực đ a n dùng linh năng xuyên giáp đạn chỉ có thể ở hình linh năng phòng ngự trên đại ra một đại lỗ nhỏ căn bản không đủ để đánh gãy sự công kích của hắn chỉ có rút ngắn khoảng cách sử dụng cắt chém năng lực cực cường kiếm khí mới có thể triệt để chém ra linh năng trọng thương hắn trói mắt linh năng khí mang vẽ ra trên không trung một đạo sáng sủa quang hồ so với hình thể khổng lồ gạo phảng phất một tay t ă m nhưng cũng có không có gì không chém mạnh mẽ a khí thế g ã t l i ở a u s t r i xả con mắt né qua một tia khinh bỉ một đạo tỏa ra không do khí tức màu xanh lục linh năng từ nó trong miệng phun ra ngoài xông lên hơn ba trăm mét trên không tiếp theo lại lấy càng cao hơn tốc độ hướng về mặt đất hạ xuống hầu như bao trùm cả toàn ngục giam không được đại trưởng lao trong mắt lóe ra một tia hồi hộp nàng có thể cảm giác được này cỗ linh năng tuyệt có đúng hay không kính trong đó nắm giữ mãnh liệt ý thức đây là hình thân thể một phần hắn đem thân thể mình một phần phun ra bóng người của nàng lóe lên lấy tốc độ nhanh nhất hướng về tháp canh phương hướng phóng đi dập tắt bình phong kiếm trong tay mạnh mẽ đâm vào mặt đất lấy kiếm làm trung tâm một đạo hoàn toàn do linh năng tổ hợp mà thành n ử a trong suốt cũ bỏi bình phong vụt lên từ mặt đất đem đại trưởng lão tự thân cùng với cả tòa tháp canh vây kín mít ở trong đó sau một khắc mưa xối xả bình thường màu xanh lục linh năng liền ả o háo đánh ở trên mặt đất thì thấy bị lâm đầy linh năng dập tắt linh năng bình phong trong mắt l ó e ra một tia khinh bị chỉ cần ở hắn linh năng phạm vi bao trùm bên trong đều có thể bị hắn nuốt vào trong bụng ngay ở linh năng tán rơi xuống đất không đến bao lâu gã li ô chi xả hầu bộ liền kịch liệt bành trứng lên phảng phất một khí cầu đột nhiên chi giàn to ra đến cực hạn. trong nháy mắt lấy gã li ổ âu chi xà làm trung tâm trên mặt đất xuất hiện một đường kính vì là ba km hình cầu tròn a o khanh a o khanh biên rơi bóng loáng như gương p h ả n phất đánh bóng đánh bóng quá vòng tròn bên trong hết thể vật chất đều bị gã li ổ âu chi xà trong nháy mắt nuốt vào trong dạ dày chỉ còn dư lại một tòa lẻ loi tháp canh vẫn sừng sững p h ả n phất trong biển đảo biệt lập Ồ!、Oh. gã li ổ âu chi xà mở ra miệng rộng đem trong dạ dày đ ồ vật phun ra ngoài hãn vị ở linh năng hóa chuyển thực thể trong nháy mắt đó thả ra kinh người cao áp trong nháy mắt đem bên trong tất cả mọi thứ đều nghiền thành phấn k một tiếng văn giòn đại trưởng lao đem kiếm từ trên mặt đất rút ra tình trạng của nàng cực sai sắc mặt trắng bệnh suy yếu khắp khuôn mặt là mồ hôi nàng dựa vào mạnh mẽ linh năng miễn cưỡng từ vừa nuốt trừng bên trong tránh thoát ra thế nhưng hầu như hết thể linh năng đều bị hìn nuốt vào trong cơ thể h i t nhìn vẫn sừng sững thắt canh to lớn x à trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng tuy rằng hắn cái vị đủ để lại triển khai ba lần địa ngục nuốt trừng hắn biết phổ thông đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả có thể miễn cưỡng dựa vào linh năng chặn lần thứ nhất nuốt c r ừ n g nhưng tuyệt đối không cách nào chặn loại kém nhất thứ như địa ngục nốt u trưởng cường đại như vậy năng lực tiêu hao linh năng là lượng lớn thế nhưng có đồ mi n i ệ p trợ giúp hắn có thể tùy ý tiêu xài linh năng các ngươi liền an tâm chết ở trong dạ dày của ta đi hắn nói lần thứ hai ha to miệng đối diện bầu trời muốn đem thứ hai vị linh năng hóa phía sau phút ra hống hắn đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết mọc đây nhọn cái cổ đột nhiên g i ó n g lên một bọc nhỏ sau đó máu tươi l ắ c bắp phun tung tóe hai bóng người từ bên trong nhảy ra ngoài như thế khả năng n h ì trận mắt ngoắc mồm nhìn cái kia hai cái từ trong cơ thể mình k h a n ra bóng người Super. Super. người tên rác rưởi này đến cùng là xảy ra chuyện gì hắn phẫn nộ gào thét âm thanh lớn phảng phất b i ể n gầm ngươi là đang tìm hắn sao lý mục cười gằn một tiếng đem một cái đầu ném tới hìn trước mặt su b ố t tràn đầy huyết ấu trên mặt còn tràn ngập không dám tin tưởng hắn không tin mình sinh vì là đối ngoại cục tình báo tiền đồ vô lượng trung tầng cán bộ liền chết như vậy ở xa xôi hoang vu đức kiển cao nguyên ngươi đang sử dụng địa ngục nuốt trừng ư thời điểm cũng là bên trong cơ thể người phòng ngự yếu ớt nhất thời điểm lần sau muốn triển khai địa ngục nuốt trừng nhớ tới đem mình vị thành một thanh lý mục cùng đỗ ca hai người dáng dấp phi thường thê thảm cho dù toàn thân đều bao bọc chất l ỏ n g s ề n g xệch xỉ, vẫn có rất nhiều nơi có nghiêm trọng đ ù n g chua ăn mòn dấu vết đ ấ u ca lạc bộ còn có điều bị cao tốc dòng nước cắt chém đi ra vết thương sâu thấy được tận xương lý mục muốn hơi hơi khá một chút nhưng một con tóc đều bị acid ăn mòn hầu như không còn đã biến thành hói đầu toàn thân đều là dòng nước s u n g kích lưu lại ứ u thương bọn họ ở hìn đem vị bộ linh năng hóa thời điểm gắt gao bái ở hắn thực quản không có nương theo linh năng cùng phun ra đi thôi hìn gao thét đôi g i i vung một cái liền đem trên mặt đất đầu lâu đánh nát tan lần thứ hai mở ra hắn sâu không thấy đáy miệm rộng chết tiệt là người mời đúng phương s a thắp canh lần thứ hai sáng lên trói mắt hào quang màu vàng cái kêu môn linh năng pháo máy rốt cục làm lạnh xong xuôi q u y một chương ba trăm linh chín trao đổi chương ba trăm linh chín trao đổi tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng t h à n n g ụ c giam địa hình đã bị triệt để thay đổi giống như bị thiên thạch vanh kịch quá phần lớn kiến trúc đã biến thành cho b ụ i chỉ để lại liên tiếp hô to gác liệu ở a s t i xả thân thể cao lớn nằm ngã trên mặt đất to lớn đầu rắn đã bị nhiệt độ cao linh năng hỏa diễm bốc hơi lên chỉ để lại hơn nửa đoạn thân thể ngay cả như vậy thân thể tàn phế bên trên vẫn phun trào vì thế mạnh mẽ hắn khép lại năng lực mạnh mẽ q u á đáng cho dù là toàn công s u ấ t linh năng pháo máy cũng ở nâng ba pháo phía sau mới chết một cách triệt đề thô lệ v ậ y trên c h e kín giữ t ậ n vết thương tất cả đều là đại trưởng lao ác liệt anh kiếm chém đánh đi ra nhưng đại trưởng lao cũng không dễ chịu bởi vì dùng thân thể chống đối oanh kích t h ắ p canh linh năng trùng sáng cánh tay trái triệt để biến mất rồi may mà đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả năng lực hồi phục kinh người cho dù không tiến hành trị liệu cũng có thể chậm giái trường trở về lý mục vẻ mặt nghiêm nghị đây chính là quyến tộc thực lực cường đại muốn so với phổ thông chức nghiệp giảm ạ n h hơn một đoạn nếu không là hắn sớm trinh biết rồi h ì n n ư ớ điểm t hắn đang tìm kiếm hình ý thức dạy đặc nhất cái tiêm một phần tổ chức có thể dùng để chế thuốc năng lực sân nhạc kim viên gen bởi vì bất ngờ không cách nào được chỉ có thể đem gà li ổ âu chi xà gen tới lấy lại nắm lấy bám vào ở cuộc sống trên thằng thắng kiện lý mục dùng sức đổ xuống bởi vì trong đó đựng hình bộ phận ý chí này đều gân kiện lại như xà như thế vạt mẹo dây dưa gác gao cô ở trên cổ tay của hắn chỉ đến như thế suy yếu ý chí đã không chút nào sức phản kháng bị hắn ung dung thu vào ba hạt chuyển đổi trong không gian có thể bởi vì là xa loại hình thái duyên cớ t h i lưu lại ý chí phần lớn tập trung ở cuộc sống phụ cận hắn rút hết có ý chí gợn sóng kịch liệt gân kiện từ hình trong cơ thể c h u i ra còn b ậ t lệ từ trong ngực của hắn c h u i ra quấn quanh ở trên tay của hắn phóng thích yếu tơ t a x í t kích thích lòng bàn tay của hắn ta cái kia phân a biết rồi ấy cho ngươi một cái lý mục đem một cái ngọ ngậy gân kiện đặt tại còn tập lệ g a o chất bên ngoài thân lần này có thể từ h ì n trong dạ dày an toàn thoát thân đúng là nhờ có còn tọt l còn tuất l ệ đã xấu nối đúng g a t l ì ở a u s t r i xả gen thèm nhỏ dại không dễ lập tức nọ g ngoại thân thể muốn đem gân kiện tan vào trong cơ thể chờ đã lý mục một cái tay lôi kéo gân kiện một đầu lại vô cùng bị quái đem gân kiện rút ra khi đó ngươi là không phải cố ý để đoàn kia a x i t tiên đến trên đầu ta hắn có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng tuy rằng cơ thể hắn mạnh mẽ nhưng muốn để tóc một lần nữa mọc ra cũng cần hai đến ba ngày thời gian sao làm sao có thể chứ ta là loại người như vậy sao ta xem ngươi rất giống lý mục hư lạnh một tiếng cho kẹo nàng một hồi lâu mới thả ra gân kiện còn b ấ t l ệ đem gân kiện nuốt vào trong cơ thể phía sau liền cấp tốc xuyên về lý mục quần áo bên trong trong túi trốn ở bên trong không trở ra kết c h e miệng mình ngươi liền cười đi lý mục một mặt phiền muộn cùng bất đắc dĩ bởi vì còn có mấy t h ố c tóc né qua acid ăn mòn nguyên bản kiểu tóc hãy cùng bị cầu gặm như thế hãy cùng được rồi mai độc dẫn đến bệnh dụng tóc như thế nay vẫn là thẩm bá dương vạch ra đến nàng nguyên bản liền nối đ ú n g lý mục lòng mang và khí nắm lấy cơ hội này phía sau hầu như là có cơ hội liền đem ra trào phùng hắn hắn đơn giản thế hết vì lẽ đóc đó chỉ còn dư lại một đại con đầu trước nghiệp giả sự trao đổi chất tốc độ rất nhanh hiện tại đã mọc ra một đoạn nhỏ phát tra lông sủ cảm giác vẫn là rất tốt kết trên mặt cười hít mắt đưa tay sờ s ờ lý mục đầu lý mục mí mắt run lên trở tay vớt ve bàn tay của nàng h ã n từ ba hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một bộ thô đông phượng chế quần áo ném cho kết ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát đi tới lạ vị tạn ngươi đến thời điểm đội bộ y phục này phụ thêm n ấ u đồng sẽ không có người đem ngươi nhận ra kết có chút ghét bỏ ôm lấy lý mục vứt tới được quần áo y phục này sẽ không là ngươi xuyên qua hoàn toàn mới lý mục nghiến răng nghiến lợi đến xoay người rời đi nhìn bóng lưng của hắn kết trong lòng đột n h i ê n dân g lên một tia không lớn này các ngươi giết chết đỗ mỹ n i ệ p tín nhiệm nhất tế tự đối ngoại cục tình báo là không thể cùng các ngươi tiến hành bất kỳ hợp tác rồi kết cắn nở nang n g ù i dưới dựa theo nàng nguyên bản suy đoán cho dù có đều là đệ nhị mức năng lượng đại trưởng lao tồn tại bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể t r ọ n g thương hỉn đem trục xuất khỏi lạ vì tản nhưng không nghĩ tới tự do huynh đ ạ hội đang không có tạo thành nhiều tổn thất lớn tình huống liền đánh rất hỉn đỗ mỹ nịp không phải là cái gì khoan hồng độ lượng thánh ma trên thực tế hết thầy thánh ma tâm mắt đều phi thường tiểu thế nhưng có u y n hắn a y k h g cùng bởi vì cùng hỏa t i n h con trai chiến đấu lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau già yếu lợi hại đã không sống được lâu nữa đâu theo thánh ma muôn một lần nữa thất tình trong nhân loại cường giả bắt đầu càng ngày càng ít ở viên tông bảo đảm thời đại toàn địa cầu có ít nhất hơn bốn mươi tên đệ nhất mức năng lượng cờ ư n giả g hiện tại nhưng một cái tay liền có thể mấy đi ra có điều cái này ta một người không cách nào quyết định còn có trải qua tướng quân đồng ý kết nói tung một khối che kín sợi vàng b ắ p thịt ném tới lý mục trong tay đây là thanh ý của ta coi như làm tiền đặt cọc đi lý mục tiếp được khối này b ắ p thịt hắn có thể cảm giác được khối này b ắ p thịt còn sống sót vô cùng ấm áp chậm rãi ngọn ngậy đây là đây là ta một phần thái ba con cơ có thể đem ra chế tác siêu thuốc năng lực Ngươi bán bán vào vào trên h tay, tay, có có tay của chúng ta có một đối ngoại cục tình báo đặc công độ mỹ niệp giáo đoàn không biết hắn còn sống sót hắn liền giao cho các ngươi cho rằng tự do huynh đệ hội thành ý đi q một chương ba trăm một mươi xuất phát chương ba trăm một mươi xuất phát tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản một con trường không ít buồn nôn đ u nang r a rẻ tiện cường tráng biến chủng sòng con trâu phía sau mang theo ba chiếc xe vận tải che kín dị xét kéo kẹt làm hưởng sắt lá xe vận tải từ bỏ đi chiến trước trên xe hơi tháo rỡ tháo xuống xăm lốp xe một bóng một gói tốt n u chế ra dê hơn nữa một ít vụ n vặt đồ chơi nhỏ đây chính là đức kiển cao nguyên hoang dã bên trên thường thấy nhất bán dạo trang phục lý mục mặc một bộ thô bông dệt c á o bào chắt xà cạp thoa dày đặt một tầng phòng hộ dầu mỡ một thân bán dạo hơn nữa lôi kéo biến chủng sòng con trâu dây c hắn quay về có chút phiền phiền nhiễu nhiễu viên kỳ nói rằng nàng có chút không nỡ con của chính mình ẩn nút ở tân lâm phần bên trong á m cọp truyền đến tin tức hiện tại tân lâm phần không biết tại sao nằm ở giới nghiêm bên trong chư hạ trung châu hội nghị khẩn cấp điều đến rồi một cơ bộ lữ binh lực đóng quân ở tân lâm phần đề phòng đặc biệt nghiêm ngặt tự do huynh đệ hội mấy trưởng lão lòng đất cứ điểm đã bị phát hiện phá hủy tổn thất nặng nề hàm vĩ xà phương diện cũng có phản ứng khi nợ người bộ lạc kỵ binh cùng hàm vĩ xà đội tuần tra ở hoang dã bên trên dày đặc hành động cùng chư hạ quân đội phát sinh mấy lần giao hỏa vị trí đặc thù chư hạ hội nghị cùng hàm vĩ xạ đều lãng quên khu vực này vì có thể quan g minh chính đại ở tân lâm phần hoạt động lý mục chỉ có hóa trang thành hàng thương dùng phương thức này đi tới tân lâm phần bán dạo thân phận cũng có trợ giúp cùng hắn đi tìm hiểu tân lâm phần đ ô n g phượng sản nghiệp hoàn cảnh biến chủng song con trâu tuy rằng phản ứng t r ì độ nhưng n lực lớn vô cùng ung dung kéo động ba chiếc xe vận tải tiểu bộ tiến lên lý mục cầm roi dài cùng đấu ca đồng thời ngồi ở đệ nhất trương trên xe vận tải châm lạc nhạn thì lại cùng viên kỳ đồng thời ngồi ở đệ nhị trương cuối cùng một chương ngồi kết cháo bào bóng tối che khuất kết cả khuất mặt khiến người ta không thấy rõ dáng dấp của nàng ngồi ở bên cạnh nàng nhưng là rõ ràng nên đã bị lý mục c h ả m thủ x ú bớt sắc mặt của hắn phi thường khó coi ngồi ở lông dê bên trên không núp đ í c h trước lý mục ném đi đầu lâu bên trên do còn v ậ t lệ biến hóa mà thành hàng giả ở lý mục cùng đ ỗ ca hai người như b ẻ c ả n h khô giết chết thủ hạ của hắn phía sau hắn liền rất quả đ o á n đầu hàng đối đúng độ mỹ niệm thành kính c h u n g quy không có tính mạng của chính mình đến trọng yếu bởi vì có đồ mỹ niệm một tia ý chí nương theo linh có thể giáng lâm ở hìn trong cơ thể vì tránh né đồ mỹ niệm tầm mắt hắn chỉ có giả chết tránh né trên thực tế hắn vẫn bao bọc cần thân đấu bồng trốn ở lý mục cùng đ ấ ca bên cạnh Xu b d t có chút âm tính bất định hắn nguyên vốn chuẩn bị ở khai ra đối ngoại cục tình báo cơ mật phía sau liền như vậy ẩn cư ở đức kiền cao nguyên ngược lại đối ngoại cục tình báo nhận định hắn đã tử vong sẽ không tới truy sát hắn cái này người chết nhưng lý mục lần này nhưng phải đem hắn trao đổi cho hải quân lục chiến đội hắn đem một lần nữa trở lại a m e r i c a bại lộ tỷ lệ gia tăng thật lớn thế nhưng tọa ở bên người người bí ẩn này để hắn không dám có chút gì động hắn đã từng nhận biết được quá một k i a người này cố ý tiết lộ khí t ứ c đó là một loại làm người sởn cả tóc gáy mạnh mẽ mình tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn lý mục nói người bí ẩn này là hải quân lục chiến đội ẩn nút ở lạ vị t ả n quan sát viên su bắc thịt mũi con thường hải quân lục chiến đội cao tầng sức mạnh đã đang dạy đoàn đà kích dưới suy yếu suy yếu làm sao có khả năng xa xỉ ở lạ vị t ả n ẩn nút một tên mạnh mẽ như vậy trước nghiệp giả nhưng hắn cũng không có ngu xuẩn nói ra lời nói thật chỉ là chỉ giữ trầm mặc lý mục phải cẩn thận a lý mai một cái tay ôm viên xuyến lon to đuổi theo xe vận tải đem chính mình trước khăn quảng cổ vây quanh ở lý mục trên cổ ba cố lên viên xuyến một con thịt vù vù tiểu thủ cây sắt ở lý mục trên gương mặt ta biết rồi chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở về hiện tại tân lâm phần có thể uy hiếp đến ta người đã không hơn nhiều huống h ổ đỗ ca cũng cùng đi với ta lý mục bay về đầy mặt không muốn lý mai gật gật đầu khoảng thời gian này tăng cao cảnh giác hàm v ĩ xà cùng tổng đốc p h ủ phản ứng đều phi thường không đúng chuẩn bị sẵn sàng ta cùng ame di ca hải quân lục chiến đội liên lạc thành công phía sau bọn họ chẳng mấy chốc sẽ sắp xếp thuyền hàng thâu vận máy móc thiết bị lại đây đến thời điểm liền tiến hành tổ chức sinh sản hoàn thành sự nghiệp của chúng ta sự lựa chọn của bọn họ đường bộ là đi qua một cái lạ vi tặn liên tiếp hoang dã bí mật nói trước kia địa đạo vì phòng ngừa kẻ địch xâm lấn đã bị tự do huynh đệ hội nổ hủy may mà thẩm bá dương nói ra một cái chỉ có số ít âm thi bang cao tầng biết đến mật đạo có thể chỉ thông hoang dã là ban đầu kiến thiết lạ vì t ả n âm thi bang cao tầng lưu lại đường lui biến chủng song con trâu có thể đưa động hàng hóa rất nhiều nhưng tốc độ lại hết sức c h ậ m c h ậ m nay một đường bọn họ đầy đủ đi rồi hơn m ộ ư ơ i ngày dọc theo đường đi ăn gió năm sương mấy người còn lại thể chất mạnh mẽ không có xảy ra vấn đề gì chỉ có viên kỳ bởi vì thể chất suy yếu ở trên đường sinh một lần cầm bạo hiện ở trên vùng hoang dã thế cuộc vô cùng hỗn loạn trên đường bọ gặp phải bà chi cướp đoạt giả cùng hai chi hỉ n đỡ sàng bộ lạc kỵ binh những n à y đám lưu manh ở hoang dã bên trên gian dâm c ấ p giật còn nhìn chằm chằm lý mục một nhóm ở đô ca mạnh mẽ vũ lực bên dưới những n à y đám lưu manh bị cấp tốc giải quyết chỉ để lại một chỗ thi thể chị an chỉ có đang đến gần tân lâm phần phía sau ở khá hơn một chút tổng đốc phủ ở trên đường thiết lập kiểm tra trạm kiểm tra lui tới người đi đường lý mục đoàn người đã sớm chuẩn bị kỹ càng giả tạo giấy chứng nhận cùng lời giải thích tướng mạo khác hẳn với chư hạ người kết cũng đã sớm mang theo trầm lạc nhạn cùng viên kỷ rời đi xe vận tải những n à y quan chị an môn có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ nữ nhân nào trường quan đây là chúng ta giấy chứng nhận. Lý m hơi hơi ụ kiểm tra xong bọn họ bên người xuống ống phía sau còn dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá một hồi thể trạng cường tráng đỗ ca mãi đến tận xác định không có bất cứ dị thường nào phía sau kéo đường trướng ra hiệu cho đi trường quan trường quan đây là chuyện ra sao hắn làm sao đột nhiên tạp như thế nghiêm là xảy ra điều gì đảo phạm sao hắn đưa cho một điếu thuốc cho tên kia quan t r ị an móc ra bật lửa cho hắn đốt không nên hỏi cũng đừng hỏi lẽ nào cái mạng nhỏ của người không m u ố n quan t r ị an mạnh mẽ hấp một cái yên phía sau q u á t lớn nói lý mục xoay người gật đầu b ỏ lên trên xe vận tải xu bắt hướng về hắn so với thì đấu một thủ thế muốn chọn đọc một hồi tên này quan t r ị an ký ức bị hắn ngăn cản những n à y t ầ n g dưới chót quan t r ị an muốn biết đến tình báo có hạn không có cái gì chọn đọc ký ức giá trị Quy một chương Đi chen trúc mà lại huyên náo dòng người sao động súc vật trong không khí tràn ngập phân chuồn cùng đồ ăn mùi vị ven đường quán nhỏ phiến hướng về vào thành bán dạo môn bán ra đồ ăn cùng nước nóng những n à y bán dạo môn một đường phong trần m ệ t m ỏ i đi tới tân lâm phần cũng sớm đã đói bụng không lấy điều này làm cho những n à y các bạn hàng chuyện làm ăn tốt lắm lắm lý mục ôm một đống đồ ăn đi trở về đến hàng bên cạnh xe ta muốn ăn c à di đậu phộng trầm lạc n h ạ n ở trong ngực của hắn lật qua lật lại rút ra một đại bao còn nóng hầm hập đậu phộng dùng tinh tế ngón tay mang theo bắt đầu ăn hô đã lâu không có ăn được cả di đậu phộng a đ Ở lạ vì lắc lắc cho -cho khắc khắc. tuy ả rằng mặt bị cháo bào che khuất lý mục vẫn cảm giác được kết bất mãn hết sức ánh mắt hắn bất đắc dĩ ném một túi thịt nhân bánh tiểu bánh tráng cho nàng ngồi lên rồi xe vận tải hắn quăng một tiên hoa biến chủng xong con trâu lôi kéo trầm trọng xe vận tải chậm rãi về phía trước mặt đất tuyến không lại nói nghìn bài một điệu hoàng sắc hoang dã thay vào đó chính là, cao -Mang -thép -kiến -trúc. Nơi này là đức kiển cao nguyên minh châu toàn bộ đức kiển cao nguyên có vượt qua ba phần tư của cải tập trung ở trong thành phố này đương nhiên tiềm tàng ở trong thành phố này tội ác cũng phải vượt qua ba phần tư lý mục mắt lạnh nhìn phía trên đường chân t r ờ i hùng vĩ nhất đổ s ộ một đ ố n g kiến trúc cho dù cách mấy cây số vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy hắn đó là tân lâm phần đ ị a tiêu tính kiến trúc kim thái long nhà lớn toàn bộ tân lâm phần đứng đầu nhất một nhóm sản nghiệp ra đều sẽ xí nghiệp thu xếp ở nơi đó nơi đó chính là toàn bộ đông đức làm cao nguyên hạt nhân ở kim thái long nhà lớn dưới mỗi một cái quyết sách đều vô cùng có khả năng ở đức kiển cao nguyên bên trên nhấc lên to lớn phần ba tân lâm phần đông phưởng s trong c thị trường nhân viên giao dịch đang cùng mỗi cái cây bông thu mua công ty đại biểu bận rộn hoàn thành một bút bút giao dịch cây bông thu mua công ty thực lực phổ biến không đủ cực nhỏ nắm giữ vượt đức kiển cao nguyên cùng chư hạ chúng châu mạnh mẽ cây bông thu chữ công ty chúng nó chỉ có thể đem từ nông dân cùng với nông trường chủ trong tay thu mua mà đến cây bông bán ra cho thực lực mạnh mẽ viễn dương công ty mậu dịch những n à y viễn dương công ty mậu dịch thường thường cùng quan tộc có vô số liên hệ ở chư hạ t r ù n g châu mỗi cái lánh địa đều nắm giữ phân tiêu t r ạ g điểm có thể ung dung tiêu hóa hết hơn vạn tấn cây bông đ ô n g phưởng sở giao dịch liền vì là những n à y cây bông thu mua công ty cùng viễn dương công ty mậu dịch cung cấp giao dịch nơi thị trường trên đại s ả n h có một khối to lớn hình chiếu màn hình mặt trên không ngừng nhảy lên cây bông cung cấp tin tức bao quát cây bông phẩm chất nơi sản xuất cùng giá cả viễn dương công ty mậu dịch nhân viên giao dịch nhìn thấy giá cả thích hợp liền đem cây bông mua lại đây là một vô cùng thử thách nhãn lực cùng kinh nghiệm nghề nghiệp bởi vì khí hậu cùng cướp đoạt giá cướp bóc nguyên nhân cây bông giá cả cũng không phải nhất thành bất biến trái lại gợn sóng rất lớn đồng nhất phẩm chất cây bông khả năng buổi sáng cùng buổi chiều giá cả đều có chỗ bất đồng nhân viên giao dịch nhất định phải đối đ ú n g thị trường cung cầu cùng với toàn bộ đức kiển cao nguyên thế cuộc đều rõ như lòng bàn tay ở có thể lấy tối giá cả thích hợp mua vào cây bông bởi vì hiến đ ỡ sáng người làm loạn cây bông giá cả theo tiếng mà t r ư ớ n g sở giao dịch bên trong giá cả hầu như là một ngày một cái giá tăng vọt cây bông giá cả thậm chí hấp dẫn một chút tổng đốc phủ quan chức cùng với trang viên chủ môn bọn họ cũng tập trung vào lượng lớn tích chữ Đến bông xào cây đông giá cả, cả giá lý mục dịch, dịch, dịch, dịch b xua không đổi ề u xe bỏ đứng ở một nhà cùng đức thu chữ bề ngoài trước đi xuống xe bỏ đây là một nhà lâu năm thu chữ công ty ở đức kiển cao nguyên lịch sử đã có hơn ba mươi năm một người có mái tóc hoa dâm người phụ trách từ trong cửa hàng đi ra một mặt kinh hỷ hiện tại hín đờ sằng người chính đang biên cảnh cùng quân đội kịch liệt giao chiến l ạ vì t à n lại bị đám k i a tự do huynh đệ hội các bạo dân chiếm đoạt lĩnh vùng phía tây lông dê đến tân lâm phần con đường đã đ o ạ n tuyệt tuy rằng r a dê cũng không phải đức kiền cao nguyên chủ sản nhưng vẫn đến chư hạ trung châu vẫn có thể bán cái trước giá tiền cao những này da dê mặc dù coi như thật giống gửi rất lâu nhưng n u chế tay nghề tốt lắm lắm chất lượng cũng không kém hắn gật gật đầu Lập tức có một có đám người h h nhẹn a ra n lên trên n việc vợ tải, kiểm bỏ l kê ra dê xe số ư n g phụ trách thớn ấn kia thấy n u lý mục đồng ý giao dịch lúc này cao hứng từ trong cửa hàng lấy ra một quyển hóa đơn cho lý mục mở ra một tấm tờ khai chuyện này trước đây không đều là tiền hàng thanh toán song sao hiện tại làm sao đột nhiên cải xa chương mục ta cùng ngươi giảng ngươi hiện tại đi cái khắc công ty mậu dịch nhìn một chút có nhà ai là tiền mặt giao dịch hiện tại lông dê giá cả một ngày một g i á n g dấp trong thành hơi có chút tiền người đều đem tài sản q u ă n g vào đi chữ hàng lông dê làm sao có khả năng có tiền mặt đến mua ngươi lông dê nghe thấy người phụ trách này lý mục trong mắt lóe ra một chút ánh sáng lợi hại như vậy hiện tại lông dê giá cả là bao nhiêu người phụ trách trên mặt lộ ra một tia nụ cười đại ý một tháng trước tân lông thô giá cả mới m ư ơ i năm khối một tấn chất lượng tốt trưởng lông thô cũng chỉ cần m ư ơ i bảy khối ngũ một tấn hiện tại tân lông t h u giá cả đã sinh đến ba mươi lăm khối trường lông t h u giá cả đến bốn mươi bảy khối chỉ cần những tia hín đ ỡ sang người còn ở cùng quân đội giao chiến này lông dê giá cả liền không thể hạ kẻng u s i mới không đem tiền của mình đi thu cây bông đây hắn đã đem chính mình ba mươi năm tồn hạ xuống tích chữ đều kết phường mua một lần lông dê sẽ chờ giá cả tăng mạnh mạnh mẽ kiếm lời một bút dưỡng lao tiền có tiền hắn liền có thể mua trương đi chư hạ trung châu v ẽ tàu rời đi tân lâm phần cái này chim không thèm bị địa phương lý mục lắc lắc đầu tiếp nhận tấm kia hóa đơn xua đổi đã bị dỡ hàng một không xe bỏ rời khỏi nơi này q một chư hạ trung châu cây bông nơi sản xuất không chỉ có riêng là đức kiển cao nguyên vùng phía tây hạ châu cùng hải ngoại hào châu thực dân địa đồng dạng sản xuất lượng lớn cây đ ô n g đức kiển cao nguyên cây bông sản lượng chỉ chiếm chư hạ trung châu cây bông tổng sản lượng ba mươi hai giá cả đến hai mươi tám khối một tấn vẫn đến chư hạ căn bản không thể bán đi lý mục rất tỉnh táo nói có người muốn dựa vào cây b ô n g quát đi tân lâm phần này chỉnh tòa thành thị tích lũy của cải mạnh mẽ kiếm một món tiền ở tân lâm phần nắm giữ thực lực này người cũng không nhiều kết nhún vai một cái nàng đối đ ú n g đức kiển cao nguyên mảnh đất này cầu góc phát sinh sự cũng không cảm thấy hứng thú so với cái này nàng càng quan tâm phía dưới trầm đặc nhạc ở khoảng cách khu dân cư ba trăm m phương xa có một gian khổng lộ trang viên trang viên chiếm diện tích thậm chí vượt qua bọn họ vị trí khu dân cư kiến trúc xa hoa còn nắm giữ một cái khổng lộ hoa viên xem ra ngươi tiểu tình nhân gia cảnh rất tốt đ a lại ở lớn như vậy nhà h ừ ngươi ôm bắt đ u ổ i b á m váy đàn bà liền được rồi hà tất như hiện ở đây sao bính nàng một cái tay chống gò má quay về lý mục nói rằng lý mục liếc nàng một cái làm tay đẩy một cái liền trực tiếp từ hơn hai mươi mét cao trên nóc nhà nhảy xuống mềm mại rơi vào trên mặt đất hắn quay về càng ở phía sau nhảy xuống kết nói rằng ngươi không phải đã cùng quân đội trạm liên lạc trạm c h ắ n sao làm sao bất h ò a bọn họ chờ một khối quân đội có thể tùy ý điều động tài nguyên có thể không sánh được đối ngoại cục tình báo bọn họ sắp xếp thuyền muốn đến sau hai mươi năm ngày mới có thể đến đức kiển cao nguyên trong khoảng thời gian này ta đương nhiên phải cố gắng khảo sát một phen tự do huynh đệ hội đến cùng có hay không hợp tác tiềm lực kết hai tay chống lạnh cười nhìn về phía lý mục cảm nhận của ta có thể nghe được trong trang viên âm thanh vừa ta nhưng là nghe thấy một cái phi thường thú vị sự không biết người muốn không m u ố n biết không có hứng thú lý mục nên ngang rời đi nếu trầm lạc nhạn an toàn về đến nhà chúng vậy hắn cũng có thể rời đi ở tân lâm phần xe ngựa trong cửa hàng hắn đính rơi xuống lọ g ặ c một cái phòng đem ra cho rằng ở tân lâm phần trong lúc điểm dừng chân chư hạ hội nghị hành động ngoài ý mới bọn họ hoàn toàn không có lý do gì vào lúc này cùng hín đỡ sảng người giao chiến khi ế nơ s cả người phản ứng cũng là người không thể tưởng tượng nổi sự tình chính đang phát sinh biến hóa đức kiển cao nguyên thời thế thủy triều bên trong một con cá hắn nhất định phải mau chóng thăm dò trong nước c á m lưu trong phòng bầu không khí ngưng trệ thật giống hoàn thành băng giống như vậy trầm phỉ văn lật xem văn kiện không nói một lời trầm lạc nhạn liền đứng trước bàn làm việc của hắn túi đầu không dám nói lời nào trong khoảng thời gian ngắn trong phòng chỉ có lật xem văn kiện tiếng loạt soạn ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào rốt cục trầm p h văn lật hết văn kiện ngẩng đầu lên nhìn về phía trầm lạc nhạn ta ta ở ca tích uy bên dưới trầm lạc nhạn chỉ cảm thấy một trận trộn người khoảng thời gian này có phải là cùng cái k i a lý mục cùng nhau t r ầ m phỉ văn dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái nhìn gần em gái của chính mình hắn lật xem quá đệ nhất mục giam sự kiện bên trong những kia tuần tra đ ỉ n h thủy binh báo cáo biết rồi vị kia tên là lý mục tiểu tử cũng chưa chết hơn nữa thực lực còn có tăng nhanh như gió tiến triển hắn đệ xuống cái này báo cáo bao bọc đi nhưng nhưng trong lòng đối đúng lý mục nhân vật này sản sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt chư hạ trung châu chủ nhà trầm cận hiện tại ở tân lâm phần bây giờ cùng cái khác cơ động đội đội viên cùng ở tại tổng đốc phủ bên trong dựa theo đối phận hắn là ngươi đường ca nhưng hắn là chủ nhà thiên chi kiêu tử vẫn là đệ trầm a ta m mức cường chúng năng lượng giả. Là t tộc duy nhất thành t động đội thành viên. Hầu như chính là nội cơ chính duy Hầu viên. như định đời i là kế ế phỉ gia c ủ người muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, mang theo hắn đến tân、lâm、phần các nơi giữ mối đi lâm một khu các hệ, theo dạo văn nói rằng từ trong ngăn kéo rút ra một tấm hình đẩy lên trầm lạc nhạn trước mặt tại sao chư hạ cơ động đội sẽ tới đức kiển cao nguyên đến bọn họ không phải là không có đại sự gì kiện không sẽ xuất động sao trầm lạc nhạn hiếu kỳ cầm lấy bức ảnh đức kiển cao nguyên trầm tộc chi nhánh đến nàng này một đời cùng chư hạ trùng châu chủ nhà liên hệ đã không giống chức như vậy chặt chẽ lúc đoạn đức kiển cao nguyên đến chư hạ trung châu hải vận nắm giữ độc lập tài nguyên để bọn họ không lại cần ngưỡng chủ nhà hơi thở chỉ là trầm phỉ văn gần nhất nhạy cảm nhận ra được đức kiển cao nguyên thế cuộc biến hóa bắt đầu có ý thức hướng về chủ nhà tiến hành áp sát người tên ngủ ngốc này trầm phỉ văn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn em gái của chính mình người đã quên bộ kia rơi dụng máy bay oanh tạc sao hiện tại có hai viên mở ra bảo hiểm đạn hạt nhân mất đi hội nghị đã sớm vỡ tổ nếu không có sau đó tổ điều tra xác nhận người đối đúng đạn hạt nhân mất đi không có bất kỳ trách nhiệm ta đều chuẩn bị đưa ngươi đi hảo châu tránh đầu sóng ngọn gió trầm phỉ văn vô cùng bất đắc dĩ nói đến. hiện tại đầu đạn hạt nhân sự đã triệt để nhào lớn căn cứ hành động đội lần trước lẻn vào hín đờ sàng người tụ cư khu được t i n t ứ c máy bay oanh tạc rơi dụng ở một hín đờ sàng bộ lạc nhỏ chăn nuôi khu cái này bộ lạc nhỏ cũng không quen biết máy bay loại nhân loại này văn minh kết quả bọn họ bị từ trên trời giáng xuống hỏa diễm thiết đ i ề u kinh ngạc s ứ c sở đem tình huống này đăng báo cho đều lô bộ lạc đều lô trong bộ lạc có không ít có thức chi sĩ bọn họ nhận ra đây là chư hạ người máy bay oanh tạc cũng từ máy bay oanh tạc hài cốt bên trong tìm ra hai quả kia đạn hạt nhân nếu là ở trước đây đều lô bộ lạc nhất định sẽ đem đạn hạt nhân nộp lên cho thế nhưng mất đi thánh tử hàm v ĩ xả hy u vọng giảm nhiều đều lô bộ lạc sản sinh n n nó đạn hạt nhân tâm tư nhưng đều lô bộ lạc được đạn hạt nhân tin tức rất nhanh sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài quanh thân bộ lạc liên hợp lại cùng nhau triệt để diệt cái này cường thịnh bộ lạc nhưng liên minh bộ lạc bên trong ai cũng không có được đạn hạt nhân hai quả kia đạn hạt nhân triệt để mất tích liên minh bên trong lẫn nhau hoài nghi đều chỉ trích là đối phương ẩn nó nổi lên đạn hạt nhân ở lẫn nhau không tín nhiệm bên trong nhưng bộ lạc này rất nhanh sẽ rơi vào chém giết họa cũng bên trong toàn bộ xịt làm cao nguyên đều rơi vào một mảnh máu tanh bên trong hàm vi xả vô cùng quỳ dị chầm mặc như trước k hiện ô n g có phát ra bất t ra kỳ âm tại đức kiển cao nguyên đã đến rồi mười hai tên cơ động đội viên đều là chư hạ mỗi cái quan tộc cứng giả tân lâm phần thế cuộc nhìn như bình tĩnh trên thực tế đã sớm ám lưu mãnh liệt n g ư ơ i rồi cùng chầm cận cùng nhau đừng tìm cái gì tam giáo cựu lưu người hôn cùng nhau trầm phỉ văn có ý riêng phục sáng hoa khôi của trường cung diệp hiên mới nhất bạo nhũ tự đập phúc lợi xin mời quan tâm vi tin công chúng hào ở tuyến xem mỹ nữ mỹ nữ ra tìm tòi mệ ở md một trăm hai mươi ba để lại ba giây liền có thể phục chế q một chương ba trăm m ư ơ i ba đàm phán chương ba trăm m ư ơ i ba đàm phán tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạnh động lực trọng thản Ở bởi vì ra hàng nhập hàng cần thời gian rất lâu cho dù là những kia có chút giá trị bản thân bán dạo cũng không có thiếu người ở không nổi con trọ giá cả tiện nghi xe ngựa điếm liền trở thành những người này ở tân lâm phần điểm dừng chân những n à y xe ngựa điếm thường thường ở những k i a vị trí hẻo lánh c h ỉ an điểm không tốt bởi vì đưa tới lưu lượng khách vừa trên thường thường còn có chút q u ạ y bán đồ là vặt quán rượu nhỏ cùng thợ một phô lý mục xuyên qua xú khí h â n tiên xúc vật đều ở khách xúc vật môn đều thắt ở cái này trong lán thỉnh thoảng có đầu biến t r ù n g xong đầu như hào hào lôi ra một đống phân người hắn lắc lắc đầu đi vào trong lưỡ điếm xe ngựa điếm một tầng là ba gian dường chung mỗi một phô có thể ngủ hơn ba mươi người ở nơi này đại thể là một ít tinh cùng người có bãi quán vỉa hè bán lá thuốc lá cũng có chút sửa dạy bù thai người có nghề một ít quanh thân các nông dân cũng sẽ đem chính mình loại rau dưa trái cây đâm tới tân lâm phần tiền lời lại có một ít chính là bị cướp đoạt giả công phá làng chạy nạn chạy trốn tới tân lâm phần đến lý mục còn gặp một đôi đến tân lâm phần cần y phụ nữ cái kia phụ thân trên người phóng xạ bệnh hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng trên gương mặt bệnh phủ có tới chén trà to nhỏ da d ẻ bị chống đỡ thành nửa trong suốt hình có thể rõ ràng nhìn thấy bệnh phủ bên trong lục màu đen bộ phận biến dị bọn họ căn bản không trả nổi tân lâm phần cái kia đắt giá tiền thuốc thang chỉ có thể ở tại xe ngựa trong điếm chờ chết vừa đi tới kéo kẹt vang vọng cầu thang hắn khắc khuôn mặt l à c ử n g h ồ n g từ trên lầu đi xuống xe ngựa điếm lầu hai là phòng đơn n h à t h ấ t có thể mở tiêu chuẩn cao nhất thu phí so với đại dường trung quý không ít ở ở bên trong cũng làm u ố n ở tân lâm phần đặt chân độc hành thương môn vì chữa bệnh đôi này chuyện này đối với phụ nữ hơi mỏng tích chữ đã sớm bỏ ra sạch trơn cùng đường mặt lộ bên dưới vị này con gái chỉ có thể làm lên ra thị chuyện làm ăn ở đây chịu khổ lý tiên sinh nàng nhìn thấy lý mục trên mặt né qua một tia không đất dung thân vội vã tránh ra đạo túi đầu dường như muốn đem mặt vùi vào địa bên trong lý mục thở dài xuyên thấu qua rách rách dưới dưới quần áo hắn có thể nhìn thấy tên thiếu nữ này đơn bạc trên người tràn đầy vết thương cùng ứ ngân những kiểu bán dạo môn quanh năm ngủ ngoài trời hoang dã còn muốn cùng trên hoang dã dã t h u cùng tên côn đồ chiến đấu cũng sẽ không có thương hương t i ế c ngọc tâm tư nơi này là tân lâm phần chuyện như vậy không thời điểm không khắc không đang phát sinh hắn lại có thể thay đổi cái gì h ắ n tử trong lòng móc ra ba viên ngân tệ nhét vào tay của thiếu nữ chung số tiền này ngươi cầm mua chút tan đi lại mua chút ư ớ c dược đem vết thương trên người chỉ một chỉ không để ý phía sau liên tục nói cảm ơn thanh hắn đẩy ra phòng diên môn sau đó cẩn thận đóng lại có chút nhỏ hẹp trong phòng hiện tại trên không ít người đỗ ca ngồi ở trước bàn đối diện một đại bàn lúa mạch bánh rán cùng xào cải bẻ ăn như hùm như sói hắn đối diện ngồi một đầy mặt bất đắc dĩ người đàn ông trung niên su bất nút ở góc tường kết thì lại trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường hài thoát sao lý mục quét nàng một chút hừ đương nhiên thoát lý mục gật gật đầu lôi một cái ghế ngồi xuống mã lạc mặc đức trên mặt sự bất đắc dĩ càng thêm sâu hơn hắn hắn g r ộ n g từ trong lòng móc ra một phần văn kiện đặt ở trên bàn lý tiên sinh yêu cầu của ngươi ta đã cùng tổng bộ đi liên lạc qua phần lớn đều không có vấn đề gì chỉ là có số ít mấy cái còn cần lại thương nghị một hồi mã lạc mặc đức trải qua nguy trang hắn bề ngoài cùng chư hạ người không có bất kỳ không giống vì có thể tiến vào xe ngựa điếm mà không có vẻ đột ngột hắn mặc vào đơn qua một cái rách rách dưới dưới thô đông thường p h ụ há nơi nào các binh sĩ nếu như tự nguyện ở lại lạ vi t ạ n chúng ta có thể để cho bọn họ ở lại chỗ này nhưng những quân quan kia môn liền không giống bọn họ nhất định phải về a m e zika mã lạc mặc đức nhìn thẳng l ý mục ẩ n thận quan sát cái này xem g i a nên hai mươi tuổi không tới thiếu niên nếu không phải là có kết học thuộc lòng sách hắn thực sự không thể tin được những kia truyền kỳ bình thường sự tích đúng là gã thiếu niên này hành động điều ư ơ n n g h ê n thứ Lý Mục rất hai không trả giá cung cấp vũ khí này điều là không thể chớ nói chi là không trả giá cung cấp vũ khí hạng nặng duy tu linh kiện mã lạc mặc đức lắc lắc đầu chủ chiến tạ pháo tự hành cùng động lực thiết giáp toàn bộ sử dụng tuổi thọ trong lúc giữ gìn ví dụ so với chúng nó nguyên bản thụ giới tiện nghi không đi nơi nào quân đội hiện tại thế yếu kinh phí bị mức độ lớn c ắ t liền ngay cả tự thân trang bị giữ gìn cũng làm cho thượng tầng đau đầu sắp nứt làm sao có khả năng sẽ vì một hải ngoại thế lực cung cấp không trả giá quân sự trợ giúp có thể này điều có thể đổi thành lấy ngũ chết giá cả thu mua s u ấ t ngũ trang bị nhưng trang bị nhất định phải là tình hình song tốt đẹp nếu như quá mức vỡ tan tức khiến các ngươi v ư ợ đến chúng ta cũng sẽ không ra tiền không được ngũ chết quá thấp s u ấ t ngũ trang bị cho dù ngay tại châu bán ra cho an toàn nhận tàu t h ư ờ n g cùng với các dân binh cũng không có cái giá này huống hồ chúng ta còn muốn dán lên tàu hàng phí chuyên trở mã lạc mặc đức tuy rằng đồng ý lấy c h i ế c khấu giá cả bán ra đào thải trang bị nhưng đối với lý mục đưa ra ngũ chết đưa ra dị nghị trải qua một trận kịch liệt c ó k ẻ mặc cả phía sau rốt cục gian nan đem c h i ế c khấu xác định ở sáu chiết hắn lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán dùng như nhìn quái vật mục chỉ nhìn lý mục đối phương sao rất giống so với mình còn phải thấu hiểu ame gì cả hai tay vũ khí thị trường điều kiện của chúng ta cùng với bàn xong xuôi cầm cố như vậy ta muốn hỏi ngươi các ngươi tự do huynh đ ạ hội lúc nào có thể hoàn thành ngươi phương nhiệm vụ không có vấn đề ta có thể bảo đảm năm năm phía sau tự do huynh đệ hội liền có thể nắm giữ đức kiển cao nguyên phần lớn thổ địa cho các ngươi k i ể m chế chư hạ hội nghị binh lực lý mục nhớ tới dưới lầu giường t r u n g bên trong người thiếu nữ kia nhỏ giọng nói rằng cho tới hiện tại thành phố này trong vòng bốn năm chúng ta sẽ tấn công thành phố này bốn năm tự do huynh đệ hội liền có thể huấn luyện ra một nhóm đủ quan quân cùng binh sĩ bọn họ cây bông cùng bài bông cũng có thể triệt để đánh đổ những tia sản nghiệp ra lạc hậu trồng trọt viên kinh tế hình thức mã lạc mặc đức bị lý mục trong mắt tự tin làm kinh sợ nếu là người khác nói ra những lời này hắn chỉ sẽ cho rằng hắn là một người điên nhưng lý mục trên người có loại đặc biệt khí chất khiến người ta không tự chủ được tin tưởng hắn ngôn luận nhưng chuyện này với chúng ta có ích lợi gì a hắn cảm giác được chính mình đang đàm phán bên trong hoàn toàn bị áp chế rất đơn giản tự do huynh đệ hội mạnh mẽ không phải là chỗ tốt lớn nhất s a o nàng sẽ trợ giúp các ngươi hấp dẫn c h ư hạ thứ khổng lồ này ánh mắt hơn nữa càng mấu chốt chính là chúng ta có thể giúp các ngươi giết chết đ ồ mịn ít Quy Tiểu chương Chương th Viên Tông Viên Tông Bảo. Bảo. một ít có thể ở tân lâm phần mua được công nghiệp cơ sở phương tiện hắn liền trực tiếp ở tân lâm phần mua ở trải qua lần kia tính chất hủy diệt chiến tranh phía sau nhân loại khoa học kỹ thuật tranh l ệ n h có thể nói là triệt để kéo dài tranh l ệ n h một ít khu vực nhân loại văn minh đã thoái hóa đến vũ khí lạnh thời đại tối lạc hậu khu vực thậm chí trở lại đốt dây gieo hạt nguyên thủy sinh hoạt chư hạ cùng amejica liền trở thành cái bóng đen này thế giới hai tòa tháp hải đăng khoa học kỹ thuật thực lực không phân cao thấp hiện tại tân lâm phần cây bông giá cả tăng vọt những kia công nghiệp máy móc xuất nhập cảng xí nghiệp vì đảng bỏ vốn kim đi x đem sản phẩm giá cả ép rất thấp so với amezi ca báo giá cả muốn thấp hơn rất nhiều có thể tỉnh trên một số tiền lớn hắn thay đổi dung mạo của chính mình từng nhóm tiến vào mua sắm lượng lớn công nghiệp nặng thiết bị ở tân lâm phần thuê lại mấy nhà kho ở bảo tồn những thiết bị này cây bông tăng vọt giá cả để tân lâm phần lòng người di động hầu như ánh mắt của mọi người đều đặt ở cây bông trên thị trường trung châu hội nghị đối đúng công nghiệp nặng thiết bị lệnh cấm đều bị bọn họ cho r i n g giấy vụn căn bản không có cẩn thận xét duyệt người mua tư chất những thiết bị này thể tích quá mức khổng lô hắn ba hạt chuyển hoán phủ văn căn bản là không có cách chứa đựng chỉ có thể từng nhóm trang truyền thông qua thủy vận cùng lục vận vận chuyển về lạ vị tản sau khi làm xong những việc này đã qua một tuần lý mục hiếm thấy bỏ ra thời gian hắn muốn đi viên kỳ cái kia một chuyến viên kỳ trải qua lạ vị tản sự kiện phía sau liền chuẩn bị trở về chư hạ trung châu đi tới viên tộc căn cơ đều ở chư hạ trung châu nàng ở nơi đó còn muốn một ít tộc nhân môn trên thực tế như không phải là bởi vì cùng các tộc nhân có một chút tác tha nàng cũng sẽ không tới cái này xa xôi thực dân địa đến làm lý mục đến viên kỳ vị trí nhà chợ thời điểm Này m ộ trong đôi đệ đã đem tỷ t bên hết khoảng thời t gian này đỗ ca đã giải quyết đi năm sáu phê lỏng mang ý đồ xấu người y hà minh đoan ở tổn thất lượng lớn nhân thủ phía sau cho rằng là chư hạ trung châu viên tộc phái tới cao thủ lập tức rùa rụt cổ lên ra vào đều mang theo lượng lớn cao thủ hộ vệ không có cái gì chỉ là tiện tay mà làm thôi đỗ ca kiên cường trên mặt bỏ ra một nụ cười nếu để cho hắn theo lý mục đi cùng những kia láo lình các thương nhân có kẻ mặc cả còn không bằng đến bảo vệ viên kỳ đây viên giác ngồi ở một bên quay về lý mục suy yếu cởi cận ở tỷ tỷ tí mất tích trong khoảng thời gian này hắn thực sự là chịu nhiều đau khổ viên tộc cách xa ở t r ư hạ trung châu nội lục trong thời gian ngắn không có cách nào đến tân lâm phần đến vì tìm tới tỷ chị an ngưỡng cửa đều phải bị hắn giấm ì n h nhưng hết thẻ quan chị ăn đều chỉ là qua loa biểu thị sẽ tiến hành điều tra nhưng không có mảy may hành động thực tế tâm lực tiểu tụy bên dưới hắn so với trước gặp mặt thời điểm muốn gầy gò một đoạn dài viên kỳ đau lòng liếc mắt nhìn chính mình đệ đệ chỉ có chờ đến trở lại chư hạ trung châu mới có thể nỗ lực báo thủ tuy rằng trong tộc có bất hòa nhưng y minh đ o à n nỗ lực đánh cắp viên tộc sức mạnh thực sự là phạm tối kỵ trong tộc không thể bông tha hắn nàng châm mặn một chút thật giống có chút do dự quá một hồi lâu mà mới hạ quyết tâm lý mục tới đây một chút ta có mấy lời muốn nói của ngươi đây là viên tộc bí mật lớn nhất một trong nàng nói đầy có lòng áy náy nhìn đứng ở một bên đỗ ca một chút đỗ ca nhún vai một cái đi ra nhà、trọ. a giác ngươi cũng đi ra ngoài viên giác kinh ngạc nhìn tỷ tỷ của chính mình một chút thấy tỷ tỷ một mặt kiên định bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài ta không muốn để cho trong tộc biết tiểu xuyến sự a giác tuy rằng rất nghe lời của ta nhưng hắn nhưng không thế nào có thể bảo thủ bí mật viên kỳ trên mặt né qua một tia bất đắc dĩ kỳ thực ta tổ tiên cũng không họ viên tên thật của hắn phải gọi là m lý đình chi ở chiến tranh lúc kết thúc hắn còn chỉ là một hơn hai mươi tuổi thiếu niên vì có thể sống sót hắn gia nhập thời đó một nhánh loại quân theo loạn quân đầu mục sửa lại họ viên bởi vì tác chiến dũng mãnh đánh hạ mấy cái chiến trước chỗ tránh nạn hắn bị thủ lĩnh thu làm nghĩa tử đem tên đ ổ i thành t ô n g bảo đảm đến sau đó hắn cánh chim lớn mạnh phía sau liền giết chết nghĩa p h ụ của chính mình thay vào đó có điều không biết tại sao hắn cũng không có khôi phục như cũ họ tên viên kỳ nói tới tổ tiên bí ẩn hắc lịch sử trên mặt cũng không có cái gì dị dạng hắn là một người bình thường mặc dù có thể ở thời loạn lạc bên trong cuộc khởi là bởi vì hắn nắm giữ hai loại người thường không có sức mạnh một trong số đó là thật coi ma nhãn đôi mắt này sức mạnh có thể nhìn thấu tất cả hư vọng không thể có thể nhìn thấy mắt thường không thể nhận ra lực lượng tinh thần ba từ trường không thể nhận g a quang thậm chí có thể nhìn thấy một người quá khứ xuyên thủng hắn tất cả nội tình thứ hai là long quyền tay phải của hắn có thể nuốt chừng sức mạnh của kẻ địch biến hóa để cho bản thân sử dụng lý mục con ngươi co r ụ t lại có thể nhìn thấu tất cả con mắt c ũ n g có thể nuốt chừng tất cả bàn tay viên tông bảo chẳng trách sẽ trở thành chiến loạn niên đại bên trong trí cường giả viên tông bảo sức mạnh vẫn vô cùng thần bí cùng hắn từng giao thủ người đại thể đều chết rồi số ít sống sót quan tộc tổ tiên cũng ngậm miệng không nói để ngoại giới đối đứng sức mạnh của hắn tràn ngập tò mò thậm chí có người cho rằng hắn là thánh ma thánh tử chỉ là từ khi sơ đại tổ tiên phía sau có thể thức tỉnh cái kia hai loại sức mạnh người liền cũng không còn xuất hiện. trong tộc thức tỉnh năng lực đều là trước kia bị tổ tiên nuốt trừng năng lực viên kỳ lắc lắc đầu viên tộc mặc dù có thể ở viên tông bảo chết rồi còn sót lại đến nay ngoại trừ tự thân không kém ở ngoài càng to lớn hơn một cái nguyên nhân chính là còn lại quan tộc đều ở mơ ước viên tông bảo cái kia hai loại sức mạnh trong tộc vừa độ tuổi cô gái có tương đương một phần sẽ gả vào còn lại đỉnh cấp quan tộc có điều như y minh đoan loại này thực dân địa nhà quê là tuyệt đối không có tư cách đánh họ viên nữ chủ ý cho nên mới đem hết thủ đoạn viên xuyến lai lịch không hề tầm thường vô cùng có khả năng có thể thức tỉnh tổ tiên cái kia hai loại năng lực q u a n tộc một ô chương á t ba trăm mười lăm lừa dối chương ba trăm mười lăm lừa dối tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản h lý mục mười phân rõ ràng viên tông bảo ở toàn bộ thế giới uy danh hắn hầu như trăm trận trăm thắng chưa bao giờ thất bại thời điểm bất luận kẻ địch là thánh ma quý tộc vẫn là giáng lâm thánh tử vĩ đại nhất chiến tích là một người một ngựa một thân một mình hủy diệt một nhánh a me di ca người rất ôn hạm đội cũng giết chết sáu tên a me di ca đệ nhị mức năng lượng t r ú hạm cường giả nếu như để người ta biết viên xuyến khả năng thức tỉnh rồi năng lực của hắn cái tia nàng liền trở thành giường như thịt đường tăng bình thường tồn tại toàn thế giới cường giả đều sẽ chen chúc mà tới đến cướp đoạt máu thịt của nàng cho dù lạ vì tận địa vực lại hẻo lánh lại hiệu ác cũng không cách nào chống đối bọn họ bởi vậy lý mục đem viên kỳ dấu ở đáy lỏng chuẩn bị đi trở về phía sau báo cho viên xuyến viên xuyến trí lực không thấp cũng không phải không biết gì cả trẻ con mới có thể rõ ràng ý của hắn còn chưa tới sao đỗ ca ăn mặc một thân ý phục rách rưới ngồi xếp bằng ở trên mặt đất dựa theo trước thăm dò quy luật hắn vào lúc này nên đã muốn đến lý mục cùng hắn hóa trang gần như ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đường nơi này vô cùng hẻo lánh chỉ là tình cờ có người đi qua nhìn thấy hai người bọn họ lập tức tăng nhanh tốc độ cảnh giác rời đi bọn họ bộ trang phục này ở tân lâm phần bên trong thực sự là quá tầm thường bởi vì cung hí nở sạc người n g chiến loạn lượng lớn bởi vì chiến loạn mà mất đi k ế sinh nhai dân chạy nạn trốn vào tân lâm phần bên trong n h ư không phải là bởi vì tân lâm phần binh lực tăng nhiều kiểm tra tuần tra nghiêm ngặt e sợ chỉnh tòa thành thị đều muốn rơi vào nghiêm trọng rối loạn chi bên trong hai người đợi đã lâu mục tiêu vẫn chưa từng xuất hiện liền ngay cả lý mục đều có chút lo lắng lên hạ tử trong lòng đem còn tuật l ệ móc đi ra còn tuật l ệ lười biếng nọ g ngại thân thể nàng chính đang nỗ lực dung hợp luất vào trong cơ thể gà li ổ trí sà gen này tiêu hao nàng lượng lớn tinh lực vô cùng khắc n g ngươi xác định cái kia chị an thượng sẽ vào hôm nay đi đương nhiên ta đã chọn đọc tên kia tình nhân ký ức ngày hôm nay chính là hắn đến hẹn hò tháng ngày lý mục gật đầu bất đắc dĩ một lần nữa đem còn v ậ t l ệ nhét vào trong lồng ngực hắn chuẩn bị đợi thêm một canh giờ nếu như tên kia c h ỉ an thự t r ư ờ n g xe còn chưa có xuất hiện liền chỉ có thể chờ đợi lần sau cho dù nơi này phi thường hẻo lánh nhưng hai tên dân chạy nạn thời gian dài đợi ở chỗ này vẫn là sẽ khiến cho mấy người cảnh giác may m à vận may của bọn họ cũng không kém đợi thêm hơn hai mươi phút phía sau rốt cục có một chiếc màu đen lì mù xìn từ phương xa lái tới đây là một chiếc đắt giá phi tư trung loại cỡ lớn xe con ở tân lâm phần có thể mở lên loại xe này người cũng không nhiều lý mục tập trung c h i ế c tiêu tiểu ghế sau xe trên người gật gật đầu chính là hắn chú ý đừng làm hỏng xe con đỗ ca gật gật đầu lực do đựa lên thân thể cường tráng bắn nhanh ra như điện che ở chiếc k i a xe con phía trước hai tay của hắn ngâng lên một chút liền sử dụng đ u kình dơ lên xe con trầm trọng đầu xe hai chân dựa vào linh năng hấp thụ ở trên mặt đất một trận kịch liệt tiếng ma sát bàn chân của hắn ma sát mặt đường mạnh mẽ đem này lượng trọng lượng vượt qua hai tấn cao tốc xe con lông tóc không tổn hại đứng ở trên mặt đất đem một chiếc cao tốc chạy kiệu xe dừng lại đến cũng không khó khăn lý mục cũng có thể dựa vào man lực làm được nhưng muốn lông tóc không tổn hại dừng lại liền khó khăn quá hơn nhiều xe con xe s ắ c ở chức nghiệp giả sức mạnh to lớn d ư ớ i yếu đuối cùng vỏ trứng gà gần như thích hợp lực nắm phi thường cao ô tô cửa trước đột nhiên mở ra trên xe tài xế từ bên trong lăn đi ra muốn trốn hướng về phương xa tên này tài xế phi thường thông minh hắn biết chặn xuống xe hơi tên t r ắ n g h ắ n này tuyệt đối không phải là mình có thể chống đối mà mục tiêu của bọn họ nhất định là ngồi ở trên ghế sau thủ trưởng nếu như chính mình chạy nhanh điểm nói không chắc có thể chạy thoát nhưng hắn tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi còn chưa chờ hắn chạy ra bao xa một nhánh kìm sắt bình thường bàn tay liền nắm lấy cổ áo của hắn vừa hắn cá nhân nâng ở giữa không trung bên trong lý mục dựa vào vụ không thuật chậm rãi bay trở về kiệu bên cạnh xe đem đã dọa sụi lơ tài xế ném tới một bên mở ra xe con hậu môn giờ khác này chị an t h ư trưởng triệu dương không có gì v ạ nguy nghiêm hắn nhìn trôi nổi ở không trung tên côn đồ sợ hãi đến bảng quan g một trận nước tiểu ý dựa vào thân thế thẳng tới mây xanh trong ngày thường quen sống trong n u n g của hắn lúc nào như vậy loạt đối đứng sự uy hiếp của cái chết bị rượu đào không, thân thể không ngừng được hắn dùng thanh âm run r ậ y quay về lý mục nói rằng không đừng có giết ta mặc kệ ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều sẽ cho ngươi hắn nói run cầm cập đem trên cổ tay đồng hồ đeo tay hai xuống này con biểu trị hai ngàn kim tệ cho cho ngươi còn có nhẫn cũng cho ngươi tuyệt đối không nên giết ta lý mục trên mặt né qua vẻ khinh bỉ chậm rãi rơi xuống đất trên nhìn ngươi thật giống như đã không nhớ rõ ta đây triệu dương né qua một tiêu nghĩ hoặc hắn tỉnh táo lại quan sát một hồi lý mục mặt ngươi ngươi là lý mục ngươi làm sao có khả năng còn sống sót Hắn một m ặ trận thấy quỷ to lớn tiếng súng lí mục trên lồng ngực quần áo bị đánh một mảnh nát bét nhưng làn da của hắn nhưng không có một chút nào vết thương viên đạn toàn bộ đều bắn ra ngoài đây chính là thủ đoạn của ngươi sao thực sự là quá đáng thương lý mục nói một bên từ trong quần áo móc ra con t o a lệ một bên đem triệu dương nhấc lên đến đem con t o a lệ hồ ở trên mặt của hắn ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao con t o a lệ bán g i ậ n một tiếng ngạo nghệ thân thể chậm rãi bao vây triệu dương đại não nửa trong suốt thân thể không ngừng lập lòe yếu ớt địa quang nàng đang dùng phương thức này chọn đọc trí nhớ của hắn sau một chốc nàng ngạo nghệ thân thể từ triệu dương trên đầu nhảy xuống thân hình một trận biến hóa liền đã biến thành triệu dương răng dốc lý mục gật gật đầu hắn biến hình năng lực đến từ con t o á lệ nếu để cho hắn thay đổi bộ mặt của chính mình trở thành một hoàn toàn mới người cái kia có thể nhìn ra kẽ hở rất ít người nhưng nếu muốn cho hắn ngụy lắp một cái trong hiện thật tồn tại người như vậy bởi vì lực lượng tinh thần ba cùng với linh năng khác biệt rất dễ dàng bị một ít quen thuộc bị mô phỏng theo giả lực lượng tinh thần năng lực giả phát hiện dị dạng triệu dương địa vị không thấp trong ngày thường tiếp xúc được cường giả không ít nếu để cho hắn đến ngụy trang phi thường dễ dàng bại lộ bị chọn đọc ký ức triệu dương đã mất đi tác dụng lý mục một cái bẻ g ã y cổ của hắn lại giết chết tên tài xế kia biến làm dáng dấp của hắn